t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám âm khí t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám âm khí cả b à n đồ ăn bị quét sạch sành xanh về sau tiểu duẫn cọ một cái đứng lên lôi kéo lâm tử c ô m liền muốn đi tìm đến cái kia đánh g â y hải từ tay chân thao túng bọn họ ăn xin đến kiếm tiền kiếm lời tập thể lâm tử c ô m nhìn một chút bàn tay cái kia chấm đỏ sớm đã không tại tại chỗ nói rõ cái kia ăn xin tiểu nam hải đã đi theo hai cái kia giám thị h ắ n người về tới bọn họ hàng hộ rời đi tiểu lâu về sau lâm tử c ô m theo trên bàn tay lộ tuyến chỉ thị chuyển tới bên ngoài trấn một chỗ cụ nát đất gạch phòng phụ cận phía trên biểu thị cái kia ăn xin tiểu nam hải liền ở đó Chấm đất ỏ đỉnh b đ ộ n gạch nói nơi n rõ à phòng là tổng cộng có ba gian quay đầu nhìn hướng tiểu dẫn nàng lúc này trong lòng mặc dù rất nóng lòng rất muốn dạy dỗ những ngày tản nhận g ra họa thế nhưng nàng cũng không phải là loại kia làm việc không trải qua suy nghĩ dễ dàng xúc động loại hình nàng nhẹ giọng hỏi lâm tử công chờ lấy hắn quyết định từ cấp ca làm sao bây giờ người cái k i a chú ngữ cũng không có thần kỳ đến có thể nhìn thấy gian phòng bên trong tình huống à. có muốn hay không chúng ta lặng lẽ nấp đi qua trước thăm dò rõ ràng tình huống lại nói nếu như cứ như vậy xông vào cũng không biết nhân số của đối phương c ũ n g bị hại hải tử nhân số ta sợ đến lúc đó đánh nhau tổn thương đến những hải tử kia lâm tử câm khép c ờ i khổ nếu thật có thần kỳ như vậy ta chẳng phải là thành thần tiên như vậy đi tiểu dẫn người tốc độ cùng năng lực phản ứng đều so t ă n cường người trước đi nói chuyện tình huống đừng để người phát hiện nhắc tới người có phải hay không có yêu pháp để người khác thấy được ảo g á c có thể hay không để bọn họ nhìn thấy ngươi đều giống như không nhìn thấy cái chủng loại k i a à o rất đâu tiểu dẫn nhẹ gật đầu hồ yêu am hiểu nhất chính là loại này yêu pháp nhưng ta là tuyết hồ cũng không phải là rất am hiểu những này bất quá đối phó những người này một chút xíu trướng nhãn pháp như vậy đủ rồi cái k i a tử câm ca ngươi tại chỗ này đợi ta đi một chút liền về nói xong tiểu dẫn mấy cái lắc mình liền đến đất gạch bên ngoài l â m tử c ầ m ngồi sùng xuống, xuống lúc này là buổi tối vẫn là nông thôn ban đêm không có ánh đèn lời nói vậy đơn giản chính là đưa tay không thấy được n ă ngón xa như vậy đối phương nếu không cầm cái hồng o ạ i kính viễn vọng đi ra liền dựa vào mắt thường thật đúng là không phát hiện được hắn chỉ chốc lát sau trong đó một gian đất gạch phòng cửa phòng liền bị phá vỡ lâm tử c ô m đầu tiên là trong lòng g i ậ n mình sau đó đứng dậy nhanh chóng hướng về tới một gian khác đất gạch trong phòng đèn cũng sáng lên từ bên trong lao ra mấy người đến mà lâm tử c ô m cũng đã đến đất gạch bên ngoài mấy lần liền chế phục những người này khiến cho bọn hắn mất đi năng lực hành động đầy đất kêu trên lâm tử c ô m đi vào cũng coi như minh bạch trong đó một gian là những này thao túng những này ăn xin hải tử ra hỏa chỗ ở một gian khác là những hải tử kia chỗ ở bên trong còn có hai người giám thị những hải tử này cũng bị tiểu dẫn chế phục còn lại một gian xem bộ dáng là nhà vệ sinh cùng t ắ m địa phương thế nhưng nhìn những hải tử kia bẩn thịu thân thể hiển nhiên tắm đãi ngộ là mấy người này mới có thể hưởng thụ được lâm tử c â m trong lòng không khỏi càng thêm phẫn nộ tiểu dẫn ở bên trong an ủi những hải tử kia cảm xúc lâm tử c â m để nàng đem bọn nhỏ đưa đến những tên kia ở gian kia điều kiện tốt nhiều gian phòng thô sơ giản lược tính toán một cái lại có ba bốn mươi cái tàn tật hải tử trong này lớn nhất nhìn qua cũng mới mười hai ba tuổi nhỏ nhất đoán chừng cũng mới năm sáu tuổi lâm tử c ô n thực tế nhịn không được h ô n g ác đạp những người này mới cước nội dẫn mắng các ngươi bọn ra hòa này thật sự là chết chưa hết tội những hải tử kia đoán chừng cũng minh bạch chuyện gì xảy ra liên tục muốn cùng tiểu dẫn cùng lâm tử câm dập đầu tiểu dẫn đỏ ngầu cả mắt một bên an ủi bọn họ một bên đem bọn họ đưa đến g i a n kia điều kiện tốt chút gian phòng lâm tử câm nhìn thoáng qua bọn họ phía trước ngốc gian phòng đều nhanh bắt đầu mùa đông liền trương g i à y điểm tấm thảm đều không có những người này quả thực liền x u ấ t sinh cũng không bằng thẩm vấn một cái mới biết được trong này có mấy cái người địa phương còn lại có quảng đông có hồ nam có quý châu tổng cộng mười hai cái người trung niên ngay bọn họ nói còn có mấy cái tại trên trấn tiêu sái không trở về vì phòng ngừa những hải tử này chạy bọn họ mỗi ngày đều lu một chút người tại bọn nhỏ gian phòng giám thị một chút người tại trong một gian phòng khác ngủ tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống mà còn có chút người đi trên trấn ăn uống cá cờ chơi gái mỗi ngày thay phiên đến nghĩ đến những thứ này đều là những hải tử kia mỗi ngày lấy mạng đổi lấy tiền đều bị những x u ấ t sinh này không bằng g i a hỏa tiêu xài bọn họ thoi thót không có tốt nghỉ ngơi hoàn cảnh ăn không đủ no mà không đủ h ấ m xem bọn hắn trên thân đều có vết thương đoán trừng động một tí còn muốn bị những x u ấ t sinh này không bằng g i a hỏa đánh chửi lâm tử câm liền lại hung hăng đạp bọn họ mấy cước còn cường điệu cố một c á mấy cái mấy cái kia người địa bọn họ ném đi nơi này mặt trong lúc nhất thời kêu thảm như heo bị làm thịt liên tục không ngừng lâm tử câm lại không có mảy may mềm l ò n g ngược lại càng thêm dùng sức đạp bọn họ mà liền xem như d ạ n g này cũng không đủ triệt tiêu những hải tử kia chịu tổn thương hắn bao nhiêu muốn để những hải tử kia cũng tới đạp bọn họ thật tốt phát tiết một chút trong lòng mình sợ hai thống khổ cùng phẫn nộ thế nhưng không nói đến có chút hải tử căn bản là không có chân đi đạp bọn họ lúc này vẫn là để bọn họ rời xa thống khổ rời xa nơi này đến một cái ấm áp địa phương an toàn mới là tốt nhất nếu như hắn thật làm như vậy không phải đang dạy bọn hắn báo thù sao mặc dù dưới tình huống như vậy bọn họ một cái đều chạy không được nhưng lâm tử câm vẫn là tìm đến sợi dây đem bọn họ đều trói thật chặt sau đó bắt đầu chậm dại thẩm vấn nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được một tia không đối vừa rồi bởi vì phẫn nộ hắn cũng không có phát giác được dị thường thế nhưng hiện tại hắn thế mà cảm thấy một tia âm khí tồn tại bọn g i a hỏa này thế mà mỗi người trên thân đều có chút âm khí nhìn kỹ bọn họ đều tựa hồ có khác biệt trình độ vô lực triệu chứng trong đó một cái tương đối nghiêm trọng sắc mặt đều có chút phát xanh còn hùng hùng hồ hồ ta gọi non thân lương người cái thẳng cơ hó nếu không phải lão tử mấy ngày nay th không còn khí lực lao tử r ế t chết ngươi lâm tử câm một chân đá vào miệng hắn bên trên không thèm để ý hắn một màn này đương nhiên sẽ không để những hải tử kia nhìn thấy cho nên hắn cũng có thể tùy tâm sở d ụ n g có âm khí tồn tại lại liên tưởng đến bọn họ làm sự tình lâm tử câm cũng có thể đoán được phát sinh cái gì quay đầu nhìn thoáng qua phía trước bọn nhỏ ngốc cái kia bẩn thỉu i gian phòng lâm tử câm chậm rãi đi vào trong này không có âm khí tồn tại lâm tử câm hít sâu một hơi mang trên mặt rõ ràng độ khí trong mắt vạch qua một vệ ý lạnh đột nhiên q u a n người hướng cái kia mấy người cả giận nói nói các người đem thi thể giấu ở địa phương nào Trưng tử, 359, cứu ra tử. mấy người kêu một cái liền sợ ngây người hiển nhiên không biết lâm tử câm làm sao lại biết đều đến cái chết không thừa nhận mụ mại phê l ã o tử không biết được ngươi đang nói cái gì mà bọn họ dạng này mười phần tận lực mười phần mất tự nhiên thái độ thấy thế nào nghĩ như thế nào nói dối càng thêm để lâm tử câm khẳng định chính mình phỏng đoán lại lần nữa hung hăng đạp bọn họ mấy cước lâm tử câm cũng biết làm như vậy không cách nào đưa đến cái tác dụng gì hắn mau tức nổ cũng không muốn cứu những sốc sinh này cũng không bằng ra hỏa để bọn họ tự sinh tự d i ệ t thậm chí là âm khi phát tắc chết tại trong tù là lựa chọn tốt nhất thế nhưng làm trong đó một người điện thoại vang lên về sau lâm tử c â m tưởng rằng mấy cái kia tại trên chấn tiêu sái ra hỏa gọi điện thoại tới liền bật lại nhưng cầm lên về sau nhìn thấy phía trên cuộc gọi đến biểu thị về sau lâm tử c â m lại sửng sốt phía trên cuộc gọi đến biểu thị viết thích nhất nữ nhi lâm tử c â m ấn nút tiếp n g h e chốt đặt ở bên h a i chỉ nghe được ở trong đó có một cái thanh âm non nớt ô ba ba ba ba ngươi cái gì thời điểm trở về nhà ta cùng mụ mụ đều nhớ ngươi ngươi đáp ứng ta đồ chơi gấu muốn mua trở về nhà lâm tử c ô n chậm rãi để điện thoai xuống đem đưa cho người kia đứng tại chỗ nhìn xem bọn họ phẫn nộ trong lòng có chút kỳ quái chậm rãi tiêu tán hắn biết giận vô dụng người đều là có tình cảm cái này không thể phủ nhận biến thái sát nhân ma đều có t h ủ y mị một mặt thế nhưng đồng thời người cũng là ích kỷ chỉ có tại đối mặt thân nhân mình hoặc là người yêu thời điểm mới sẽ hiện ra chính mình t h ủ y mị một mặt mà đối xử người khác bọn họ chỉ có lợi dụng chỉ có tàn nhẫn chỉ có vô tình tựa như những người này đồng dạng bọn họ người đã trung niên khẳng định đều có gia thất thậm chí có hài tử có thể đối với chính mình nữ nhi đủ kiểu cương triều cầm dùng n g ư ợ c đãi cùng c h a tấn nô dịch người khác hải tử kiếm được tiền đi cho người nhà của mình mua đồ đi cho chính mình ăn chơi đàn g điếm là những người này không có nhân tính vẫn là nhân tính vốn là như vậy tiếp điện thoại xong lâm tử câm hỏi người nam kia nữ nhi của ngươi mấy tuổi người nam kia lập tức liền khẩn trương mới vừa rồi còn kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ hiện tại lập tức tức giận q u a n ngươi cái búa sự tình n g ư ơ i thủy tiện lang cái đánh ta đều không quan trọng không muốn hỏi thăm nữ nhi của ta lâm tử cầm cười lạnh một tiếng vừa chỉ cái kia g a phòng lửa giận trong lòng đã đến cực điểm lập tức bạo nói t ụ ta gọi mẹ nó người nữ nhi là tầm can bảo bối của ngươi ngươi khẩn trương như vậy nàng người khác nhà nhi tử nữ nhi liền không phải là người khác t â m can bảo bối nha ngươi đều có thể đối với bọn hắn như vậy ta vì cái gì không thể lấy tìm tới ngươi nữ nhi sau đó dạng này đối nàng đâu người nam kia bị nẹn nói không ra lời dứt khoát đuồng nghịch lên hồ đồ không quản chuyện của lão tử dù sao lão tử là ép đến không có pháp chỉ có cái dạng này mới kiếm được tiền dù sao ngươi nếu không được tại chỗ này đem lão tử đánh chết những ngươi cái gì cũng không nên nghĩ biết lâm tử cầm xong quyền nắm chặt có như vậy một nháy mắt hắn thật rất muốn đem người này đánh chết tươi nhưng hồi tưởng lại nữ nhi của hắn cái tia thanh em non nớt hắn nhưng lại nhịn xu bất kể như thế nào hắn không thể theo đuổi cái gọi là công bằng để một cái hài tử vô tội mất đi phụ thân cho dù hắn phụ thân làm lấy không bằng cầm thú sự tình không nói thì không nói nha ngươi như vậy n h ư phê ta cũng đem ngươi không có cách nào ta chỉ là hy vọng ngươi thật tốt nghĩ một hồi làm tương lai một ngày nào đó nữ nhi của ngươi biết cung cấp nuôi dưỡng tiền của nàng là cha của mình dùng phương thức như vậy kiếm được ngươi nghĩ một hồi nàng sẽ là cái dạng gì ý nghĩ nàng lại sẽ như thế nào nhìn ngươi người phụ thân này ngươi không có cách nào ngươi cảm thấy kiếm cái này tiền nhẹ nhõm v ề sau ngươi nữ nhi biết n g ư ơ i đang làm cái gì nói không chừng sẽ không trách cứ ngươi ngược lại sẽ cùng ngươi có một dạng ý nghĩ đi đến giống như ngươi đường đến lúc đó ngươi liền hài lòng à. lời nói này đâm chúng người nam kia đau đớn hắn kịch liệt dây rồi lấy giống giận ta gọi mẹ nó bán thuê lão tử nữ nhi không có khả năng làm chuyện như vậy nàng muốn học đại học nàng muốn trở nên nổi bật ngươi nếu là dám để lão tử nữ nhi biết chuyện này lão tử gọi mụ cắn chết ngươi lâm tử câm lạnh lùng cười một tiếng vì chính mình nữ nhi có thể đem mệnh không thèm đếm sỉa đối với người khác nữ nhi không nói ngang nhau đối đãi dù sao vậy đối với người nào đều là không có khả năng ít nhất không nên thương tổn nhân ra à hắn đem h à i tử của người khác tay chân sống sờ sờ đánh gãy nô dịch bọn họ ngược đãi bọn hắn để bọn họ vì chính mình kiếm tiền hắn còn vì người cha liền không suy nghĩ nhân ra phụ mẫu cái gì cảm thụ chính mình h à i tử bị người khác đối xử như thế lời nói chính mình sẽ là cái dạng gì cảm thụ chuyện tàn nhẫn như vậy đều làm đến ra lại có cái gì tư cách làm cha hiện tại lâm tử c â m đã không có ý định lại cùng bọn gia hỏa này phế một câu nói đem bọn họ điện thoại cái gì loại hình đồ v ậ toàn bộ đoạt lại rơi để phòng bọn họ mật báo về sau lâm tử câm liền một người một cái hung hăng trường đao đánh bọn họ mất đi cảm giác sau đó đem bọn họ từng cái kéo vào những hải tử kia phía trước nốc gian phòng t h ở dài nhẹ nhõm lâm tử câm bất đắc dĩ lắc đầu những người này vì sao lại làm ra dạng này sự t ì n h cuối cùng vẫn là ích kỷ cùng tham lam tại quậy phá chỉ có thể làm như vậy mới có thể kiếm đến tiền đây là lâm tử câm nghe qua buồn cười nhất một câu liền nhặt phế liệu thu phế phẩm đều có thể kiếm đến tiền hắn lại nói chỉ có làm loại này sự tình mới có thể kiếm đến tiền hắn không có cách nào còn làm chính mình giống như là bị bất đắc dĩ tình có thể hiểu giống như lâm tử câm đã rõ ràng Muốn từ bọn họ nơi từ họ đi ó b ế t tất nhiên còn có một chút gia không trở cái có còn có nhiên gia gì, không năng, không đã là khả hỏa vào ề liền Lâm câm tử quyết định, tại chỗ định, n y chờ, đem bọn họ đem một mẹ bọn hiện vào h i tại bọn nhỏ ngốc trong phòng về sau tiểu dân đã chấn an tốt bọn họ cảm xúc cùng tiểu dân thấp giọng nói một chút tình huống lâm tử câm quyết định từ bọn nhỏ vào tay tìm hiểu một chút phát sinh cái gì chết đi mấy người chết là ai tốt tại hắn không có từ bọn nhỏ trên thân phát hiện đến âm khí tồn tại cái này liền nói rõ chết đi nhất định là đã từng tại trong bọn hắn người nào đó hoặc là nào đó mấy người chỉ có bọn họ mới đối những xúc sinh này không bằng da hỏa hận thấu xương mới sẽ c u ố n lên bọn họ trên người bọn hắn lưu lại âm khí một phen thương lượng về sau lâm tử câm quyết định chính mình đi trên trấn mua chút ăn uống cùng với giữ ấm đồ vật trước cho bọn nhỏ dùng đến bọn họ đói khổ lạnh lẽo tại dạng này đi xuống tùy thời có khả năng sẽ chết về sau an bài như thế nào hiện tại còn tạm thời không gấp chờ mấy tên kia trở về đem bọn họ một mẻ hốt gọn về sau có thể chậm rãi tính toán mặc dù tiểu dẫn tốc độ nhanh hơn chính mình nhưng nàng không phải người địa phương vạn nhất lạc đường liền p h i ề n t o á i dặn dò vài câu lâm tử c ô m có vơ vét sạch sẽ chính mình bỏ hành lý bên trong chỉ có một ít nước khoáng hắn toàn bộ giao cho tiểu dẫn để nàng cho cái này viết hài từ trước u ố n g điểm bọn nhỏ các ngươi chờ một chút ta lập tức liền trở về chương ba trăm sáu mươi trấn an chương ba trăm sáu mươi trấn an lâm tử c ô m đã đem hết toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới trong trấn hắn không có đi đường lớn mà là bằng ký ức tìm đầu đường t á t con đường kia là phụ cận thôn nông dân đi làm ruộng phải qua đường bị phong lại khẳng định là không thể nào trước đây hắn cùng trương hiên cậu tự chờ tiểu đ ồ bọn đi tới trên trấn thời điểm liền khắp nơi chạy cái kia vai diễn nơi hẻo lánh rơi đều c h u i khắp cả hắn làm như vậy một là mau chóng cho những cái kia ăn đói mặc rách thật lâu b ọ n nhỏ mua đồ ăn uống cùng với giữ ấm dùng tấm thảm thứ hai cũng là vì phòng ngừa đi đường lớn bị những cái kia trong thành ăn uống chơi bởi ra hỏa trước thời hạn trở về sợ hai đến lúc đó xuất hiện một chút mặt khác phiền toái không cần thiết dù sao đả thảo kinh xà là một kiện mười phần chuyện phiền phức lâm tử câm cũng không sợ bọn họ chỉ là tại không biết bọn họ tình huống cụ thể thời điểm hắn không muốn đánh cỏ động r á n vạn nhất trên chấn mấy tên kia trở về nửa đường thời điểm phát hiện không đúng chạy trốn lời nói vậy liền không ổn mang theo tâm tình khẩn trương lâm tử cầm giành gi cho dù lúc này vết thương ở chân còn không có thật lưu loát hắn cũng đem hết toàn lực hướng về phía trước chạy s á c trời đã tối nông thôn đường phần lớn đều là bùn đường xung quanh mọc đầy cỏ dại nhưng một số thời khác rậm rạp cỏ dại phía dưới cũng không phải là đường đến buổi tối ngươi thật đúng là thấy không rõ lâm tử cầm thật lâu không có đi qua con đường này lại thêm trải qua nhiều năm như vậy một điểm biến hóa đều không có cũng không có khả năng cho nên nhiều lần kém chút một chân đ ậ p hụt ngã sấp xuống trong ruộn đi cuối cùng đi tới trên trấn lâm tử cầm khi đều không có kịp thở đều đạn tranh thủ thời gian tìm một thêm quán cơm nhỏ mua một điểm thịt cùng đồ ăn sau đó lại chạy thẳng tới một nhà quy mô không coi là nhỏ siêu thị ở trong đó lung tung cầm mười mấy đầu tấm thảm chỉ sờ sờ có đủ hay không d à i có thể lâm thời đưa đến một cái giữ ấm tác dụng liền được lâm tử câm còn đặc biệt dẫn mấy cái bình giữ ấm đem đồ ăn đều đặt đi vào bởi vì chính mình còn muốn đi đường cũng không có mua canh lại mua một cái nước cấm bình tại trong tiệm cơm sắp xếp gọn nước nóng chỉ để lại những hải tử kia loại trừ h ẳ n ý một đường chạy vội trên đường trở về lâm tử câm chú ý cẩn thận rất nhiều tốc độ cũng thả chậm một chút trong miệng ngầm một cái đèn tin càng ẩ n thận nhìn xem con đường phía trước. chính hắn te xuống ngược lại không quan trọng hơn, nhiều nhất liền đau một chút. nhưng nếu trước, te một chút, phía xem đau lại l đem h ữ n tiếp h thảm những h ứ c ăn này làm vùng, tấm thảm làm bận, những hài tử nhưng làm làm à tấm tử k i cận cái kia đất gạch phòng ở lâm tử câm liền càng cẩn thận hắn hóc lưng lại như mèo ngắm nhìn một phía cũng không có có người xuất hiện dấu hiệu mà nếu như những người kia một khi đã về tới đất gạch phòng ở có lẽ liền sẽ bị tiểu dẫn giải quyết trước khi đi hắn chuyên môn dặn dò qua tiểu dẫn chú ý một chút quả nhiên trở lại đất gạch phòng ở lại nhiều mấy người bị trói về sau ném xuống đất teo rên từng mảnh mấy người kia đều bị đánh đến giống như lầu heo xem ra tiểu dẫn lúc này là tức giận đến không nhẹ xác nhận một cái những người kia sợi dây trói gấp không gấp về sau lâm tử c ô m liền không có lại để ý tới những người kia chờ bọn nhỏ ăn xong đồ vật về sau hắn sẽ thật tốt món ăn những người này bất quá đáng lưu ý chính là vô luận là phía trước cái kia một đám vẫn là trở về bị tiểu dẫn hành hung dừng lại bắt lấy mấy cái kia đều bị âm khí cuốn thân tình huống nặng nhẹ trình độ cũng không hề giống nhau nhưng mà ở trong đó chỉ có một người lại hết sức khác thường hoàn toàn không có bị âm khí xâm lấn thân thể hắn cũng là trong những người này nhất tinh thần một cái một mực dùng âm lanh ánh mắt nhìn xem lâm tử c ô n tiểu lâu la cùng chân chính người chủ sự khí chàng cùng cho người cảm giác là không giống cái này liền giống như là một người n u nhược cùng một cái đồ phu máu lạnh đứng tại trước mặt ngươi ngươi lập tức liền có thể cảm giác được ra lâm tử câm suy đoán người này hẳn là đám người kia lao đại rồi đến mức hắn vì cái gì không có bị âm khí cuốn thân cái này cũng phải đợi trước tiên đem đầu đ u i chuyện này biết rõ ràng lại nói chỉ là đoán cái đại khái là không đủ để giải quyết chuyện này hắn cũng không muốn trợ giúp những người này chủ yếu là vì trợ giúp người chết váng sinh chết tại cái kia bọn nhỏ phía trước n ố c gian phòng sau khi chết dùng âm khí dây dưa không nhằm vào bọn nhỏ lại nhằm vào những này không có nhân tính ra hỏ chết luôn không khả năng là bọn họ chia c ủ a không đều đồng bọn a cho tới bây giờ lâm tử c ô m chỉ cảm thấy một loại âm khí tạm thời suy đoán người chết chỉ có một cái thật là tình hình thực tế m u ố n hắn cảm thấy từ bọn nhỏ nơi đó vào tay có lẽ có thể hiểu được một chút cứ việc hắn cũng không muốn bóc bọn nhỏ vết sẹo nhưng hắn càng không muốn từ t ì n h tình sự t ì n h lại lần nữa diễn vì hướng dạng này một đám không bằng cầm thú ra hỏa báo thù mà làm hại chính mình tội nghiệt quá sâu không cách nào tiến vào luân hồi hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết cục như vậy cho nên hắn muốn nhanh chóng biết rõ ràng sự tình đến long khí mạch tìm tới người chết thay hắn hoặc nàng hóa giải mất và n g ư ơ i trở về những tên kia trở về ta để một đứa bé đi theo ta xác nhận xác định một cái đều không ít toàn bộ đều ở chỗ này ta thực tế nhịn không được liền đánh nằm bẹp bọn họ dừng lại bọn gia h ỏ a này thực sự là quá đáng ghét vừa nhắc tới đến tiểu vẫn còn nắm chặt nắm tay nhỏ tức giận bất bình lâm tử câm khẽ gật đầu ngươi làm không sai bọn gia h ỏ a này là nên đánh ta mua một ít thức ăn cùng uống còn có tấm thảm nhanh cho bọn nhỏ phân phát đi xuống đi vừa nhìn thấy có nóng hổi đồ ăn cùng ấm áp thảm lông nhìn thấy không còn là hung thân đ c xác lạnh lùng vô tình mười phần khinh thường cùng chắn ghét g mà là hai tấm ôn nhu thân thiết nói chuyện ôn nhu thì thầm gương mặt không có vũ nhục cùng được đánh không có tra tấn cùng thống khổ những hải tử này băng lanh tâm linh lần thứ nhất cảm nhận được một tia ấm áp bọn họ ý thức được chính mình vậy trước kia xem ra vô biên vô tận thống khổ tuyến nguyệt hôm nay tựa hồ kết thúc mà hai cái này thân thiết ca ca tỉ tỉ chính là ân nhân cứu mạng của mình bọn nhỏ đều cao giọng khóc ồ lên nói cảm ơn liên tục còn có chân hải tử đều quỳ xuống không có chân trực tiếp ngã sấp tại trên mặt đất bọn họ không ngừng dập đầu lâm tử câm cùng tiểu dẫn căn bản dịu đỡ không đến có chút không biết làm sao. Bọn nhỏ, các ngươi đừng như vậy chúng ta thật chỉ là làm chính mình phải làm các ngươi mau dậy đi dạng này thật để cho chúng ta cảm thấy ngượng ngủng các ngươi đói bụng đã lâu đều trước ăn ít đ ồ à, lạnh liền che kín tấm thảm các ngươi thời gian khổ cực kết thúc về sau sẽ lại không có người ư ớ c hiếp các ngươi đều nói nữ hải tử trời sinh đều có một loại mẫu tính lúc này tiểu dẫn khắp khuôn mặt là nhất trung cái này niên k ỳ không nên có hiền lành cả người trên thân đều tản ra mẫu tính quan huy ôm những hải tử này an ủi bọn họ để lâm tử câm nhìn đã cảm thấy vui mừng lại có chút xót x a trong lòng nhìn xem bọn nhỏ cùng nước mắt ăn những cơm kia đồ ăn ăn n h ư hổ đó cùng cái kia g ầ y như que tuổi g ầ y yếu thân thể cùng với cái kia từ trong tuyệt vọng tránh ra về sau một tia mê man cùng kích động cái này đủ loại tất cả đều để lâm tử câm đối bên ngoài những cái kia không bằng cầm thú x u ấ t sinh cảm thấy càng thêm phẫn nộ chương ba trăm sáu mươi mốt chết qua người gian phòng chương ba trăm sáu mươi mốt chết qua người gian phòng ăn uống no đủ về sau bọn nhỏ cũng còn cảm thấy giống đang nằm mơ có chút rụt rẽ nhìn xem lâm tử câm cùng tiểu dẫn nhưng một lát sau bọn họ minh mạch hết thẻ trước mắt cùng trong thân thể lâu ngày không gặp thoải mái dễ chịu ấm áp cảm giác đều lại chân thật bất quá tất cả những thứ này thật là hiện thực mà mình không phải trong đó hắn cũng đi ra cho ba mụ gọi điện thoại thuyết minh sơ qua một chút tình huống nói cho ba mụ chính mình tối nay khả năng là không về được lâm bá lâm mụ lo lắng hải tử nói giao cho cảnh sát xử lý để hắn đừng làm chuyện ngu xuẩn lâm tử c ô m bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ chú ý mình an toàn h u hồ hiện tại đã đem những x u ấ t sinh này không bằng da hỏa khống chế được rất nhanh liền có thể trở về để bọn họ không cần lo lắng cúc điện thoại đối mặt những cái kia muốn tránh thoát dây thừng chạy trốn x u ấ t sinh không bằng đám da hỏa lâm tử c ô m kiểm tra một chút sau đó vơ vét sạch sẽ thư ở trên người bọn hắn lạnh lùng ném xuống một câu đừng ngộng phí sức lực cái kia hệ chính là t r ó thi trừ liền xem như loại này chất lượng đồng dạng dây thừng lực lớn vô cùng cương thi nhất thời đều khó mà tránh ra càng đừng đề cập các ngươi các ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều bị ta đem ra trừ c ò ầ n áo ta liền dây lưng đ ề u không cho các ngươi còn lại các ngươi có thể chạy thế nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi các ngươi gần nhất thường xuyên cảm giác được không còn chút sức lực nào làm sao ngủ cũng ngủ không tỉnh luôn cảm thấy mệnh g i rời luôn cảm thấy toàn thân từ bên trong cùng bên ngoài đều lạnh không được lại thế nào giữ ấm đều vẫn là lạnh thậm chí có ít người cảm thấy toàn thân đau đớn mỗi giờ mỗi khắc không giống như là bị kim đâm giống như cái này đủ loại triệu chứng không có ta rút các ngươi xử lý các ngươi muốn không được ba tháng toàn bộ đều h ẳ n phải chết không nghi ngờ không tin đại khái có thể chạy trốn đừ chết tại không biết chỗ nào nhà các ngươi người liền các ngươi thi thể đều linh không quay về chuyện đó đối với ngươi bọn họ đ ể n ó i mới thật sự là tốt nhất hạ chẳng tốt nhất chạy đến mặt sau này đại sơn bên trong đi trốn đi à, bên trong giá thu nhiều các ngươi chết liền thi thể cũng sẽ không còn lại tránh khỏi lưu lại một chút c ặ t bã còn cho cái này thế giới hoàn cảnh thêm bận nói xong lâm tử câm quay đầu bước đi đối phương nghe không nghe lời ai hắn thật đúng là không để ý chỉ là hắn tại những người này trên thân đều lưu lại ký hiệu thật muốn chạy cũng có thể đem bọn họ tìm tới chính là bọn họ nếu thật đi ra ngoài tìm không được người dạng này không nhân tính ra hỏa vì tiền chuyện gì làm không được lại đối những người khác tạo thành tổn thương gì lời nói trách nhiệm có thể toàn bộ đều tại hắn lâm tử c ô m trở về trong phòng bọn nhỏ cảm xúc đã ổn định phần lớn đều bình yên đi ngủ chỉ có số ít còn vu vạ tiểu dẫn bên cạnh lâm tử c ô m tìm đất c h ố n g ngồi xuống chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong ban ngày hắn gặp phải cái tia tàn tật hải tử đang ngồi ở nơi đó không nói một lời nhìn xem lâm tử c ô m lâm tử c ô m thiện ý cười cười hướng hắn vây vây tay tiểu nam hải t r ầ chờ một chút sau đó đứng lên chậm rãi đi tới tại lâm tử c ô n trước mặt ngồi xuống về sau hắn chậm rãi mở miệng ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi đ nhưng ta thật không nghĩ tới ngươi có khả năng cứu chúng ta cảm ơn lâm tử câm lại cảm thấy hơi kinh ngạc đứa nhỏ này mới sáu bảy tuổi cứ việc có lẽ là vì hắn dinh dưỡng không đầy đủ quá nhỏ gầy cho nên nhìn qua có thể có chút ít nhưng coi như thế tuổi thật cũng tuyệt đối không cao hơn mười tuổi có thể hắn nói chuyện ăn nói rõ ràng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nghe không ra khẩu âm trật tự biểu đạt rõ ràng đủ loại tất cả đều không giống như là cái này niên kỷ có lẽ có lần trước hắn có dạng này cảm giác vẫn là đối mặt từ lãng thời điểm chỉ là lần này đứa nhỏ này càng nhỏ hơn càng làm cho hắn hơi kinh ngạc thế nhưng tốt tại mặc dù trong mắt của hắn có chút mù mịt nhưng lâm tử câm nhìn không ra cựu hận anh tử ngôn ngữ có thể lừa gạt người khác thế nhưng ánh mắt sẽ không lâm tử câm cười cười sờ một cái đầu của hắn nói ngươi là thế nào nhìn ra chúng ta không phải người bình thường ngươi đây cũng nhìn ra được cảm ơn thì không cần chúng ta chỉ là làm nên làm sự tình ta nghĩ bất luận là đối với chúng ta vẫn là đối với các ngươi đây đều là một loại may mắn à nếu như ta không có đi g i a n kia từ lâu không nhìn thấy ngươi cứu các ngươi cũng liền không thể nào nói tới nói thực ra ngươi cho ta cảm giác mới không bình thường cùng ngươi trò chuyện tựa như là cùng người đồng l ứ a thậm chí so ta người lớn tuổi cảm giác là giống nhau hai tử cũng cười cười dùng còn sót lại một cái tay gãi đầu một cái có lẽ cái này cùng ta từ nhỏ lớn lên hoàn cảnh cùng tiếp thu giáo dục có quan hệ a cha ta tổng nói cho ta nam nhân muốn c h ứ n g t r ạ n g trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi s ắ c ngươi không phải cái thứ nhất có loại này cảm giác người kỳ thật tại chỗ này bọn nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trưởng thành sớm qua sớm tiếp xúc đến xã hội này m à t tối đối với bọn họ đến nói không phải là một cái trải nghiệm rất hay với ta mà nói cũng đồng dạng ngươi nói không sai chúng ta đều là may mắn nếu như không có gặp n g ư ờ i chúng ta còn tại nước sôi lửa bỏng bên trong đâu con mắt của ngươi rất trong suốt trên thân mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí cha ta là người làm ăn từ nhỏ liền dạy ta nhìn mặt mà nói chuyện nhìn mặt người cùng nhau cùng người lui tới luôn là trước xem người ta mặt biểu lộ ánh mắt các loại có thể phản ứng ra rất nhiều thứ đến tiếp x u ố n g chính là hành động cử chỉ cùng xử sự, sự làm người bất quá mặc dù đạo lý ghi một đồng lớn ta chân chính học được cũng chỉ có một điểm ra lông thế nhưng đối các n g ư ờ i ta còn thực sự không có nhìn lầm vừa rồi ta nghe đến ngươi đối những tên kia nâng lên bọn họ triệu chúng ta rất kinh ngạc bởi vì ngươi nói không có chút nào kém bọn họ đều ở p h à n n ả n toàn thân không còn chút sức lực nào làm sao ngủ cũng ngủ không đủ liền tính ở trong phòng này nướng điện lò sưởi cũng vẫn là cảm thấy lạnh có ra hỏa còn nói toàn thân giống kim đâm giống như khó chịu ta biết ngươi không phải người bình thường nhưng vẫn là rất yếu k ỷ ngươi là thế nào biết <cười> rõ lâm tử câm trầm ngâm chỉ chốc lát đối tiểu nam hải nói người làm ăn thật sự là một chút thần kỳ đ ắ m người ta gặp qua không ít người làm ăn hải tử đều mười phần không giống bình thường như vậy hải tử ta liền coi ngươi là người đồng lứa đối đãi có một số việc cùng những hải tử này ta không thích hợp nói cũng đang vì cái này phát sâu nếu như là ngươi lời nói ta cũng không có lo lắng như vậy Tại trả lời vấn đề chương ủ a người p í a t r ớ c t h h ba trăm ư ớ sáu mươi hai hạnh cùng không may chương ba trăm sáu mươi hai hạnh cùng không may nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nam hải bà bay lâm tử câm đứng dậy rót cho hắn một ly nước cấm trong tay nâng nước cấm t ừng ngực ừng n ự c rót hết mấy cái dòng nước cấm chậm rãi lan tràn hướng toàn thân tiểu nam hải khôi phục chấn định hướng hắn nói tiếng cảm ơn sau đó thở dài nhẹ nhõm cùng lâm tử câm nói tới chuyện đã xảy ra từ trước cái kia với hắn mà nói đáng sợ nhất ban đêm chúng ta là may mắn có thể là tiểu giang hắn là bất hạnh đại gia tại chung một mái nhà cùng khổ tổng khó lâu như vậy phần lớn lẫn nhau quen có chút hải tử đều ở vào bị dọa choáng váng trạng thái ngươi cũng không có khả năng tại nhân ra ở vào dạng này dưới trạng thái đi hỏi tên của người ta cùng nhân ra gia giao lưu. Cho nên, có chút ta ấn tượng cũng không phải là rất sâu nhưng nếu như là tiểu giang lời nói ta dám khẳng định những hải tử này bên trong không có không nhận ra cái nào hắn không đối hắn khác sâu ấn tượng một cái rất ngây thơ ra hỏa hắn là một cái duy nhất không sợ trời không sợ đất dám cùng những cái kia xúc sinh mạnh miệng ra hỏa cũng là một cái duy nhất bất luận thời điểm nào đều rất lạc quan đều cười được ra hỏa hiện tại hồi tưởng lại cũng còn giống chuyện phát sinh ngày hôm qua có một lần ta chiếm được không đủ tiền mấy bị những cái kia xúc sinh đánh cho một trận tơi bởi khói lửa còn không cho ta cơm ăn cũng không cho phép những hải tử khác cho ta ăn kỳ thật không cần bọn họ khuyên bảo Đồ vật vốn là k hắn ô không n ăn, ăn không đủ no, còn có ai sẽ búp lên bị đánh đập nguy hiểm đem ăn phân cho ta ăn đâu? Có thể là... tên g đủ đủ đập đem đâu. kia, hiểm cho thể có Có ai ta sẽ búp bị là làm như vậy, tổng ự a ta, ôm bờ vai của ta, mang sau chứa ta, ta như dạng này ngồi bên cạnh trên ăn toàn ăn huynh chúng sống sót, sống sót mới là thắng、lợi. Hắn cho phải tại gửi, là tùy mặt bắt sót, sót t ý đồ đi, mới lợi. bờ bộ ôm đem đó đệ, làm như vậy người nào bởi vì tiền không có lấy đủ không có cơm ăn hắn đều sẽ đem chính mình cái kia phần cho đứa bé kia mà còn chính hắn không có một lần không có lấy đủ tiền một số thời khác thậm chí hứa hẹn đem đứa bé kia cái kia một phần cũng lấy trở về để những cái kia x u ấ t sinh cho đứa bé kia c ơ m ă n thật nhiều thật nhiều hắn giúp chúng ta thật nhiều thật nhiều bữa cơm kia ta là cùng quan sát nước mắt ăn hết cùng hôm nay đồng dạng ta cũng thật làm không rõ ràng hắn từ đâu tới tự tin vô luận lúc nào đều dùng một loại chính mình nhất định có thể sống sót rời đi cái này ma quật giọng điệu nói chuyện ít có thời gian nhàn hạ cũng cùng ta tâm sự hắn sau khi đi ra ngoài chuẩn bị làm cái gì mà ta lại luôn là bi quan trả lời hắn ra không được không có khả năng ta một mực là cái người bi quan ta tin tưởng vận mệnh ta cảm thấy ta sẽ cả một đời ở lại đây là những xúc sinh này công tác đến chết trầm trọng là lạc u a n nhất thiện lương nhất dũng cảm nhất hắn cuối cùng chết ta như vậy ngu nhược nhát gan liền cầu sinh hy vọng đều từ bỏ hôn đản thế mà sống tiếp được còn bị các ngươi cứu hắn vô số lần thay ta ngăn lại những cái kia x u ấ t sinh đánh chửi tại hắn chết ngày đó ta lại ngay cả động đậy một cái dũng khí đều không có ngươi nói ta có phải là cùng những cái kia x u ấ t sinh đồng dạng lanh huyết vô tình đâu vì cái gì vì cái gì chết sẽ là hắn nói đến đây tiểu nam hải cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa nước mắt từng viên lớn lan xuống hắn che miệng dốc hết toàn lực không khóc lên tìm đến sợ hãi đánh thức những hải tử khác tiểu dẫn dỗ dành những hải tử kia ngủ rồi về sau cũng cẩn thận từng ly từng tí đi tới yên tĩnh ngồi xuống muốn an ủi một cái tiểu nam hải lại bị lâm tử câm ngăn cản có lẽ đối với hiện tại hắn đến nói cần chính là phát tiết mà không phải an ủi cứ việc hắn có chút để tâm vào chuyện vụ vặt xác thực hành động như vậy có chút không đủ nghĩa khí nhưng hắn cũng không phải là không có ý thức được tiểu giang đối hắn phần này trả giá ngược lại hắn là rõ ràng nhất chỉ là mỗi người đều có gan lớn nhất gan nhu nhược dũng cảm phân chia dũng cảm người dù sao tại số ít húng chi là một đứa bé tại bị qua tay c u ộ thống khổ về sau có lẽ hắn tâm lý phòng tuyến. liên bị hoàn toàn đánh sụn, những bị chẳng qua là xác thực đổi lại bất kỳ một cái nào ý thức được tiểu giang đối với chính mình đối với những hải tử này trợ giúp cùng trả giá hải tử đều sẽ có hắn ý nghĩ như vậy cùng phản ứng luôn cảm thấy là chính mình hại chết đối phương chính mình có lỗi với đối phương trên thực tế ở một mức độ nào đó đích thật là dạng này thế nhưng bọn họ cũng khoa trương phóng đại một bộ phận người chết đã chết rồi chuyện của quá khứ đã phát sinh nghịch c h u y ể n không được cũng không ngăn cản được hắn đem chúng ta những ngày nam hải nhi gọi là huynh đệ đem những cái tia nữ hải nhi gọi là t ỷ t ỷ hoặc m u ộ i m u ộ i hắn là dùng chân tâm chân ý đối với chúng ta nhưng chúng ta đâu vong ân phụ nghĩa một đêm kia không ai dám đứng ra nói một cái chữ không ai dám động bao nhiêu trâm trọng a lúc trước ba ba ta một mực nói với ta hắn liền thưởng thức chính trực thiện lương dũng cảm có sức l i ề u nhân viên bởi vì dạng này người công tác hiệu suất cao thật sắc dụng cũng sẽ không yêu cầu quá nhiều báo đáp không có quá nhiều tâm nhãn có thể ta ta thật không có nghĩ qua lợi dụng hắn hắn là ân nhân của ta ta là muốn báo đáp hắn có thể là cuối cùng chỉ là lý luận xung ta luôn là nói đến thật tốt lúc ấy lại động cũng không dám động hắn tồn tại những cái kia x u ấ t sinh đều cảm thấy là một cái c h ứ n g ngại nhưng bởi vì hắn cho tới nay là chúng ta bên trong chiếm được tiền nhiều nhất một cái bọn họ lại không nơ xuống tay với hắn dễ dàng tha thứ hắn thật lâu một đêm kia ba đứa h ả i tử không có lấy đủ tiền hắn đem chính mình chia ba phần đặt ở bọn họ ăn xin trong bát quay đầu còn hướng ta nói đùa xem ra lần này ta cũng muốn bởi vì không có chiếm được tiền mà bị đánh huynh đệ ngươi nói cái kia có đau hay không a nói đến nhẹ nhàng như vậy trên mặt như cũ mang theo c ở i có thể đám k i a x u ấ t sinh nhẫn mại cực h ạ n cũng đến hắn hoàn toàn như trước đây mạnh miệng làm sao đánh đều chỉ nói chính mình hôm nay thu hoạch không tốt chưa từng cầu xin tha thứ chưa từng thút t h i ế t những cái k i a x u ấ t sinh đánh càng ngày càng hung á c càng ngày càng hung á c máu tơi ư đang bắn tung thân thể của hắn đều mềm l ũ t không động đậy nữa bọn họ còn tại đánh cuối cùng bọn họ cũng phát hiện chính mình đánh chết người rồi không có bao nhiêu bối rối bọn họ lao đại tỉnh táo chỉ huy để đem tiểu giang trôn về sau bọn họ liền đem tiểu giang dịu ra ngoài bình phục rất lâu cảm xúc tiểu nam hài cảm xúc mới chậm rãi bình phục nghẹn ngào nói ra đêm hôm đó phát sinh sự t ì n h một cái mạng a nói t r ô n liền t r ô n đối với bọn họ đ ế nói n chúng ta là cái gì l i ê n mèo hoang chó hoang cũng không bằng sao bọn họ hiện tại xuất hiện vấn đề như vậy có phải là lao thiên cho bọn họ báo ứng đâu vẫn là t i ể u giang hắn trở về báo thủ nếu như là lời nói lần này mời hắn liền ta cùng một chỗ mang đi à như thế ấ y nấy thống khổ như vậy với ta mà nói cũng là một loại trừng phạt cùng t r ạ tấn ta thật có lỗi với hắn tại chúng ta cần trợ giúp nhất thời điểm hắn việc nghĩa chẳng từ nan cuối cùng vì thế thậm chí mất mạng nhưng mà tại hắn cần trợ giúp nhất thời điểm chúng ta lại không có một người làm cứu trợ t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi ba ác nhân cần có ác nhân giết t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi ba ác nhân cần có ác nhân giết đại ca ca ngươi nói hắn có thể hay không không cần dạng này rõ ràng chính mình đã mỗi ngày đều có thể lấy đủ tiền có thể tương đối an ổn sống sót ít nhất có thể không nhận ra thịt nỗi khổ vì cái gì còn muốn phí sức không có kết quả tốt trợ giúp chúng ta Thên thật tính một chút. không mình như, hắn ngu ngốc ngớ ngẩn, Nếu lần này gì suy cái kia, sự là vì vì hắn có thể liền ta cùng một chỗ trả thù ta thật rất cảm ơn hắn cũng thật rất xin lỗi hắn ta biết cái dạng gì lời nói đều không đủ để bày tỏ đ ạ t ta đối hắn cảm ơn n h ư n g hài tử kia tội nghiệp ta một người tiếp tục chống đỡ tốt bọn họ riêng phần mình về nhà một lần nữa thật tốt sinh hoạt mà ta dù sao trở về cũng mất đi giá trị lợi dụng ba ba ta không có khả năng muốn một cái không hoàn chỉnh nhi tử tới làm người thừa kế của mình đến lúc đó ta bị đưa đến cô nhi viện thu nhận chỗ loại hình địa phương tỷ lệ sẽ còn lớn chút còn không bằng trả lại những tội lỗi này cho nên hiện tại có thể nói cho ta ngươi đến cùng là làm nghề gì không đại ca ca nếu như ngươi có thể giúp ta lời nói ta vô cùng cảm kích trong hốc mắt như cũ ngậm lấy hàm chứa nhịn lệ nhưng cũng không thiếu một màn kia kiên định hắn tựa hồ là tử trí đã quyết có thể tại lâm tử câm xem ra hắn cái này càng nhiều hơn chính là tại để tâm vào chuyện vụ vặt cam chịu v ò đã mẹ không sợ rơi thân thể không hoàn chỉnh đối tiểu ra ngày n ã y lúc trước tại những cái kia x u ấ t sinh thủ hạ nhận đến đau đớn động lại ở đáy l ò n g để đứa bé này hoàn toàn mất đi phương hướng bị bóng tối bao trùm hoàn toàn đi vào một cái ngõ cụt bên trong tóm lại nói cho ta biết trước tên của ngươi a còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu tiểu nam hài lao lao nước mắt ta gọi long văn hiên đại ca ca ngươi vấn đề hỏi ta ta đã trả lời xong hiện tại đến lượt ngươi trả lời ta ngươi đến cùng là làm cái gì những x u ấ t sinh này triệu chứng ngươi rõ ràng như vậy ngươi cũng nhất định có biện pháp để bọn họ mãi mãi đều không muốn a bọn họ có lẽ nhận đến trừng phạt để bọn họ ngồi tù lợi cho bọn họ quá rồi cánh tay của ta những hải t ử này thân thể có bị đâm mù có bị làm thành người c n g đợi này đều hủy bọn họ nhất định phải trả giá đắt cứ việc mất đi đã mất đi ta có thể không quan trọng có thể không trả thù nhưng ta không thể chi phối những hải từ khác tư tưởng bọn họ có muốn hay không trả thù ta không rõ ràng thế nhưng tiểu g i a n g chết nhất định phải có cái thuyết pháp lâm tử câm khẽ c ư ờ i khổ lắc đầu xem ra chính mình nhìn lầm đứa nhỏ này trong mắt không có cửu hận thế nhưng trong lòng có hắn luôn mồm nói mình có thể không quan trọng có thể không trả thù nhưng từng chữ từng câu vẫn là hy vọng những cái kia xúc sinh rơi vào so với mình thảm gấp trăm lần hạ tràng bất quá nói cho cùng đây cũng là nhân c h i thường tình đổi lại người khác người khác cũng biết cái này dạng dù sao giống tiểu giang dạng này người thật là số ít bên trong số ít liền hắn lâm tử câm cũng sinh ra qua không muốn cứu những xúc sinh này ý nghĩ thậm chí tận lực tránh né xử lý như thế nào cùng với lúc nào xử lý những x u ấ t sinh này trên thân âm khí một vấn đề này nói cho cùng người ý nghĩ đều đại khái giống nhau khác biệt chính là cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào quá nhiều đại đạo lý lâm tử c ô m đã không muốn nói nữa kinh lịch vương thiên hải động quốc huy trần hân hân thậm chí từ tỉnh tình về sau hắn hiểu được chỉ dựa vào nói không có tác dụng gì chỉ có bản thân đi trải nghiệm tự mình đi kinh lịch mới sẽ triệt đề từ trong lòng đi rõ ràng chính mình làm sao làm mới là chính xác Đương nhiên, đối với những cái kia phía trước người chết siêu độ đưa bọn hắn vãng sinh công tác lâm tử câm cùng đường diễm hồng đều đã làm thỏa đáng duy chỉ có ngô lệ quên chưa kịp sau đó lâm tử câm nhớ tới thời điểm cũng kịp thời cho đường diễm hồng gọi điện thoại hắn có khả năng làm chỉ có những này nhân tính là một loại cực kỳ phức tạp đồ vật tại mỗi người trên thân thể hiện đều có vi rượu khác biệt ai có thể nói chính mình nghiên cứu thấu nó đâu nhưng không hề nghi ngờ cho đến nay lâm tử c ô m nhìn thấy phần lớn đều là nhân tính mặt xấu xa ác độc thiện lương tốt đẹp một mặt chính là bởi vì rất ít nhìn thấy mới sẽ cảm thấy chân quý lâm tử c ô m trong lòng quyết định chú ý những h à i t ử khác còn nhỏ không hiểu không biết vậy thì thôi không cần thiết c ư ỡ n g cầu trái tim của bọn họ lý hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vấn đề có lẽ giao cho bác sĩ tâm lý đi khiến cho bọn hắn khôi phục khỏe mạnh nhưng trước mắt long văn hiên h i ệ n nhiên là cái bệnh buộc phát nặng người bệnh không áp dụng điểm biện pháp một vài thứ gì đó có thể liền đã thành hình hú hổ hắn đối tiểu giang áy náy cũng chỉ có nhìn thấy tiểu giang bản nhân mới có thể giải trừ Tốt. văn hiên xin lỗi tự tiện dạng này để ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta ta sẽ còn tiểu giang một cái công đạo đến mức ta là làm cái gì ta xem như là một cái đạo sĩ a nhưng cũng không hoàn toàn là ta biết ngươi đối tiểu giang lòng ma ngày nấy thế nhưng ghi nhớ ta một câu một số thời k h ắ c ban đ n người căn bản không cầu ngươi cái gì báo đáp chỉ là đơn thuần hy vọng ngươi tốt và không hắn cũng sẽ không trả giá như vậy đắt đỏ đại giới liền vì cứu các ngươi không phải sao ngươi không cần lý giải câu nói này hằng nghĩa ta chỉ hy vọng ngươi đem nó ghi ở trong lòng sau đó không lâu ngươi sẽ rõ tiểu dẫn buôn ba một ngày ngươi cũng mệt mỏi sớm nghỉ ngơi một chút ta ủy khuất người ta còn muốn đi ra thật tốt cùng những cái kia x u ấ t sinh hỏi thăm một chút việc đối lâm tử câm nghĩ đến tín nhiệm tiểu dẫn không chút do dự nhẹ gật đầu lâm tử câm bước ra cửa phòng cài cửa lại nhìn thấy những cái kia liền miệng đều bị ngăn chặn ra hỏa còn tại dãy ruộng lâm tử câm ánh mắt lạnh xuống đi lên về sau một người dừng lại phi đạp không có chút nào k h á c h khí hẳn chính là đang phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ chính là muốn đối với bọn họ làm cùng bọn họ đã từng đồng dạng sự tỉnh thì tính sao đây là bọn giá hỏa này đ á đời đánh nơi bởi bọn họ một trầu về sau lâm tử câm đem lúc trước cái tiếp vào nữ nhi gọi điện thoại tới nam nhân trong miệng vải để lộ đối phương một trận chửi ấm lên lâm tử câm liền với mấy c ước đá vào miệng hắn bên trên máu tươi lập tức chảy ra hắn cũng không dám lại lên tiếng bọn nhỏ hiện tại ngay tại nghỉ ngơi bọn họ thật vất vả có thể ngủ một cái ăn giấc ta không hy vọng ngươi dạng này buồn nôn rác rưởi phát ra âm thanh q u ấ y dày đến bọn họ nghỉ ngơi để bọn họ gặp á c n g ộ n g nói cho ta các ngươi sát hại tiểu giang về sau đem hắn chôn ở địa phương nào ta không có kiên nhẫn cùng ngươi hao tổn ngươi nếu là không nói ta lập tức tìm tới ngươi người nhà của ngươi cùng ngươi nữ nhi bà bà bối Ta biết trong cục cảnh sát người, vài phút liền có thể tra đến bọn người, vài liền đến cảnh cục có họ ở đâu, ở một à con người, đi ra la l chiêu này vẫn là từ hoác linh nhi trên thân được đến dẫn dắt nàng đã từng cũng đưa ra dùng đối phương thân nhân làm uy hiếp bức đối phương xuất hiện biện pháp lúc ấy muốn nhằm vào chính là người bị hại từ tình tình lâm tử câm không đành lòng làm như vậy nhưng đối với những x u ấ t sinh này lâm tử câm chỉ cảm thấy chính mình làm đến còn chưa đủ Ác ác cần có ác nhân, nhân tình huống này, mà, dưới loại đối với ác nhân có ít người chính là như vậy tiện đến sợ ngươi nhẹ giọng thì t h ầ m hảo ngôn quyết bảo tận tình khuyên hắn sửa đổi hắn không nghe còn mười phần phết đối thậm chí đối ngươi chửi hầm lên đối dạng này người ngươi nói lại nhiều thao thao bất tuyệt hắn cũng chỉ coi ngươi là tại đành giám lâm tử c ô m đã không có bất luận cái gì thời gian h u hồ đối với mấy cái này ác nhân hắn cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng muốn động thủ liền động thủ căn bản không lưu một tia thể diện phía trước bởi vì muốn cứu đến đều là còn có thể cứu người vô luận là vương thiên hải vẫn là đồng quốc huy trần hân hân những n à y phía trước dáng vẻ đó so với trước mắt đám xuất sinh này đến nói đó là chỉ có hơn chứ không kém đối với dạng này người lâm tử câm liền không có bất luận cái gì gánh vác lúc đầu hắn đều tính toán không cứu nếu không phải là bởi vì có mặt khác cân nhắc mà còn đáp ứng cao k i ế n quốc hắn đối đại vương thiên hải bọn họ cũng sẽ là đồng dạng thái độ có thể về sau vương thiên hải bọn họ sửa đổi lâm tử câm tại bọn họ cùng t ừ t n h tỉnh cái này hai bên không cách nào lấy hay bỏ cho nên mới lộ ra không quả quyết mà bây giờ hắn có thể nói là mười phần quả quyết đối phó loại người này không sử dụng chút văn thủ đoạn căn bản sẽ không có bất kỳ tiến triển sẽ chỉ h ư n g phí hết thời gian người kia nghe xong lâm tử c ô m muốn đối nữ nhi của hắn động thủ lập tức liền c ũ n lên bắt đầu mười phần m á n h liệt dãy ruộng muốn tránh thoát dây thừng nhào về phía lâm tử c ô m mặt đều đỏ lên mắt mở thật to ta gọi mẹ nó người nếu dám đối lao tử nữ nhi cùng người nhà làm cái gì lão tử làm quỷ cũng sẽ không bông tha ngươi lâm tử c ô m cười lạnh lại tại miệng hắn bên trên đạp một chân nếu như ngươi miệng lại như thế không sạch sẽ ta liền sẽ làm như vậy mà còn ngươi biến thành quỷ sự tình ngược lại tốt xử lý ta chuyên môn chính là bắt quỷ trừ ma đến lúc đó đánh ngươi cái hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh cũng coi là đối chết đi tiểu rằng có cái bằng dao Các n g ư ơ i nơi này mọi người đều là giống nhau mau chóng nói cho ta đem tiểu giang t r ô n ở địa phương nào nếu như không nói ta từng cái điều tra rõ các n g ư ơ i nội tình sau đó đem người nhà của n g ư ơ i bắt tới ở trước mặt các n g ư ơ i giết chết lúc này một bên chuyển đến hư lệnh một tiếng lâm tử cầm q u a y đầu nhìn lại là trước kia hắn nhìn thấy cái kia duy nhất trên thân không có âm k h í c u ố n thân cái kia ánh mắt âm lanh nam nhân phát ra hư lệnh tiểu an nhi ít cầm những n à y tới dọa người nơi này không có cái nào ăn ngươi một bộ này bọn lao tử đi ra lẫn vào thời điểm người mẹ hắn còn đang bú sữa đâu những năm này lao tử sóng gió gì chưa từng thấy người làm ta sợ à chúng ta liền không nói ngươi có thể đem chúng ta thế nào ngươi lại n h ư u bức còn không phải người một cái ngươi là cảnh sát phải không ngươi là thiên vương láo t ử sao không phải ngươi có thể quản lý ta lâm tử câm không nói một lời thấy rõ ràng mặt của hắn sau đó tại chính mình đoạt lại những n à y thẻ căn cước bên trong t i m lật nhiều lần đều không tìm được chứng minh nhân dân của hắn xem ra đây là một cái có tiền khoang n ư ờ i không chừng thẻ căn cước đều vứt cũng nói không chính xác thế nhưng d ạ n g này lâm tử câm liền bắt không được hắn sao lâm tử câm lấy điện thoại ra cho hắn đập một tấm hình sau đó bấm ngụy cao nguyên điện thoại uy thúc là ta tiểu lâm một như vậy không có cái dày đến ngươi nghỉ ngơi đi là như vậy có kiện sự tình m u ố n mời ngươi hỗ trợ tìm người điều tra một cái ta một hồi truyền một tấm hình cho ngươi ngươi giúp ta tìm người t r a một chút người này gia đình địa chỉ cùng với thành viên gia đình tình huống đối ta chỗ này gặp phải một cái mười phần ghê tởm sự kiện cần những tài liệu này t ố t cảm ơn không bài trừ lúc trước bộ dạng cùng hiện tại có khác nhau ví dụ như hiện tại thay đổi gầy hoặc là trên mặt nhiều sợi dâu loại hình lượng biến đổi sẽ có chút khó giải quyết làm phiên ngài nguy thúc một hồi có thể còn không chỉ một người này cha được phiền thức cho ta phát một đầu tin nhắn ân t ố t nhiều bạc trọng cúp điện thoại lâm tử câm lại thản như nói ta biết các ngươi không quá tin tưởng nhìn ngươi bộ dạng này cũng không giống có tiền chỉnh dung hoặc là biến chất vô luận là thay đổi gầy vẫn là tích chữ lên s ợ i dâu chỉ cần vẫn là cái này khuôn mặt liền đều có thể tìm tới ta không ngại chờ chờ những ngày này các ngươi không có cơm ăn không có nước uống đợi khi tìm được người nhà của ngươi ta sẽ đem bọn họ đưa đến nơi này chứng minh cho ngươi xem nam nhân kia cười lạnh một tiếng vẫn là không có chút nào e ngại thế nhưng lâm tử câm nhìn ra được thật nhiều người cũng bắt đầu dao động trên thế giới này dân l i ề u mạng mặc dù càng ngày càng nhiều nhưng còn chưa tới mỗi người đều là dân l i ề u mạng không sợ chết tình trạng ngươi không nói luôn có người sẽ nói một chiêu này có hiệu quả hay không cũng không phải nam nhân k i ê n một người liền có thể quyết định lao tử đều nói ngươi một bộ này mụ hắn vô dụng ta xem ai dám nói ai nói ta giết chết người nào lao tử không có người thân liền lao tử một cái có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết chết lao tử ta sử dụng không đợi hắn đem hắn nói xong lâm tử câm tại trên đầu của hắn hung hăng dâm chân một cái đầu hắn nghiêng một cái miệng mùi lửa ra máu không n ú c đích một c ư ớ c này lâm tử câm hạ h u n g ác lực sẽ không đem hắn d i m c h ế t nhưng cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ ít nhất nào chấn động gì đó là khẳng định bao lâu tỉnh lâm tử câm cũng không xác định nhưng hắn nắm chắc cường độ sẽ không đem hắn giết chết là được rồi đối với dạng này tội ác tài trời căn bản không có hối cải có thể người lâm tử câm là hoàn toàn không có kiên nhẫn ngươi hung ác ta có thể so sánh ngươi ác hơn những người khác thấy cảnh này đều cho rằng lâm tử câm giết người dọa đến run lên cầm cập mà lâm tử câm muốn chính là như vậy hiệu quả lạnh lùng quét mắt bọn họ một cái chậm rãi mở miệng đối với các người ta thật không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn các ngươi xem nhân mạng như c ỏ rác ta xem mạng của các ngươi như c ỏ rác tất nhiên hắn không có người thân ta liền đổi một cái các ngươi đại khái có thể thử xem nhìn ta có thể hay không thật đem các ngươi người nhà bắt đến nơi đ â y đến giống r a hỏa này đồng dạng tươi sống đã chết chúng ta liền đến đánh cược một lần ta nói g i ế t liền đến rét hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng ba tiếng về sau lại không có người mở miệng về sau các ngươi lại nói cái gì ta đều sẽ làm như không nghe thấy nhà của các ngươi người từng cái tại trước mắt các ngươi giết chết cao tuổi phụ thân tuổi nhỏ nhi tử nữ nhi một tên cũng không để lại lâm tử c ô m không có chút nào cảm thấy chính mình hung á c hắn bất quá sinh chút miệng lưỡi lợi hại sẽ không thật đi làm như vậy mà những xúc sinh này là chân chân chính chính là một m chút không bằng cầm thú sự tình đem hải tử của người khác như vậy đối đãi thậm chí còn giết chết một cái cho nên như thế nào đối với bọn họ đều không tính hung á c ta nói ta nói đừng có giết ta nữ nhi đừng có giết ta nữ nhi nàng lập tức liền muốn lên tiểu học nàng là ta toàn bộ ngươi không thể giết ta nói ngươi muốn ta nói cái gì đều được không muốn giết nàng cuối cùng không đợi lâm tử c ô n bắt đầu đếm xem cái t i ê phía trước tiếp nữ nhi gọi điện thoại tới nam nhân liền khóc lóc cầu hắn lâm tử câm có một tiêu mềm lòng cũng không có mảy may đồng tình mà hắn mềm lòng cũng là bởi vì vị tia tuổi nhỏ hải tử bày ra dạng này một cái phụ thân cũng là nhân sinh lớn nhất bất hạnh Trường giang, giang, may mắn là cái này nam nhân vừa v ậ n chính là đêm đó phụ trách đem tiểu giang thi thể nhất đi t r ô n rơi người một trong nếu như hắn đều không rõ ràng tiểu giang t r ô n ở chỗ nào như vậy liền không có người biết lâm tử c ô m cho cái này nam nhân chân lỏng ra c h ó i buộc là trực tiếp dùng đao cắt đứt hắn tận lực đem những nam nhân này tay chân đều c h ó i lên chính là phòng ngừa bọn họ chạy trốn sau đó một người một cái trưởng đao đem bọn họ lần thứ hai đánh mất xịu đi theo ở phía trước dẫn đường nam nhân kia tiến đến mai táng tiểu giang thi thể địa phương cái kia nếu không ngày mai lại đi a cái này trên núi giã thú nhiều ta sợ lâm tử c ô m lạnh lùng nhìn xem hắn hắn một bên dẫn đường một bên quay đầu cùng lâm tử c ô m nói chuyện thấy được đối phương ánh mắt lạnh lùng chính hắn liền nói không đi xuống đi theo nam nhân lên núi bảy lần hoặc tám lần rẽ đi vòng một vòng lớn đường cuối cùng đã tới một cái đống đất nhỏ lâm tử c ô m đèn tin chiếu một cái chú ý tới cái này đống đất nhỏ mười phần bằng p h ẳ n g không có bất kỳ cái gì bị động qua vết tích mặt sau này thâm sơn giá t h ú rất nhiều nơi này đã tính toán núi nội bộ bình thường giá t h ú không có khả năng một lần đều không thông qua nơi này giá t h ú cái mũi so với người l i n nhiều không có khả năng n g ư ờ i không thấy thi thể hương vị có thể cái này đ ố n g đất mười phần bằng p h ẳ n g không có một chút giá t h ú dẫm đạp lên ân khí mà lâm tử c ô m cũng có thể cảm giác được xung quanh đây âm khí có chút nặng giá thu đối với nguy hiểm dự cảm cũng so với nhân loại h i u thắng lâm tử c ô n nghĩ nếu như cái này nam nhân không có cố ý dẫn hắn du vườn hoa nơi này chính là thật mai táng tiểu giang địa phương nhất định là vì âm khí cùng o á n khí tồn tại dùng những g i ã thú kia căn bản không dám tới gần không long xích bây giờ không tại bên cạnh chính mình chỉ là tùy thân mang theo một chút lá bửa thế nhưng nhìn âm khí trình độ liền ác quỷ cũng chưa tới cho nên không cần khung long xích cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng vì để p h ò n g vấn nhất lâm tử câm để nam nhân kia dựa vào sau đứng chính mình cầm lấy từ đất gạch trong nhà tìm tới một cây sẻng bắt đầu đào móc một hồi công phu đào ra một cái có chút sâu lô lớn âm khí càng ngày càng sâu nặng cuối cùng đào đến quần áo một、góc. một đạo hắc vụ phiêu tán mà ra hóa thành một đứa bé răng rớp phóng tới nam nhân kia lâm tử công tay mắt lanh lẹ lại thêm đã sớm chuẩn bị một đạo phù ném ở nam nhân kia trên thân tiểu giang sau khi chết hóa thành oán quỷ lập tức cũng không dám tới gần bản năng cảm giác được lâm tử công nguy hiểm tiểu giang có chút kinh nghi bất định nhìn xem lâm tử công ngươi chính là tiểu giang a ta từ long văn hiên nơi đó nghe qua chuyện xưa của ngươi ngươi thật là một cái rất đáng gờm hải tử tiểu giang vẫn như cũ có chút cảnh giác cùng e ngại nhìn xem lâm tử công hỏi ngươi cùng bọn gia hỏa này là cùng một bọn a long văn hiên hắn làm sao vậy có phải là cũng bị các ngươi hại chết lâm tử cầm quay đầu chán ghét nhìn nam nhân kia một cái lắc đầu ta cả đời này cũng không có khả năng cùng dạng này người làm bạn đến mức long văn hiên thế nào ngươi có thể tự mình đi xác nhận một chút yên tâm đi ta không phải người xấu long văn hiên bọn họ những cái tiêu nhận hết cực khổ bọn nhỏ đã được cứu nhìn chăm chú lâm tử cầm thật lâu tiểu giang có chút hư h à o thân ảnh quỳ xuống liền muốn cho lâm tử cầm dập đầu là ngươi cứu bọn họ trên người ngươi chính khí sẽ không làm giả lại thêm ngươi thủ đoạn là bắt quỷ thiên sư a cảm ơn ngươi cứu bọn họ quá tốt rồi tâm nguyện của ta cuối cùng hiểu rõ lâm tử câm vốn định đỡ lấy hắn hắn lại bình di một khoảng cách lớn không cho lâm tử câm chạm đến xa xa dập đầu lại ba cái lâm tử câm than nhẹ một tiếng người hạ tất phải như vậy đâu thiên sư ta không dám làm chỉ là một cái phổ thông chính đạo bên trong người mà thôi cứu người vốn là chức trách của chúng ta lại có cái gì có thể nói cảm ơn đây này ta tới chậm nếu như có thể về sớm một chút liền có thể liền ngươi cùng một c h ỗ cứu đây không phải là g i ả mồm cũng không phải cái gọi là đa sầu đa cảm lâm tử câm là từ trong lòng nghĩ như vậy nếu là có thể về sớm một chút lại giống hôm nay dạng này cứu bọn họ tiểu giang liền sẽ không bị cái này đau thủ tuổi nhỏ như thế liền bị hại chết bị t r ô n ở cái này thầm sơn láo lâm bên trong liền cái mộ bia đều không có ha ha người cái dạng này cúi đầu hình như long văn hiên tiểu tử kia à hắn luôn là cúi đầu giống như là làm sai chuyện gì giống như cả ngày mặt mày h ủ rũ đa sầu đa cảm ta nói cho hắn bao nhiêu lần muốn ngẩng đầu dẫn n g ợ c là người hắn chính là không nghe ta hiện tại ngược lại là rất muốn gặp gặp hắn sau đó thật tốt xấu hổ một cái gia hòa này ta nói cái gì tới đại gia nhất định sẽ được cứu tiểu tử này còn không tin ảm đạm đã hư thối trên mặt rồi bọ lộ ra một đoạn thân thể còn đang không ngừng lúc đ í c sớm đã hoàn toàn thay đổi tiểu giang lại như c ũ lộ ra bộ kia ánh mặt trời yên vui nụ cười cho dù lúc này đã hóa thành quỷ v ậ t nụ cười của hắn cũng vẫn như c ũ g i ố n g như là ánh mặt trời đồng dạng làm cho lòng người bên trong ấm áp đây là một cái rất có nhân cách mị lực hải tử cứ việc hắn vẫn còn con ít ở phương diện này nhưng cũng căn bản không thua những đại nhân kia đây cũng là ngươi một cái tâm nguyện a ta có thể dẫn ngươi đi gặp long văn hiên hiện tại liền có thể có mấy lời ta không thích hợp làm một cái ống loa cho nên vẫn là các ngươi gặp mặt chính mình đi nói đi tiểu giang nhẹ gật đầu nụ cười trên mặt càng thêm xán lạ tạ ơn đại thúc ngươi thật là một người tốt ta ha ha lâm tử c ô m sờ lên cái mũi ta xem ra có như thế là yêu ít nhất đối với ta mà nói rất già hiện tại là d ạ n g sáng cách h ư ờ n g đông đã không có bao nhiêu thời gian lâm tử c ô m mang theo tiểu giang tại nam nhân kia dẫn đường bên dưới một đường trở lại đất gạch phòng ở nơi đó mới đầu nam nhân kia dọa đến không rời nổi bước chân lâm tử c ô m vừa nhắc tới nữ nhi của hắn hắn lập tức liền không sợ từ dưới đất bỏ dậy liền phía trước dẫn đường lâm tử c ô m cũng cảm thán đây là tình thương của cha vĩ đại một mặt vì chính mình hài tử cái gì đều có thể không sợ cái gì đều có thể không quản thế nhưng cái này nam nhân tình thương của cha thủy trung vẫn là có ích kỷ một mặt mà còn so vĩ đại một mặt chiếm tỷ lệ phải hơn rất nhiều vì cho chính mình hài tử một cái tốt đẹp sinh hoạt ngược đãi cùng tra tấn người khác hài tử lợi dụng bọn họ đến kiếm tiền cho chính mình hài tử hoa nếu như đứa bé kia về sau tam quan lương chính lời nói sẽ vì cái này cảm thấy xấu hổ nhưng nếu như tam quan bất chính có lẽ sẽ vì n à n g phụ thân cảm thấy kiêu ngạo cũng nói không chắc người nhà mãi mãi đều là nhìn không thấu phức tạp nhiều biến thành không thích ta gọi ngươi đại thúc cái kêu, kêu đại ca ngươi tốt đại ca ngươi nói long văn hiên tiểu tử kia nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ có thể hay không bị hủ đến đâu lâm tử c ô m khẽ lắc đầu có lẽ vừa mới bắt đầu sẽ bị dọa sợ chứ thế nhưng hắn nhất không nên kinh hãi cùng sợ sệt chính là ngươi vô luận ngươi biến thành bộ rắn gì g ngươi vẫn là ngươi tiểu giang cười cười trên mặt không có bất kỳ cái gì mù mịt ở c h u n g lâu như vậy ta nghĩ ta hiểu rất rõ hắn bị hù dọa cũng không có cái gọi là rồi đã sớm muốn h ả o h ả o đùa dỡn một cái tiểu từ này như cái tiểu lao đầu giống như cả ngày vẻ mặt thẳng thắn nếu có thể nhìn thấy hắn bị dọa đến nước mắt nước mùi chảy dòng bộ dạng vậy thật là rất không tệ 366, đến chợ, 366, đến mới đầu lâm tử c ô n còn có chút lo lắng tiểu giang sẽ o a n k h í chưa tiêu cứng rắn muốn giết chết những xuất sinh này mới bằng lòng bỏ qua bất quá xem ra chính mình lo lắng thật sự là dư thừa đối với tiểu giang dạng này i ê n vui phái tới nói tự ti cùng thất lạc cho dù tồn tại cũng chỉ là một lát mà thôi biết được những hải tử kia được cứu hắn tựa hồ liền cũng không muốn muốn báo thủ trên mặt một mực mang theo nụ cười liền nhìn đều không có lại nhìn nam nhân kia một cái kỳ thật liền tính tiểu giang muốn đ ộ n g thủ lâm tử câm từ nội tâm tới nói cũng không muốn ngăn cản thế nhưng hiện tại trên danh nghĩa cái này từ đầu đến cuối đây là cái pháp chế xã hội mặc dù pháp không trách nhiệm giàu pháp không trách nhiệm già, pháp không trách nhiệm chúng thế nhưng pháp đối với những x u ấ t sinh này để nói vẫn là dùng thích hợp đem bọn họ giao cho cảnh sát mới là lựa chọn tốt nhất mà lâm tử câm sở dĩ đề nghị cao nguyên hỗ trợ điều tra cũng là t r a một chút bọn họ ra họa này ngọt u ồ n xem bọn hắn có cái gì hậu trường có thể giúp bọn hắn miễn trừ lao ngục nỗi khổ nếu có lâm tử câm sẽ lựa chọn dùng phương pháp của mình trừng phạt những x u ấ t sinh này để bọn họ vì chính mình tội ác ăn ăn hoặc là ăn ăn hoặc là chết trải qua từ tình tình chuyện này lâm tử câm đầy đủ phát giác vẫn là cần để cho những này làm ác ra họa bản thân cảm nhận được người bị hại thống khổ thay vào người bị hại thân phận đi trải nghiệm những thống khổ kia mới có thể tiến tới tự kiểm điểm đến lỗi lầm của mình chân chính ăn ă n mà giống như là cái kia duy nhất không có bị âm khí xâm nhập thân thể nam nhân là một cái dân liều mạng cho nên với hắn mà nói không có cái gì có thể chạm đến hắn nội tâm thiện lương mềm dẻo một mặt có lẽ liền chính hắn cũng không biết chính mình thiện lương mềm dẻo một mặt ở nơi nào cho nên lâm tử cầm đối với dạng này ra hỏa có khả năng sửa đổi căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào hoặc là ăn ăn hoặc là chết không có hắn không biết sẽ có bao nhiêu người có khả năng miễn bị độc t ủ lâm tử cầm trước khi đi còn chuyên môn góp nhặt một chút tiểu dang mặc dù không giống từ tình tình âm khí như vậy máy liệt thế nhưng cũng đủ làm cho hắn sử dụng ra phía trước từ hoắc linh nhi những cái kia học được chú ngữ hoắc linh nhi nói cho hắn không cần âm liệu vẽ p h ủ cũng có thể thế nhưng hiệu quả sẽ kém một chút cũng quá không tốt k h ô n g chế thế nhưng lâm tử câm trong lòng quyết định chú ý những người này hoặc là ăn ăn hoặc là chết không thể ăn ăn ra tủ cũng là thai họa bọn họ hài tử có dạng này phụ thân là một loại sỉ nhục lâm tử câm vốn là nghĩ như vậy nên về đi về sau người nam kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn có thể hay không bông tha nữ nhi của hắn thời điểm lâm tử câm lại khé thở dài một tiếng chính mình lại có cái gì tư cách quyết định vận mệnh của người khác đâu những người này bên trong thủy chung là có vì người phụ thân người những hài tử kia đã thảm như vậy bọn họ hài tử không thể lại mất đi phụ thân rồi lâm tử câm cuối cùng vẫn là quyết định chờ tiểu giang cùng long văn hiên gặp mặt qua về sau giải quyết xong tâm nguyện lại đến suy nghĩ xử lý như thế nào bọn gia hỏa này mới đã xứng đáng những cái kia bởi vì bọn họ biến thành người tàn tật hài tử lại đổi đến lên bọn gia hỏa này người nhà bọn họ dù sao nhà của bọn họ người là vô tội ta không phải ngươi chuyện tàn nhất như vậy ta làm không được biết chính mình nữ nhi có khả năng sẽ bị giết trong lòng ngươi là cái dạng gì cảm thụ ta tin tưởng vừa rồi ngươi đã trải nghiệm đủ rồi những hài tử này phụ mẫu hiện tại cũng là cảm thụ như vậy chính mình hài tử đột nhiên mất tích nếu là bọn họ biết chính mình hài tử bị các ngươi tra tấn cùng ngược đ ạ i thành cái dạng này bọn họ sẽ nghĩ như thế nào nếu như đổi lại là nữ nhi của ngươi bị người khác bắt cóc dùng giống nhau đ á i nộ đối đ á i ngươi lại sẽ là cảm giác gì chính mình hào hào suy nghĩ một chút chờ đợi các ngươi không thể nghi ngờ là cảnh sát thẩm vấn tự giải quyết cho tốt ta nói xong lâm tử công đem nam nhân chân lần thứ hai bực lại lần này hắn ngơ ngác không có lại chửi ầm lên mà là tùy ý lâm tử c ô m đem hắn trói lại lâm tử c ô m cũng không có lòng quan tâm hắn có thể hay không ăn ăn chuyện như vậy hắn làm mệt mỏi cũng bao no bọn nhỏ đã cứu ra tiếp xuống giao cho cảnh sát chính mình chỉ cần quan tâm một cái kết quả là được rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiểu dẫn cũng đã ngủ rồi nhìn xem nàng ngủ nhan lâm tử c ô m khỏe miệng không tự chủ nâng lên một vệ m ỉ m cười một lát sau hắn phản ứng lại thu hồi đủ cười đem long văn hiên đánh thức long văn hiên nếu như ta hiện tại nói cho ngươi có thể cho ngươi một lần gặp lại tiểu giang cơ hội thế nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn thay đổi giờ phút này hắn liền tại bên ngoài thế nhưng đã không phải là người sống n g ư ơ i chuẩn bị tâm lý thật tốt có nguyện ý hay không đi mới đầu long văn hiên cũng bởi vì không ngủ đủ đầu có chút tê tê nhưng chỉ chốc lát sau hắn phản ứng lại lập tức t ỉ n h c ả ngủ thân thể đều có chút phát run người người nói là sự thật lâm tử câm khẽ gật đầu long văn hiên lập tức đứng lên vừa được đến xác nhận cũng không chút nào do dự liền xông ra ngoài tiểu giang ra gian phòng hắn mặt đối mặt nhìn xem tiểu giang nhưng trong lòng không có chút nào sợ hãi hắn ấ y náy hắn khó chịu mặc dù hoàn toàn thay đổi nhưng cái kia quen thuộc nụ cười lại không sai được tiểu giang, tiểu giang. ta có lỗi với ngươi n g ư ơ i giúp ta như vậy nhiều lúc ấy ngươi bị những cái kia x u ấ t sinh đánh thời điểm ta lại không dám nhúc ních h một cái nếu như ta có thể dũng cảm điểm ta có thể không như vậy vô dụng mỗi ngày muốn đủ phần của mình còn có thể còn lại một chút phân cho người khác có lẽ ngươi liền không cần làm như vậy không cần như vậy vất vả đều là ta đều là ta long văn hiên lần thứ nhất giống một đứa bé đồng dạng khóc giống lên lâm tử câm tại trên cửa phòng dán lên một tấm phủ nhắc tới c ũ n g kỳ dạng này đất phôi phòng ở cơ bản không tồn tại bất luận cái gì cách âm hiệu quả nhưng hắn khóc lớn tiếng như vậy sửng sốt một điểm âm thanh đều không có chuyển đến trong phòng đến được rồi được rồi ta hy vọng nhìn thấy là tiểu tử ngươi bị ta dọa đến khóc lóc nỉ non không phải giống như bộ dáng như hiện tại nếu như ta muốn báo đáp vừa bắt đầu liền sẽ không làm chuyện như vậy ngươi hiểu chưa huynh đệ ta còn muốn cảm ơn ngươi lúc đó không có lấy dũng khí nếu như ngươi lúc đó thật dũng cảm như vậy một cái ta làm sự tỉnh cũng không có cái gì ý nghĩa ta chết cũng là chết vô í c h ta kỳ thật chưa từng có trách các ngươi ta đem các ngươi làm thành huynh đệ tìm hội cho nên các ngươi tốt liền tốt biết được các ngươi được cứu ta rất vui vẻ ta lúc trước liền cùng ngươi nói qua còn cùng ngươi đã đánh cược ta nói qua cho ngươi không muốn từ bỏ nhất định có thể chạy đi định có thể thoát khỏi nơi này hiện tại không phải thực hiện bọn gia hỏa này bị trói giống cái bánh trưng tựa như chỗ nào còn có thể tổn thương cùng ứ c hiếp các ngươi đ â u nhìn thấy tiểu giang xuất hiện những người kia đều dọa không nhẹ đối với long văn hiên đến nói tiểu giang trở về là hắn chân chính phát ra từ nội tâm hy vọng mà đối với bọn gia hỏa này đến nói tiểu giang trở về là bọn họ lớn nhất hoảng hốt cùng ác mộng bọn họ thật không nghĩ tới lâm tử câm có khả năng đem tiểu giang quỷ hồn cho mang về bất kể như thế nào ta vẫn là muốn nói cho ngươi có lỗi với nếu như có tiểu h h ể có cơ một ộ lần nữa cơ hội, ta cùng cùng vắt tất cả những thứ、này. ta sẽ tin tưởng, tin tưởng nhau ta sẽ sẽ sẽ cùng cùng cả ngươi gánh lên những này, không nghi ngờ ngươi nói, ta sẽ trương 367, đ tâm vào c h y ệ n n vụ vặt, ư ơ giang 367, để tâm vặt. t vào vụ chuyện ể u g i một mực nhìn lấy long văn hiên che mặt thút thít nụ cười dần dần biến mất hắn v ư ơ n tay muốn vô vô bả vai của đối phương lại tại giữa không chung ngừng lại bởi vì hắn ý thức được mình bây giờ đã sống chết bất quá là quỷ hồn mà tôi hơn nữa còn chỉ là hoán quỷ căn bản đụng vào không đến long văn hiên hắn muốn cười nói chút trêu chọc nhẹ nhóm lời nói lại nói không đi ra tuổi nhỏ như thế liền chết hắn cũng không cam chịu hắn cũng c ă m hận thế nhưng vì bảo vệ những hải tử này vì bảo vệ chính mình tại chỗ này bạn tốt long văn hiên hắn dứt khoát lựa chọn tử vong là chính hắn lựa chọn cùng long văn hiên không có một chút quan hệ nhìn thấy bằng hữu hiện tại khóc thành cái dạng này như thế ấ y náy thống khổ như vậy trong lòng của hắn cũng m ư ờ i phần không dễ chịu đi đừng khóc như cái nương môn giống như ta không quản ngươi đối ta có cái gì ấ y náy cũng tốt ấ y náy cũng được vậy cũng là ngươi sự t ì n h cùng ta không có bất cứ quan hệ nào tựa như lúc ấy ta cứu các n g ư ờ i đem tiền của mình phân cho các ngươi cũng là chuyện của ta c ý nghiệp các ngươi k ô n nửa quan hệ, cho nên, n g g có cho su hệ, ư ơ không nhà nhất định cần dạng này, đoạn này ngươi tương cũng giúp cái có có đi trải đối lai, à, về qua, ta ra thế nhưng ngươi cũng đừng quá xấu bụng ta ghét nhất những cái kêu hát tâm thương nhân rồi nhìn thấy liền nghĩ đánh bọn họ long văn hiên kinh ngạc nhìn tiểu giang nước mắt còn đang không ngừng chạy xuôi nghe xong tiểu giang mấy câu nói hắn lại nhìn xem hai tay của mình tự lẩm bẩm ta đều biến thành dạng này tàn phế một đầu tay còn có thể làm cái gì cha ta sẽ không muốn lại muốn ta như vậy như tử ta đã không có tương lai còn không bằng đi theo ngươi cùng rời đi cái này thế giới không khí xung quanh lạng yên lạnh như băng mấy phần long văn hiên dọa đến rút lui hai bước tiểu giang ánh mắt lập tức liền biến thành mười phần băng lãnh ý của ngươi là nói ngươi muốn ngơ ngơ ngác ngác qua được cả một đời hoặc là dứt khoát thân thỉnh cái gì người tàn tật chứng nhận loại hình lĩnh một chút trợ cấp sống qua ngày sao phía trước ngươi vẫn là dạng này ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân thống khổ như vậy thời gian giống như là tại trong địa ngục đồng dạng chúng ta không phải đều sống qua tới sao hiện tại ngươi nói cho ta cái gì ngươi nói cho ta ngươi không có tương lai ta cho ngươi biết chỉ cần người sống liền nhất định sẽ có tương lai ngươi lời nói bất quá là đang vì ngươi nhát gan cùng không dám cố gắng phấn đấu kiếm cớ mà thôi ta nhìn lầm ngươi ta đối ngươi quá thất vọng nói xong tiểu giang quay người liền muốn rời khỏi long văn hiên chán nản vì giảm xuống đất giống to giống như là đang hỏi tiểu giang lại giống là đang hỏi chính mình có thể ta đến cùng phải làm gì a tiểu giang dừng lại bởi vì là mặt hướng những cái kia xuất sinh bọn họ đều cho rằng tiểu giang muốn đối bọn họ thế nào có thể là tiểu giang căn bản là không có đem bọn họ để vào mắt hắn quay đầu lạnh lung vứt xuống một câu nên làm cái gì chỉ có thể chính ngươi nghĩ bất quá đầu tiên ngươi muốn đứng lên lau khô nước mắt của mình nói xong tiểu giang hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất chỉ còn lại long văn hiên ngơ ngác đứng tại chỗ rất rất lâu lâm tử câm liền nhìn xem tất cả những thứ này hắn không có đi ra đối long văn hiên nói cái gì lời an ủi hắn cũng chỉ là nhìn xem đây là bọn họ ở giữa sự t ì n h đây là long văn hiên chính mình sự t ì n h không có bất kỳ người nào có tư cách đ h ú n g tay long văn hiên đứng bên ngoài một đêm lâm tử câm ngay ở chỗ này nhìn một đêm trong thời gian này hắn vô số lần khóc giống lại vô số lần lau khô nước mắt vô số lần ngồi xổm xoắn lại tóc của mình một bộ nôn nóng rắn rớp lại vô số lần đứng lên hít sâu mù hơi lại ngơ ngác đứng ở nơi đó rất lâu bọn nhỏ lần lượt t ỉ n h thấy được long văn hiên cái dạng này đều vô cùng không hiểu tiểu dẫn cũng rất b u ồ n b ự c nhưng lâm tử cầm cái gì cũng không có nói cho bọn họ chỉ là nói cho bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi đ ừ n g đi ra lại phân phó tiểu dẫn chiếu cố bọn họ còn có chính là nhìn xem long văn hiên đừng để hắn xảy ra chuyện gì mặt khác đều đừng quản g cũng đừng đi quay rời hắn còn muốn chú ý đừng để những cái kia x u ấ t sinh chạy chính mình thì đi trên c h ấ n mua đồ ăn tất nhiên đã đem những xúc sinh này toàn bộ đều tóm lấy hắn cũng không cần lo lắng cái gì đã thảo kinh xả bên trên đường lớn liền ngăn cản một chiếc ba lượt mô tô vào c h ấ n mua sắm xong đồ ăn lại ngồi ba lượt mô tô trở về trên đường hắn cho ngụy cao nguyên gọi điện thoại ôm một hồi chính mình vị trí địa khu đối phương là tứ xuyên tỉnh công an thính giám đốc nơi này xem như là hắn khu q u ả n hạt cho nên liên quan tới những cái kia gạt đến nhi đồng đem bọn họ đánh tàn thế lại khống chế bọn họ ăn xin vụ án giao cho hắn đến giúp đỡ xử lý xem như là hợp tình hợp lý nghe nói nhi đồng số lượng về sau ngụy cao nguyên đã khiếp sợ lại phẫn nộ lập tức bày tỏ sẽ thông báo bản sứ cảnh sát chính mình cũng sẽ chạy tới đích thân xử lý chuyện này kỳ thật nói câu ích kỷ điểm lời nói Lại chính mình lần này trở về làng nghỉ trở về nhìn phụ mẫu cùng với vương lòng nghỉ ngơi chuyện này quản đến nơi đây đưa tiểu giang vãng sinh đầu thai đem những cái kia x u ấ t sinh trên thân âm khí loại trừ về sau chính mình nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành chỉ là hắn như cũ tính toán đem tiểu giang một chút xíu âm khí lưu tại trong cơ thể của bọn họ bao gồm cái kia bởi vì mang theo từng khai quang ngọc phật mặt dây chuyển mà không có thể được âm khí sâm lần đám này x u ấ t sinh dân liệu mạng lao đại hắn cũng muốn đem phương pháp giống nhau dùng tại trên người hắn bọn họ sẽ không chết chỉ là sẽ ngẫu nhiên ngươi cảm giác toàn thân r z r u n thường thường gặp ác ngộng đến mức ngộng thấy cái gì mỗi người cũng sẽ không giống nhau nhưng có thể khẳng định là nhất định cùng tiểu giang có quan hệ cha tân cũng tốt d ũ n g tâm lương khổ cũng được chỉ là lâm tử câm cảm thấy không thể không làm gì đem những người này đưa vào đại lao đi ra vẫn là như vậy chẳng phải là còn sẽ có người bị hại lúc kia chính hắn cũng không biết chính mình người ở phương nào muốn quản quản đến sao trở lại đất gạch phòng ở long văn hiên chính ở chỗ này ngơ ngác đứng lâm tử cầm nhìn thật rất không đành lòng có một số việc quá sớm tiếp xúc cũng không phải là chuyện gì tốt hắn thủy t r u n g là đứa bé liền tính rất nhiều phương diện nhìn qua đều đã rất thành thục nhưng một vài vấn đề nhưng cũng không phải hắn hiện tại lúc này liền có thể suy nghĩ rõ ràng không có nhiều người như vậy sinh lịch duyệt lại kinh lịch chuyện như vậy cảm thấy mê man cũng là chuyện rất bình thường đi tới gần lâm tử cầm vô vô bờ vai của hắn nhẹ nói đi vào ăn một chút ta long văn hiên cắn chặt môi lắc đầu nửa ngày vừa rồi mở miệng ngươi nói giống ta dạng này chỉ còn lại một cái tay người còn có thể làm n h ữ g ì đi làm công cũng không làm được công việc nằm nhọc c ba trăm sáu mươi tám tương tự chương ba trăm sáu mươi tám tương tự người suy nghĩ một buổi tối chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới qua ở trong đó những hài tử kia có mất đi một đầu thậm chí hai cái đuổi hành động đều rất nhiều không tiện người đây ngươi ít nhất còn bước đi như bay có thể chạy có thể nhảy đi mà có chút hải tử hai mắt mù, cái gì đều không nhìn thấy trước mắt vĩnh viễn chỉ có thể là đen kịt một màu chẳng lẽ không đáng sợ sao mà ngươi ít nhất hai mắt khỏe mạnh có thể nhìn thấy cái này cứ việc bị ô nhiễm lại như cũ năm màu rực rỡ thế giới à, còn có chút hải tử lỗ t a i bị làm điếc cũng h ọ n g bị đ ậ p cơm ngươi cảm thấy bọn họ về sau làm sao bây giờ người nào không thể so ngươi thảm người nào không thể so người khó chịu có thể là ngươi xem một chút bọn họ người nào lại giống ngươi giống như để tâm vào chuyện vụ vặt khóc lóc nỉ non ngươi có thể động năng chạy có thể nhảy nghe thấy t h ấ y chân tâm muốn làm đại sự không có một cánh tay lại như thế nào mặc dù có rất nhiều không tiện thế nhưng bây giờ không phải là có loại kia người máy cánh tay sao chính ngươi kiếm tiền hoặc là để phụ thân ngươi dùng tiền cho ngươi trang một đầu à, chính mình suy nghĩ biện pháp à, ngươi một đêm đứng ở chỗ này liền biện pháp gì cũng không có suy nghĩ chỉ riêng nghĩ đến chính mình về sau không có tương lai làm như thế nào khó trách tiểu giang sẽ tức giận như vậy ta cái này người không liên quan nhìn đều phiền ngươi làm đều không đi làm liền tại nơi đó không được không, được, không có cách nào không có cách nào dù sao ngươi đều biết do không được đi làm một lần cũng không mất mát gì a vì cái gì không làm chứ té ngã đau đớn có phải là liền mãi mãi đều không đứng lên lẽ vào tại chỗ sống hết đời không nghĩ biện pháp làm sao đứng lên ngược lại bởi vì té ngã bởi vì mất đi mà tại nơi đó để tâm vào chuyện vụ vặt có lẽ ngươi nói không sai phụ thân ngươi sẽ không muốn ngươi hắn sẽ không muốn một cái dạng này bất lực như tử ngươi cho rằng ngươi khỏe mạnh hắn liền sẽ coi trọng ngươi một chút nhu nhược bất lực lại khỏe mạnh cũng so ra kém những cái kia không hoàn chỉnh lại kiên cường người ta cũng biết ta không có lập trường đi nói những lời này nhưng vẫn là nhịn không được nói như thế một đồng lớn đến mức về sau đến tột cùng muốn thế nào liền nhìn chính ngươi đồ ăn đều nhanh lạnh đi vào trước ăn đồ ăn à. nói xong lâm tử câm thở dài lắc đầu có lẽ chính mình vì người khác cân nhắc quá nhiều cho nên lời nói cũng đi theo nhiều hơn lúc trước chính mình cũng không phải d ạ n g này không biết thế nào gần nhất càng ngày càng muốn thông qua ngôn ngữ trợ giúp người khác đi ra hoàn cảnh khó khăn nhưng trên thực tế một cái hình người t h á n h quan niệm không phải dăm ba câu liền có thể thay đổi chính mình cũng không có cần phải đi sử dụng cái k i a nhàn tâm nhớ tới có một lần chính mình bởi vì một chút tình hình không thể tới lúc cứu vớt một người sinh mệnh hắn bị quỷ vật hại chết lâm tử câm trách cứ sự bất lực của mình mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ tu luyện không ngủ không nghỉ nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật khi đó diệp vân tu không có an ủi hắn không có khuyên giải hắn chỉ là hỏi hắn một vấn đề ngươi cho rằng người k i a chết là vì sự bất lực của ngươi sao tuổi nhỏ lâm tử câm lập tức khóc lên hung hăng gật đầu diệp vân tu tiếp lấy nói cho hắn vậy ta nói cho ngươi bây giờ tại mỹ quốc có một người bị ác quỷ cuốn thân mắt thấy liền bị giết ngươi lập tức đi cứu hắn lâm tử câm sửng sốt mỹ quốc địa phương sai như vậy mắt thấy liền bị ác quỷ giết chết người hắn làm sao đi cứu hắn hiện tại đã chết ngươi cảm thấy đây có phải hay không là bởi vì sự bất lực của ngươi hại chết hắn đâu ngươi có phải hay không muốn trách cứ chính mình không biết bay cho nên cứu không được đối phương đâu thân thể là chính ngươi không chân quý cũng không có biện pháp ta là sư phụ ngươi nên tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ ta sẽ không c h ố n g tránh thế nhưng ta càng thêm tôn trọng ngươi lựa chọn cho nên tiếp xuống muốn như thế nào tùy ngươi à nói xong diệp vân tu liền đi lâm tử câm cái hiểu cái không rõ ràng chính mình làm như vậy cũng không có tế tại sự tỉnh về sau theo lịch duyệt tăng lên kinh lịch sự tỉnh càng ngày càng nhiều lâm tử câm minh bạch diệp vân tu y tứ thế giới này lớn như vậy bình quân mỗi một giây liền có một người tử vong trong đó bị quỷ quái c u ố n thân mà chết cũng không biết có bao nhiêu hắn làm sao cứu được tới đ ú n g tới dốc hết toàn lực vì giúp đỡ chính nghĩa cứu vớt những cái kia bị quỷ quái c u ố n thân người đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc thế nhưng không đ ổ i kịp đó là người này mệnh số bọn họ không cách nào thay đổi cũng không có cái kia năng lực đi thay đổi cái kia bởi vì một chút duyên cớ mà không có thể cứu bên trên người cũng là bởi vì chính hắn từ đầu đến cuối không tin cái gì thần thần q u ỷ q u ỷ sự tình một thân một mình từ tứ xuyên đến quý châu bắt đầu làm việc cũng không có báo cho lúc ấy tại bọn họ nhà làm pháp sự trừ tà lâm tử câm hai sư đồ làm lâm tử câm chạy đến thời điểm hắn đã chết kỳ thật cái này cũng thật không phải lâm tử câm sai nhưng hắn cố chấp đem tất cả những thứ này đổ cho chính mình tựa như hiện tại long văn hiên đồng dạng để tâm vào chuyện vụ vặt chỉ quan tâm cái này toàn bộ sự kiện trong đó một điểm sau đó bắt l ấ y không thả cho nên lâm tử câm nhưng thật ra là rất có thể hiểu được long văn hiên bởi vì bọn họ có nhiều chỗ rất giống nhưng chính là bởi vì dạng này lâm tử câm luôn là không tự chủ quan tâm long văn hiên tình huống không hy vọng hắn giống như trước chính mình như thế hy vọng hắn sớm một chút minh ngộ cam chịu sẽ chỉ dùng chính mình thật biến thành trong tưởng tượng như thế cho dù nếu như chính mình cố gắng vốn không lại biến thành như thế vào phòng bởi vì phía trước dán tấm bùa kia còn tại những hải tử kia không nghe được gì cho dù bọn họ nhỏ mà vừa rồi lâm tử câm cái kia mấy câu nói cũng là vì cổ vũ long văn hiên thế nhưng để bọn họ nghe đến cũng không có khác hẳn với bóc bọn họ vết sẹo nhìn thấy lâm tử câm đi vào bọn nhỏ đều cao hứng vây quanh hắn lâm tử công cùng tiểu dẫn đem đồ ăn phân phát cho bọn họ trong thời gian này thấy được tiểu dẫn bận rộn bộ dáng hắn cảm thấy có chút đau lòng cho dù trên thực tế tiểu dẫn không hề mệt mỏi hắn cũng dạng này cảm giác xa lánh lạnh lùng làm sao có thể làm được đâu cùng tiểu dẫn phân biệt cái kia vô số cái tan nát cói lòng ban đêm lại muốn lo lắng những cái kia người vô tội bị hại gấp rút bước chân điều tra từ t ì n h t ì n h sự t ì n h về sau đấu từ l ã n g thao túng từ t ì n h t ì n h thi thể đấu hoác linh nhi đều từ t ì n h tình cùng từ đông minh vô số lần hiểm tử h o à n sinh lại thêm trong lòng từ đầu đến cuối nhớ tiểu dẫn loại đau khổ này cảm giác là người bình thường không cách nào trải nghiệm cũng không thể ngôn ngữ. Chỉ cần cửa không ngôn ngữ. không xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, bọn thể phá họ giấy sổ, lâm i viễn là huynh mội, vĩnh viễn là sóng vai chiến đấu chiến ề n vĩnh huynh vĩnh sóng là là l đấu hữu.、Lâm、tử câm nghĩ như vậy chính hắn thuyết phục chính mình không tại cố ý đi xa lánh tiểu dẫn đối tiểu dẫn thái độ lạnh lùng hắn cũng không có biện pháp đi như thế đối tiểu dẫn coi như hải tử bọn họ đều ăn cơm xong diễn phần mình bắt đầu lúc trước chưa bao giờ có chơi đùa vui đùa ẩm ĩ thời điểm long văn hiên vẫn là không có đi vào lâm tử câm cũng không có ngồi ở bên trong tiểu vân lại gần đột nhiên nói tử câm ca ngươi rất lo lắng đứa bé tia a lâm tử câm giật mình hỏi nàng vì cái gì muốn nói như vậy mặc dù ngươi bây giờ tại chỗ này ngồi thế nhưng ngươi thỉnh thoảng nhìn hướng cửa lớn phương hướng biểu lộ cũng mất tự nhiên những này ta đều có thể nhìn ra được chương ba trăm sáu mươi chín nhọc lòng chương ba trăm sáu mươi chín nhọc lòng lâm tử câm cười cười không có t i ế p lời trên thực tế liền tính hắn lo lắng cũng không có cái gì dùng từ đầu đến cuối còn phải chờ long văn tuyên chính mình nghĩ thông suốt ta đang làm những gì nha tận sử dụng chút không nên sử dụng tâm lâm tử câm ở trong lòng tự lẩm bẩm đổ chậm rãi một cốc nước lớn ừng ngực ừng n g xuống thở dậy nhẹ nhõm không lâu lắm chung điện thoại văng lên là ngụy cao nguyên đánh tới lâm tử câm sợ quáy dày đến bọn nhỏ đứng dậy đi ra tiếp điện thoại u i tiểu lâm à, là ta người để ta t r a sự tình đ ề u tra rõ ràng những người này đều không có cái gì gia đình bối cảnh phần lớn đều đến từ nghèo khó vùng núi huyện thành loại hình địa phương mấy cái trong thành cũng không có cái gì hiển hách thân thích tồn tại ta còn thực sự lo lắng có vạn nhất bọn họ thật sự có hiển hách bối cảnh người trong nhà nhận đến lên gió chuẩn bị tốt quan hệ liền tính chúng ta bí mà không phát phán quyết hình cuối cùng cũng hơn nửa đều có thể vứt đi ra người đừng nói ta tại cái này vị trí bên trên làm nhiều năm như vậy gần nhất mấy năm này mới cảm giác được càng ngày càng lực bất tòng tâm ai tính toán không nói tóm lại lần này nhất định có thể đem những người này toàn bộ đem ra công lý chúng ta bây giờ ngay tại trên đường buổi tối liền có thể chạy tới ngươi vất vả đợi đến thời điểm giao tiếp một chút các ngươi liền có thể về nhà chúng ta sẽ tìm đến những hải từ này người nhà đưa bọn hắn trở về long văn hiên không thấy bóng dáng liền cùng tiểu dẫn nói chuyện lỗ hổng hắn đã không thấy t â m hơi tốt nguy thúc lần này thật sự là làm phiền ngươi ngươi yên tâm chúng ta sẽ nhìn cho thật kỹ bọn gia hòa này sẽ không để bọn họ chạy trốn cúc điện thoại lâm tử c m n g ắ m nhìn một phía gỡ xuống phía trước dẫn hắn lên núi đi tìm mai táng tiểu giang địa phương nam nhân kia trong miệng đút lấy vải lâm tử c ô m lạnh lùng hỏi cái kia vẫn đứng ở bên ngoài hải tử đi đâu nam nhân kia hô hấp mấy ngụm lớn không khí mới mẻ một mực bị vải đút lấy cảm giác thở dốc đều không trôi chảy hô ta nhìn thấy hắn hướng trên núi bên kia đi đoán chừng là đi chúng ta tối hôm qua đi địa phương lâm tử c ô m trong lòng giật mình ngọn núi kia bên trên dã thú v n hiện đối với những dã thú kia để nói đó là nhà của mình trong nhà mình đi xuyên có thể bộ phận cái gì ngày sáng đêm tối huống hồ bọ cũng không phải là quỷ、vật. Ban ngày chính động là hoạt động thời đ i ể mặc hắn có thể không có sợ hãi, dù sao khí lực cùng tốc độ đều không phải là、so、với thường nhân, không hề ê ngại giá thú, nhưng Hiên chỉ chạy thâm không phải là muốn chết cùng ngại Long Văn vẹn vẹn người đến sơn bên trong muốn có có lực tốc một giá sợ sao so sao. với đi, dù đứa láo là là lâm là độ đều đây ê bé, m dù hắn trên cửa rán tấm bụa kia thế nhưng nghĩ đến long văn hiên hẳn là mở cửa thò đầu ra đến nghe bởi vì chỉ cần thân thể rời đi gian phòng này phạm vi bên trong lá bùa năng lực liền mất hiệu lực vội vàng đem vải một lần nữa nhét về người nam kia trong miệng lâm tử cầm sông về đất gạch phòng ở phía sau thâm sơn láo lâm bên trong hắn một bên lao nhanh một bên ở trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không cần xảy ra chuyện a một đường đi tới phía trước mai táng tiểu giang địa phương hắn phát hiện tiểu giang cũng không ở nơi này đúng lúc này cách đó không xa chuyển đến một tiếng hét thảm lâm tử công trong lòng giật mình vội vàng quay đầu hướng về tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng chạy đi làm lâm tử công chạy đến thời điểm long văn hiên giống như là sợ choáng váng giống như ngồi sồn tại nơi đó run lẩy bẩy tiểu giang liền tại cách đó không xa nhưng xem ra hắn cũng không hiện hình cho nên long văn hiên cũng không có nhìn thấy hắn long văn hiên ngươi đây là có chuyện gì làm sao không nói tiếng nào liền chạy tới người có biết hay không nơi này nhiều nguy hiểm khắp nơi đều là g i á thú sẽ không toàn mạng đi cùng ta trở về long văn hiên còn tại t h ú c t h i ế t lại cố chấp không chịu xê dịch bước chân không ta không muốn trở về ta muốn gặp tiểu giang ta còn có rất nhiều lời muốn nói với hắn ta ta ta không nghĩ rời đi hắn tiểu giang bay tới lâm tử c ô m trước người vẫn không có hiện hình cho dù gần trong găng tấp long văn hiên cũng nhiều nhất cảm giác được xung quanh trở nên lạnh cái gì cũng không nhìn thấy rút một chút đại thúc lâm tử c ô m không để lại dấu vết khẽ gật đầu tiểu từ này nhìn xem hắn bộ này vất thức bộ dáng ta thật rất nổi giận giúp ta kích một cách hắn liền nói ta không muốn gặp hắn để hắn đi lâm tử câm h i ể u rõ nhẹ gật đầu lạnh lùng hướng long văn hiên nói mau cùng ta trở về đi tiểu giang đã không ở nơi này hắn đã bị ta siêu độ chuyển thế đi đầu thai đêm qua đó là một lần cuối mãi đến cuối cùng ngươi đều để hắn không bớt lo mang theo tiếc nối u rời đi giận không c h a n h a long văn hiên hắn cùng ngươi nói như vậy nhiều ta cũng cùng ngươi nói như vậy nhiều nếu như cuối cùng vẫn là không có một chút đả động ngươi ngươi như c ũ muốn như vậy tiếp tục bị quan đi xuống tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt lời nói như vậy ta một chút biện pháp cũng không có Dạng dạng t sau khi nghe xong long văn hiên còn không có tỏ thái độ tiểu giang lại trước phóng một tiếng bà cười ta nói lại thúc ngươi cũng thật là lợi hại như thế sẽ tán gấu có thể đem chết đều nói sống được đi làm trào hàng nhất định là công trạng tốt nhất một cái kia bất quá cảm ơn vì tiểu tử này ngươi cũng coi là nhọc lòng một thế này ta không có gì có thể báo đáp ngươi kiếp sau như còn có thể gặp nhau ta nhất định báo ơ n nói xong tiểu giang cuối cùng nhìn long văn hiên một cái hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất lâm tử công cũng coi như nhìn ra hắn đem long văn hiên trở thành tại những n à y hài tử bên trong bằng hữu tốt nhất giống như là thân huynh đệ giống như hắn toàn tâm toàn ý hy vọng long văn hiên có khả năng tỉnh lại không phải bi quan như vậy để tâm vào chuyện vụ vặt muốn để hắn hiểu được liền tính mất đi một cánh tay đồng dạng có thể sống ra đặc sắc nhân sinh liền tính không có trải qua sự kiện lần này lâm tử công vẹn vẹn thấy cảnh này hắn cũng sẽ xuất thủ tương trợ tình cảnh vừa nãy liền phát sinh ở trước mắt long văn hiên lại đều không nhìn thấy nếu như nghe đến tiểu giang mấy câu nói hắn nhất định sẽ có rất sâu cảm xúc rõ ràng là chính hắn vấn đề nhưng tiểu giang lại giống như là chính mình vấn đề đồng dạng coi trọng thậm chí cầu lâm tử câm hỗ trợ hứa xuống chính mình đời sau báo ân hứa hẹn nếu biết rõ ngẩng đầu ba thức có thần minh hứa xuống hứa hẹn không thực hiện là muốn xảy ra vấn đề đặc biệt là sắp luân hồi chuyển thế đầu thai quỷ v ậ t cho nên hắn là thật tâm sinh thể vì không phải chính mình nhưng là hắn long văn hiên long văn hiên cuối cùng đi theo lâm tử câm trở về hắn ăn như hổ đói ăn hết lâm tử câm để lại cho hắn độ ăn nhìn hắn dạng này trạng thái lâm tử cực mãi đến màn đêm b u ô n g xuống ngụy cao nguyên mang theo một đám cảnh sát mở ra mấy xe mini bất tới hướng bọn nhỏ nói rõ tình huống về sau bọn họ đã vui vẻ lại không mớn vẹn vẹn một đêm thêm một cái ban ngày ở chung bọn họ đã cùng tiểu dẫn còn có lâm tử c ầ m vô cùng thân cận cuối cùng tại hai người an ủi bên dưới bọn họ lần lượt lên xe trừ long văn hiên xin nhờ ta nghĩ cuối cùng gặp lại một lần tiểu giang ta không hy vọng hắn mang theo đ ố i ta thất vọng rời đi chương ba trăm bảy mươi thần đồng phía sau chương ba trăm bảy mươi thần đồng phía sau lâm tử câm âm thầm cười một tiếng cũng không biết là kỹ xảo của mình xảy ra vấn đề vẫn là cái này long văn hiên cảm giác rất nhạy cảm hắn đại khái là bao nhiêu phát hiện một chút mánh khỏe không hề tin tưởng tiểu giang đã bị siêu độ chuyển thế đi đầu t h a i bất quá liền tính hắn phát hiện mặt đầy nước mắt cố chấp không chịu rời đi nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra thay đổi dấu hiệu liền tính chính hắn muốn nói ra tình hình thực tế thả hắn cùng tiểu giang gặp mặt nhưng hắn đáp ứng tiểu giang sự t ì n h liền nhất định phải làm đến huống hồ hiện tại cái dạng này tiểu giang kiên trì không thấy không xuất hiện long văn hiên cũng không gặp được hắn bởi chung phải do người buộc chồng chính mình cửa này còn phải từ chính hắn qua mà lâm tử câm người ngoài này, có thể làm cũng chỉ có kéo hắn một cái đem cái này x u ấ t diễn diễn đến cuối cùng đừng có lại ồn ào đi theo những cảnh sát này thúc thúc cùng đi bọn họ sẽ dẫn ngươi về nhà tiểu giang đã đi rời đi cái này thế giới đây là hiện thực không phải do ngươi không tin ngươi vì cái gì không suy nghĩ là cái gì đưa đến các ngươi một lần cuối ồn ào thành cái dạng này đây này chẳng lẽ không phải ngươi tự ti ngươi cam chịu để hắn đau lòng thất vọng sao nên nói ta đều đã nói hiện tại đã b i ế n thành dạng này ngươi vẫn là trở về hảo hảo nghĩ rõ ràng làm thế nào mới có thể đền bù phần này tuyệt đối kiên cường lạc quan đối mặt tất cả những thứ này mới là người tốt nhất biểu đạ tháy n ấ y cùng cảm ơn phương thức t u t lên xe à. long văn hiên rút lui hai bước đem tay hung hang vung lên một những c h ố n g giống tay háo cũng đi theo kịch liệt lắc lư ta không muốn người căn bản không hiểu rõ căn bản không hiểu rõ ta vừa vặn bi bô tập nói tiếng thứ nhất kêu lên ba ba thời điểm phụ thân ta lại không giống mặt khác bình thường phụ mẫu như thế hắn rất hưng phấn nhưng hắn hưng phấn không phải ta biết nói chuyện tiếng thứ nhất có thể gọi cha của hắn ta mơ hồ nhớ tới lúc còn rất nhỏ hắn liền dạy ta biết chữ ta không biết nói chuyện hắn liền tìm người tại bên cạnh t á n i ệ m n i ệ m những cái tia sách làm ta biết nói chuyện mới vẹn vẹn kêu một tiếng ba ba hắn chuyện thứ nhất chính là tìm người dạy ta nói chuyện ba tuổi ta liền có thể cùng người đơn giản trao đổi hắn để ta đọc sách biết chữ tất cả mọi thứ đều tại ta lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tiến hành ta thậm chí cũng còn không hiểu những vật kiên là có ý gì ta vì cái gì muốn học tập những này ta là ai bọn họ là ai đây là địa phương nào trước mắt liền có người k ỳ lý hoa l ạ c nói cái gì cầm một quyển sách ở trước mặt t a n i ệ m ngươi có thể trải nghiệm loại cảm giác này sao cái gì ba tuổi nhận thức ngạc chữ năm tuổi lương tơ đường vậy đối với ta đến nói không phải để người ghen tị thiên phú là tra tấn là khó mà nói nên lời thống khổ về sau ta chậm rãi minh bạch một chút sự tình ta biết đó là ba ba ta ta nhưng xưa nay chưa từng thấy mụ mụ ta liền hắn đều rất ít nhìn thấy nàng mỗi ngày ở tại công ty cùng những cái kia hộ khách sinh ý đồng bạn cùng một chỗ thời gian đều là cùng ta cái này thân sinh nhi t ử ở chung một chỗ thời gian gấp trăm lần có dư ta gặp nhiều nhất là lão sư hơn mười cái gia giáo thiên văn địa lý cổ văn lịch sử dương cầm đàn v i âu lông ta năm nay bảy tuổi nhiều lập tức liền tám tuổi hắn liền để ta học tập như thế nào quản lý công ty ngay lấy đều cảm thấy buồn cười bên ngoài những người kia cảm thấy bất khả tư nghị một cái bảy tám tuổi h ả i tử có khả năng tư duy rõ ràng như thế có khả năng nói ra dạng này như thế người trưởng thành đều nói không ra được lời nói tuyệt đối là giả dối nhất định là cái người lùn số tuổi thật sự đã hơn hai mươi tuổi loại hình ta thật rất muốn cười cũng rất muốn nói cho bọn họ nếu như các ngươi cũng đối xử với ngươi như thế bọn họ h ả i tử như vậy tám năm sau lại sẽ xuất hiện một cái ta ta cứ như vậy tồn tại cứ như vậy bất khả tư nghị c h í n h ta cũng không biết chính mình làm sao sẽ chậm rãi biến thành dạng này ta không phải cái gì thân đồng ta chính là cái q u á i thai Ta mỗi lần nghe đến những cái kia hài tử cùng lứa một miệng không do nói phim hoạt hình bên trong lời kịch đóng vai nhân vật ở bên trong chơi đùa chơi đùa bọn họ chơi cầu trượt đắp lâu đài cát ta nghĩ cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa có thể là mỗi khi ta đi ra chính là một trận đánh đập đáng buồn nhất chính là nếu là phụ thân ta tự tay đánh ta cũng tốt hắn để nhìn quen ta bảo m â u đánh ta kỳ thật tại chỗ này cùng tại trong nhà không có gì khác biệt chứ không hoàn chỉnh có khả năng đối mặt nguy hiểm tính mạng bên ngoài ít nhất tại chỗ này ta không cần mỗi ngày bị một trăm cái tiếng anh từ đơn không cần đạn một đoạn khúc dương cầm không cần lưng trong lịch sử hoàng đế có bao nhiêu cái ta chịu đủ chịu đủ số lượng không nhiều gặp mặt thời gian hắn đối với ta nói đến nhiều nhất chính là ngươi muốn trở thành trên đời ưu tú nhất người ngươi là nhi tử của ta ngươi nhất định muốn trở thành nhân trung long phượng ngươi là ta người nối nghiệp ta không cho phép ngươi có bất kỳ không ưu tú địa phương tồn tại nếu có như vậy ngươi liền không có bất kỳ giá trị lợi dụng c ũ người không có t cách trở thành trở nhi nói cho ta ta sau khi trở về có thể thế nào ta chỉ có thể ở cô nhi viện trưởng thành hắn không tại cần ta ta không có giá trị lợi dụng đứng lên kiên cường lạc quan đối mặt cái này thế giới ta làm thế nào được đến trên sách không có viết ta ta nên làm như thế nào mấy câu nói nói ra những cái kia theo ngụy cao nguyên đến cảnh sát đều sợ ngây người những lời này chính mình cũng nói không nên lời đây là cái tiểu hài t ử sao nếu như không phải là bởi vì hắn đã nói trước đem chính mình lúc trước kinh lịch đều nói đi ra bọn họ cũng sẽ cho rằng đây chính là cái người lùn trên thực tế là người trưởng thành bởi vì thật bất khả tư nghị ba tuổi liền bắt đầu biết chữ chưa từng nghe t h ờ y à. lâm tử câm cũng đối long văn hiên kinh lịch cảm thấy kinh ngạc càng nhiều là đồng tình bi ai cùng phẫn nộ trên thế giới vì sao lại có dạng này phụ thân đem nhi tử của mình trở thành một cái lợi dụng chủng loại nếu như không có giá trị lợi dụng tiện tay liền có thể vứt bỏ đem thân tình cùng liên hệ máu mủ đến cùng nhìn thành cái gì hồi tưởng lại mấy năm gần đây chính mình một mình đi ra sông sáo về sau gặp phải không ít bởi vì sinh hải tử sinh mà không n u ô i vứt bỏ ở bên ngoài về sau chết đi biến thành anh linh dây dưa mẫu thân sự kiện những cái kia mẫu thân luôn cảm giác b ả vai nặng nề g h ép tới chính mình không t h ở nổi trên thực tế đều là chính mình vứt bỏ phía sau chết đi hai tử cùng với sẩy thai sinh non về sau những cái kia anh linh ngồi tại mụ mụ b ả vai đâu tựa hồ đối với hiện tại người mà nói càng giống là trở về trước đây xã hội nguyên thủy chỉ là vì sinh sôi không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói ở niên đại này bán nhi bán nữ sự tỉnh còn thì có phát sinh tựa như là trứng gà chỉ là phụ thuộc chủng loại mà thôi có thể đem ra đổi tiền có thể đem ra cho chính mình sáng tạo giá trị thực sự là đáng buồn đáng hận 371, một mảnh mở 371, một mảnh mở có thể chính vì vậy lâm tử c â m càng thêm hy vọng long văn hiên có thể sống ra bản thân mà không phải giống phụ thân hắn cho hắn quán tâu như thế đem mình làm công cụ trở thành lợi dụng chủng loại không có giá trị lợi dụng hắn cũng không biết chính mình có thể làm sao chuyện này lâm tử c â m quyết định nhất định phải giúp đến cùng không thể lại nhìn thấy long văn hiên tiếp tục như vậy tất nhiên dặng này ngươi vì cái gì không đi ra ngoài đâu một cái đem ngươi trở thành công cụ phụ t h â n còn có bất luận cái gì dựa vào hắn cần phải sao người sống trên đời này từ đ ầ u đến cuối đều muốn một mình đối mặt tất cả xin tha thứ ta nói như vậy ngươi để ý sợ rằng đơn giản là phụ thân ngươi r a sản cùng càng nhiều cơ hội hắn không hy vọng từ bỏ những này lẽ ra nên thứ thuộc về ngươi ngươi không muốn bắt đầu lại từ đầu từng bước một cố gắng cho nên ngươi nhất định muốn được đến những n à y không thể nhưng bây giờ tình huống là ngươi mất đi một cánh tay cho nên phụ thân ngươi có rất lớn có thể sẽ không lại tiếp tục bồi dưỡng ngươi làm người thừa kế của hắn không có cái nào cơ hội ngươi liền dứt khoát cho rằng chính mình cái gì cũng không được cái gì đều là mở cớ ngươi lượn một vòng lớn vẫn là đang vì mình lười biếng tự ti kiếm cớ như vậy lui một vạn bước nói chính là tính ngươi nói cái gì đều đối ngươi không có tương lai vậy ngươi bây giờ có thể làm cái gì ngay ở chỗ này thở dài thở ngắn cả ngày cái gì cũng không làm la hét chính mình không có tương lai quên đi thôi đừng có lại kiếm cớ hoắc kim cho dù c ó quắp tại trên xe lăn đều không nói từ bỏ so với hắn lời nói ngươi vẹn vẹn chặt đứt một cái tay nhưng là cái bộ dáng này thật muốn làm một phen sự nghiệp thật muốn cố gắng tiến tới người người nào đều ngăn không được mặc dù mười ngón tay có dài ngắn có chút thực tế không làm được sự tỉnh cũng không có biện pháp m i ễ n c ư ỡ n g cũng là chuyện hợp tình hợp lý thế nhưng có thể làm ngươi vì cái gì không làm đâu ta cũng biết nói lại nhiều cũng là không tốt ta minh sắc n ó i cho ngươi tiểu giang liền đã bị ta siêu độ ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn tất cả mọi người đang chờ ngươi mau lên xe Lúc này, những g á i k i a bắt cóc những hải tử này ngược đãi tra tấn bọn họ đem bọn họ biến thành tàn tật sau đó buộc bọn họ ra đường ă n xin kiếm tiền phạm tội tập thể thành viên toàn bộ bị còm lại còng tay áp lên xe bọn nhỏ cũng đều lên xe tất cả mọi người ngăn cách cửa kính xe nhìn xem lâm tử c ô m cùng long văn hiên nói xong lâm tử c ô m cũng không tiếp tục để ý long văn hiên tiến lên cùng n g ỵ cao nguyên lên tiếng chào hỏi đồng thời hướng hắn nói cảm ơn này không có gì tốt cảm ơn đây là chúng ta chức trách bên trong sự tình ngược lại là ta có lẽ cảm ơn người cứu ra những hải tử này khiến cho bọn hắn thoát ly khổ hải a ai t i ể u lâm đứa bé kêu chạy mau đu theo ngụy cao nguyên nói được nửa câu nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất chầm một hắn thấy cảnh này hơi kinh ngạc nhưng cũng không có biểu lộ ra quyết định thật nhanh nói cho đưa lưng về phía long văn hiên lâm tử c ầ m sau đó lại để cho bên người hai tên mặc chế phục cảnh sát đuổi theo không cần để ta đi thôi ngụy thúc làm phiền các ngươi trước gáp giải những n à y trừng phạt đúng tội ra hỏa đi bọn họ nên đi địa phương sau đó đem bọn nhỏ thu xếp tốt chờ ta thuyết phục long văn hiên lại tới tìm các ngươi thật sự là ngượng ngủ lúc này lâm tử câm cũng là lòng nóng như lừa đốt long văn hiên cái dạng này thực sự là để hắn không có bất kỳ biện pháp nào có lẽ hắn cái gọi là thành t h ụ cũng vẹn vẹn chỉ là tại một số phương diện mà thôi đại bộ phận địa phương đều vẫn là giống hải t ử đồng dạng ngây thơ tùy hứng cho nên đạo lý đối hắn có lẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn vẫn là cố chấp muốn đi tìm đến tiểu giang căn bản không có đem lâm tử câm lời nói n g h e vào lúc này đã là buổi tối ban đêm thâm sơn muốn so ban ngày càng đáng sợ bên trong cây cối rậm rạp bộc phát đến buổi tối đưa tay không thấy được năm ngón căn bản phân biệt không được phương hướng long văn hiên cái gì cũng không có mang đừng nói tìm không được mai táng tiểu giang địa phương đi vào chính là tự tìm cái chết cho nên lâm tử câm cũng không có nhiều trì hoãn lập tức vào tới cho dù long văn hiên chạy trước ra một khoảng cách nhưng lại làm sao có thể chạy qua được lâm tử câm đâu tại vết thương ở chân không có hoàn toàn phục hồi như cũ dưới tình huống mấy hơi ở giữa lâm tử câm liền đuổi kịp long văn hiên đem hắn cân lấy ta ở phía sau nhìn xem ngươi còn rất có vận động tế bào so với chúng ta cửa thôn những cái k i a cùng ngươi không t r ê n lệnh nhiều hài tử chạy nhanh hơn lực phản ứng cũng không tệ chẳng lẽ cái này liền không tính giải c h ỗ sao bất quá chạy lại nhanh không nhanh bằng ta cũng vô ích ta nói qua tiểu giang không tại phía trên kia hiện tại cùng ta trở về chuẩn bị xuất phát long văn hiên dùng sức dây rủa đ ấ m đá lâm tử câm nhưng hắn chính là không có b u ô n g tay tùy ý long văn hiên thế nào kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút bắt đầu đánh lên chống lui quân chân chính muốn thay đổi chính mình người tự nhiên sẽ muốn nghe ý kiến của người khác ngược lại không muốn thay đổi người bất luận kẻ nào nói cái gì cũng không có dùng dưới tình huống như vậy chính mình có thể làm thật đã làm xong người thả ra ta thả ra ta đây mới là một lần gối ta nhất định phải nhìn thấy hắn ta có mấy lời nhất định phải nói với hắn ngươi mau b u ô n g ta ra ta không tin ta tuyệt đối không tin hắn đã bị ngươi siêu độ chuyển thế đầu thai hắn nhất định còn tại chỗ này ta biết hắn nhất định còn tại chỗ này hôm nay ta không nhìn thấy hắn ta cũng không đi đâu cả ta hôm nay nhất định muốn gặp đến hắn ta có nhất định phải nói với hắn lời nói ta không thể để hắn cứ như vậy rời đi lâm tử câm thở dài nhẹ nhõm lạnh lùng nói không nói đến hắn đã chuyển thế đầu thai căn bản không tại trên đời này liền tính hắn tại ngươi cảm thấy hắn sẽ nguyện ý gặp dạng này ngươi sao liền tính nguyện ý gặp ngươi ngươi lại có thể cùng hắn nói cái gì đâu đem nói với ta chuyện xưa của ngươi nói tiếp một lần ta tin tưởng hắn trả lời cùng ta sẽ không kém rất nhiều ngươi tổng cho rằng chính mình là trên đời thám nhất luôn là ở nơi đó nghĩ mình lại xót cho thân gặp mặt cùng lần trước kết quả sẽ còn là đồng dạng không có gì khác nhau cùng ta trở về đi về sau không quản ngươi là dặm gì đều từ chính ngươi quyết định người ngoài rốt cuộc không nói được cái gì nói xong lâm tử c ô m nắm lấy long văn hiên liền phải trở về có thể long văn hiên trực tiếp từ trong quần áo tuột ra lập tức quỳ trên mặt đất bởi vì lâm tử c ô m là một mực nắm lấy long văn hiên đơn bạc y phục như bây giờ long văn hiên xem như là chạy ra lâm tử c ô n không chế thấy được hắn cái dạng này hai tay để trần tại cái này sau lệnh ban đêm lâm tử câm vội vàng đem y phục cho hắn m ặ c lên sau đó cởi xuống áo khoác của mình cho hắn khoác ở trên thân ân nhân ta van cầu ngươi để ta cuối cùng gặp lại hắn một lần ta biết chính mình sai ta nghĩ ta đích thật là đang kiếm cớ mà còn tìm rất nhiều mực cớ vừa rời đi ba ba cho ta chế định sinh hoạt quy tích ta phát hiện trước mắt là một mảnh m ở mịt chương ba trăm bảy mươi hai kéo một cái chương ba trăm bảy mươi hai kéo một cái ta không biết chính mình về sau còn có thể làm thế nào ta không biết chính mình còn có thể làm cái gì không có phụ thân ta thật không có gì cả liền chính mình nên làm cái gì ta cũng không biết rời đi hắn chính là t r ố n g giống hai mắt đen thui ta không muốn nghĩ về sau chính mình còn có thể làm sao cũng không dám suy nghĩ cho nên ta liền chạy tránh ta liền chui r ú t vào sừng châu đứng tại chỗ than thở lại không chịu tiến lên trước một bước đem tất cả những thứ này đều thay đổi đ ế n như thế phức tạp cho các ngươi thêm không ít phiền thức ta xin lỗi có lỗi với ta rốt cuộc hiểu rõ ta sẽ đứng lên dũng cảm nhanh chân hướng về phía trước bước vào cho dù rời đi phụ thân ta cũng sẽ thử đi làm chính mình đủ khả năng sự tình hồi tưởng lại trước đây ở nước ngoài đầu đường cũng nhìn qua có ít người kéo đàn vi ô lồng kiếm tiền ta cũng có thể đi thử mặc dù ta biết một cái tay, ta cũng không còn cách nào kéo đàn v i ô lông thế nhưng đan thủ đạn dương cầm ta nghĩ còn có thử một lần có thể luôn có thể tìm tới biện pháp ta sẽ lại không từ bỏ sẽ lại không căm chịu cho nên ân nhân ta nhờ ngươi ta thỉnh cầu ngươi nói cho ta nói thật tiểu giang hắn có phải là còn không có rời đi hắn có phải là còn tại cái này trên núi ngươi để ta gặp hắn một chút ta thật thật biết chính mình sai ở nơi nào ta thật thật sự có muốn nói với hắn nói đây là cơ hội cuối cùng ta lập tức liền muốn rời khỏi cuộc sống sau này sẽ là như thế nào ta cũng vô pháp dự liệu về sau đại bộ phận khả năng là lang bạt kỳ hồ trở lại cơ hội đều thiếu mà còn hôm làm còn nay sau đó, ta nói đến liền c đây long văn hiên đã khóc không thành tiếng nếu như nói một cái bảy tuổi bao nhanh muốn tới tám tuổi hai tử diễn kịch đã có thể đem nhiều năm như vậy vào nam ra bắc duyệt vô số người lầm tử câm đều lừa qua lời nói đây cũng là thật chỉ có thể nói long văn hiên là không người có thể địch lâm tử câm cũng không nhìn ra bất kỳ giả tạo long văn hiên là thật nghị thông suốt ngươi nói ta đều đã nghe đến tiểu giang âm thanh từ sau lưng chuyển đến long văn hiên bỗng nhiên quay người lại đối đầu là tiểu giang tấm kia che kín dòi b ỏ hoàn toàn thay đổi mặt nhưng hắn không có chút nào sợ hãi không hề lùi bước ngược lại hướng về phía trước tới gần một bước ngươi ngươi quả nhiên còn không có rời đi ta liền biết ta liền biết kỳ thật vừa vặn lâm tử câm liền cảm thấy tiểu giang trên thân â m khí chỉ là không có nhìn thấy hắn hiện thân nói do hắn liền tại phụ cận một mực nghe lấy long văn hiên những lời này hiện tại hắn xuất hiện hẳn là hai người thật tốt hàn huyên một chút thời điểm lâm tử câm lặng yên quanh người tại cách đó không xa một gốc cây phía sau ngừng lại cũng không phải hắn có ý muốn nghe lén hai người đến cùng hàn huyên thứ gì chỉ là hắn lo lắng có cái gì g i ã thú xuất hiện dù sao nơi này rời núi bên trong thật rất gần bình thường có dấu chân người hy h ư u đến những g i ã thú kia cũng sẽ không e ngại cái gì huynh đệ không có người muốn ép buộc nhận sai biết sao vô luận là ta vẫn là đại thúc đều là hy vọng ngươi có thể thay đổi tốt ngươi có thể từ đoạn này trong bóng tối đi ra chỉ thế thôi ngươi bây giờ cái dạng này để chân tâm chân ý quan tâm ngươi người trong lòng rất khó chịu ngươi biết không ngươi vẫn cho là ta là một cái người lạc quan nhưng trên thực tế lúc trước ta bởi vì phụ mẫu ly dị ta trở thành không ai muốn hải tử về sau ta cũng giống như ngươi tự ti muốn trốn tránh hiện thực để tâm vào chuyện vụ vặt cho rằng là bởi vì ta không tốt bởi vì ta quá không nghe lời bọn họ mới ly hôn nhưng trên thực tế ta về sau minh bạch bọn họ chỉ là tình cảm không hợp mặc dù ta không hiểu nhiều thế nhưng ta biết cũng không phải là bởi vì ta duyên cớ nếu như không phải ra ra chứa chấp ta hiện tại ta cũng không khả năng sẽ có loại kia tâm cảnh tới dô dành cùng chợ giút ngươi đó là một người tốt rất tốt người rất tốt cha ta không có cái gì lương tâm rất sớm đã đem ra ra đuổi ra ngoài mà ra ra lại một mực đem hắn làm thân sinh nhi tử của mình thay hắn cân nhắc thay hắn lo lắng không có gì cả rời đi nhặt ve c h a i mà sống ta trước đây đều một mực không biết hắn tình hình gần đây biết cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt về sau ta mới hiểu được hắn có cỡ nào gian khổ nhưng hắn là cái người lạc quan luôn là cười ha hả không biết vì cái gì cười là sẽ chuyên nhiễm hai người đều mặt mày ủ rũ như vậy liền cũng sẽ không vui vẻ nếu có một cái cho dù trong lòng đau đớn vô cùng cũng y nguyên mang theo nụ cười đi quan tâm an ủi một người khác lời nói như vậy rất nhanh hai người đều sẽ có được nụ cười cho nên kỳ thật chúng ta vừa bắt đầu đều là một tấm dây trắng ở phía trên trên họa màu đen vậy sau này liền chậm dại hướng màu đen dựa s á t vào nếu như ở phía trên trên họa màu đỏ về sau liền chậm dại hướng về màu đỏ dựa s á t vào chúng ta cần chính xác đạo sư cần phải có người để dẫn dắt chúng ta ta gặp g i a g i a cho nên ta thay đổi g i a g i a kéo ta một cái để ta không đến mức bởi vì phụ mẫu ly dị tâm lý bịt kín một tầng bóng ma tiến tới chuyển hóa thành tâm lý và mẹo hiện tại ta cùng đại thúc cũng đều nghĩ kéo ngươi một cái tin tưởng ta chỉ cần ngươi chịu cố gắng vĩnh viễn không từ bỏ kiên cường lạc quan một điểm cuối cùng nhất định sẽ thành công ngơ ngác nhìn tiểu giang nửa ngày long văn hiên hăng hái gật đầu ta hiểu được kỳ thật ta nghĩ nói với ngươi là ngươi một mực là ta bằng hữu tốt nhất cũng là duy nhất bằng hữu đi tới nơi này ta vui sướng nhất thời gian chính là cùng ngươi ở chung ngươi là ta bằng hữu tốt nhất cũng là ân nhân của ta ta ngọn đèn chỉ đường không có ngươi ta có lẽ sớm đã bị những cái kia xúc sinh đánh chết ta chân thành cảm ơn ngươi đồng thời cũng cam đoan với ngươi ta về sau nhất định sẽ kiên cường lạc quan vĩnh viễn không từ bỏ đi tìm đến chính mình đường ra cùng biện pháp n i ê m túc qua tốt mỗi một ngày ta biết n g ư ơ i cùng ân nhân đều là chân tâm hy vọng ta tốt cho nên ta hy vọng ngươi có thể an tâm đi chuyển thế đầu thai ân nhân cũng có thể chân chính giải quyết chuyện này nghe cái tia đại tỷ tỷ nói nhà bọn họ ngay ở chỗ này cái nào đó thôn bọn họ là về nhà thăm người thân bởi vì chúng ta sự tình mới chậm trễ lâu như vậy ta thật sự có chút băn khoăn tiểu giang cười yên lòng cười tiểu tử ngươi à ta yên tâm lần này yên tâm tất nhiên nói đến đây ta cũng có một việc muốn nhờ ngươi về sau có thể hay không thay thế ta chiếu cố một chút già già của ta đâu hắn kêu giang thế hẳng ở tại hai mươi thị hai mươi lộ phế phẩm thùng rác đây là ta duy nhất thình cầu những lời à ta này là lâm tử câm nói cho tiểu giang nghe những giao h cái kia bắt cóc bọn họ đánh gãy bọn họ tay chân đem bọn họ làm tàn phế bức bách bọn họ ra đường ngăn sinh đến kiếm lời phạm tội tập thể cũng bị toàn bộ bắt lấy quy án hiện tại cũng liền chỉ còn lại tiểu giang vấn đề còn không có giải quyết nhìn xem long văn hiên quyết định muốn đứng lên không tại chán trường như vậy như vậy cắm chịu mà là lấy hết dũng khí muốn chân chính d ũ n g cảm đối mặt sinh hoạt đối mặt khó khăn tiểu giang cảm thấy vui mừng cùng vui vẻ đồng thời cho tới nay tâm nguyện cũng có thể chấm dứt cho nên lâm tử câm có câu hỏi này tiếp xuống liền chuẩn bị siêu độ hắn v a c s i n h đầu thai chuyển thế đi tiểu giang khỏe miệng nâng lên bình thường như thế nụ cười sau đó lại trinh trọng sâu sắc hướng lâm tử câm bái một cái cảm ơn ngươi đại sư ngài xuất hiện cứu vớt bọn nhỏ cũng cứu vớt long văn hiên Vô l u ậ người đây cũng quá mức không cần thiết trịnh trọng như vậy việc ta đã nói qua rất nhiều lần đây là chức trách của ta ta cũng chỉ là tại tận chức tận trách mà thôi long văn hiên có khả năng minh bạch tất cả những thứ này vẫn là chính hắn có khả năng n g h ị thông suốt chính hắn cứu vớt chính mình tương lai vô luận là ta vẫn là ngươi đều chỉ là kéo hắn một cái mà thôi đối ngươi sự t ì n h ta cảm thấy rất t i ế c h ậ n ngươi trợ giúp long văn hiên tuyệt đối là làm một kiện v i ệ c thiện sẽ t í c h lũy phú báo nhìn ngươi bộ dạng này hẳn là tích lũy không ít phú báo đời sau nhất định có thể đầu thai vào gia đình tốt tiểu giang cười cười tất nhiên ngươi không thích vậy ta liền đem phần ân tình này ghi ở trong lòng k i ế p sau nhất định báo đáp đại thúc vậy ta liền đi ngươi cùng vị tỷ kia thật tốt bảo trọng đúng ta xa xa liết một cái cái k i a tỉ tỉ dáng dấp thật rất xinh đẹp thiên tiên hạ phàm giống như ngươi nhưng phải bắt chước gấp cũng chúc các ngươi trăm năm tốt hợp hh vừa nghe đến câu nói này lâm tử câm mặt hiếm thấy có chút đỏ lên chính hắn đều không có ý thức được chỉ cảm thấy có chút q u ấ n bách có chút tâm phiền ý loạn còn có chút m ư n g thầm bao nhiêu mâu thuẫn phức tạp cảm xúc hắn cúi đầu l ầ m b ầ m một câu ngươi suy nghĩ nhiều không có cái kia chuyện quan trọng mà tiểu giang một bộ ta liền yên tĩnh nhìn ngươi trang bức ánh mắt lâm tử câm càng thêm quất bách khu khu vì che dấu xấu hổ lâm tử cầm hắng g ọ n một cái tâm ý của ngươi ta đã hiểu thời gian cũng không sớm, ta. rất hân hạnh được biết ngươi nếu như điều kiện cho phép ta tin tưởng chúng ta có thể trở thành không sai bằng hữu ta cũng hy vọng ngươi đời sau cả một đời thật vui vẻ bình an trọng yếu nhất chính là muốn cùng hiện tại đồng dạng lạc quan thiện lương cái này để ta nhớ tới ra ra ta một câu hôm nay chớ luận ngày mai sự t ì n h tương lai sẽ phát sinh cái gì người nào cũng không thể xác định thế nhưng ngươi phải tin tưởng bách chuyển thiên hồi ta vẫn là ta sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn cả m ơ n ngươi đại t h ú c chúng ta không đã thật là tốt bằng hữu sao cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng lâm tử câm lấy điện thoại ra bắt đầu phát ra đại bi chú đồng thời trong miệng lẩm nhậm chú ngữ tay phải tỉnh kiếm chỉ đặt ở trước ngôi đọc xong chú ngự phía sau thư điểm tiểu giang c á i chắn trên người hắn lập tức xuất hiện b ạ c h sắc quang mang bắt đầu chậm dại biến mất trong lòng ta cũng rất hy vọng rất nhanh chúng ta liền có thể lại gặp mặt thật rất không nỡ bỏ ngươi thế nhưng suy nghĩ một chút hình như lại có chút chú ngươi ý tứ vẫn là thôi đi ha ha ta đi rồi đại thuốc tiểu giang chậm dãi hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa lâm tử câm thở dài nhẹ nhõm chậm dãi quay người ở trong lòng nói tạm biệt trở lại đất lạch phòng ở tiểu dẫn chính ở chỗ này trở lấy lâm tử câm trong lòng có chút bát gan rõ ràng nói xong về nhà lại đem nàng cuốn vào chuyện này. chậm c h ễ không ít thời gian mà tiểu dẫn bản nhân hình như tâm tình không tệ bộ dáng những người xấu kia toàn bộ đều đem ra công lý tiếp xuống đem đối mặt nghiêm trị đại khoái nhân tâm mà những hải tử kia khổ tận cam lai đem bọn họ đưa về nhà của mình cùng thất lạc thật lâu phụ m â u đoàn tụ đây là vô luận tiểu dẫn vẫn là lâm tử cầm đều hy vọng nhất nhìn thấy kết quả t ử c ầ m ca ta có chút không nỡ bọn họ tiểu dẫn đ ố n g nhiên t ú i đầu có chút thất lạc nói lâm tử、Câm、cười cười sờ lên đầu của nàng an ủi kỳ thật ta cũng rất không nỡ bọn họ thế nhưng đối với bọn họ đ ế nói nhà mới là tốt nhất nơi hội tụ bọn họ sẽ được sống cuộc sống tốt chậm trễ nhiều như vậy thời gian chúng ta cũng nên trở về ba mẹ ta đều gọi điện thoại đến thúc giục vừa nghe đến về lâm tử câm nhà tiểu dẫn lập tức lại vui vẻ nóng vội lôi kéo lâm tử câm liền chạy ra quá tốt rồi ta rất muốn thúc thúc c a di a t ử câm ca chúng ta mau đi trở về hai người lại chạy tới trên trấn ngồi lên chuyên môn chạy từ trên trấn đến phụ cận từng cái thôn sinh ý mô tô đổi về lâm tử câm quen thuộc nhà dỗ dành xong lôi kéo chính mình cùng tiểu dẫn tả tiểu hữu thán sợ bởi vì lần này sự tỉnh tổn thương đến chỗ đó mẫu thân ngồi một lát lại ăn một bát mẫu thân làm nóng hồi mị sợi lâm tử công lập tức liền vông lòng xuống dưới đây là chính mình vô số lần tha thiết ước mơ hình ảnh chỉ có tại trong nhà mới là vông lòng nhất vô luận ở bên ngoài kinh lịch bao nhiêu phơi gió phơi nắng gian nan hiểm trở vô số lần cùng tử vong s ư ợ n qua người nghe đến mâu thân ôn nhu lại nhải phụ thân ân cần hỏi hỏi ý kiến bị sợi cùng canh nóng vào trong bụng mang đến một loại từ trong ra ngoài lan tràn đến toàn thân ấm áp v u ệ phải cùng đau đớn sớm đã quên mất không còn một mảnh lâm tử công nhắm mắt lại hưởng thụ lấy giờ khắc này tốt đẹp cùng lúc đó lo lắng cái này mất đi phần này tốt đẹp cảm giác cũng tự nhiên sinh ra chính mình vốn là đoàn mệnh mệnh cách ai cũng không nói chắc được có thể sống đến bao nhiêu tuổi lại thêm cho tiểu dẫn độ đi đại lượng dương khí tổn thất tuổi thọ dùng lúc này không nhiều đến hình dung hắn hiện tại không có chút nào quá đáng kỳ thật càng tiếp xúc nghề này càng học được rất nhiều tương quan tri thức nhìn rất nhiều tương quan sách vở lâm tử câm liền càng minh bạch n g h ị c h thiên cải mệnh loại này sự t ì n h khó được không phải một chút điểm từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người làm ra thử nghiệm thành công giải rác mấy người mà thôi tính chân thực còn không cách nào khảo chứng muốn nói không lo lắng đó là giả dối dù sao chính mình ban đầu đi theo diệm vân tu đi ra chính là vì cảnh ệ n h hồi tưởng lại tấm k i a luôn là mang theo lạnh nhạt mỉm cười đứng chắp tay đứng tại chính mình đằng trước chính mình tôn kính nhất sư phụ lâm tử câm lại đột nhiên không nôn nóng lo lắng hắn tin tưởng d i ệ p vân tu tin tưởng mình cho dù lui một vạn bước nói ngày giờ không nhiều hắn cũng muốn qua tốt tiếp xuống mỗi một ngày chương ba trăm bảy mươi b ố khách tới ngoài ý mớn chương ba trăm bảy mươi b ố khách tới ngoài ý mớn đào mắt lâm tử câm liền ở trong nhà ngốc có một thời gian ngắn hắn mỗi ngày sinh hoạt đều rất quy luật cũng rất t i ê n tĩnh nhẹ nhõm đây là cho tới nay tại bên ngoài phiêu bạt buôn ba hắn thật lâu đều không có cảm nhận được cảm giác tiểu r ấ đâu trở về về sau cùng lâm mụ mụ hai người trò chuyện vẫn là như vậy ăn ý hai người tập hợp một chỗ có chuyện nói không hết đề nghiễm nhiên một bộ chuẩn tức phụ bộ dạng kỳ quái là lần này lâm tử câm lại không cảm thấy bại xích ít nhất cùng lần trước không giống cũng không vội mà giải thích cũng không có gì đặc biệt mặc dù trong đó cũng có hắn biết giải thích cũng vô ích thành phần ở bên trong thế nhưng lúc trước chính mình vô luận dùng vô dụng đều ít nhất trở về giải thích một câu dứt bỏ chính mình chuyển biến thái độ không nói lâm tử câm cũng tận lực né tránh suy nghĩ những vấn đề này Thấy được mẫu thân mình cùng tiểu dẫn cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ như vậy lâm tử câm tâm tình cũng rất không tệ chính mình thỉnh thoảng cùng phụ thân cùng một chỗ bên dưới chơi cờ tướng một bên đánh cờ một bên tán gấu loại cảm giác này cũng không tệ thế nhưng thời gian lâu dài hắn liền có chút tò mò hai người từ đâu tới nhiều lời như vậy để mỗi ngày ăn cơm xong thu thập xong b á t đuối liền bắt đầu trò chuyện mãi đến có một lần hắn trong lúc vô tình nhìn thấy mụ mụ đem chính mình khi còn bé bức ảnh đưa cho tiểu dẫn nghe tiểu dẫn cười đến ngựa tới ngựa lui lúc ấy lâm tử câm mặt đỏ bừng lên hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào lại không tốt đi vào nói cái gì đến lúc đó chính mình sẽ chỉ lúng túng hơn dứt khoát đi lặng lẽ mở làm chính mình chưa từng n g h e qua trở về về sau lâm tử câm phát hiện thôn thay đổi không ít bắt đầu có tầng hai tiểu lâu che lại đại gia sinh hoạt nhìn qua cũng giàu có rất nhiều đi trên đường gặp mặt chào hỏi mới phát hiện trước đây khi còn bé cùng nhau chơi đùa những cái kia tiểu đồng bọn có chút đều đã kết hôn có hải tử biến hóa là một loại tránh không khỏi quy luật nhưng cũng có lâu dài không đổi người trong thôn vẫn l à như vậy giản dị loại này để chính mình hết sức quen thuộc lãng quên không xong cảm giác vẫn là tồn tại học nghệ trở về cái kia ba năm ở trong thôn cho đại gia giúp một chút bận rộn đại gia đến bây giờ đều chưa quên đi tới chỗ nào đều có người chào hỏi hắn chuyện trò để hắn đi nhà bọn họ ăn cơm mười phần nhiệt tình tựa như người một nhà đồng dạng lâm tử c ô m cũng phát hiện trong thôn đóng giữ nhi đồng nhiều hơn không ít thời đại đang phát triển xã hội tiến bộ mọi người đều biết nội thành nhiều cơ hội có thể kiếm đến càng nhiều tiền đặc biệt là người tuổi trẻ bây giờ chút có vội vàng trở về kết cái kết hôn xử lý cái hốt lễ liền lại chạy về nội thành đi kiếm tiền hiện tại thời gian này mắt nhìn thấy chẳng mấy chốc sẽ ăn tết trở về không có mấy cái có một lần giữa trưa hắn từ một gia đình đi qua thấy được một cái mười hai ba tuổi tiểu cô nương ngay tại xào r a u n ấ u cơm nàng tiểu nhất chút đệ đệ liền tại phía dưới cùi l ấ t hỏa trong lòng có chút cảm giác khó chịu trong thành những hài t ử kia cái này niên kỷ còn tại không buồn không lo chơi đ ù a có ăn ngon lại xinh đẹp y phục có cha mẹ làm bạn có thể những này đóng giữ nhi đồng lại quá sớm gánh vác cái này niên kỷ không nên nhận trách nhiệm chính mình trở về về sau cũng coi là một cái người rảnh rỗi cho nên nhiều khi hắn có thể giúp đỡ đều là toàn lực ứng phó nhà ai có khó khăn liền đi nhà nào hỗ trợ điều này cũng làm cho hắn nhớ tới từ tỉnh tỉnh cùng từ lãng cái này hai tỷ đệ lúc trước từ lãng cũng giống chính mình hiện tại cái dạng này trong thôn trợ giúp nhà này trợ giúp nhà kia làm bạn những cái kia đóng giữ nhi đồng cùng cô độc lao nhân chân chính thay người khác suy nghĩ nhưng bây giờ lâm tử câm bắt đầu học tập hắn cũng bắt đầu làm bạn thôn của chính mình bên trong những cái kia đóng giữ nhi đồng dạy bọn họ tri thức người trong thôn đều nói chúng ta thôn lại nhiều một cái lâm lao sư v â n mệnh v ậ t này thật rất để người cảm khái nếu như không có diệp vân tu xuất hiện chính mình còn có hay không cái mạng này trước đặt tại mỗi bên chính mình vận mệnh có lẽ cùng những này cùng thôn người trẻ tuổi không kém nhiều lắm vì cuộc sống bôn ba là gia đình cùng hải tử vất vả mà không phải giống bây giờ không lo ăn không lo mặc nhưng đại giới chính là trách nhiệm tương đối nặng cũng nhiều rất nhiều nguy hiểm tính mạng nói thực ra cửa hải cuối năm sắp tới lâm tử c â m trong lòng vẫn là rất nhớ diệp vật tu trước đây ở bên ngoài ăn tết đều là cùng hắn cùng một chỗ qua đều lâu như vậy không gặp cũng không biết cái này tại chính mình đấy lòng đã sớm giống như người thân đồng dạng kính yêu nhất sư phụ thế nào một ngày này hắn mới vừa cho h n xong heo đi ra một cái mập mạp tiểu hài nhi liền chạy vào nhà hắn việt tử thờ hồn hển có chút nói, không mồm miệng không do nói, dừng do lâm ca ca, nhanh đi nhìn nhà, chúng nhanh A Nha, ngươi nhìn đi tử a bắt được một t được cái quỷ l câm tử câm xứng sở gần nhất hắn vừa mới cho những hải tử này nói qua một chút nhật bản quỷ tử xâm hoa sự tình nhưng không có nói sâu nói mạnh dù sao đối với bọn nhỏ đến nói những này đấm máu đ ổ v ậ muốn tiếp xúc còn quá sớm hắn chỉ chọn một chút chi thức nói cho bọn họ nghe mà nghe qua những n à y về sau bọn họ hiện tại một chơi lên trò chơi đến liền thích lấy cái này làm đ ề vật liệu lâm tử câm cười cười sờ lên cái này tiểu bản từ đầu nói bàn đ nhi lâm ca ca hiện tại đang bận đâu chờ một chút ta lại đi cùng ngươi chơi đánh quỷ tử trò chơi có tốt hay không tiểu bàn đôn nhi một cái cúng lên đ ỗ n g nhiên lắc đầu trên mặt thịt đều đi theo phát r u n bốn trăm linh bốn cửa thôn đi lên cái nhận không đến người liền tại cửa thôn nơi đó chuyển linh nhi tỉ tỉ nói nhìn bộ răng kia của hắn đều không giống người tốt liền kêu đại gia đi đem hắn tóm lấy sau đó gọi ta đến nói cho người một a nhanh lên đi nha lâm tử câm khẽ nhữ mày xem ra đây không phải là bọn nhỏ trò chơi nếu như là hiệu là một chàng cái kia c ò n tốt nếu như người đến thật không có ý tốt như vậy bọn nhỏ sẽ có nguy hiểm bất kể như thế nào chính mình cũng phải lập tức đi xem một chút vì vậy lâm tử câm để tiểu bàn đôn nhi về nhà trước đi chính mình thì xông về cửa thôn vừa đến cửa thôn liền thấy mấy cái hải tử vây quanh tại nơi đó ồn ào giống như là tại thẩm vấn cái gì giống như lâm tử câm vội vàng đi qua kéo ra bọn nhỏ các ngươi tại chỗ này làm cái gì đều trước đi qua nói được nửa câu lâm tử câm nhìn thấy bị bọn nhỏ vây quanh tại bên trong làm tội phạm đồng dạng thẩm vấn người kia phúc một cái liền cười ta nói tiểu từ ngươi tới cũng không cho ta biết một tiếng ngươi không phải có ta số điện thoại sao làm sao chính mình tìm tới nguyên lai người đến chính là tiểu ngũ hai tấm kia quen thuộc mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ chính mình cũng không nhịn được nợ nụ cười ta nói huynh đệ thôn các ngươi bên trong hải tử cũng quá bưu hãn ta còn chính suy nghĩ chính mình có hay không tìm đúng địa phương đâu bọn họ xông lên liền đem ta vây lên nói ta là cái gì q u ỷ t ử đặc vụ hỏi ta cái này hỏi ta cái kia ta còn chính không biết làm sao bây giờ đâu ngươi liền tới xem ra ta không có tìm nhầm các tiểu bằng hữu ta cũng không phải người xấu a ta cùng cái này ca ca nhận biết chương ba trăm bảy mươi lăm xa suốt tiểu, tiểu ngũ bọn nhỏ đều đồng loạt nhìn hướng lâm tử câm lâm tử câm còn nhịn không được cười hai tiếng nói cho bọn nhỏ tốt tốt báo động giải trừ ta biết cái này c a c a nói hắn không phải người xấu à, cũng không hoàn toàn chính xác bất quá ta quen biết hắn sẽ không có chuyện gì các ngươi đều trước đi chơi à. bọn nhỏ đồng loạt lên tiếng sau đó riêng phần mình tản mát chơi đi tiểu ngũ một mặt khó chịu nhìn xem lâm tử câm nói không phải ngươi làm sao nói đâu cái gì nói ta không phải người xấu còn không hoàn toàn chính xác vậy ngươi nói ta chỗ nào giống người xấu huynh đệ ngài đều trộm mộ còn cảm thấy chính mình là cái người tốt ta đi đi thôi về nhà ta trò chuyện tiếp lại lần nữa nhìn thấy tiểu ngũ l ây m t đây không phải là tiểu ngũ sao sao ngươi lại tới đây về nhà tiểu dẫn mới vừa phơi tốt y phục vừa nhìn thấy đến chính là tiểu ngũ vội vàng chạy tới tiểu ngũ cười hì hì lên tiếng trào hắc hắc để muội ngươi cũng tại a hai người các ngươi đây là vượt qua a chúc mừng chúc mừng lâm tử c ô m lập tức cảm thấy có chút xấu hổ hơi có chút thẹn quá thành giận ý vị gõ một cái tiểu ngũ đầu nói m ỏ gì đâu ngươi cái gì liền vượt qua trở lại trong phòng của mình lâm tử c ô m rời cái ghế cho tiểu ngũ ngồi xuống mình ngồi ở bên giường tiểu dẫn cũng đi theo vào ngồi tại lâm tử c ô m bên cạnh lâm tử c ô m đứng dậy đóng cửa thật kỹ ngồi trở lại chỗ cũ thở dài nhẹ nhõm bắt đầu hỏi một chút tiểu ngũ phu tử mộ sự tình thế nào tiểu ngũ ngươi lần này tới hẳn là chuẩn bị kỹ càng chúng ta lần này xuống mộ muốn dùng đồ vật ta với hắn mà nói một mực là trong lòng một cây gai lần trước mới đi vào một điểm căn bản không tính là thâm nhập liền gặp như vậy nhiều nguy hiểm. h i ể m tử h o à n sinh lần này nếu là lại xuống mộ liền phải chuẩn bị không ít thứ mới được lần trước lâm tử câm căn bản liền không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế không giống bình thường mộ chuẩn bị đồ vật tương đối đ ơ n sơ tiểu ngũ cũng giống như vậy lần này không riêng tăng thêm tiểu dẫn thân thủ tốt chuẩn bị đầy đủ chút cũng có thể càng thêm có nam chắc vừa nhắc tới chính sự tiểu ngũ thu liễm lại nụ cười nghiêm mặt vô vỗ chính mình con ba lô cực lớn cùng trên tay xách theo một cái nhỏ túi du lịch nói ta có thể nghĩ tới có thể làm được đồ vật đều chuẩn bị xong cái này phu từ mộ cùng ta trước đây thấy qua tất cả mộ đều không quá đồng dạng không thể dùng lẽ thường suy đoán ta liền kết hợp ta phía trước kinh nghiệm tận khả năng đem có khả năng sẽ dùng đến đồ vật đều cho chuẩn bị xong bất quà a huynh đệ ngươi cũng biết ta cái này cái này trong túi tương đối ngượng n g ủng có chút trang bị ta là thực tế mua không nổi a ngươi đừng nói cái k i a dụng cụ l ạ n thật thật đắt còn có trang phục phòng hộ mặt nạ phòng độc loại hình ta làm được chất lượng tương đối mà nói là muốn lần điểm hiệu quả có thể không phải rất tốt ngươi không phải nhận biết cái k i a phú nhị tại sao để hắn hỗ trợ làm mấy bộ tiên tiến điểm liền trên cơ bản đầy đủ hết lâm tử câm trầm ngâm một chút khẽ gật đầu mặc dù tận khả năng quần áo nhẹ ra trận vẫn là ta chỗ đề xướng dù sao đến lúc đó gặp phải nguy hiểm cần chiến đấu gì đó chúng ta mặc dù không giống với người bình thường nhưng đồ vật mang nhiều vẫn sẽ có chút bó tay bó chân một hồi s à n g chọn một cái đem liên quan tới trang phục phòng hộ mặt nạ phòng độc cùng dụng cụ lặn sự t ì n h ta sẽ tìm hà thực nói một chút để hắn giúp ta làm hai bộ những vật này mặc dù ta không có mua qua thế nhưng xem ra cũng sẽ không tiện nghi tiểu dẫn chớp mắt to ngay xong hai người đang thương lượng cái gì xuống mộ sự tỉnh lập tức liền hứng thú t ử c ấ m ca các ngươi lại muốn đi cái kia kỳ kỳ quái quái trong mộ đúng hay không lần trước ta liền không có đi thành lần này ta nhất định phải đi đúng tiểu ngũ ngươi không phải trộm mộ sao làm sao sẽ không có tiền đâu ngươi có phải hay không giống gần nhất trên t v thả cái kia đạo mộ bút ký bên trong nô tả đồng dạng đem chính mình trộm mộ trộm đến đồ vật đều lên giao cho quốc gia nha tiểu ngũ nghe bật cười lâm tử câm cũng n h ị n không được cái này tiểu dẫn thật đúng là chúng phim truyền hình độc ta nói đệ mộ i à ta não lại không có ma bệnh ăn no dỗi việc mới đem trộm đến đồ vật nộp lên cho quốc gia ta như vậy h i quốc có thể quốc gia nó không thích ta nha kỳ thật làm chúng ta người này một lần xuống mộ có thể cầm đồ vật cũng liền một hai kiện nhiều liền phá hư quy củ ta cũng không muốn sớm mấy năm những cái kia không h i ể u quy củ lục lâm cường đạo quân h i ệ t loại hình quét sạch sành xanh huống hồ các ngươi là biết rõ ta trộm mộ chỉ vì tìm một kiện đồ vật những ta đều không có hứng thú cách đoạn thời gian tiện thể mang một kiện đi ra bán duy trì một cái sinh kế chỉ thế thôi huống hồ nơi nào đến như vậy nhiều mộ trộm a cho nên ta cũng không giống như nhà ngươi đàn ông có tiền như vậy thanh liêm nha vừa nghe đến tiểu ngũ nói cái gì nhà ngươi đàn ông loại lời này đừng nói lâm tử cầm tiểu dẫn đều không hiểu đỏ mặt có lẽ là vì cùng nhau trải qua sinh tử ở chung xuống lâm tử câm đã sớm đem tiểu ngũ trở thành bạn tốt giữa bằng hữu cũng không có chỗ cố kỵ hắn không chút khách khí cho hắn một cái bạo lợn tiểu tử ngươi chính là không nhớ lâu nhà ai đàn ông nói cái gì đó ngươi mỗi ngày đi lần này tiểu dẫn ta là rất hy vọng ngươi cùng chúng ta cùng đi sẽ là chúng ta một sự giúp đỡ lớn thế nhưng chúng ta địa phương muốn đi không phải du lịch gì cảnh điểm không một chút nào thú vị ngươi cũng không thể ôm chơi đùa tâm thái phải cẩn thận đối đại tất cả xung quanh ngàn vạn chú ý mình an toàn biết sao gặp lâm tử câm đột nhiên nghiêm túc tiểu ngũ kéo lên một vện nụ cười nhẹ gật đầu buổi tối lâm tử câm phụ mẫu nhiệt tình chiêu đãi tiểu ngũ trong đỡ thiệt hai người cũng là nâng ly cặt chén bình thường lâm tử câm không hề uống rượu có thể nói là sẽ không thế nhưng lần này vì cùng tiểu ngũ hắn vẫn lạ uống không ít ba trăm u n bảy mươi sáu xuất phát phía trước chuẩn bị chương ba trăm bảy mươi sáu xuất phát phía trước chuẩn bị lâm tử công lần thứ nhất uống nhiều như vậy rượu ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa sờ lấy đầu ngồi dậy hắn chỉ cảm thấy đầu từng đợt đau đớn kịch liệt ngực rất khó chịu trong dạ dày rất khó chịu cảm giác muốn nôn mửa vẫn tồn tại mười phần không thoải mái cái này cũng có thể chính là say rượu cảm giác à hắn hít vào một ngụm khí lạnh thầm nghĩ như vậy xoay người rời giường hắn mới phát hiện một bên để đó một cái chậu rửa mặt bên trong còn có khăn mặt cùng nửa chậu nước còn bên cạnh còn có một cái chống không, không có bộ túi rác t h ù n g rác lâm tử câm k h ẽ nhữ mày hiển nhiên tối hôm qua chính mình uống say về sau có người đang chiếu cố chính mình đúng lúc này tiểu dân đi đến trong tay còn bưng một cái bốc hơi nóng chậu rửa mặt vừa nhìn thấy lâm tửa thử cơm ca n g ư ơ i cuối cùng tỉnh đến dùng khăn nóng lao lao mà ta nói xong tiểu dẫn b ư ớ c nhanh tới cầm lấy phía trước cái kia trong chậu rửa mặt khăn mặt vắt khô nước sạch tại nước nóng trong chậu ngâm ngâm sau đó đưa cho lâm tử c ô m nhìn xem cái này khăn mặt cùng tiểu dẫn anh mắt tân c ẩ n nàng không có trách cứ chính mình vì cái gì uống rượu nhiều như vậy mà l ạ i yên lặng chiếu c ô hắn thấy được hắn tỉnh còn vui vẻ như vậy lâm tử c ô m trong lòng dâng lên một vệ cảm động càng nhiều nhưng là một loại rung động nhịp tim của hắn trong khoảnh khắc đó có chút tăng nhanh nhận lấy khăn mặt tre ở trên mặt nóng hổi cảm giác ấm áp mặt mình liên quan từng trận có rút đau đớn đầu đều cảm giác khá hơn một chút a di cho các ngươi ngao cháo tiểu ngũ tên kia đều đã đi lên ta còn tại lo lắng ngươi vì cái gì còn không có đâu ngươi trước tắm ta đi đem cháo cho ngươi bừng tới nói xong tiểu dẫn liền muốn đứng dậy lại bị lâm tử câm kéo lại trong lòng của hắn lúc này có loại xúc động muốn đem tiểu dẫn ôm vào trong ngực có thể hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống cảm thụ được cái tia mềm dẻo tay nhỏ phía trên nhiệt độ lâm tử câm hít sâu mờ hơi cố nạn ra vẻ tươi cười không cần ta lên bàn ăn tiểu dẫn cảm ơn ngươi như thế chiếu còn có chính là có lỗi với ta không nên uống rượu nhiều như vậy cho ngươi thêm phiền phái nhiều như vậy tối hôm qua ngươi không có nghỉ ngơi tốt ta tiểu dẫn hơi cúi đầu ngồi tại lâm tử câm bên cạnh mở miệng nói không có gì để nói nhiều có lỗi với ta biết ngươi là vì cùng tiểu ngũ an ủi hắn tâm tình của hắn không tốt ta mặc dù không hiểu rõ lắm tâm tình không tốt vì cái gì liền muốn uống rượu cũng không biết uống say nguyên lai、like、chính là cái dạng này ta không trách ngươi chỉ là ta rất lo lắng ngươi bởi tối hôm qua ngươi nôn thành như vậy cả người thậm chí không rõ cái chủng loại kia cảm giác dọa đến ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt không có nghỉ ngơi tốt cũng không tính cái gì ta không ngủ được đều có thể chiếu cấu ngươi cũng không tính vất vả một chút đều không phiền phức ta chỉ là sợ hãi ngươi xảy ra chuyện gì nói đến đây tiểu dẫn bả vai có chút rung động nàng hình như khóc lâm tử câm lập tức cảm thấy một loại cực lớn cảm giác tội lỗi cùng chân tay luôn cuống mà còn mười phần hối hận rõ ràng không có tự lượng còn muốn đi cùng tiểu ngũ một ly một ly làm biến thành như bây giờ còn cho khóc tiểu dẫn hắn cảm giác chính mình thật là làm một kiện tội ác tại trời sự tình tiểu dẫn ngươi đừng ngươi đừng khóc à ta đây không phải là không có chuyện gì sao ta cam loan về sau cũng không tiếp tục dạng này cũng không tiếp tục dạng này để ngươi lo lắng ngươi chớ khóc có tốt hay không lâm tử câm đổ mồ hôi chán thân thể không t h o ả i mái đầu từng trận có rút đau đớn đu ám hắn đều giống như không cảm giác được nhìn thấy tiểu dẫn khóc nàng chỉ cảm thấy đau lòng chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu nhưng lại không biết nên như thế nào mới có thể để cho nàng không tại thuốc t h i ế t tiểu dẫn đem đầu tựa vào lâm tử câm trên bay một lát sau c h ậ m dai mới đình chỉ thuốc t h i ế t lâm tử câm như chút được gánh nặng đồng thời âm thầm thể về sau cũng không thể dạng này để tiểu dẫn lo lắng khổ sợ đây là ngươi nói về sau không thể lại như vậy tiểu dẫn lông mi bên trên còn mang theo một ít nước mắt lâm tử câm tìm đến khăn giấy cho nàng cẩn thận lau sạch sẽ nhẹ gật đầu ngươi yên tâm ta là sẽ không lừa gạt ngươi ta về sau sẽ lại không d ạ n g này vậy chúng ta đi ra ăn cơm đi quên nói cho ngươi cơm sáng đã sớm đến qua hiện tại ăn là cơm trưa cùng tiểu dẫn cùng nhau đi ăn cơm lâm tử câm còn cảm thấy đầu có chút ất đi bộ đều có chút đứng không vững cảm giác tiểu dẫn ở bên cạnh đỡ lấy hắn đi tới trước bàn cơm lâm tử câm đ í c mụ mụ lo lắng đứng dậy đỡ nhi tử ngồi xuống lâm tử câm đ í c bá bá cũng ân cần hỏi nhi tử hiện tại thế nào tiểu ngũ ngồi ở một bên một mặt hồ thẹt Huynh đệ đêm qua là ta không tốt làm hại ngươi biến thành dạng này thật rất ngượng ngùng ta không nên dạng này lâm tử cầm vung vung tay hắn rất có thể hiểu được tiểu ngũ tâm tình chính hắn là cái rất giỏi về đổi vị suy nghĩ người đặc biệt là hắn hiện tại bên cạnh có tiểu dẫn hắn kỳ thật rất rõ ràng hiện tại tiểu dẫn đối với chính mình tầm quan trọng cùng với chính mình đối tiểu dẫn cái chủng loại kia coi trọng trình độ cùng vị kia côn lôn sơn tuyết liên hóa thân m à thành cô nương đối tiểu ngũ tầm quan trọng là giống nhau tiểu ngũ v ì cô nương kia có thể đạp khắp muôn sông nghìn núi trộm hết thiên hạ của mộ đều muốn tìm được ghi chép khởi từ hồi sinh chi phát sách khiến cho phục sinh đổi lại lâm tử Câm, hắn cũng đều vì tiểu dẫn làm chuyện giống vậy cho nên vừa nghĩ tới đổi lại chính mình mất đi tiểu dẫn loại kia ngày đ ê m tiếp nhận thống khổ cùng dày vò lâm tử câm quả thực có chút cảm động thân thụ như thế nào lại quái tiểu n g ũ đâu trong lòng hắn buồn khổ uống chút rượu bản thân cũng không có sai cũng là chính mình phát hiện hắn xa suốt mới chủ động muốn bồi hắn căn bản không thể trách h ắ ngươi ta hiện tại không phải cũng không có chuyện gì sao tóm lại về sau ta không thể lại uống rượu nhiều như vậy chuyện này coi như qua để ba mụ cùng tiểu dẫn lo lắng là ta không đối ta về sau sẽ lại không dạng này ăn cơm đi ăn qua cơm về sau lâm tử c ô m cho hà thực gọi điện thoại đầu tiên là cảm ơn qua hắn phía trước chợ giúp chính mình cứu tiểu dẫn sự tỉnh hai người hàn huyên vài câu lâm tử c ô m cùng hắn nói đến mua sắm dụng cụ lặn cùng mặt nạ phòng độc cùng với trang phục phòng hộ sự tỉnh nhưng cũng không có nói mình muốn xuống m ộ chỉ nói là có cái bằng hữu cần muốn tốt nhất phòng chết mời hắn tận khả năng làm tới cần bao nhiêu tiền chính mình sẽ đem tiền đánh cho hắn lâm huy a ta nói ngươi luôn là khách khí như vậy ta tự nhận là còn tính là ngươi bằng hữu a tất nhiên là bằng hữu vì cái gì muốn khách khí như thế đâu dụng cụ lặn mặt nạ phòng độc trang phục phòng hộ đúng không cái này trang phục phòng hộ là chống ăn mòn tính vật thể v ẫ n là hai người thương lượng rõ ràng chi tiết về sau lâm tử câm hít sâu một hơi buổi chiều liền cùng tiểu ngũ cùng một chỗ sàng chọn ra một chút cần thiết đồ vật sau đó thương lượng có lẽ mang những thứ đó tận lực quần áo nhẹ đi ra ngoài cuối cùng đem ba người trang bị đặt ở hai cái ba lô cực lớn bên trong còn trang một chút đồ ăn cùng nước ngọt còn có một chút thông thường thuốc trị thương huyết thanh gì đó mà còn lại một cái ba lô bên trong tất cả đều là đồ ăn cùng nước ngọt cùng với nhiều loại thuốc trị thương huyết thanh loại hình đồ vật chứng ba trăm bảy mươi bảy lao bà phong liễu chứng ba trăm bảy mươi bảy lao bà phong liễu cân nhắc tốt m thực phẩm dược phẩm cần thiết công cụ các loại toàn bộ phân phối trang bị tốt về sau lâm tử câm mở miệng nói tiểu dẫn cái này tràn đầy đồ ăn cùng nước ngọt còn có dược phẩm ba lô liền giao cho ngươi tận lực bảo vệ tốt mặt khác hai cái ba lô cũng trang nhất định lượng đồ ăn dược phẩm cùng nước chính là lo lắng cái này ba lô ném đi hoặc là nhận đến ô nhiễm loại hình có cái khẩn cấp chuẩn bị lần này đi xuống mặc dù nhìn qua bộ dạng này có chút chuyện vẽ xe ra to nhưng ta cảm thấy cũng liền chỉ là chúng ta làm đến chính mình có thể làm đến tất cả chuẩn bị nguy hiểm hệ số vẫn là rất lớn tiểu ngũ nhẹ gật đầu không sai cho dù có những n à y chuẩn bị lần này đi xuống cũng vẫn cứ có rất nhiều nguy hiểm không biết bất quá cũng không muốn khẩn trương thái quá quá khẩn trương ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề chỉ cần ghi nhớ không thể bông lỏng cảnh giác mọi thứ cẩn thận là được rồi lần trước ở bên mộ thất liền đã nguy hiểm như vậy tiếp xuống ta còn thực sự không biết sẽ đối mặt thứ gì bất quá nhắc tới lần trước những cái kia thi phong cũng không biết chết xong chưa lâm tử câm lấy ra chính mình những ngày này vẽ xuống phủ cùng chế tạo một chút quỷ đạo phái thuốc nói liên quan tới điểm này ta cũng cân nhắc qua cho nên làm một chút tương ứng chuẩn bị nơi này nhiều loại phủ đều có còn có những này thuốc đến lúc đó ta sẽ cho mỗi người các người một viên Đối với giải thi trừ khí x ân m l có hiệu quá ả phải, những, cũng làm chút, chữa thương thanh hình, nguy cũng nên cân nhắc cũng tương đối toàn hẳn diện. chút, chữa hiểm thể cho gặp ta tâm ta sao có làm loại kiểu đối dù đủ u q tốt rồi tất nhiên chuẩn bị xong chờ dụng cụ lặn trang phục phòng hộ cùng mặt nạ phòng độc sau khi tới chúng ta liền có thể xuất phát trước lúc này làm một chút sau cùng xác nhận nhìn xem còn có cái gì là không nghĩ tới sau đó dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị kỹ càng xuất phát Đang lúc ho lâm tử câm ngay tại chỉnh lý chính mình vẽ s o n phủ k h u n g long xích các thứ đều đã gửi đến tay nắm lấy khung long xích lâm tử câm lập tức cảm thấy an tâm không ít, không biết vì cái gì có lẽ là vì gieo chính mình là cấn lâm tử câm cảm thấy chính mình đã cùng khung long xích sinh ra một loại nào đó không thể chia cắt liên hệ cứ việc hắn biết khung long xích cường đại hơn nữa cũng chỉ là một kiện công cụ quá mức ỷ lại công cụ liền sẽ hạn chế tự thân phát triển nhưng hắn như cũ sẽ có loại này cảm giác những ngày này nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật hắn lại học được một chút mới đồ vật thân thể cũng đã khôi phục lại lúc trước bảy tám phần trạng thái mặc dù tại thân thể trạng thái phương diện cùng phía trước bên dưới phu tử mộ lúc phải kém chút thế nhưng năng lực phương diện lại mạnh hơn rất nhiều ai ta xin hỏi a nơi này có phải là có cái sẽ bắt ủy lâm tử câm vừa v ậ n chỉnh lý tốt lá bửa liền nghe phía ngoài có người k ê u lập tức nhũ mày ra khỏi phòng hắn nhìn thấy một cái mặc đồ nông dân b ê n ngoài xấu xí nhưng nhìn qua thần sắc rất kém cõi nam tử trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa nông thôn bên trong đồng dạng không phải trong phòng không có người hoặc là buổi tối lúc ngủ trên cơ bản là sẽ không đóng cửa sân lâm tử câm đi lên trước hỏi ngươi có chuyện gì sao ngươi chính là cái kia bắt quỷ đại sư đúng không ta tới tìm ngươi đi giúp ta bắt quỷ trừ tà ta, ta bà nương chúng t a rồi nhìn ra được đây là một cái không có văn hóa gì càng thêm không có gì lễ phép người sử dụng một cái địa phương lời nói mời người hỗ trợ nhưng là một loại nhân gia cầu hắn hỗ trợ thái độ nhưng tất nhiên đối phương nói đến lao bà của mình xảy ra vấn đề lâm tử câm liền hỏi lao bà ngươi xảy ra vấn đề gì nói kỹ càng một ch n g u y ê n lai cái này nam nhân là cách bích thôn t i ê u cố đại cường trước mấy ngày lao bà vốn đến thật tốt đột nhiên liền điên ở trong thôn chạy loạn khắp nơi gặp người liền xin giúp đỡ nói chính mình bà bà ở sau lưng nàng đi theo nàng muốn giết nàng muốn mệnh của nàng có thể phía sau nàng lại cái gì cũng không có trong thôn có ít người cho rằng nàng điên có ít người cho rằng nàng t r e o chọc đến cái gì đồ không sạch sẽ mà cố đại cường càng có khuynh hướng lao bà chúng ta nghe người trong thôn nói cách bích thôn có cái có bản lĩnh thật sự đại sư trừ ta bắt quỷ đều linh liền tới nhà đến tìm hắm tới đại sư trong nhà của chúng ta nghèo nghèo phải gặp không được cái này một trăm khối tiền vẫn là ta chấp v à lung tung đi ra ngươi liền giúp một chút bận rộn nhà mau cứu nhà ta b ả n đường nhà tại hiện nay trang thân dợ cho giả đạo sĩ giả hòa thượng đều muốn thu mấy vạn hoặc là ít nhất mấy đại thiên hồng bao mới bằng lòng làm việc loại này hiện trạng bên dưới cái này nam nhân một trăm khối tiền liền nghĩ tìm người trừ ta bắt quỷ cũng chính là tại lâm tử câm trước mặt đổi lại người khác đã sớm cầm cây trồi đem hắn đuổi ra ngoài bất quá lâm tử câm nghĩ t h ầ m người này có lẽ cũng là nghe nói hắn giúp người trừ ta bắt quỷ giải quyết sự tình đồng dạng đều là nghĩa vụ hỗ trợ không thế nào thu lấy thủ lao cho nên mới dám cầm kỳ thật lâm tử câm là không muốn đem chuyện này mời ông trên thân đầu tiên lấy hà thực hiệu suất làm việc buổi sáng gọi điện thoại tìm hắn hỗ trợ mua ít đồ buổi chiều đoán chừng liền đến hắn không xác định thời gian có đủ hay không đương nhiên thời gian cái này cũng đều vẫn là việc nhỏ đẩy về sau chậm một chút cũng không phải không thể lấy cũng không có quy định nhất định phải tại cái gì cái gì thời gian xuống đến phu tử mộ đi hơi chậm một chút điểm chỉ cần có thể cứu người cũng không có cái gì không được mà còn chủ yếu nhất vẫn là lâm tử câm đối cái này cố đại cường không có cảm tình gì kỳ thật thường thường nhiều khi nhìn một người t h hắn lời nói cử trị một chút động tác một chút chi tiết nhỏ liền cơ bản có thể nhìn ra người này nhân phẩm thế nào từ hắn nói chuyện không có lễ phép bộ dáng bộ kia thái độ cùng với lấy ra một trăm khối tiền liền khóc than bộ dạng lâm tử c ô m còn chuyên môn nhìn thoáng qua áo sơ mi trên người hắn vẫn là kiện nhãn hiệu hàng cái này nhãn hiệu rẻ nhất đều muốn bốn năm trăm mặc dù y phục nhìn qua đã xuyên vào rất lâu rồi bẩn thỉu thế nhưng mua nổi y phục như thế người điều kiện kinh tế hẳn là cũng sẽ không quá kém mới đối lâm tử c ô m thấy qua quá nhiều trong nhà chân tâm khó khăn thế nhưng vì cứu vớt thân nhân đập nồi bán sắc cũng muốn kiếm tiền cho bọn họ sư đồ hy vọng bọn họ hỗ trợ người đương nhi cuối cùng bọn họ luôn là chút s u bạc chưa lấy miễn phí hỗ trợ trừ ta bắt quỷ một số thời khác thậm chí còn cấp lại tiền cho bọn họ cải thiện một cái sinh hoạt đối với sống sót sau hai nạn kém chút bị quỷ vật hại chết người trong cuộc cũng là một loại an ủi nhưng trước mắt này cố đại cường không quản hắn khó chịu trong nhà là thật nghèo vẫn là g i ả nghèo lâm tử câm đều không để ý hắn không hề thiếu tiền cho nên có chút tiền hắn sẽ không đi kiếm thậm chí cấp lại tiền cũng không phải nói hắn quan tâm cố đại cường cho nhiều cho ít hắn không lấy một xu đều có thể chỉ là cố đại cường thái độ này để lâm tử cầm có chút chán ghét cùng hoài nghi có thể là ta còn có việc chẳng mấy chốc sẽ rời đi có thể không giúp được ngươi cái k i a cố đại cường nghe xong c ố n g lên ngươi có phải hay không ngại ít tiền à ngươi cứu ta bản đường ta nhiều cho ngươi lấy chút chính là nhà đi nhà cùng ta đi nhà nàng hiện tại điên điên k h ủ n g k h ủ n g lại tiếp tục như vậy không được được à chương ba trăm bảy mươi tám càng tre càng lộ chương ba trăm bảy mươi tám càng tre càng lộ lâm tử câm nhữ n g mày cái này cố đại cường cho hắn ấn tượng đã thành thua điểm từ hắn một chút hành động cử chỉ các loại đến xem cũng có thể thấy được cái này người người chủng loại cũng không tốt đi theo hắn đi qua còn không chừng là chuyện gì xảy ra đâu có thể là nói đi thì nói lại vạn nhất thật sự có quỷ vật quấy phá lời nói hắn cũng nhất định phải có hành động mới được nếu không nguy hại đến những cái k i a người vô tội liền xong rồi đây không phải là vấn đề tiền ta là thật có việc nếu không như vậy đi cái này phù ngươi lấy về gián tại l a o bà ngươi chán tâm thử xem không được lại tới tìm ta cái k i a cố đại cường nghe xong trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống ai nha đại sư à ngươi rốt cuộc muốn lang cái mới bằng lòng cứu ta bà nương nha ta van cầu ngươi rồi ta không thể không có ta bà nương à nàng nếu là có chuyện bất chắc ta có thể lang cái xử lý nha gặp cố đại cường q u xuống k h ó c lóc nỉ non lâm tử câm vốn là dao động tâm vẫn là quyết định đi xem một chút dù sao xem ra cái này cố đại cường đối lao bà tình cảm vẫn là rất thật cái kia được thôi ta liền cùng ngươi đi một chuyến ta trước đi chuẩn bị một chút nói xong lâm tử câm đem hắn nâng lên sau đó xoay người đi chuẩn bị một vài thứ lúc này tiểu ngũ vừa v ậ n chỉnh lý cùng làm một lần cuối cùng xác nhận xong xuôi đi ra nhìn thấy lâm tử câm sách theo chính mình bắt quỷ trừ tả những công cụ đó lại liếc mắt nhìn đứng tại chỗ cố đại cường hỏi đây là làm sao cái tình h u ố người này là ai a người muốn đi làm cái gì nói rõ đơn giản một chút tình huống về sau tiểu ngũ hiểu rõ nhẹ gật đầu à nguyên lai、like、là dạng này như vậy đi ngươi trước cho cái kia phú nhị đại gọi điện thoại hỏi một chút đồ vật lúc nào mới có thể đến sau đó liền đi đi giúp đỡ chút ta cũng đi chung với ngươi vạn nhất có chuyện gì tốt hỗ trợ lâm tử câm nhẹ gật đầu lúc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi liền tính tối nay có thể tới cũng không thể xuất phát lâm tử câm cũng không có đánh cái này thông điện thoại mà là cùng phụ mẫu cùng tiểu dẫn lên tiếng chào hỏi đi theo tiểu ngũ chuẩn bị xuất phát từ câm ca ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi bất quá cơm đã làm tốt vẫn là ăn lại đi à vừa nghe đến lâm tử c ầ m muốn đi bắt quỷ trừ t à tiểu dẫn cũng bày tỏ muốn đi vừa rồi nàng còn tại cùng lâm mụ mụ học làm đồ ăn tập rể vây quanh cũng còn không có hai đâu rất đơn giản một chuyện ta một người đi đều có thể ngươi cũng đừng theo tới rồi ngươi giúp ta cùng ba mụ nói một tiếng ta m u ộ n chút trở về ăn cơm giúp ta chứa chút đồ ăn liền được ta phải mau chóng xử lý chuyện này nhìn xem là thế nào cái vấn đề tiểu dẫn nhu thuận nhẹ gật đầu không có bất kỳ cái gì bất mãn nhưng vẫn là có chút bận tâm dặn dò hắn tất cả cẩn thận một chút cùng tiểu ngũ cùng ra ngoài đi theo cố đại cường một đường đi tới cách bít thôn lúc này trời đã hoàn toàn lên lại nói là cách Bích thôn, kỳ thật khoảng cách vẫn là có xa như vậy làm hai người đi theo cố đại cường lúc đến nơi này trên đường đã không có người nào đi theo cố đại cường đi nhà h ắ n lâm tử câm lại phát hiện cũng không có những người khác tại những ngày này vì không cho nàng chạy mất ta là phí hết sức tâm tư cái này không để người đánh một bộ xích s á t mỗi ngày khóa lại nàng bằng không nàng một cái liền có thể chạy mất tâm ta truy đều đổi u không kịp thật dài thở dài một tiếng về sau cố đại cường mang theo hai người tới kho tuổi mới phát hiện cố đại cường lao bà bị dùng xích s á t n ú t ở nơi đó con mắt của nàng cùng miệng đều bị che lại nhìn qua sắc mặt tái nhuận có chút phát xanh tóc dối b ờ i quần áo tạ tơi nhìn tướng mạo dáng dấp cũng không tệ lắm chỉ tiếc lại rơi vào tình cảnh như thế này kỳ thật sớm tại vào nhà phía trước đi tại xung quanh đây thời điểm lâm tử câm liền cảm thấy một cỗ âm khí tồn tại đi vào lâm tử câm mới phát hiện âm khí đầu nguồn chính là cái này c ố đại cường nhà mà tiếp cận cố đại cường lao bà thời điểm lâm tử câm cảm giác được trên người nàng có rất nặng âm khí nhưng hiển nhiên nàng cũng không phải là đầu nguồn nặng cái bộ dáng này hiển nhiên là nhìn thấy người khác nhìn không thấy một chút độ không sạy lại bị đối phương dây dưa làm sao tránh lẽ làm sao chạy trốn đều không thể trốn tránh rơi đối phương là quỷ vật nàng làm sao trốn có thể thoát khỏi nhân ra đâu giải quyết bất cứ chuyện gì đều muốn tìm tới nguồn gốc vấn đề vị trí cố đại cường chỉ nói sự tình hiện tượng một chút chỗ g ấ u chốt lại không có nói ra lâm tử câm đi tới cố đại cường trước mặt hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì cố đại cường ngẩn ra hỏi lại hắn cái gì cái gì sự tình ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì thế nào đến cùng có hay không biện pháp cứu ta bản nương lâm tử câm n h ũ n mày cố đại cường có chút t r ộ t dạ nhìn về phía địa phương khác nhìn trái phải mà nói hắn lâm tử câm liền minh bạch chuyện này cũng không có đơn giản như vậy hắn nhớ tới cố đại c ư ờ n g nói đoạn kia lời nói bên trong ngâng lên láo bà hắn ở bên ngoài không ngừng chạy trốn một bên chạy còn một bên nói nàng bà bà muốn giết nàng như vậy nàng bà bà vì cái gì muốn giết nàng đâu ta nghĩ hỏi một chút mẫu thân ngươi tại nơi nào cố đại cường lộ ra càng căng thẳng hơn lẩm bẩm chết rồi lâm tử câm chân mày nịu chặt hơn chết chết như thế nào cố đại cương ngất ngủ nước bọt lập tức nổi dẫn lên lại bao nhiêu đều có chút che giấu chột ta mời ngươi tới là hỗ trợ không phải tìm ta hỏi lung tung này kia ngươi đến cùng được hay không à không được ta đi tìm những người khác lâm tử câm cười lạnh cho tới nay ta đều cho đủ mặt m ũ i ngươi đối ngươi có đủ kiên nhẫn có thể là ngươi p h ả n phất đem mình làm đại gia giống như ta dựa vào cái gì đến hầu hạ ngươi đây ngươi nhanh đừng cầm ngươi cái kia một trăm khối tiền đi ra mất mặt ngươi cầm tới trước mặt người khác người khác đều phải đem ngươi đuổi ra khỏi cửa căn bản đều không cùng ngươi nói nhầm nhiều khoan hay nói tới ta đến giúp đỡ đều không thể ậ t đều có cái gì đổ không sạch nói tiểu ngũ nói vẫn đích xác là trung thực lời nói hắn mặc dù không phải làm cái này thế nhưng cũng ít nhiều có thể nhìn ra một điểm môn đạo đến tự nhiên là biết một khi cố đại cường lão bà không chịu nổi chết đi lời nói kế tiếp tám mươi chín phần mười liền đến phiên cố đại cường vừa nghe đến kế tiếp liền sẽ đến phiên chính mình cố đại cường lập tức sắc mặt liền thay đổi liền vội vàng kéo lâm tử câm cùng tiểu ngũ quỳ xuống u ố n g quýt dập đầu hai vị đại sư đều là lỗi của ta ta không hợp ý nhau lời nói các ngươi nhất định muốn mau cứu ta à, ta không muốn chết à. lâm tử câm nhìn một chút cố đại cường lao bà lại nhìn một chút cố đại cường khẽ lắc đầu mới vừa rồi còn là mau cứu lao bà hắn hiện tại nghe xong chính mình cũng có nguy hiểm tính mạng lao bà cũng không muốn rồi trực tiếp đổi thành mau cứu chính hắn cứu ngươi có thể thế nhưng ngươi muốn đem nên nói nói hết ra không thể có mảy may che giấu nói đi mẫu thân ngươi chết như thế nào t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi chín con bất hiếu bên trên t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi chín con bất hiếu bên trên người đều có tư tâm của mình cùng chính mình cân nhắc trọng tâm cho nên kiểu gì cũng sẽ xuất hiện sai lầm từ bọn họ trong miệng nói ra cũng thường thường cùng sự thật có chỗ sai lầm lâm tử câm lúc trước gặp phải không biết bao nhiêu lần phần lớn đều là làm việc trái với lương tâm hại chết hoặc là gián tiếp hại chết người không dám nói mang theo lâm tử câm du vườn hoa đi vòng b è o chỉ nói đối với chính mình có lợi bất lợi ẩn tàng không nói hoặc là dứt khoát cái gì cũng không nói liền không ngừng phải làm cho lâm tử câm bất quỷ tựa như hiện tại cái này cố đại cường giống như mà lâm tử câm lại không giống những chính đạo bên trong người đồng dạng gặp phải quỷ quái hết thể trừ bỏ có chút có khả năng siêu đ ộ khiến cho chuyển thế đầu thai hắn vẫn là muốn đi cứu nhưng không biết sự tỉnh tiền căn hậu quả thường thường nghĩ đạt tới mục đích không đạt tới sẽ còn gặp phải phiền thoái càng lớn nhiều lần còn kém chút đem chính mình liên lụy đi b ả o mà những cái kia bị quỷ quái c u ố n thân người bị hại thường thường muốn tới cuối cùng đều nhanh muốn bị giết chết ép đến không có biện pháp nguy hiểm sinh mệnh mới bằng lòng nói thật toàn bộ đã ra đây cũng là lâm tử câm phiền chắn nhất chức trách của hắn là bảo vệ người khác không nhận quỷ quái hãi h ạ i cùng xâm phạm cho nên liền tính biết bọn họ làm mấy chuyện hư hắn cũng không có cái gì quyền lực đối với bọn họ làm cái gì đây không phải là chính mình tài quản sự t ì n h nhưng chỉ cần pháp pháp hắn còn là sẽ đối cảnh sát hoặc là bộ ngành liên quan phản ứng đem đem ra công lý ngồi sổn đại lao cùng mất đi tính mạng cái gì nhẹ cái gì nặng rất nhiều người ôm may mắn tư tưởng cho rằng có thể không nghiêm trọng như vậy có thể tránh thoát đi cho nên một mực khó mà lựa chọn nhưng thật đến nguy hiểm sinh mệnh thời điểm bọn họ mới sẽ minh bạch vẫn là mệnh trọng yếu một chút tiểu ngũ đối cố đại cường cũng mười phần khó chịu vỗ một cái lâm tử câm bà vai loại người này ta nhìn liền để hắn tự sinh tự diện tính toán cầu người cứu hắn còn như thế hoành che che lấp lấp có chuyện không nói lười giúp hắn lâm tử câm lạnh lùng nhìn xem cố đại cường một bên trở lấy câu trả lời của hắn vừa nói nói thật ta cũng không muốn quản vừa bắt đầu liền biết hắn là loại người này cho nên ta không muốn quản nhưng nếu không xử lý tốt chuyện này hắn xui xẻo ngược lại không có gì chớ liên lụy những người khác thế nào nghĩ kỹ chưa muốn hay không nói không nói ta thật là mặc kệ cố đại cường là cái dạng gì người cái này trong thời gian thật ngắn lâm tử câm đã trên cơ bản hiểu không sai bị ệ lắm cho nên đối với loại người này hắn căn bản cũng không cần thiết khắc khí có cái gì đang tại cố đại cường mặt liền nói đi ra có lẽ là nhìn thấy lâm tử câm cùng tiểu ngũ thật nhất chân liền muốn đi hắn cũng biết chính mình chỉ là quý đã vô dụng vớt một cái nước mắt do dự một lát vẫn là nói ra chuyện đã xảy ra cố đại cường phụ thân rất sớm trước đây liền qua đời khi đó cố đại cường mới ba bốn tuổi cố mụ lại làm cha lại làm mụ đem hắn nuôi lớn chính mình một mực bất an bất mặc một kiện y phục xuyên vào thật nhiều năm may may và vá tiết kiệm tiền toàn bộ cung cấp cố đại cường đọc sách lại s i n h s i n h dựa vào thu phế phẩm cung cấp cố đại cường đọc đại học đều nói bụng có thi thư khí từ hoa đồng dạng đọc sách người khí chất đều là không giống đương nhiên cũng có bề ngoài xấu xí nhưng giống bất luận là lâm tử câm vẫn là tiểu ngũ đều cảm thấy khó có thể tin dạng này một cái làn da ngâm đen tướng mạo thường thường toàn thân bẩn thiệu lôi thôi nam nhân lại là một cái sinh viên đại học ai ngươi đừng nhìn chúng ta cái gì cũng không biết liền nói khoác lác khoác lác mặc dù cùng chuyện này không có quan hệ gì thế nhưng ngươi dạng này là sinh viên đại học tiểu ngũ giấu không được lời trong lòng trực tiếp hỏi đi ra cố đ ạ i cường lập tức liền không vui chỉ một cái phòng trồng có muốn hay không ta đem chứng nhận tốt nghiệp thẻ học sinh gì đó cho ngươi xem một chút tiểu ngũ m i ế miệng khoắt tay c h ặ lại thế thì không cần ta cũng không hiếm phải xem vậy ngươi còn hỏi ta làm sao Hỏi m ộ tiểu chút ngũ núi bay âm lượng cố đại cường một mặt không phục trường tiểu ngũ một cái tiếp tục bắt đầu nói tốt nghiệp đại học cố đại cường ở trong thành thị phiêu một thời gian thật dài không tìm được công tác cuối cùng về tới quê quán vẫn là cố mụ cầu thân thích chứa chấp hắn tại công trường làm công trình phụ hồ khiêng xi、si、măng làm điểm vất vả tiền cái này số tuổi càng lúc càng lớn đều hai mươi lăm còn không có một người bạn gái cố mụ liền gấp gáp đi qua tại nông thôn mười bảy mười tám tuổi liền kết hôn có sớm mười sáu tuổi liền tại xử lý việc vui hơn hai mươi tuổi thời điểm hải tử đều nên lên tiểu học có thể nhà mình nhi tử liền tức phụ cũng còn không có manh mối về sau cầu đa đa kiện mãi mãi khắp nơi tìm người nói cùng chính mình đem những năm này như thế khổ đều không có cam lòng bán thành tiền đổ cưới các loại toàn bộ đều cầm đi bán tích lũy đủ rồi lễ hỏi tiền cho hải tử đổi mới phòng ở lấy được tức phụ phía sau đoạn à y cố lại cường liền bắt đầu đất đúng từ nữ g mập mờ tìm các loại lý do cùng mượn cơ đóng gói chính mình nhưng tại lâm tử câm nghe tới chính là hắn lấy tức phụ quên nương đôi cái này ngậm đắng n u ố t cay dưỡng dục mẫu thân mình thái độ càng ngày càng kém hắn lấy tức phụ là cách nơi này khá xa một cái trên c h ấ n nhân ra trong nhà vẫn tương đối giàu có cho nên trí khí cao đừng nói cố đại cường mẫu thân liền cố đại cường nàng đều không thế nào tôn trọng nếu không phải là bởi vì người mai m ố i nói vui vào cho nhà các nàng người chỗ tốt cùng lễ hỏi lại thêm cái này phòng ở mới cùng cố đại cường phần này tiền lương còn không khó khăn công tác nàng là quả quyết sẽ không gạt tới ngày bình thường nàng động một chút lại đem cố đại cường làm nô lệ đồng dạng sai bảo quát mắng tại trong nhà hoành hành bá đạo nói đến nơi đây cố đại cường đầu đã trôn cực kỳ thấp âm thanh có chút lúng túng nói mụ ta thân thể vốn cũng không phải là rất tốt không b ê n nhìn ta bả nương cái dạng này đ a u lòng ta nói đâu ta bả nương lại không nghe cuối cùng không có qua một đoạn thời gian liền chết bệnh rồi ta nghĩ khả năng là bởi vì dạng này cho nên mụ ta trong lòng còn có khí n u i không trôi trở về tìm ta bả nương nha đại sư à ta van cầu ngươi rồi muốn ta thế nào đều có thể mau cứu ta bà nữ à. lâm tử câm nhìn chăm chú quỳ trên mặt đất dập đầu cố đ ạ i cường một lát sau nhà n n h ạ t nói ta đi mua bao thuốc một hồi trở lại rồi nói chuyện này rất tốt giải quyết tiểu ngũ ngươi nhìn xem hắn tiểu ngũ còn cảm thấy n g h i hoặc n g h i thầm lâm tử câm lúc nào sẽ hút thuốc lá có thể hắn quay đầu nhìn thấy lâm tử câm đối hắn m h á y mắt minh bạch lâm tử câm muốn đi làm một ít chuyện gì liền gật đầu không có chuyện gì huynh đệ ngươi đi, đi giúp ta cũng mang một bao nói xong hắn chốc t ớ c mắt lâm tử câm khẽ gật đầu quay người ra dán phòng cố sự đến nơi này liền im bặt mà dừng Đối với chờ một lúc đèn sáng một cái trung niên phụ nữ đi ra đem cửa phòng mở ra một cái khe nhìn thấy là một cái người xa lạ có chút cảnh rất hỏi ngươi làm cái gì lâm tử câm thân mật cười một tiếng nói rõ chính mình ý đ ồ đến ta là cách bích thôn muộn như vậy q u ấ y dày ta là có chút liên quan tới các ngươi hàng xóm cố đại cường chuyện trong nhà muốn hỏi một cái nói xác thực là hắn điên mất bàn đường ngươi hiểu không biết được cái gì nội tình đâu vừa nghe đến là liên quan tới cố đại cường nổi điên lao bà sự t ì n h phụ nữ trung niên kia sắc mặt lập tức liền thay đổi giống như nổi điên lắc đầu nói chính mình cái gì cũng không biết không nên hỏi nàng hốt hoảng muốn lập tức đóng cửa lại có thể lâm tử cầm tay mắt lãnh lẹ một cái tay lập tức thật chặt bắt lấy cánh cửa tùy ý phụ nữ trung niên kia làm sao dùng lực đều không thể động đ phụ nữ trung niên kia cảm thấy không thể tưởng tượng mặc dù chính mình là nữ nhân nhưng lâu dài làm việc nhà nông cho heo ăn cắt cỏ trồng hoa màu làm tất cả đều là việc tốn thể lực khí lực so bình thường nữ nhân lớn người trẻ tuổi trước mắt này nhìn qua nhã nhặn lại gầy yếu làm sao sẽ có như thế lớn khí lực người trước đừng sợ ta không có ác ý ta biết tại cố đại cường bà nương trên thân phát sinh một chút t à môn sự t ì n h nhưng ngươi yên tâm ta lần này đến mục đích chính là để những này t à môn sự tỉnh không đến mức liên lụy đến các ngươi những này linh ở nhà đầu nếu như ngươi nếu là biết cái gì liên quan tới bọn họ nhà đầu sự tỉnh khả năng cùng cái này có liên quan lời nói hy vọng ngươi nói cho ta đương nhiên ta không trắng hỏi thăm có t h ù lao nói xong lâm tử câm lấy ra ba trăm khối tiền đưa cho cái kia phụ nữ trung niên đối phương trận cả mắt lên thế nhưng cái này phụ nữ trung niên mặc dù lớn lên tại nông thôn cả một đời không có gì kiến thức nhưng lại rất g à o h o ạ t thấy được lâm tử câm chịu vì liên quan tới cố đại cường chuyện trong nhà ra ba trăm khối tiền đến hỏi thăm nàng liền kết luận chuyện này đối với lâm tử câm đến nói rất t r ọ n g yếu tất nhiên rất t r ọ n g yếu như vậy nàng lại muốn cao điểm giá cả lâm tử câm cũng không thể không đồng ý vì vậy phụ nữ trung niên dùng sứt xẻo tiếng phổ thông đối lâm tử câm nói ngươi là làm cái gì nha có thể giải quyết chuyện này ngươi nhìn nha ta cùng ngươi nói những này cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng nha vạn nhất liền tìm tới ta nha ta cùng ngươi nói những này bị cố đại cường một phong b i ế t rồi chẳng phải là muốn tìm ta gây phiền phức à, cho nên với ba trăm khối tiền ta là không thể nói à nói phải gặp ngụ ý rất rõ ràng để lâm tử câm lại thêm điểm tiền lâm tử câm tự nhiên cũng là nghe hiểu đối phương ý tứ khẽ mỉm cười đệ nhất ta đã cam đ o a n qua ta lần này đến chính là xử lý chuyện này xử lý tốt là tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các ngươi mà còn ngươi nói với ta những này đối ta giải quyết chuyện này cũng có trợ giút đến mức ta là làm cái gì cái này không n h i ề u rõ ràng sao ta là chuyên môn giải quyết cái này thứ hai giải quyết sự t ì n h cố đại cường cảm ơn ngươi còn không kịp đâu như thế nào lại tìm ngươi gây chuyện đâu tiên l i ê n nhiều như thế ngươi nếu là không muốn nói cũng có thể không m i ễ n c ư ỡ n g cái này một thôn là người ta cũng không tin không có người khác biết đồng thời nguyện ý ba trăm nhanh tiền nói cho ta như vậy q u ấ y d ậ y cáo tử nói xong lâm tử c ô m xoay người rời đi quyết tuyệt dứt khoát phụ nữ trung niên kia lập tức liền không giữ được bình tĩnh sợ đến miệng ba trăm khối tiền bay đến trong túi tiền của người khác đi vội vàng gọi lại lâm tử công ai ai, ai? dễ nói dễ thương lượng n h a đi như thế nào nha cái kia tốt nha tất nhiên ngươi nói có thể giải quyết chuyện này ta liền tin tưởng ngươi nha cùng ngươi nói nha ngươi muốn biết chút cái gì nha ta tại chỗ này lại nhiều năm như vậy bọn họ nhà đầu sự tình ta vẫn là biết thật là nhiều nha ngươi trước tiến đến nha từ từ nói lâm tử câm xoay người lại chiêu này kêu là làm l ạ t mềm một chặt liền cùng mua thức ăn mua quần áo thời điểm là giống nhau đối phương giao giá trên trời ngay tại chỗ lên giá hoặc là chính mình chê đắt lại nói không xuống giá cả thời điểm trực tiếp ném xuống một câu nếu không liền nhiều ít bao nhiêu tiền không ban kéo xuống không được liền tìm người khác đối phương biết chính mình trào giá cao sợ người khác có giá tiền thấp hơn bỏ lỡ cái này đơn xin ý dù sao không tồn tại lỗ vốn chỉ là kiếm nhiều kiếm ít khác nhau cũng chỉ có thể thỏa hiệp tiền của mình cũng không phải g i lớn thổi tới có khả năng tùy tiện p h u n phí đối phương rất rõ ràng là ỉ vào lầm tử câm cần biết những này cho nên ngay tại chỗ lên giá hắn không có khả năng cam tâm làm đ o a n đại đầu nhân ra muốn bao nhiêu cho bao nhiêu liền tính phụ nữ trung niên c ũ n kêu bảo trì bình thản biết hắn là tại lạt mềm b u ộ c chặt lại như thế nào nếu không được thật đi tìm người khác chỉ là hắn cảm thấy ở tại cố đại cường nhà bên cạnh chính là ngầm đầu không thấy túi đầu gặp h à n xóm biết do khẳng định muốn nhiều chút kỹ càng một chút một chút người ngoài không biết sự tình bọn họ cũng có có thể biết thậm chí là mắt thấy đến ta liền không tiến bảo ta chỉ muốn biết cố đại cường b à n nương là thế nào đối đãi cố đại cường mụ cố đại cường mụ lại là chết như thế nào vừa nhắc tới cái này liền người ngoài đều muốn thở dài liền trượng phu mình đều trở thành nô lệ hạ nhân đồng dạng hô tới quát l u i không có chút nào yêu thương như thế nào lại đối bà bà tốt bao nhiêu đâu nguyên lai、like、cố đại cường lão bà mới vào cửa ngày thứ hai liền đem lão phu nhân chạy tới trong chuồng heo ở nói cái gì phòng ở mới che đừng cho l à bẩn chuyện này trong thôn thật nhiều người đều biết rõ <cười> Mà ác liệt heo, cùng heo cùng. Ở không chỉ riêng này dạng cố đại cường tức phụ còn động một chút lại đánh chửi cố mụ đều cái này thời tiết một đầu không muốn phá ga giường ném cho cố mụ để nằm tre lạnh đến run lệ bẩy bởi vì chuồng heo nghiêng đối với cửa lớn một lần bọn họ cửa lớn quê quan có người tận mắt thấy bình thường cũng không cho lão phu nhân ăn cơm cho heo uy đến nước rửa chén thừa lại một chút muốn cho lão phu nhân một bát không có thừa lại liền dứt khoát đói lao phu nhân dừng lại mà lao phu nhân là cái tốt bụng người ngày bình thường một số thời khắc đi ra tàn bộ bước đi tập tễm trên thân trên mặt đều là tổn thương một cái thôn ở cùng nhau lâu như vậy tất cả mọi người không đành lòng mời lao phu nhân ăn đồ ăn cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm lao phu nhân vẫn là mang theo nụ cười nói nhi tử tốt nhi tức phụ cũng tốt đều rất hiếu thuận còn tại nói nhi tử nhi tức phụ lời hữu ích phát ra từ nội tâm không có một chút đ á n trách chỉ là nhận đến đối xử như vậy vụ trộm ủy khuất cùng nước mắt cùng với thống khổ liền tính không nhìn thấy cũng có thể đoán được người thuyết cắp nhìn bị như thế đánh a mắng còn ở tại trong chuông heo một cái lao thái bà đều hơn bảy mươi tuổi muốn tám mươi tuổi làm sao bị được nhà đại gia cũng đều là không quen nhìn lao phu nhân như thế tốt một người trước đây thời gian khá hơn một chút thời điểm cũng thường xuyên giúp đại gia bận rộn làm chút đủ khả năng sự tình tất cả mọi người ghi ở trong lòng thế nhưng lão phu nhân bản thân đều không nói gì lại là nhân ra việc nhà nhúng tay sâu cũng gây phiền thoái cho nên thực tế không quen nhìn thời điểm cái kia tức phụ đi ra mùa thức ăn gì đó bọn họ những n à y làm hàng xóm cùng thôn người liền sẽ nói hai câu khuyên hai câu vốn là cái lên hào tâm sự tình muốn giúp lao phu nhân cải thiện một cái sinh hoạt không nghĩ tới lại thành lao phu nhân bùa đòi mạng nhân ra lão phu nhân tiên địa lương tâm cũng không nói gì qua một điểm lời nói xấu đều không có nói qua chính mình nhi tức phụ liền tính bị như thế ức hiếp như thế đối đãi nàng đều nói nhi tức phụ tốt nhi tức phụ hiếu thuận đối với chính mình rất tốt dạng này một cái lao phu nhân không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng lại nhận lấy như vậy đối đãi lao thiên đã đủ không công bằng mà cái kêu nàng dâu bị người nói hai câu trong lòng mười phần không thoải mái trở mặt tại chỗ nói đối phương bắt chó đi cày quản việc không đâu không nói còn cho rằng lão phu nhân cái này mấy lần đi ra nói là nàng lời nói xấu sau khi trở về làm trầm trọng thêm ẩu đả lao phu nhân lần này vốn là cao tuổi thân thể yếu thân thể ôm bệnh lại thêm trường kỳ bị ngược đãi dinh dưỡng cũng theo không k ị p bệnh nặng quấn thân lao phu nhân bị đánh chết đương nhiên đây đều là lâm tử câm căn cứ phụ nữ trung niên cung cấp một chút nàng hoặc là người trong thôn nhìn thấy b ằ n ngắn lại thêm chính mình đoán ra kết luận mà phụ nữ trung niên kia thở dài một tiếng lắc đầu thái bà thật tốt một người cái kia mấy năm giúp nhà chúng ta không ít bận rộn à chúng ta đều không biết được thế nhưng nhìn cái kia bà nương bộ dạng đều biết nàng sau khi trở về tuyệt đối là đối lao thái bà làm một chút cái gì ngày thứ hai lao thái bà liền chết rồi đ ố i cái nào đều nói là sinh bệnh chết kỳ thật chúng ta đều biết là bị bọn họ ngược đáy chết thế nhưng cũng không được cái gì chứng cứ kiện cũng kiện không được bọn hắn chuyện này cũng liền không giải quyết được gì có thể về sau vô luận là những ngày hàng xóm buổi tối đi ra đổ rác hoặc là đi tiểu đêm vẫn là một chút tại trên trấn làm công nửa đêm mới về nhà người trẻ tuổi đi qua con đường này thời điểm đều sẽ nghe đến thê lương t i ế p khóc như vậy cố đại cường lao bà cũng là tại cái này về sau n ổ i điên lâm tử câm nghe xong n h í u chặt lông mày trầm giọng hỏi cái thanh nhắm kia thật là rất dọa người ta nghe được nhiều lần buổi tối cũng không dám ra ngoài gian phòng còn có chút người nói buổi tối nhìn lao thái bà ngồi s ổ n tại cửa ra vào khóc n g ư ờ i nói dọa người không dọa người n h a cái kia bà nương cũng là gặp báo ứng ta ở chỗ này không sợ nói lời này đồ chó hoang đối lao nhân cái dạng này quả thực không phải người xuất sinh đồ vật mấy ngày nay không phải chỉ xem đến già cụ bà ngồi sổm tại cửa ra vào khóc sao đem chúng ta đều dọa thẳng rồi con đường này buổi tối cũng không dám hơn n g i có thể là không có qua mấy ngày lao thái bà đầu bảy đêm hôm đó cái kia bà nương liền gặp à ngày thứ hai liền tại trên đường chạy một bên chạy còn một bên nhìn phía sau giống như là có cái gì đồ vật tại đuổi nàng giống như còn tại chỗ ấy kêu ngươi không muốn đi theo ta à không phải ta giết đến ngươi ai những lời này ta dù sao chúng ta là cái gì đều không nhìn thấy thế nhưng đều biết chính là lao thái bà trở về tới báo thù mà còn đại gia trong lòng đều có cốc khí tốt hơn một chút người đi kiện nàng không c ó hoàn thành ba nàng tại bọn họ cái kia trên trấn làm bí thư cùng chúng ta nơi này làm quan nhận ra đến đem sự tình đẻ xuống tới nói không có chứng cứ lúc đầu cũng không được chứng cứ không thu thập được nàng cái k i a nhi tử cố đại cường cũng là chó chết con bất hiếu chính mình mụ m ụ biến t h a n h như vậy cái dám đều không thả một cái ngày thứ hai liền trở về đi làm u ổ n g công nuôi lớn như vậy cái kia bà nương gặp người liền bắt đến liền cầu những người này mau cứu nàng đem tại nàng phía sau truy nàng bà bà đổi đi không có cái kia để ý đến nàng giống ta dạng này tính tình bạo trực tiếp mắng nàng một câu đáng lợi xoay người rời đi không có qua mấy ngày nàng liền điên nói đến đây lâm tử c ô n đã hiểu sự tình tiền căn hậu quả rất đơn giản bởi vì bị nhi t ứ phụ ngược đãi cuối cùng bị đánh chết lao phu nhân lòng sinh oán hận trở về trả thù mà lao phu nhân cũng coi như thiện lương không có đem người con dâu này đưa vào chỗ chết về phần mình nhi tử đó là trên người mình rơi xuống một miếng thịt mười tháng hoài thai ngậm đắng nuốt cay nuôi như thế lớn nàng lại thế nào cam lòng đối với nhi tử động thù đâu lâm tử c â m trong lòng lúc này chăn đầy là giận là giận cái này cố đại cường cùng hắn lao bà quả thực đều không phải người nhi tức phụ vậy thì thôi không phải thân lương của mình kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít kém chút ý tứ húng chi có ít người thân lương cũng sẽ không thật tốt đối đãi mà cố đại cường là thân sinh nhi tử a mẫu thân mình ngậm đắng nuốt tay đem hắn nuôi lớn nhặt ve c h a i cung cấp hắn học đại học những ngày sách đều đọc đến chó trong bụng khi sâu m ộ t hơi đem tiền giao cho cái k i a phụ nữ trung niên lâm tử câm vẫn là nhiều nhét vào hai trăm kèm theo sau lưng luôn miệng nói cảm ơn lâm tử câm về tới cố đại cường gian phòng đi vào nhà tiểu ngũ mang theo điểm trêu chọc ý vị hỏi làm sao khói mua về sau đó nhìn thấy lâm tử câm biểu lộ không đối liền vội vàng hỏi hắn làm sao vậy lâm tử câm không có trả lời chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ xông lên phía trước đem cố đại cường nắm chặt hung hăng đánh mấy quyền con mẹ nó ngươi còn là người sao mẫu thân mình ngủ ở chuồng heo ăn nước rửa chén mỗi ngày bị đánh chửi đi rồi bị đánh chết người đều không quản còn cứu n g ư ơ i nàng dâu lão tử đánh chết người đều xem như là vì dân trừ hại vì n g ư ơ i mẫu thân báo thủ lâm tử câm càng nói càng tức giận càng thêm dùng sức đánh cố đại cường khí lực của hắn sao mà lớn mấy lần liền đem cố đại cường đánh kêu kêu không ra tiếng tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất miệng mùi lứa ra máu tiểu ngũ liền vội vàng kéo lâm tử câm nếu không hắn còn muốn đi lên đạp hai chân van cầu ngươi đừng có lại đánh nhi tử ta rồi một tiếng nói rán mua mang theo bất đắc dĩ mang theo đau lỏng mang theo không nói ra được đau chậm dài ở một bên văng lên mà một mực không ngừng n u ố t ở nơi hẻo lánh bên trong phát run những cố đại cường lao bà bắt đầu r y rủi lấy lui về sau hai cánh tay lung tung ở trước mắt nằm lấy phát ra trận trận thét lên không được qua đây không được qua đây không phải ta giết ngươi không phải ngươi giết ta còn có thể có cái nào đến bây giờ cũng còn không biết hối cải còn muốn cả ngày ước hiếp nhi từ ta ngươi quá xấu c h u n g heo cửa ra vào xuất hiện một cái sắc mặt tái nhuận gây đến da bọc xương đầy mặt máu tươi cùng vết thương lao phu nhân lâm tử câm biết chính chủ xuất hiện than nhẹ một tiếng trong lòng hắn cũng rõ ràng Mẫu thân viễn là nhi tử, vĩnh nhi viễn ái là chương o h i tử ba trăm tám mươi hai làm cha làm mẹ tâm chương ba trăm tám mươi hai làm cha làm mẹ tâm lão phu nhân thanh â m bên trong mang theo bi thương mang theo nồng đậm o ạ n khí xem ra nàng cũng không phải là hoán hận nhi tức phụ đem chính mình ngược đãi dẫn đến tử vong mà là hận nàng đánh nhi tử của mình cố đại cường đều sợ choáng váng lao phu nhân hiện thân vô luận là hắn còn là hắn tức phụ hoặc là tiểu ngũ hoặc là lâm tử cầm đều thấy được hắn dọa đến đ ặ t mông ngồi dưới đất không ngừng hai tay chống lui về sau một đại nam nhân nước mắt nước mũi cùng lưu để lâm tử cầm đông cảm giác khinh thường mụ a không phải ta giết n g ư ơ i a ngươi đừng tới tìm ta a tuyệt đối không cần dẫn ta đi a ta là nhi tử của ngươi a ngươi không thể giết ta a ta sai rồi ta sai rồi v u n tha ta nha v u n tha ta nha bên cạnh có cái ồn ào cố đại cường không ngừng mà chế tạo tạ c â m nghe đến lâm tử câm tâm phiền thế nhưng lão nhân gia tất nhiên đều nói không muốn lại đánh nàng nhi tử lâm tử câm cũng tôn trọng vị này thiện lương nhân hậu lão nhân gia uy tứ quay người chừng cố đại cường một cái nói nếu như mụ mụ ngươi muốn mang ngươi đi đã sớm mang theo hà tất trở tới bây giờ ngâm mồm i ê n t ĩ n h một hồi nơi này không có người nào muốn ngươi mệnh nói xong lâm tử câm thở dài một tiếng lao thái thái này cho tới bây giờ đều bảo hộ nhi tử đều sợ hãi nhi tử bị thương tổn chính mình sớm đã hoàn toàn thay đổi thấy được nhi tử cái dạng này một mặt đau lòng cùng dãy gi nhưng lại sợ hù đến nhi tử từ một điểm này cũng có thể thấy được trước đây lao phu nhân hẳn là đối cố đại cường quá đáng yêu chiều dẫn đến hắn sẽ giống như bây giờ hơn hai mươi tuổi người tâm lý tuổi tác lại nhỏ năng lực chịu đựng cũng liền như vậy một chút trọng yếu nhất chính là ích kỷ tư lợi chỉ vì chính mình cân nhắc mẫu thân ái nhi tử cái này có thể nói là sai lầm sao không có bất kỳ người nào có tư cách nói đây là một loại sai lầm chỉ có thể nói cố mụ ái nhi t ử phương thức có chút không đúng lâm tử câm nhìn hướng lao phu nhân mở miệng nói lao phu nhân người đối cố đại cường quá mức g ữ gìn quá mức yêu chiều hắn trơ mắt nhìn ngươi bị nhi tức phụ ngược đãi dẫn đến tử vong ngay cả ngăn trở rừng đều không ngăn cản một cái hắn có thể từng cho ngươi đưa qua ăn lén lút đến xem qua ngươi ngươi xem một chút hắn hiện tại cái dạng này ta xem như người ngoài cũng không tốt nói cái gì những ta tôn trọng ngươi lựa chọn lão phu nhân thở dài một tiếng thật sâu nhìn thoáng qua nhi tử khẽ lắc đầu ta làm sao không biết được cường tử hiện tại là cái gì dạng a ta có thể có cái gì biện pháp nha ta một cái không có đọc qua sách chứ cũng không nhận ra lao thái bà lại làm cha lại làm mụ đem hắn mưa lớn hai tử từ, từ nhỏ không có ba ba đã đủ đáng thương cho nên hắn làm sai cái gì sự tỉnh sông cái gì họa ta đều không đành lòng trách cứ hắn mang hắn hắn muốn cái gì đồ vật ta đều tận chính mình toàn lực đi thỏa m a n hắn hiện tại ta mới hiểu được nhưng thật ra là hại hắn nha vị này đại sư ta biết ngươi là đến thu ta ta không có yêu cầu khác chỉ hy vọng nhi t ử ta về sau có thể được sống cuộc sống tốt không còn bị cái này ác bà nương l ứ t hiếp lâm tử câm nhìn một chút nút ở nơi hẻo lánh bên trong cố đại cường lao bà nhìn nàng cái dạng này tinh thần có thể thật xuất hiện vấn đề cho dù lao phu nhân rời đi không có người lại dọa nàng nàng đời này có thể cũng là điên điên khùng khùng không biết còn có thể hay không khôi phục bình thường lại thế nào có thể lại ước hiếp cố đại cường đâu lão phu nhân ta nhìn ra được ngươi cũng là người hiểu chuyện ngươi người con dâu này là hạ người gì trong lòng ngươi cũng rõ ràng nhà bọn họ người n g ư ơ i đoán chừng cũng đã gặp bọn họ có thể hay không từ bỏ ý đồ là hiện thấy một cách dễ dàng sự tình hiện tại sở dĩ không có tìm tới cửa ta không biết có phải hay không là nhi tử ngươi che giấu tốt vẫn là như thế nào tóm lại một khi để bọn họ biết tìm tới cửa nhi tử ngươi sợ rằng thật không có cái gì tốt thời gian qua nhìn xem lão phu nhân lo lắng thân sắc lâm tử câm than nhẹ một tiếng ngay sau đó nói ta có thể làm Tối đa cũng chính lâm à cho cô c Đại ư ờ n tử công ư i đối i ra hóa hỗ chuyện, chuyện nhỏ, trợ trò chuyện, tận lực lớn hóa nhỏ, còn lớn liền nhìn nhi tử tạo hóa. Lao nhi người nhìn Nhân hóa. Phu tử tạo với cái này tỏ ra là đã hiểu hắn biết lao phu nhân bản tính không xấu chết cũng vẹn vẹn hóa thân cái hoá quỷ không hề báo thù chỉ là vì nhi tử của mình cân nhắc nghị kinh sợ một cái nhi tức phụ để nàng không còn dám ức ứ c h i ế p nhi tử của mình ai biết đem người d ọ a điên nhưng thật ra là cho tới bây giờ nếu bàn về ai đúng ai sai cái kia không thể nghi ngờ cố đ ạ i cường cùng lao bà hắn đều đang chết đều nên đ ề n mạng thế nhưng cái này làm trái lao phu nhân nguyện vọng cũng không phải hắn làm ra được sự tình cho nên hắn đành phải đem chuyện này rút đến cùng không vì cái gì khác chỉ vì kính trọng lao phu nhân là cái người thiệt lương kính trọng nàng đối với nhi tử thâm hậu tình thương của mẹ đến mức cố lại cường hắn lại không tâm tình để ý tới dạ đã định tính nếu quả thật nghĩ thầm muốn hối cải sau lần này hắn liền sẽ rõ ràng nếu như vẫn là chấp mê bất ngộ như vậy lâm tử câm cũng không muốn lại quản lao phu nhân lưu lại muốn nhất đối với nhi tử nói cuối cùng kèm theo thở dài một tiếng lâm tử câm lấy điện thoại ra phát hình ra đại bi chú dùng phía trước siêu độ tiểu g i a n g biện pháp siêu độ lao phu nhân cái này về sau lâm tử câm lại đọc thầm c ử u phượng phá huế cương chú loại trừ trong phòng này không khí dơ bẩn cùng với âm khí lại tại vài chỗ dán lên lá b ừ a liền xem như triệt để thanh lý đi lão phu nhân lưu lại âm khí sau đó hắn đi tới điên mất cố đại cường lao bà bên cạnh để tiểu ngũ đi chuẩn bị nước sạch sau đó đem một tấm p h ù đốt thành cho đặt ở nước sạch bên trong v y cố đại cường lao bạ h ố n xuống trong cơ thể nàng còn sót lại âm khí là loại bỏ thế nhưng đã bị hao tổn đại não lâm thử câm bất lực dù sao hắn không phải bác sĩ chuyên nghiệp làm xong tất cả những thứ này về sau lâm tử h câm lại chuyển hướng cố đại cường lạnh lùng nói ta sau đó nói lời nói ngươi phải nhớ kỹ ở trong lòng mẫu thân ngươi vì ngươi trả giá rất rất nhiều ta không biết ngươi có phải hay không tùy tiện tìm cái địa phương liền đem nàng trôn vẫn là thậm chí căn bản không có trôn tóm lại ta bỏ tiền đem lão phu nhân thật tốt tàn táng cái này về sau ta sẽ cho ngươi một chút tiền lao bà ngươi người nhà đến ổ n ào hoặc là thế nào dùng tiền giải quyết bao nhiêu đều không quan trọng thế nhưng ta chỉ cấp ngươi như vậy nhiều còn lại ngươi nghĩ biện pháp mà còn nhất định phải bảo vệ nhà này đương nhiên cái này cũng nhìn ngươi ngươi nếu là nghĩ lưu lạc đầu đường không nhà để về cũng có thể đem phòng ở bán đ ổ i tiền tóm lại ta sẽ nhờ quan hệ giúp ngươi tận lực bình sự tình những liền xem chính ngươi đúng lao bà ngươi cái dạng này vẫn là đem nàng đưa đến bệnh viện kiểm tra cho thỏa đáng cố lại cường từ dưới đất bỏ dậy cũng không biết hắn là nghe lọc được vẫn là không nghe l ọ thai những này đều không trọng yếu Chương lại đến kỳ đàm sơn chương ba trăm tám mươi ba lại đến kỳ đàm sơn ngày thứ hai lâm tử câm tìm tới trên c h ấ n tốt nhất tiệm quan tài cho lão phu nhân làm theo yêu cầu một cái tốt nhất quan tài tiền giấy vòng hoa các loại nên mua đều mua tốt sau khi trả tiền ra cửa hàng nhỏ hắn đem c ố đại cường kéo đến một bên lạnh lùng nói xem trọng số tiền này ta đều là cho ta lại cho ngươi hai trăm những vật này ngươi tìm xe kéo trở về đem lão phu nhân thật tốt an táng tại ta tìm kỹ cái chỗ kia đó là cái chôn cất người nơi tốt những vật này ngươi đừng nghĩ lại rót bắn đi ta qua một thời gian ngắn trở về sẽ nhìn sẽ hỏi ta sẽ để cho tiệm quan tài lão bản giúp ta giám sát ngươi một khi ngươi có bên nào không có làm đến ta liền giết chết ngươi ta nói được thì làm được nếu không phải là bởi vì kính trọng mẫu thân ngươi ta căn bản sẽ không còn ngươi ngươi biết không nói đến đây lâm tử câm lên h ỏ a khí tiếng nói cũng lớn chút đổi lại là người nào nhìn thấy loại người này đều sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng chán ghét trơ mắt nhìn mẫu thân mình bị lao b à ngược đ á i dẫn đến tử vong lời gì cũng không nói chẳng hề làm gì chưa từng ngăn cản qua nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh loại người này thực sự là chết tiệt cố đ ạ i cường một mực túi đầu nghe đến lâm tử c ô m lời nói nhẹ gật đầu thanh â m bên trong có một chút t h y náy ngươi yên tâm ta sẽ dựa theo ngươi nói làm ta biết ta sai rồi ta biết ta không phải người ta biết ta có lỗi với ta mụ chỉ hy vọng nàng đời sau đầu thai vào gia đình tốt đừng có lại mở đến ta như vậy nhi tử nói xong cố đ ạ i cường quay người rời đi lâm tử c ô m nhìn hắn bóng lưng thở dài một tiếng quay người hướng về phương hướng ngược rời đi tiểu ngũ ngay tại cách đó không xa chờ lấy hắn gặp một lần hắn tới liền hỏi sự tỉnh giải quyết xong đi ngươi bình thường cũng thường xuyên gặp phải loại người này cặn bã sao nhìn xem liền tức giận ta sợ ta cùng đi nhịn không được đánh hắn lâm tử cơm âm thanh có chút một ngạn tâm tình thật không tốt ta cũng là đồng cảm thế nhưng đáp ứng qua lão phu nhân không tại đối nàng nhi tử hợp thủ ta một mực n h ẫ n nhịn bất quá vẫn là hy vọng cái này hỗn đản về sau có thể dừng cương trước bờ vực biết hối cải không muốn lại để cho lão phu nhân nhiều lần thất vọng đi xuống kỳ thật bị quỷ quái cuốn thân phần lớn đều là làm việc trái với lương tâm làm chuyện xấu thế gian văn v ậ t có nhân tất có quả chỉ có số ít một chút là vô tội là vì lầm nhặt đến không nên nhặt đồ v ậ ta hoặc là làm người khác kẻ chết thay a loại hình chưa làm qua chuyện xấu cuối cùng lại bị quỷ quái quấn thân là thai bay vạ gió vẫn là đã được quyết định từ lâu tốt mệnh số ta thật không biết nhắc tới ta mấy năm nay đi khắp đại giang nam bắc cái dạng gì sự t ì n h đều gặp phải thấy càng nhiều càng càng thấy mỗi người vận mệnh từ sinh ra thời điểm liền quyết định sẽ gặp phải chuyện gì sẽ làm ra lựa chọn gì đều là chú định làm sao dễ rủa cũng không thay đổi được sớm mấy năm vẫn là chút người vô tội xông lầm địa phương nào hoặc là nhặt đến cái gì không nên nhặt đồ vật chọc thai họa sự tỉnh chiếm đa số mấy năm này nhưng là cùng loại với chuyện như vậy càng ngày càng nhiều như loại này xúc sinh không bằng gia hỏa vô luận một lần kia nhìn thấy ta đều giống như lần thứ nhất nhìn thấy lúc như vậy phẫn nộ tốt trước khi xuất phát phía trước gặp phải chuyện như vậy chậm c h ễ không ít thời gian vừa rồi cho tiểu dẫn gọi điện thoại nàng nói dụng cụ lặn trang phục phòng hộ cùng mặt nạ phòng độc đã gửi tới tiểu ngũ vô vô lâm tử c ầ m bà vai khẽ mỉm cười ta đã cảm thấy nhân định thắng thiên cái gì thiên quyết định ta hết lần này tới lần khác không tin bất quá ngược lại là nhìn không ra tiểu tử ngươi thật nhiều sầu t h i ệ t cảm cũng không tính chậm c h ễ thời gian cái này không vừa vặn sao Đồ đến, vật vừa vặn gửi đến, trở về trở một chút, sửa sang gửi l i ề n chuẩn bị xuất phát, xuất bị m ọ i t h ứ công h ớ s u h cũng cười cười hai người đi vào trong nhà ta tâm tư ngược lại là bị ngươi cho đoán được ca hai người về đến nhà nhìn thấy đặt ở viện từ bên trong mấy cái dương trong lòng nhất thời đã nắm chắc những vật này một người lưng một bộ a ta cũng là nghĩ đến trước đây t r ộ n qua một cái mộ toàn bộ xây dựng tại một cái dưới đất hồ thấp nhất từ dưới đi đến mở ra đường ra hoa hơn mười phút một lần kiết nhưng làm ta chỉnh thảm lâm tử câm khẽ n h ư mày tu tại dưới đất hồ thấp nhất mộ sao lại có thể như thế đây tiểu ngũ nhú b a i ta cũng không biết bất quá xem ra hẳn là lúc ấy xây dựng tòa này mộ thời điểm nơi đó còn không có nguồn nước a cũng có thể là địa hình biến hóa loại hình dù sao từ đủ loại vết tích đến xem tòa này mộ rõ ràng so xung quanh một vài thứ muốn cổ lão lúc ấy vì tìm tới phương pháp mở ra thông lộ nhưng lại không cho nước toàn bộ rót hết ta cũng là tiêu phí không ít công phu một lần k i a kém chút liền mạng nhỏ đều b ằ n g d a o thế nhưng càng là loại này kỳ quái mộ bên trong nắm giữ quyển sách kia khả năng lại càng lớn vô luận như thế nào ta đều muốn thử xem có thể là ở trong đó không có ta cầm đối ngọc bích liền đi ra ai tóm lại lần này vì để phòng vặt nhất mang lên luôn là tốt không muốn đến lúc đó hai mắt đen thui còn chỉ có thể không công mà lui lâm tử câm gật gật đầu n à y cũng không sai mang lên luôn là tốt chúng ta mang lên đã là rút gọn lại rút gọn sau đó đồ vật nước lời nói ta cầm một chút đi ra lần trước chúng ta đi thời điểm ở trong đó có nguồn nước là sạch sẽ cho nên ta chỉ dẫn theo ba người một ngày nước đồ ăn lời nói một chút lương khô t r ờ c h ố n g đỡ đói đồ vật ba người ba ngày lượng chúng ta lần này chuẩn bị đến như thế đầy đủ không có lý do không thâm nhập một chút vì để p h ò n g v ắ n nhất ta liền nhiều mang một chút đợi đến thời điểm sau khi đi vào lại xem tình huống mà định ra bổ sung nguồn nước các ngươi cảm thấy dạng này được hay không tiểu ngũ cùng tiểu dẫn đều nhẹ gật đầu hắn lâu dài t r o n mộ cái dạng gì nguy hiểm đều gặp phải cơ quan cạm bẫy các loại từ không cần phải nói có mấy lần thậm chí mấy thậm lần ba ị t người làm sau cùng một phen xác nhận thu thập xong đồ vật đem lặn trang bị trang phục phòng hộ mặt nạ phòng độc chờ sắp xếp gọn diêm phần mình có tốt diêm phần mình trang bị chuẩn bị đi trên trấn nhờ xe tiểu dẫn thế nào có nặng hay không tiểu ngũ ngươi đây cân nhắc đến muôn chiến đấu lời nói hành động khả năng sẽ bị hạn chế không có như vậy nhanh nhẹn chỉ là như vậy có lời nói tạm được các ngươi thế nào tiểu ngũ giật giật thân thể nhún v a i cùng ngươi cảm giác không sai biệt lắm ta lưng coi như ít xem ra cần phải tăng cường rèn luyện 384, ngư chi long, 384, ngư chi tiểu r ư long, long. trưng ngư t vĩ chi i dẫn cũng hoạt động một chút đi lại mấy bước nhìn qua nàng tựa hồ muốn nhẹ nhõm một chút cái này cũng có trách bản thân tiểu dẫn đạo hạnh liền muốn cao hơn bọn họ tố chất thân thể cùng với tốc độ chợt đều muốn mạnh hơn bọn họ lâm tử công chở ngầm trì chốc lát đôi tiểu ngũ nói tiểu ngũ đem ngươi ba lô bên trong đồ vật lấy ra một chút cho tiểu dẫn xếp lên cân bằng một cái ta như bây giờ lời nói không sai biệt lắm là được rồi nếu như ngươi cảm thấy cố hết sức liền chia sẻ một chút cho tiểu dẫn nếu như không tốn sức cũng không cần dù sao đến lúc đó chúng ta sẽ đối mặt rất nhiều nguy hiểm không biết tám chín phần mười sẽ như lần trước như thế chạy chối chết lưng nhiều thứ chạy cũng chạy không nhanh tiểu ngũ khẽ gật đầu mặc dù cái này cũng có thể rất xấu hổ dù sao một đại nam nhân ngược lại muốn chia sẻ đồ vật cho một cái nữ nhân đi lưng d a vẻ mình hình như vác không nổi giống như bất quá lâm tử câm nói một chút đều không kém thời khắc sống còn dưới tình huống thích sĩ diện nói không chừng sẽ bị tất cả mọi người hại vì vậy tại chia sẻ cho tiểu dẫn mấy thứ đồ về sau cuối cùng là thăng bằng ba người vô luận là hành động vẫn là chiến đấu đều không có vấn đề quá lớn ba người con ba cái cực lớn ba lô trên tay còn cầm một vài thứ cuối cùng ngồi lên xe một đường đi tới kỳ đàm sơn đã là ngày hôm sau dọc theo trong trí nhớ đường đi đi lên không nói xe nhẹ đường quen nhưng đến lúc đó nhìn xung quanh một chút hoàn cảnh luôn có thể nhớ tới nên đi chạy chỗ nào đi tới lúc ấy hai người cùng dương chu mục cùng một chỗ che lại mộ đạo lâm tử câm cùng tiểu ngũ đem phiến đá rời đi đứng đến một bên trước thông một cái gió chờ một chút lại đi vào một lát sau tiểu ngũ cởi xuống ba lô từ bên trong lấy ra trang phục phòng hộ hiện tại trước mặc vào đi cũng không biết có thể hay không ngăn cản được thi phòng lần trước hẳn phải chết không sai bịt lắm huynh đệ ngươi thuốc chuẩn bị kỹ cảng chúng ta một người tới một viên lâm tử câm gật gật đầu thứ này chúng thi độc ăn hết mới có hiệu quả vẫn là đặt ở tiện tay liền có thể cầm tới địa phương a cầm ở trong tay cũng sợ l à m mất ta nghĩ hẳn là sẽ lại không có thi p h ò n g chuẩn bị sẵn sàng mặc vào trang phục phòng hộ về sau ba người lại đem mặt nạ phòng độc treo ở bên hông tiểu ngũ cầm lấy cái s ẻ n g lâm tử cầm thì tay cầm khung long xích ba người vào mộ đạo dựa theo phía trước lộ tuyến đi vào lần trước chỉ là cái lệnh mộ thất lần này tiểu ngũ chuẩn bị đầy đủ kìm nén sức lực muốn đi vào chủ mộ thất đi phía trước cơ quan đã đều bị hai người cho phá giải dọc theo con đường này cũng là nhẹ nhõm tiểu dẫn lần thứ n h ấ t xuống mộ hiếu kỳ bên trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút tiểu ngũ một bên ở phía trước dẫn đường một bên dặn dò tiểu dẫn không cần loạn đụng thứ gì chạy qua mạch nước ngầm những cái kia thi phong không có lại xuất hiện xem ra lần trước đã là đưa bọn họ để tiêu lâm tử c ô m một tay cầm khung l o n g xích một tay nắm tay đèn tin chiếu sáng vừa đi vừa nói lần trước còn chưa kịp tìm ra thông hướng chủ mộ thất cửa lần này ta chuẩn bị xong la bàn có lẽ vấn đề không lớn tiểu ngũ ân một tiếng nhờ ngươi ba người lần thứ hai bên trên đài cao cửa lớn đánh lớn mở ra đi vào ngắm nhìn một phía lâm tử c ô m lấy ra la bàn lại phát hiện la bàn có chút quái gì. trên la bàn mặt kim la bàn bắt đầu không có bất kỳ cái gì quy luật chuyển động lâm tử c ô m cùng tiểu ngũ đều sửng sốt ta dựa vào đây là có chuyện gì tiểu ngũ mục đích của chuyến này chính là vì đi vào chủ mộ thất đi tìm quyển sách kia nhưng là bây giờ la bản thế mà xuất hiện loại này tình hình căn bản không dùng được tìm không được đi hướng chủ mộ thất cửa lớn đối mặt với cái này ba mặt v á t tưởng bọn họ có thể làm thứ gì đâu ta cũng không biết đây là có chuyện gì tiểu ngũ trước tỉnh táo một chút ta tìm xem biện pháp giải quyết tiểu ngũ lúc này đã có chút không giữ được bình tĩnh hít sâu một hơi tận lực duy trì bình tĩnh t ố t bất quá ta là không nghĩ tới chuẩn bị và toàn đến nơi này đến lại gặp phải tình huống như vậy chẳng lẽ lần này muốn không công mà lùi sao lâm tử câm lúc này trong lòng cũng có chút nóng này lâm tử công nắm nhìn một phía đứng tại cái này bên cạnh mộ thất chính giữa tiểu dẫn cũng tìm kiếm khắp nơi manh mối thử công ca ngươi mau nhìn trên trần nhà lâm tử công trong lòng giật mình ngẩng đầu hướng lên trên xem xét cái này bên cạnh mộ thất ngay trần nhà tấm đều điêu khắc hoa văn đó là một đầu lòng long đầu mượi phần to lớn chính đối lâm tử công một đôi mắt rồng nhìn chằm c h ặ m hắn nhìn lâu vậy mà cảm giác giống như là đang đối mặt vật sống tình huống như vậy không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh lâm tử câm nhìn hướng tiểu ngũ muốn hỏi một chút hắn chuyên nghiệp ý kiến la bàn tại chỗ này không dùng được như vậy xây dựng mộ thất người là thế nào xác định phương hướng đâu nhất định có cái gì là có thể chỉ rõ phương hướng đồ vật con rồng này cũng có thể cho chúng ta cung cấp đầu mối gì ngầm đầu nhìn con rồng này mỗi một viên lân phiến đều điêu khắc rất có cấp độ cảm giác phản phất cả một đầu lòng chính nằm ở trên trần nhà lòng đầu nhưng là hướng phía dưới nhìn chằm chằm phía dưới người xem một chút cái này tạo hình nằm sát xuống đất long tất nhiên lấy trần nhà là đất mặt như vậy chúng ta nhìn thấy hẳn là sừng rồng loại hình đồ vật nhưng là bây giờ chúng ta nhìn thấy nhưng là làm ngay mặt như vậy không phù hợp lẽ tưởng h ta nghĩ là không phải cái này lòng đầu có dấu cái gì bí mật chứ lâm tử c ô m cẩn thận quan sát đến lòng đầu thân thể có cấp độ cảm giác nhìn qua giống như chân lòng thân thể đồng dạng sinh động như thật mà đầu nhưng là bẹp khắc vào trên vách đá mặt phẳng nhắc tới lòng đầu phía trên không có huyền cơ lâm tử c ô m là không quá tý i tưởng thế nhưng nói đi thì nói lại nếu là thật sự có cái gì bí mật muốn lận tảng địa phương khác nhau rõ ràng như vậy tựa hồ sợ người khác không phát hiện được bộ dạng nhưng lại giống như là có trá lâm tử c ô m nhất thời không biết làm sao mới tốt huynh đệ ngươi nhìn kỹ cái này mặt rồng là mặt phẳng vẹn vẹn khắc vào trên trần nhà đường vân thế nhưng cái này long nhãn lại tựa hồn như là hai viên đá quý lâm tử c ô m nhìn kỹ hình như đúng như là cùng tiểu ngũ nói tới đó là hai viên đá quý tiểu ngũ ta cảm thấy rõ ràng như vậy trong đó có phải là có trá đâu đem chúng ta lực chú ý chuyển rời đến trên trần nhà hoặc là nói tòng lòng thân thể chuyển rời đến lòng trên đầu ta luôn cảm thấy là nghĩ che giấu cái gì tiểu dẫn ngươi qua bên kia nhìn xem làm phân đôi u cẩn thận một chút không muốn chạm đến thứ gì chú ý an toàn tiểu dẫn lên tiếng đi đến đuôi rồng bộ vị trí trên đường đi nàng chậm c h ạ m tiến lên một mực ngẩng đầu nhìn lên trên long thân chỉ là long thân tạo hình rất khá lại không có địa phương gì đặc biệt mà đến đuôi rồng chỗ tiểu dẫn lại phát hiện đây là một con cá cái đôi u chương ba trăm tám mươi lăm k h ố n cụt chương ba trăm tám mươi lăm k h ố n cụ đôi u rồng bộ cuối cùng một đoạn là một con cá cái đôi u cái kia một bộ phận lần phiến điêu khắc đều không giống muốn mảnh tiểu nhất chút hình dạng cũng khác biệt cái đôi cuối cùng một mảnh đỏ tươi nhìn qua không giống như là thuốc màu mà còn theo lý thuyết tồn tại lâu như vậy thuốc màu một khi tiếp xúc không khí liền sẽ phai màu mới đối tựa như vừa vặn chảy ra máu tươi tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ xuống một giọt tại trên mặt mình đ ồ n g dạng cái kia cái đuôi có một cô ma lực tiểu dẫn nhìn lên một cái liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt thế nào tiểu dẫn có phát hiện hay không cái gì dị thường lâm tử cầm âm thanh truyền đến đem tiểu dẫn từ loại này cổ quái trạng thái bên trong k é o tới nàng lập tức thanh tỉnh lòng còn sợ hãi lại nhìn một cái đuôi cá bộ vị nhưng lại là bình thường màu đỏ đâu còn có vừa rồi tựa như máu tươi quỵ dị bộ dáng từ cầm ca lâm tử câm khe nhữ mày coi lại một cái kim la bản lung tung chuyển động la bản than nhẹ một tiếng đưa nó thu vào nghe tiểu d ê n kiểu nói này hắn nhớ tới vừa rồi chính mình nhìn nhau con rồng này con mắt thời điểm cũng có cảm giác tương tự chỉ là không có như vậy quái d lần trước bọn họ đến liền không có phát hiện thiên hoa này trên bảng còn có như thế một vật cũng là lúc ấy đều cảm giác trong lòng không chắc trang bị đ ơ n sơ lại thêm phía trước gặp như vậy nhiều quỷ dị cơ quan cùng nguy hiểm tiểu ngũ lại một lòng muốn tìm ra quyển sách kia vết tích lại thêm thiên hoa này tấm cách mặt đất rất cao phía trên rất tối không ngẩng đầu lên cầm đèn tin ống đi chiếu thật đúng là không nhìn thấy phía trên k h ắ c có như thế một đầu kỳ quái long đồng thời dựa theo lẽ thường đến nói đi vào một cái phòng không có ai sẽ đi nhìn trên đỉnh đầu của mình là cái gì cũng sẽ không có người đem đồ vật giấu ở trên trần nhà cho nên bọn họ đều xem nhẹ căn bản không nghĩ qua muốn ngẩng đầu nhìn một cái thực sự là quá kỳ quái ở nơi này liền la b à n đều vô dụng có phải là có đồ vật gì đang q u ấ y dày nói đến đây lâm tử c ô m đột nhiên ngầm đầu nhìn chăm chú đầu kia quái dị ngư vĩ c h i long sau đó lấy ra la b à n đi ra cửa lớn trên la b à n mặt kim la b à n không tại l o ạ n chuyển khôi phục bình thường tiểu ngũ cùng tiểu dẫn cũng đi theo ra ngoài thấy cảnh này đều cảm thấy rất ngạc nhiên nói như vậy chính là đầu này quái dị ngư vĩ c h i long đang q u ấ y dày la b à n lâm tử c ô m khẽ gật đầu hiện tại xem ra hẳn là như vậy đại khái đang điêu khắc thời điểm dùng cái gì đặc biệt khoáng thật ra hoặc là cái này toàn bộ bên cạnh mộ thất bầu trời đều là dùng loại này đặc biệt khoáng thạch điêu khắc đục ra đến hiện tại nhưng là khó làm đi ra la bản có thể định vị cũng vô ích à dựa theo hiện tại vị trí đến định lời nói sinh môn tài chính cạn vị liền hẳn là nơi này thế nhưng như ngươi thấy cách bên cạnh mộ thất đã có một khoảng cách một mặt vách đá nghĩ như thế nào cũng không thể nào là nơi này không tin các ngươi liền lên đi xem một chút có thể hay không tìm tới xuất khẩu tiểu ngũ hít sâu một hơi hiện tại trường hợp này hắn cái gì đều nguyện ý đi thử một chút cho dù biết khả năng rất xa vời hắn tiến lên ở chỗ này trên vách đá lục lọi không phải ấn xuống ép một cái tìm kiếm cái gì chốt mở cùng nút bấm loại hình địa phương đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì đây chỉ là mặt bình thường vách đá cái gì cũng không có vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì nếu không chúng ta đem con rồng này cho nó đập xuống đến quá vướng b ậ n làm như thế cái đồ chơi xem ra chúng ta là không b ả o được tiểu ngũ vô đ ù i có chút rối loạn tất l ò n g trong giọng nói lộ ra một ít vội vàng s a o động c ũ n g không biết làm sao mà lâm tử câm bên này cũng không tốt đến đến nơi đâu hắn lại về tới gian này bên cạnh mộ thất vẹn vẹn một gian bên cạnh m ộ thất bên trong liền có dòng d ã ba cái hồng y h ề lệ quỷ trông coi còn có như thế một đầu có khả năng quấy nhiêu la bản k h o i long thấy thế nào đều không giống như là đang bảo vệ gian này bên cạnh m ộ thất đồ vật bên trong xác thực rất đáng tiền nhưng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt bọn họ có lẽ là đang bảo vệ đầu kia thông hướng chủ m ộ thất đường cùng đạo kia mở ra cái thông đạo này cửa lâm tử câm không tin tìm không được biện pháp tiểu dẫn đi theo hắn đi đến mở miệng nói thực tế không được chúng ta liền tại cái này ba mặt trên vách tường từng cái địa phương tìm tòi luôn có một chỗ là mở ra cửa lớn cơ con a tiểu ngũ cũng đi theo đi vào lắc đầu phủ định tiểu dẫn ý nghĩ không có đơn giản như vậy khắp nơi loạn đụng có khả năng phát động cơ quan chúng ta nói không chừng sẽ bị nhốt tại trong này hoặc là càng h ỏ n g bét lại hoặc là ấn sai cái gì cơ quan cũng không phải là mở cửa một cái kia mà là đem cửa vĩnh viễn khép kín một cái kia cái kia lại nên làm cái gì mới phải đây nếu quả thật dễ tìm như vậy chỉ cần tìm tòi một cái là được rồi như vậy còn muốn la bàn đến định cái gì vị điêu khắc gia dạng này một đầu ngư v ị chi long thì có ý nghĩa gì chứ chúng ta tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ huynh đệ ta cho rằng duy nhất có có thể tìm tới đầu mối địa phương cũng chỉ có đầu này quái dị ngư v ị c h i long ngươi xem một chút những này vách tưởng còn có những cái kia đồ và n g mã ta không cho rằng manh mối ở ngay chỗ này nếu có ta lần trước tìm kiếm thời điểm có lẽ có thể phát hiện một chút mánh khỏe mới đối đều rất bình thường không có gì đặc biệt lâm tử c â m nhìn quanh bốn phía một cái nhìn hướng nơi h ẻ o lánh bên trong cái kia một đống thời kỳ chiến quốc đồ và n g mã mì môi để phong v ắ n nhất chúng ta vẫn là không thể b ô n g tha bất luận cái gì một k i a chi tiết cái này mặt đất vách tưởng đống kia đồ và mã thiên hoa này tấm cũng có thể trở thành gánh chịu đầu mối địa phương thiết kế những thứ này người làm xảo diệu như vậy thiết kế như vậy nhiều cơ quan đủ để chứng minh hắn bao nhiêu không hy vọng người khác tìm tới cái kia một cánh cửa cho nên càng là bình thường bình thường dễ dàng bị xem nhẹ địa phương chúng ta càng không thể tùy tiện bung t h a cho dù tố chất thần kinh một điểm hao chút công phu tìm thêm mấy nơi tiểu ngũ khẽ gật đầu như vậy đi tiểu dẫn người đến xem xét mặt đất ta đến xem xét bốn phía vách tường huynh đệ người liền đi xem một chút đống kia đồ vàng mã nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện thiên hoa này trên bảng ngư vi chi long chúng ta đặt ở cuối cùng cùng nhau nghiên cứu thương lượng xong nói làm liền làm ba người phân công rõ ràng bắt đầu tại cái này bên cạnh mộ thất bên trong cẩn thận dò xét lâm tử câm từng cái từng cái tìm kiếm không long xích không hề rời khỏi người đồng thời cảnh giác b ố n phía mở miệng nói tất cả mọi người cẩn thận một chút t ậ n lực không nên sờ loạn loạn đụng câu nói này chủ yếu là nhắc nhở tiểu dẫn mặc dù nàng cũng không phải là một cái l ô m ắ n g người nhưng dù sao lần thứ nhất xuống mộ có nhiều thứ vẫn là nhắc nhở một chút tương đối tốt đồ sứ thanh đồng khí lâm tử câm từng cái, từng cái tìm kiếm đồ sứ bên này không có bất kỳ cái gì thu hoạch chương ba trăm tám mươi sáu ngư vĩ kính quang long mục chương ba trăm tám mươi sáu ngư vĩ kính quang long mục lâm tử câm lại nhìn g về phía những vật đồng thao kia từng cái từng cái tìm kiếm loại nhỏ trông đồng đình đồng chén rượu các loại hiện tại lâm tử câm cảm thấy trong này căn bản không có khả năng có đồ vật gì đang giá tìm kiếm thời điểm hắn phát hiện một mặt gương đồng nếu như vẹn vẹn là một mặt gương đồng lời nói cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nhưng mấu chốt ngay tại ở mặt này gương đồng mặt sau hoa văn phía trên này điêu khắc chính là một đầu long vẫn là một đầu khiến lâm tử câm khắc sâu ấn tượng long hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà cái này trên gương đồng long hà trên trần nhà đầu kia quái dị ngư vị chi long giống nhau như lúc lâm tử câm đứng dậy trong miệng cắn đèn tin cẩn thận lật xem mặt này gương đồng mặt sau hoa văn trừ đầu này ngư vị chi long bên ngoài còn có mấy chữ lâm tử câm đi theo diệp vân tu học nghệ lúc rảnh rỗi cũng thường xuyên thích xem sách thế nhưng liên quan tới cổ đại văn tự phương diện này hắn đọc lướt qua rất ít tao mày nhìn hồi lâu cũng nhìn không hiểu mấy cái này đến cùng là chữ gì tiểu ngũ người bên kia có cái gì phát hiện không có một lát sau lâm tử câm biết chính mình nhìn không hiểu lại nhìn bao lâu cũng là không tốt đứng lên nhìn hướng tiểu ngũ hỏi tiểu ngũ ngừng lại nhúm b a i cái gì cũng không có vách tường vẫn là vách tường nhìn qua đều như thế căn bản không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt lâm tử câm hướng hắn vây vây tay ra hiệu hắn tới ta hình như tìm tới thứ gì có thể là phía trên này chứ ta nhìn không hiểu tiểu ngũ vội vàng chạy tới tiểu dẫn cũng cùng đi theo đến lâm tử c ầ m bên cạnh ba người vây tại một chỗ ngắm nghĩa mặt này gương đồng mặt sau ngươi đừng nói mặt này gương đồng mặt sau hoa văn quả thực cùng cái tia trần nhà bên trên giống nhau như lúc xem ra mặt này gương đồng có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp một chút manh mối lấy ra ta xem một chút nói xong tiểu ngũ tiếp nhận gương đồng xem xét lên phía trên văn t ử đến cái này tựa như là chữ tiểu triện kỳ quái thế nào lại là chữ tiểu triện đâu lâm tử câm lúc đầu đều không hề ôm hy vọng nghiên cứu những văn tự này đều là những học giả kia nhà khảo cổ học hoặc là thư pháp kẻ yêu thích tiểu ngũ thấy thế nào đều không giống cái này ba loại bên trong bất luận cái gì đồng dạng không nghĩ tới hắn lại thật có thể nhận ra mấy chữ này đến ta có thể thấy rõ phía trên này mấy chữ này là ngư vĩ kính quang long mục ngươi nhìn mấy chữ này rõ ràng có ngăn cách nói là ba loại khác biệt sự vật chỉ là ta thật không hiểu vô luận là minh triều vẫn là thời kỳ c h i ế n quốc có lẽ đều không có người viết chữ tiểu triệt đi lâm tử câm sờ lên cái cảm ta nhớ kỹ chữ tiểu triệt t ự như là tần triều thống nhất sáu quốc về sau mới xuất hiện a tiểu ngũ nhẹ gật đầu đến cái này một cái bên cạnh mộ thất bên trong xuất hiện ba loại không cùng thời đại đồ vật ai tính toán chúng ta vẫn là đ ư ờ n g xoắn suýt cái này trước đến thật tốt nghiên cứu một chút cái này đôi cá kính chỉ riêng cùng mắt rồng là có ý gì à? vẹn vẹn hái ra cái này ba cái tử lâm tử câm đều có thể minh bạch chỉ là cái gì thế nhưng liền cùng một chỗ hắn cũng không biết đây rốt cuộc là muốn biểu đạt ý gì cái này đôi cá hẳn là chỉ đầu này ngư v ĩ chi long cái đôi kính chỉ riêng hẳn là chính là cái này gương đồng phản xạ tia sang à, mắt rồng nơi này trừ trên trần nhà chỗ ngần à o còn có cái ì lòng, g gì cái cái này ba cái tử, rốt cuộc là ý gì đâu. đầu â u n g cầm đèn tin ống chiếu trên trần nhà ngư vị chi long hắn còn đặc biệt đi đến đuôi cá bộ phận n mầm đầu nhìn lên trên đưa mắt nhìn một lát hắn cũng có một loại cùng tiểu dẫn lúc ấy miêu tả giống nhau cảm giác cái kia đuôi cá lúc mới nhìn không hề cảm thấy có cái gì đặc biệt phần đuôi cái kia một đoạn l ầ n phiến cùng long thân hoàn toàn khác biệt hình dạng cũng không giống đuôi cá bộ phận là màu đỏ lúc mới nhìn rất bình thường thế nhưng chậm rãi lâm tử câm cảm thấy dị thường phản phất đã kết một t ầ n vết máu vết thương bị xé ra lúc đầu nhìn qua không có gì đặc biệt đuôi cá bắt đầu chậm rãi biến thành yêu dị màu đỏ máu tựa như từ trong vết thương chảy ra đã trồng chất tới trình độ nhất định máu tươi cũng nhanh muốn nhỏ giọt xuống từ bất động biến thành trạng thái từ mặt phẳng thay đổi đến lập thể lâm tử câm cảm giác chính mình rốt cuộc rời không ra tầm mắt thử cơ thử cơm ca ngươi thế nào đứng ngẩn ngươi ở c h â đó ngươi có phải hay không? Cũng nhìn thấy. cái k i a màu tươi cũng nhanh muốn nhỏ xuống đến cái chủ loại kia cảm giác tiểu dẫn khẽ hô đem lâm tử câm kéo về thực tế trong nháy mắt đó hắn đã cảm thấy từ phần đuôi bắt đầu đầu này ngư vị chi long lân phiến cũng muốn bắt đầu sống đi lên thậm chí hắn tin tưởng nếu như tiểu dẫn muộn một chút gọi hắn hắn đoán chừng sẽ thấy cả con rồng sống lại mà đến khi đó sẽ phát sinh cái gì lâm tử câm cũng không rõ ràng hắn chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi nếu quả thật đến lúc đó hắn nghĩ chính mình có thể liền rốt cuộc không về được đúng vậy à ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra hiện tại lại nhìn nhưng lại giống vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm như thế không có cái gì chỗ đ ặ thù đây là ảo giác của ta sao vẫn là đây là một loại thị giác ảo rất đâu ngư vĩ kính quang long mục lâm tử câm vất cảm đột nhiên hắn hình như nghĩ đến cái gì hắn mới bước đi tới cầm lấy thanh đồng k í n h sau đó chậm rãi đi trở về đến đôi cá phía dưới hắn ngầm đầu dùng tấm gương mặt trái đối với đôi cá không có bất kỳ cái gì phản ứng ngay sau đó nàng thả xuống tấm gương lại hướng tiểu dẫn cùng tiểu ngũ nói con cá này đôi t a t dứt ta lo lắng một hồi vạn nhất có cái gì đột phát tình hình các ngươi nhưng phải cẩn thận hành sự tùy theo hoàn cảnh ta thử một lần không biết dạng này có thể thành hay không nói xong lâm tử c ô m đem tấm gương lật cái mặt dù n g mặt kính nhắm ngay đôi cá d ị biến phát sinh lại giống là một tầng kết lên vết máu vết thương bị xé ra máu tươi từ đôi cá dâng trào đi ra kèm theo yếu ớt l o n g âm cùng với tựa như lệ quỷ kêu khóc đ ị c h đi g i ọ t nước nhỏ xuống âm thanh tại cái này liên tinh phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe cái rõ ràng đặc biệt yên tính hoàn cảnh bên trong lộ ra m ộ ư ơ i phần một n ộ t một một giọt máu tươi nhỏ xuống tại gương đồng trên mặt kính đi đi. có một giọt máu tươi nhỏ xuống tại lâm tử c ô n trên mặt hán trăm chú nhìn chăm chắm đôi cá máu tươi trầm rãi không ngừng nhỏ xuống Nhỏ tại trên mặt của hắn trên thân khắp nơi khắp tại mặt của đều l à m ù i máu tử ư mười ơ i công đã sớm phát giác không đúng hoặc là nói hắn vừa bắt đầu liền biết không đ ố i ý thức của hắn đã bắt đầu dần dần làm mơ hồ nhìn chăm chú cái kia đôi cá tùy ý máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống ở trên người hắn cùng gương đồng trên mặt kính tiếng long ngâm cùng lệ quỷ khóc thét âm thanh càng ngày càng vang dội d i biến không vẹn vẹn phát sinh ở đôi cá bên trên lâm tử c ô n một mực ngầm đầu nhìn qua đôi cá hoàn toàn không cách nào rời đi ánh mắt giống như là không nhận chính mình khống chế đồng dạng hắn không thấy được là trong tay thanh đồng tính mặt k í n h phát ra nhàn nhạt huyết sắc quan g mang mà còn quan g mang này theo máu tươi không ngừng nhỏ xuống ở phía trên bắt đầu càng ngày càng sáng chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm tử cơm ở trong lòng v ẫ n nộ gào thét nhưng lại cũng không thể thay đổi tất cả những thứ này mùi máu tươi hắn không phải không ngửi qua liền hư thối thi thể các loại hắn đều gặp sợ hai loại hình cảm xúc ngược lại là cũng không có xuất hiện trong lòng hắn chỉ là hắn có chút luống u n cứ việc kiệt lực muốn giữ vững tỉnh táo nhưng hắn vẫn còn có chút không biết chỗ sai hắn cứ như vậy bị động nhìn chăm chú đôi rồng một mực nhìn chăm chú tùy ý máu tươi nhỏ xuống nhỏ tại gương mặt của hắn trên mí mắt thậm chí trong lỗ mũi nồng đậm mùi máu tươi khiến người buồn nôn loại kia hương vị tràn ngập mũi của hắn quang làm hắn gần như không thể hô hấp trong dạ dày từng đợt bốc lên cho dù hỏi qua mùi máu tươi cũng trên cơ bản đã thành thói quen thế nhưng nồng đậm như vậy nồng đậm đến khiến người dặn sôi hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được gần như liền muốn nôn chậm một mực bị động nhìn chăm chú đôi cá lâm tử câm phát hiện hắn kinh ngạc phát hiện đây quả thực khó có thể tin đôi cá vậy mà bắt đầu động không có khả năng cái này một đô là h ảo giác không biết vì sao lại sinh ra dạng này h ảo giác đôi cá động như vậy là không phải tiếp xuống cái này cả con rồng đều muốn sống lại điều đó không có khả năng nhất định không có khả năng lâm tử câm ở trong lòng hó hét hắn lúc này liền chuyển động một cái con mắt đều làm không được cũng nói không ra lời căn bản là không có cách nói cho sau lưng cách đó không xa tiểu ngũ cùng tiểu dẫn mình bây giờ tình huống bọn họ không biết lại thế nào tới cứu hắn đâu nếu như tất cả những thứ này đều là mười phần chân thật giống như là hiện thực phát sinh ảo giác như vậy lúc này chính mình có lẽ chỉ là ngơ ngác đứng ở chỗ này nhìn xem đôi cá đến mức nhỏ xuống máu tươi bắt đầu đong đưa đồng thời biên độ càng lúc càng lớn đôi cá chỉ có một mình hắn nhìn thấy tiểu dẫn cùng tiểu ngũ căn bản không nhìn thấy tiếng long ngâm cùng tiểu g à o thê lương âm thanh từ mười mặt bát phương chuyển đến một trận quỷ dị tiếng cười lạnh cũng bắt đầu chậm rãi vang lên tiếng cười kia quỷ dị quái đản khủng bố tràn ngập tại lâm tử c ô n trong hai chậm rãi đôi cá bên trên máu tươi bắt đầu lan tràn cái này một đoạn cá đồng dạng phần đôi đều sống đi qua bắt đầu cái kia rõ ràng âm thanh lân cận ở bên hai cái kia từng mảnh từng mảnh màu đỏ máu vạy cá i nhìn qua đều chân thật như vậy đều tại bắt đầu không ngừng trên dưới vỗ giống như là hô hấp đồng dạng đều có quy luật cùng cái đuôi tại trên vách đá lung tung đập động tạo thành t r ê n lệch rõ ràng lâm tử câm cứ như vậy nhìn xem nghe lấy không thể nói chuyện toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị cũng không thể hoạt động mảy may liền trong mắt cũng không thể chuyển động một cái hắn cứ như vậy mắt thấy cái này bất khả tư nghị sự tính phát sinh một đầu long s ố n g s ờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn mở ra miệm to như chậu máu t ừ n nóng thổ tức phun tại trên người hắn mang theo một cô gió canh làm đầu này màu đỏ máu ngư vi chi long hoàn toàn sống tới về sau lâm tử câm phát hiện chính mình cuối cùng có thể động xoay người tiểu dẫn cùng tiểu ngũ đều sợ choáng váng cũng chính quay đầu nhìn xem hắn lâm tử câm trong lòng lập tức liền nặng thì ra là không chỉ chính hắn xem ra liền tiểu dẫn cùng tiểu ngũ đều thấy được con rồng này sống đi qua có thể là điều đó không có khả năng a lại không long chỉ là người trung quốc dân tưởng tượng ra được đồ đằng một loại hư cấu sinh vật căn bản không có khả năng tồn tại liền tính trên thế giới này tồn tại có long loại này sinh vật vừa rồi bọn họ thấy rất rõ ràng đó bất quá là tảng đá điêu khắc đi ra làm sao lại sống lại đâu bất quá bất kể như thế nào lâm tử cầm ý thức được nguy hiểm hắn muốn nói cho tiểu dẫn cùng tiểu ngũ nhanh lên chạy có thể lời nói còn không có xuất khẩu cái kia ngư v ị chi long mở ra miệng t o như chậu máu cắn một cái rơi tiểu ngũ đầu máu tươi phun ra tiểu ngũ thân thể mất đi đầu đã chết đi ngã trên mặt đất nhưng còn tại có rút nhìn xem một màn này lâm tử cầm tim đập trì trệ hắn không có bất kỳ cái gì bị thương và khó chịu là vì hắn còn chưa kịp ý thức được phát sinh cái gì tiểu ngũ đã bị cắn rơi đầu tiểu dẫn thét chói thai văng lên sợ hãi lui về sau lâm tử cầm lao nhanh đi qua ngắn n g i khoảng cách hắn lại cảm giác mười phần d một giây hai giây ba giây chính mình đã đem hết toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất ngắn như vậy khoảng cách làm sao còn không có chạy đến thử cầm ca ta sợ ta tiểu dẫn vươn tay muốn bắt lấy lâm tử cầm đưa ra tay mang trên mặt nước mắt trong mắt tràn đầy bi thương và tuyệt vọng còn thiếu một chút liền có thể đủ đến nhưng một giây sau ngư vĩ chi long đem tiểu dẫn cắn thành hai nửa nửa người dưới phun ra máu tươi rơi xuống đất trong nháy mắt đó lâm tử cầm cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ bi thương và thống khổ cùng với khó mà ức chế phẫn nộ giống như vô biên sóng biển đồng dạng hướng hắn đẻ xuống hắn thống khổ g à o c hét tay nắm lây khung long xích thẳng tiến không lùi phóng tới cái tiêng ngư vị chi long đồ chó hoang xuất sinh người trả cho ta huy nệ h đ trả ta tiểu dẫn l i ê n phảng phất tiến vào biển sâu không thể thở nổi dãy r ù a thế nào đi nữa đều cảm thấy nặng nề nguyên một mảnh biển cả nước hóa thành sóng lớn đem lâm tử cầm chìm ngập ép đến tầng dưới chót nhất phía dưới c ù n g nhất ngạt thở thống khổ không thể động đậy đây chính là lâm tử cầm lúc này trong lòng cảm thụ hắn tâm giống như là bị nguyên một mảnh b i ể n cả hóa thành sóng lớn cho đặt ở sâu không thấy đáy thâm uyên thân thể còn có thể động cảm giác trong lòng lại làm cho hắn ngột ngạt không thể thở nổi làm sao sẽ dạng này lúc trước nếu là không đến nơi rách nát này liền chuyện gì cũng sẽ không có tìm kiếm cái gì phu tử bí mật bên dưới cái gì phu tử mộ cái này phu tử đến cùng là cái gì đồ vật bởi vì hắn tiểu ngũ chết tiểu dẫn cũng đã chết người nào đến nói cho ta đây không phải là thật k h u n g long xích nện ở l o n g đầu bên trên xúc cảm tựa như kim thiết cộng lại cái kiếm ngư vi chi long tựa hồ sợ hai khung long xích phát ra trận, trận thị uy cùng cảnh cáo long ngâm k h u n g long xích quanh thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng cũng phát ra trận trận long âm không chút nào cam yếu thế tại lúc này lâm tử câm trên tay k h u n g long xích liền phản phất một cái chạm long bảo đao đánh cái kêu ngư vị chi long là liên tục bại lui căn bản liền phản kích chỗ c h ố n g đều không có lân phiến bị đập rơi máu tươi từ trong vết thương bắn ra kèm theo dư gọi là lòng từng trận kêu trên trong n g á y mắt nó liền nhận không ít tổn thương thế nhưng như thế vẫn chưa đủ nợ máu nhất định phải từ trả bằng máu tiểu ngũ cùng tiểu vẫn không thể chết vô ích người sốc sinh này hôm nay ta muốn mạng của ngươi chương ba trăm tám mươi tám thật、Huyến. Trước thật. Huyến. lúc này lâm tử cầm đã giống như đ i ê n cuồng tiểu ngũ cùng tiểu dẫn tại trước mắt của hắn bị cắn rơi đầu cùng nửa người chết đến thê thảm như vậy m á u cũng bay văng đến trên mặt của hắn loại kia cảm giác ấm áp trong lỗ mũi tràn ngập nồng đậm mùi màu tươi hắn đánh bỏ mắt chỉ là đơn thuần huy động khung long xích dùng man lực công kích tới đầu này quái dị xấu xí ngư vi chi long trong lòng thống khổ bi thương và khó chịu thiêu đốt lấy hắn phản phất trong cơ thể huyết dịch đều bị đốt cháy hưng n ự c lúc này lâm tử cầm cảm giác thân thể của mình tựa như là một cái nhiệt độ mười phần cao lò luyện thở ra một hơi đều mười phần cực nóng mà đầu kia ngư v ị chi long lại thay đổi đến rất kỳ quái cho dù lâm tử câm hiện tại đã mất đi lý trí đánh lấy đánh lấy cũng phát hiện không đối chính mình mặc dù thế công tấn mãnh nhìn qua sắc bén không thể đỡ bộ dạng thế nhưng lấy vừa rồi cái kia ngư v ị chi long công kích tiểu ngũ cùng tiểu dẫn tốc độ hạch lực lượng đến xem chính mình chút thực lực ấy muốn lực lượng tương đương sợ rằng đều có chút khó khăn chớ nói chi là giống như bây giờ đuổi theo đối phương đánh mà còn ngư v ị chi long còn giống như rất e ngại lâm tử câm giống như đừng nói chính diện giao phong nó liền một lần phản kích đều không có làm ra qua chỉ là không ngừng ngăn cản công kích không ngừng chạy trốn tại sao sẽ như vậy chứ lâm tử c ô m trong lòng vạch qua một tia lo nghĩ nhưng rất nhanh liền bị l ử a giận cùng bi thương tách ra thế nào cũng được hắn hiện tại chỉ muốn thay tiểu ngũ cùng tiểu dân báo thù nhìn một chút trong tay một mực tản da màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng khung long xích bên trên tiếng long ngâm rõ ràng có thể nghe lâm tử c ô m cảm thấy hẳn là bởi vì khung long xích quan hệ a tại cái này ở giữa bên cạnh mộ thất bên trong đánh tới đánh lui vách tường mặt nền đều bị khung long xích nện ra vết lõm có thể thấy được lâm tử c ô m sử dụng da lớn cỡ nào khí lực khoảng thời gian này trải qua không ít sinh tử chi chiến gặp không ít so hồng y liên lệ quỷ còn muốn cường đại tà ác tồn tại lại thêm k i ê n trì bền bỉ nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật cùng với rèn luyện thân thể của mình tu luyện chất khí lúc này lâm tử cầm đã so với một lần trước lúc đến nơi này mạnh không chỉ một sao nửa điểm lúc trước hắn một mực bình thường hồng y liên lệ quỷ liền đã đủ hắn uống một bình hiện tại hắn mặc dù không nói dễ dàng lật tay ngược sát nhưng ít ra không ra mấy hiệp hắn liền có thể đem đối phương trọng thương sau đó thu phục đây chính là tranh lệch thế nhưng phía trước bởi vì duy nhất một lần mất đi đại lượng dương khí tạo thành tổn thương tựa hộ không cách nào để ngủ c h mất đi không biết bao nhiều năm tuổi thọ bên ngoài. tình trạng cơ thể của hắn không lớn bằng lúc trước sức chịu đựng tốc độ các loại đều có khác biệt trình độ ảnh hưởng cho nên mặc dù lực lượng so trước đó phải lớn không ít thế nhưng sức chịu đựng cùng tố chất thân thể nhưng so với phía trước kém không ít lại thêm hắn làm mất đi lý trí không tính đến thể lực tiêu hao mỗi một lần công kích đều tích đủ hết toàn lực không lưu mảy may d ư lực chỉ cầu đánh vào trên người đối phương tạo thành thương tổn cực lớn thật tình không biết nếu như ngư vi chi long không phải một mực tránh né chạy trốn mà là bình thường cùng hắn chiến đấu hắn mỗi lần một kích toàn lực vô hụt thời điểm nó lại phản kích lâm tử cân bản không kịp thu lực một tám một cái chuẩn thế nhưng rất kỳ、quái. ngư v ị chi long chính là không phản kích không ngừng mà t r ố n tránh miệng to như chậu máu trên g i ớ i mở ra mất máy sắc bén răng khe hở ở giữa còn có một chút thịt nát cùng sưng ơ vụn cùng với không biết là tiểu dẫn vẫn là tiểu ngũ máu tươi tại hướng xuống nhỏ xuống nó hình như muốn nói gì lại không phát ra thanh âm nào đến cùng ngư vị chi long e ngại long ngâm cùng với khung long xích bên trên tán phát ra long ngâm bên ngoài bắt đầu nhiều một chút những âm thanh thoạt đầu lâm tử câm không có chú ý vẫn là không ngừng mà cùng ngư vị chi long c h é m giết đối phương như cũ đang không ngừng tranh né căn bản không đánh trả mặc dù thể lực của mình đã tiêu hao rất nhiều nhưng lâm tử câm vẫn cứ thở hổn hển không biết mệnh mỏi giống như không ngừng tiến công thế nhưng thanh âm kia càng lúc càng lớn từ phía trước phảng phất có người ngăn cách vách tường đang nói cái gì sau đó càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng có người đang hô hoán cái gì rất sốt ruột rất sốt ruột có thể là người này đang hô hoán cái gì đâu lâm tử c ô m động tác dần dần chậm lại thế công cũng không tại như vậy h u n g m ánh toàn bộ bên cạnh mộ thất đã biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi vách tường gần như toàn bộ bị phá hư mặt nền cũng bị phá vỡ mấy chỗ trừ tiểu ngũ cùng tiểu dẫn thi thể ngã xuống địa phương c ó bọn họ một vũng lớn máu tươi bên ngoài trên vách tường trên mặt nền cùng với lâm tử c ô m trên thân khắp nơi đều là ngư vị chi long máu tươi tựa như địa ngục đồng dạng tình cảnh cái tia tiếng hô hoán càng lúc càng lớn nhưng lâm tử c ô m vẫn là nghe không rõ ràng đang gọi thứ gì kỳ quái là hắn cực nóng máu tươi phản phất tại dần dần lạnh đi phẫn nộ trong lòng cũng tựa hồ đang từ từ biến mất hắn bắt đầu khôi phục lý trí nhìn xung quanh bốn phía muốn tìm được thanh âm kia nơi phát ra âm thanh càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng gần cuối cùng hắn nghe đến thử cầm ca thử cầm ca thử cầm ca là tiểu dẫn lâm tử h cầm ngây dại đầy mặt khó có thể tin hắn quay đầu nhìn lại tiểu dẫn rõ ràng nửa người trên toàn bộ bị ngư vị chi long cho cẳng hắn rơi còn lại một nửa thi thể còn rơi xuống tại nơi đó nói thế nào là tiểu dẫn đâu nhưng thanh âm kia đã rất rõ ràng cũng rất gần hết sức quen thuộc quen thuộc làm hắn muốn khóc hắn hiện tại mười phần hy vọng thật là tiểu dẫn đang hô hoán hắn tiểu dẫn còn chưa chết tiểu ngũ cũng còn sống c u n g tiểu dẫn quá khứ hồi ức từng cái hiện lên ở trong đầu bao gồm hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc thấy được tiểu dẫn một màn kia kinh ngạc lâm tử câm cắn chặt h ẳ m răng nước mắt từ viền mắt trở xuống đều nói nam nhi không dễ rơi lệ hắn lớn lên về sau liền căn bản không hề khóc lóc qua dù sao những cái kia khủng bố dọa người yêu ma quỷ quái ân tình n ấm lạnh thế thái nóng lạnh hắn đều thường thấy còn có cái gì có thể khiến cho hắn khóc lên đâu số ít mấy lần viền mắt ấm đều không có nước mắt rơi xu Cứ việc hắn đem hết toàn đem l ự c nghĩ nhịn xuống, nước m ắ tử lại lớn viên vẫn từng nhỏ xuống. cứ giọt công ầ cầm m ca. ca. Tử k h muốn. kinh ngạc Lâm kinh ngần đầu thanh â m này lại tựa hộ như đến từ ngư v ị chi long không ngừng mở ra khép kín nhưng là phát ra âm thanh miệng là nó phát ra âm thanh phẫn nộ lại lần nữa từ lâm tử c ầ m trong lòng dân g lên tên xúc sinh này an tiểu dẫn hiện tại thế mà còn mô phỏng theo nàng âm thanh nói chuyện hắn đang muốn nhắc lên khung long xích lần thứ hai tiến lên cái tia ngư vi chi long trong đôi mắt vậy mà chạy ra từng viên lớn nước mắt t ử cơm ca ta van cầu ngươi đừng có lại đánh ngươi đến cùng là thế nào là chúng ta a chương ba trăm tám mươi chín đánh v ỡ hảo giác chương ba trăm tám mươi chín đánh v ỡ hảo giác lâm tử câm sửng sốt hắn dừng động tắt lại ngơ ngác nhìn cái t i ê a ngư v ị chi long nửa ngày vừa rồi mang theo không dám xác định ngư khí có chút cả lâm mà hỏi nhỏ tiểu dẫn thật thật là ngươi sao đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn nhìn xung quanh bốn phía tiểu dẫn cùng tiểu ngũ thi thể chính ở chỗ này i ê n tĩnh nằm bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi vách tường cùng mặt nền khắp nơi tung t ó đầy máu tươi hắn sờ lên trên mặt của mình cũng còn có vết máu không có làm Cái kia nồng đậm mùi màu tươi, hết trước、mắt. cùng với cái này, chân thật như vậy, xúc cảm cùng thiếu giác.、Tất、cả kia mùi tươi, với thiếu nồng này như những này, đậm đều thật vậy màu mắt, hết thẻ Tất thứ lâm à giả dối. l tử câm không thể tin được hắn trước đây cũng tiếp xúc qua có đạo hạnh hồ ly ra vàng loại hình động vật bọn họ tu luyện lâu dài liền sẽ thông nhân tính sẽ sử dụng một chút nhỏ t r ư ớ n g nhãn pháp lại sau này tu luyện liền sẽ chậm dại biến thành yêu t r ư ớ n g nhãn pháp cũng sẽ chậm dại biến thành yêu pháp cuối cùng tu luyện tới thời gian nhất định đạo hạnh đạt tới trình độ nhất định bọn họ liền có thể giống tiểu dẫn đồng dạng hóa thành hình người vô luận là những động vật này c h ư n g nhãn pháp vẫn là yêu pháp lâm tử câm đều thấy tận mắt thậm chí chính mình còn lối đi nhỏ trước đây hắn liền gặp phải một đôi đến trên núi cắm trại phu thê cũng là trượng phu c h ú n g hồ ly trướng nhãn pháp trước mắt rõ ràng là trước đây mọi người đi săn hố lõm bên trong toàn bộ t r ô n phải là vóc n h o ặ gỗ r ầ m rạp chẳng chịt cao như vậy địa phương vô luận là động vật vẫn là người rơi xuống đều chỉ có một lần chết nam nhân kia cứ như vậy vẻ m ặ t hốt hoảng đi thẳng đi thẳng vốn là đi ra đi nhà vệ sinh lại ngay cả mạng sống cũng không còn về sau nếu không phải lâm tử cầm vừa vặn liền tại phụ cận kịp thời xuất hiện cái kia thê tử cũng sẽ bước trượng phu mình góc chân rớt xuống hố lõm lúc ấy lâm tử cầm giữ chặt nàng thời điểm vẹn vẹn chỉ k lợi dụng phương pháp này mê hoặc đến trong núi cắm trại người hoặc là những động vật chính mình nhảy đi xuống ngã chết sau đó chính mình lại từ bên cạnh chính mình đào đi ra đường an toàn đi xuống thử dụng có sắn bữa ăn ngon nhưng những này t r ư ớ n g nhãn pháp chỉ là che đậy lại thị giác để người hoặc động vật trước mắt xuất hiện ảo giác lâm tử c ô m nắm giữ âm dương nhãn mà lại là tiên tiên liền có không phải hậu thiên bị quỷ quái c u ố n thân hoặc là được một tràng bệnh nặng mới có cho nên ánh mắt của hắn rất tinh khiết những này t r ư ớ n g nhãn pháp căn bản đối hắn không có tác dụng trên thực tế mỗi người vừa ra đời đều có thể nhìn thấy âm dương nhãn có thể nhìn thấy đồ vật thế nhưng theo quá trình lớn lên bên trong tâm linh bị khác biệt trình độ ô nhiễm bị ngoại giới ô huế che đậy sau đó ngăn chặn liền từ từ xem không tới giống lâm tử công dạng này từ sinh ra đến lớn lên vẫn luôn có thể nhìn thấy chính là không có bị ô nhiễm cùng che đậy tự nhiên có khả năng xem cho rõ ràng thế nhưng tình huống hiện tại là hết thể trước mắt vô luận là thị giác thính giác vẫn là xúc giác đều chân thật như vậy có thể cái t i ê u ngư v ị chi long dùng tiểu dẫn âm thanh lời nói ra ý tứ nhưng lại là trước mắt hắn nhìn thấy tất cả những thứ này đều là giả dối phong bế đồng thời thay đổi người mũ giác dạng này mỹ thuật lâm tử k ô n g biết là tồn tại thế nhưng cho đến tận này hắn một lần đều không có nhìn thấy qua cho dù là sư phụ của mình diệp vân tu cũng chưa từng gặp qua loại này mỹ thuật hắn là biết h ồ tộc yêu pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm trình độ về sau có thể đạt tới trình độ như vậy thế nhưng hiện nay môi trường tự nhiên gặp phải đại quy mô phá hư giàu có linh khí địa phương càng ngày càng ít có thể tu luyện tới loại này trình độ hồ yêu đi đến nơi nào tìm tóm lại lâm tử câm vẫn là không dám tin tưởng cái t i ê u ngư vị c h i long nói là sự thật hắn túi lâu xuống nhìn một chút trong tay như cũ tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang cùng với tiếng long ngâm không long xích trong lòng có một cái ý nghĩ hắn r ơ i lên khung long xích tiến về phía trước một bước mà cái kia ngư v ị chi long dọa đến liền lùi lại mấy bước c o lại thân thể con giúp ở nơi đó run l y bẩy lâm tử câm nhìn một chút khung long xích lại là một m lần giống nhau động tác đối phương cũng là phản ứng giống vậy ngươi ngược lại là rất thông minh biết dùng phương pháp như vậy để mê hoặc ta thế nhưng ngươi phản ứng lại làm cho ngươi lộ tẩy ngươi sợ hãi cái này khung long xích đúng không thử câm ca ngươi đừng có lại dạng này thật là ta tin tưởng ta ngươi nhanh tỉnh lại ta thật là tiểu dẫn ta lúc ấy cùng ngươi nói qua tất cả đều sẽ khá hơn có thể là ta quá vô dụng ta không có làm đến ta không có để ngươi càng tốt ta không giúp được bất cứ cái gì hiện tại còn trơ mắt nhìn ngươi biến thành cái dạng này có lỗi với t ử c ấ m ca có lỗi với nói đến đây tiểu dẫn nghẹn nào vẹn vẹn mấy cái kia chữ lâm tử câm liền triệt để dao động hắn không tại như vậy chắc chắn tất cả những thứ này là chân thật chỉ là ngư vị chi long đang làm siết tất cả đều sẽ khá hơn lời nói còn văng vẳng bên t a i lúc ấy chính mình tâm tình x a sút đ ố i con đường phía trước sinh ra mê man cảm giác tương lai hoàn toàn đủ ám mình làm không được chúa cứu thế không cứu vớt được thương sinh thậm chí liền thay mình cải bệnh đều làm không được có thể tiểu dẫn còn bồi tại bên cạnh mình nàng nhẹ giọng đối hắn nói tất cả đều sẽ khá hơn chỉ có tiểu dẫn mới sẽ biết những này đầu kia xấu xí ngư vị chi lòng căn bản không có khả năng biết những này tiểu dẫn ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt phát sinh một chút cái gì sao lâm tử c ô m run dậy hắn rất hy vọng thật là tiểu dẫn tại cùng chính mình đối thoại hắn thật hy vọng hết thể trước mắt đều là ảo giác mộng là thời điểm nên tình tiểu dẫn nghẹn nào nói ra hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh cùng với hai người bọn họ phía trước từng ly từng tí những cái kia hồi ức bất kỳ vật gì đều mô phỏng theo không được bất luận kẻ nào đều trộm không đi cuối cùng tất cả xung quanh tựa như một chiếc gương đồng dạng bắt đầu xuất hiện vết rách vết rách càng ngày càng tinh mịn một lần cuối cùng phá tan đến hóa thành từng khối m ả n h vỡ đột nhiên biến mất lâm tử câm ngồi liệt tại trên mặt đất ngắm nhìn một phía vách tường cùng mặt nền đều hoàn hảo không chút tổn hại phía trên cũng không có bất kỳ vết máu nào vừa rồi tiểu d ấ n cùng tiểu ngũ đứng địa phương cũng không có bọn họ thi thể cùng vết máu ngược lại là vừa rồi ngư vi chi long bản có lên đến địa phương tiểu ngũ thở hổn hển hai tay chống đầu gối túi người tại nơi đó thở mạnh mà tiểu dẫn thì ngồi xổn tại nơi đó thút thít lâm tử câm minh bạch vừa rồi tất cả thật đều là ảo giác chính mình bị thứ gì mê hoặc nhìn thấy tiểu dẫn cùng tiểu ngũ bị giết chết đối tượng còn đem chân chính bọn họ trở thành giết chết bọn hắn hung thủ đến công kích hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi cái tiêu ngư vi chi long chỉ là một mực tránh né cùng ngăn cản hắn công kích mà không hoàn thủ bởi vì đó là tiểu dẫn cùng tiểu ngũ bọn họ sợ tổn thương đến hắn mà chính mình lại ta đều làm những gì a lâm tử câm bưng k í n mặt t r ừ hay nay bên ngoài còn lòng còn sợ hãi chính mình kém một chút tự tay giết chết tiểu ngũ cùng tiểu dẫn huynh đệ ngươi bây giờ không sao chứ lâm tử câm bình phục một cái cả ta không sao vừa rồi có lỗi với chương ba trăm chín mươi yêu thuật chương ba trăm chín mươi yêu thuật tiểu ngũ như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm cũng ngồi liệt tại trên mặt đất ta đi có thể mẹ chết ta ngươi nói ngươi vừa rồi đứng ở nơi đó dùng gương đồng đối với cái kia đôi cá đột nhiên liền không thích hợp toàn thân bắt đầu phát run nhìn hướng chúng ta bên này vẻ mặt kia bi thương phẫn nộ nước mắt chạy tí tách soạn ta lúc ấy đầu tiên là s ư n g sở tiếp xuống ta liền ý thức được không đúng ngươi giống giận nói cái gì súc sinh đền mạng loại hình căn bản không biết ngươi đang nói cái gì sau đó ngươi liền đem gương đồng ném tới một bên xách theo khung lâm o n hướng g xích c h ú tử lao đến. t công tiến ể lên h tránh, tránh phải.、Ngươi、như trái tức ép, mặt、so, t Ngươi sủi bắp vậy so mép. Đỏ ôm lấy tiểu dẫn không ngừng mà an muốn ủi nàng nghe đến tiểu ngũ hỏi lên như vậy hít sâu một hơi chậm rãi nói lên chính mình nhìn thấy những cái kia h à o giác mẹ nó thứ quỷ này thật đúng là tà môn cái gì kính chỉ riêng cái gì đôi cá mắt rồng muốn hại chết người à? đồ chó hoang hiện tại chúng ta nhưng làm sao bây giờ a tiểu ngũ hùng hùng hồ hồ chuẩn bị lâu như vậy tất cả khả năng sẽ dùng đến đồ vật bọn họ đều tìm đủ thu thập xong bọc hành lý chạy tới kết quả lại bị vây ở cái này phá bên cạnh mộ thất bên trong chính là tìm không được đường thâm nhập vào đi vừa nghĩ tới mình muốn tìm quyển sách kia tiểu ngũ liền khống chế không nổi chính mình vội vàng sao động hỏa khí ta vẫn là đánh giá thấp chỗ này trình độ qu�� loại kia chân thật cảm giác để ta một lần cho rằng đó mới là hiện thực tiểu dẫn nói đều là giả dối đều là đầu kia ngư vi chi long vì mê hoặc ta nói ra nói dối nếu không phải cuối cùng tiểu dẫn cho ra chứng cứ chỉ có chúng ta mới biết chứng cứ ta còn thực sự không biết sẽ bị cái này h ảo giác khống chế bao lâu loại này có khả năng thay đổi ngũ giác nghĩa thuật tiểu dẫn ngươi là hồ tộc có thể hay không biết một chút tiểu dẫn hốc mắt hồng hồng nháy mắt lông mi thật dài bên trên còn mang theo nước mắt nàng tựa sát tại lâm tử câm trong ngực vừa rồi loại kia sợ hai tuyệt vọng cùng cảm giác thống khổ còn không có tản đi nàng suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu chúng ta h ồ tộc s á c thực có dạng này y ê u thuật có thể đạt tới ngươi nói hiệu quả như vậy nhưng bởi vì năng lực như vậy thực tế quá mức khủng bố cần có đạo hạnh cũng ít nhất phải là năm trăm năm trở lên hồ yêu mới có thể có khả năng sử dụng có thể là bản thân sinh ra từ hiện tại còn chưa bao giờ thấy qua năm trăm năm đạo hạnh hồ yêu các ngươi chính đạo năm đó vô số lần đại thanh tẩy trắng trận đánh giết yêu loại có chút đạo hạnh ta nghĩ chết đều không sai bị lắm lâm tử câm có chút túi đầu xuống chính đạo năm đó trắng trận đ ổ sát yêu tộc sự tình hắn cũng là biết một chút Với nhà mình trong h chết, chết đi m đến u y mức chân thật nguyên nhân lâm tử câm cũng không rõ ràng hắn không phải tiểu hài tử cái này thế giới đến tột cùng là cái dặm gì hắn thấy rõ ràng hắn mới sẽ không tin tưởng thật là cái gọi là cái gì giúp đỡ chính nghĩa diệt trừ làm hại nhân gian yêu loại loại hình lý do trong thiên hạ yêu loại như vậy nhiều nếu là toàn bộ đều vì họa nhân gian sẽ loạn thành bộ rắn gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ có thể là không có trên thực tế tình huống lúc đó lâm tử câm không biết nhưng ít ra hiện tại hầu như không tồn tại cái gì yêu loại thai họa nhân gian sự t ì n h bọn họ cũng không có cái tia đạo hạnh cùng năng lực làm sao nói diện trừ nói chuyện đâu hắn đương nhiên tin tưởng có chút chính đạo bên trong người là nghĩ như vậy thế nhưng chân chính người tổ chức người chỉ huy sợ rằng có mục đích riêng bất quá những này cũng không phải là lâm tử câm hiện tại có lẽ lo lắng vấn đề l i ê nếu tính hiện tại vẫn tồn tại thuật xuất hiện vẫn năng dụng này huyện năm hạnh cũng không năng hiện nơi này n hồ khả loại đạo có lực có sử yêu, ở như nói hắn đạo hạnh nông cạn người không ra yêu khí tồn tại có thể hỏi qua tiểu dẫn về sau nàng cũng bày tỏ nơi này không có bất kỳ cái gì yêu khí tồn tại nếu quả thật chính là năm trăm năm đạo hạnh tiền bối tại trước mặt chúng ta ẩn tàng lại yêu khí dễ như trở bàn tay nhưng ta không cho rằng cái này bên cạnh mộ thất bên trong có trừ bỏ ba người chúng ta bên ngoài vật sống nếu như muốn nói trên trần nhà đây không phải là điều khác mà là thật sự có yêu tộc xương loại hình đồ vật trôn ở bên trong vậy thì càng không thể nào Chưa nghe nói qua người nào có lớn như vậy bản lĩnh sau khi chết còn có thể k i ể m chế chính mình yêu khí cho nên nếu như ở trong đó thật sự có yêu t ộ c xương loại hình ta nhất định có thể ngay lập tức cảm giác được bên trên tán phát yêu khí có thể là đều không có ta cảm thấy sẽ không phải cái kia màu đỏ cái đôi có cái gì gây h à o h à n h thành phần hoặc là huyền cơ hoặc là chúng ta hút vào cái gì tại đặc biệt điều kiện ví dụ như đứng tại phía dưới kia nhìn cái kia màu đỏ cái đôi nhìn lâu liền sẽ bị thôi miên gì đó lâm tử câm khẽ gật đầu tiểu ngũ cũng sờ lên cằm nói ta cảm thấy tiểu dẫn phân tích đối ngươi nói cũng quá treo h u y n h đệ năm trăm năm đạo hạnh yêu là khái niệm gì cái kia giết chết ba người chúng ta liền cùng chơi tựa như đừng nói ba người chúng ta không có chính đạo bên trong người ngăn đón không có cái gì bom bom nguyên tử loại hình đại s á t tổn thương lực vũ khí đối phó nhân r a đổ thành đều dễ dàng mặc dù nói đến hiện đại có như vậy cao bao nhiêu m ũ i nhọn vũ khí đối phó năm trăm năm đạo hạnh yêu không tính là cái gì đặc biệt lớn v ề khó thế nhưng liền nơi này ba người chúng ta như nơi này thật còn có một cái dạng này lao yêu vậy chúng ta chỉ có thể nhận vua chạy đều chạy không thoát chỉ có chết tại chỗ này ta vẫn là cảm thấy tiểu dẫn nói đúng dù sao nhân ra lại yêu chuyên nghiệp đúng không lâm tử câm cảm thấy im lặng nhìn xem cười đ ù a tí từng tiểu ngũ ngươi không phải mới vừa còn rất cấp bách nóng n ả y hỏa khí thật lớn nha hiện tại làm sao còn biết nói dẫn sinh động một cái bầu không khí nha mà còn ta nói cũng không có sai à nếu như nơi này thật sự có một cái năm trăm năm đạo h ạ n h lao yêu chúng ta là không cần làm cái gì chỉ có thể chờ đợi chết ta các ngươi hai cái đều nhìn thấy qua ảo giác nếu không lần này ta đến thử xem nếu như ta cũng phát cuồng vừa vặn hướng ngươi báo vừa rồi đuổi theo ta đánh lâu như vậy t ủ liền đuổi ta đuổi theo ngươi đánh lâm tử công nắm chặt a n xong quyền đại biểu cho hắn nội tâm không bình tĩnh vừa rồi trước mắt mình thấy cùng với tự thân những cảm giác kia đều mượn phần khắc sâu lại giống hắn vừa rồi làm như vậy nguy hiểm cỡ nào hắn lại biết rõ rành rành tiểu ngũ đương nhiên cũng biết những này nhưng hắn vẫn l à đi nhớ tới lần thứ nhất xuống mộ thời điểm lâm tử câm còn đối hắn không phải rất quen thuộc kỳ thật cho dù hiện tại liên quan tới tiểu ngũ thân thế lai lịch hắn đều một điểm không biết vào cái này bên cạnh mộ thất một cái trồng mộ đồ s ứ thanh đồng khí bên nào cầm đi ra ngoài đều giá trị liên thành có thể hắn lại hoàn toàn không có hứng thú cấp thiết đang tìm kiếm cái gì những vật khác khi đó hắn hỏi qua tiểu ngũ đến cùng đang tìm cái gì tiểu ngũ nói cho hắn hắn muốn tìm bản kia có thể để người khởi tử hồi sinh linh hồn quy vị sách về sau lâm tử câm biết được hắn sở dĩ muốn tìm quyển sách này là muốn phục sinh một người. nói xác thực là một cái yêu nàng đối tiểu ngũ rất trọng yếu cho nên cho dù có một k i a cơ hội tiểu ngũ cũng sẽ không từ bỏ cái này phu tử mộ q u ỷ dị như vậy trong đó t r ô n giấu lấy cái kia phu tử đến tuột cùng làm ộ t cái dạng gì tồn tại ai cũng không rõ ràng dưới tình huống như vậy tiểu ngũ cho rằng quyển sách kia liền tại bên trong khả năng rất lớn cho nên hắn giác n ộ sơ tại hắn quyết định tìm kiếm ra quyển sách kia bắt đầu liền đã làm tốt đi một mình khắp đại giang nam bắc trộm hết thiên hạ của mộ không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tại ưu ám nguy hiểm dưới mặt đất cô độc tìm kiếm lấy mùi vị đó là lâm tử câm không cách nào tưởng tượng trong lòng của hắn rõ ràng lại là một lần hắn vừa rồi làm sự tình kết quả mười phần tám thành sẽ là đồng dạng thế nhưng hắn đồng dạng rõ ràng tiểu ngũ vẫn luôn có cái này giác ngộ cũng biết chính mình đang làm cái gì cho nên lâm tử câm không hề nói gì chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng nhìn chăm chú lên tiểu ngũ ở trong lòng cầu nguyện ông trời mở mắt đừng để hắn gặp phải nguy hiểm có khả năng thuận lợi tìm tới cái kia quạt thông hướng chủ mộ thất cửa tiểu ngũ cầm gương đồng lên đem mặt kính nhắm ngay bơ cá nửa này đuôi cá bên trên nhỏ xuống cái gì một màn này lâm tử cầm vô cùng quen thuộc trong lòng hắn trầm xuống chẳng lẽ tiểu ngũ cũng nhìn thấy loại kia hào giác? có thể là lại suy nghĩ một chút lâm tử câm nhưng lại cảm thấy không đối nếu như là h ảo giác lời nói có lẽ chỉ có tiểu ngũ có thể nhìn thấy mới đối nhưng là bây giờ vì cái gì liền hắn cũng nhìn thấy tiểu dẫn n g ư ơ i thấy được sao có đồ vật gì tại hướng xuống dọn lâm tử câm nhìn xem tiểu dẫn nàng nhẹ gật đầu một đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy lo lắng màu đỏ sậm hình như máu đồng dạng tiểu ngũ hắn không có sao chứ tiểu dẫn cũng nhìn thấy cái này liền nói rõ hoặc là cái này h ảo giác đã mở rộng đến ba người đều có thể nhìn thấy hoặc chính là đây không phải là ảo giác con cá kia đôi bên trên thật nhỏ xuống đến cái gì tiểu ngũ các ngươi sẽ không phải là ta nhìn thấy hiện tượng a lúc đầu lâm tử câm còn rất khẩn trương rất lo lắng nhưng nghe đến người này nói như vậy hắn bật cười lập tức nhẹ nhõm không ít tiểu dẫn cũng đừng dạng nếu không ngươi hỏi ta vấn đề chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là tại tiệm bán đồ cổ về sau xuống mộ lại thấy được ngươi còn có hai người đến lúc này một hướng lúc đầu đều có một loại sinh tử đừng cách trả dí vị nặng nề g bầu không khí lập tức liền sinh động hẳn lên tiểu dẫn ở một bên cười ngựa tới ngựa lui tiểu ngũ khỏe môi nít lên nhàn nhạt mịp cười ánh mắt chuyển hướng cái kia có một chút dị thường gương đồng cho tới nay Sống、gương đều bị cho rằng là có khả năng chấn tà đồ vật cũng bị cho rằng là nhân gian cùng tà linh giới một cái cửa lớn tại trên gương nhỏ máu loại này tự s á t thức hành động d i ệ p vân tu rất sớm trước đây liền khuyên bảo qua lâm tử câm không thể làm như vậy đặc biệt là nhỏ tại trên mặt kính có thể cái kia một giọt một giọt máu chất lỏng màu đỏ lâm tử câm nhưng cũng không cảm thấy đó là máu tươi cứ việc nhìn xem như vậy giống mà còn theo cái kia chất lỏng nhỏ xuống càng ngày càng thường xuyên n h ạ t nhạt mùi máu tươi đã lan tràn ra thế nhưng đó là một mặt vách đá đuôi cá cũng là tảng đá điêu khắc đi ra làm sao có thể chạy ra máu tươi đến đâu theo cái kia chất lỏng không ngừng mà nhỏ xuống tại trên gương đồng gương đồng bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ lâm tử c ô m tại h à o giác của mình bên trong cũng nhìn thấy qua một màn này nhưng hiển nhiên hiện tại mới là chân thực hồng quang càng ngày càng thịnh cuối cùng hồng quang tụ tập cùng một chỗ vậy mà tạo thành một vệ sáng phản xạ đến l o n g đầu chỗ vị trí lâm tử c ô m cảm thấy hết sức kinh ngạc đồng thời thần tốc chạy đến l o n g đầu chỗ vị trí muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì hồng quang vừa vặn chiếu vào bị coi như mắt dòng tô điểm tại đầu dòng phía trên cái kia hai viên đá quý phía trên lập tức cái kia hai viên đá quý cũng tỏa ra yêu dị hồng quang chiếu dọi tại trên mặt、nện. lâm tử c â m nhìn kỹ đây là hai cái nửa vòng tròn hình đồ án vừa vặn ghép lại cùng một chỗ tạo thành một cái hình tròn chủ yếu nhất là còn chính diện xem xét cái này hình tròn đồ án không phải những chính là một mặt la bản tiểu ngũ ngươi bảo trì lại đường n ú c đích nói cho ngươi một tin tức tốt chúng ta có khả năng tìm tới cửa ra lâm tử c â m nhìn xem mặt này cố định la bản kim la bản vừa v ặ n trị tại chính cạn vị nhìn hướng kim la bản chỉ phương hướng lâm tử c â m chậm rãi đi tới hắn cẩn thận quan sát đến mặt này tường cuối cùng ở trên tường phát hiện một cái cực nhỏ cực nhỏ ngư vị chi long đồ án trong lòng hắn cũng không có cái gì ngọn ngờn hắn có thể cảm giác được tiểu dẫn cùng tiểu ngũ đều ở sau lưng mình nhìn xem chính mình đâu vạn nhất bọn họ nghĩ sai làm sao bây giờ đây là cái cạm bẫy làm sao bây giờ vạn nhất phát động cơ quan không có mở ra cửa ngược lại vĩnh viên đem cửa đóng đóng làm sao bây giờ trong nháy mắt đó lâm tử câm suy nghĩ rất nhiều hắn rất rõ ràng mở ra cánh cửa này đối tiểu ngũ đến nói trọng yếu đến cỡ nào vô cùng rõ ràng nếu là không có mở ra đối tiểu ngũ sẽ là một loại như thế nào đặc kích cứ việc thời gian trung đụng không nhiều nhận biết thời gian cũng không dài nhưng hắn là thật tâm đem tiểu ngũ trở thành bằng hữu cũng có thể nhìn ra đối phương là cái rất giảm nghĩa khí lâm tử công lắc đầu hít vào một hơi thật dài không nói gì mà đúng lúc này tiểu ngũ mở miệng đi huynh đệ chớ suy nghĩ quá nhiều không có tác dụng gì ngươi trực tiếp tấn xuống chính là chương ba trăm chín mươi hai cửa mở chương ba trăm chín mươi hai cửa mở thanh âm kia rất tùy ý không có chút nào khẩn trương trịnh trọng thành phần ở bên trong thế nhưng đồng thời nhưng cũng tràn đầy tín nhiệm cùng trần a n tiểu ngũ nhìn ra hắn biết lâm tử câm vì cái gì do dự thường thường một số thời khắc có ít người quen biết nhiều năm đều chưa hẳn biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì thế nhưng có ít người cho dù nhận biết thời gian cũng không dài lẫn nhau ở giữa lại đều có thể xem thấu đối phương ý nghĩ lâm tử câm tay tại phát r u n hắn thở dài nhẹ nhõm mí môi suy nghĩ lại nhiều không làm cái quyết định cũng sẽ không có kết quả cứ việc tại có chút vấn đề phía trên hắn thật rất không quả quyết chú ý sợ trước phía sau thế nhưng tại loại này khẩn yếu trước mắt hắn hạ quyết định cũng là rất thẳng thắn tỷ lệ là một nửa một nửa như vậy hắn liền c ự c phát động cơ quan phía sau cửa sẽ mở bọn họ có khả năng tiếp tục hướng phía trước đầy tới lâm tử câm luốt ve cái tia ngư v ị trí long đồ án cái này đồ án hắn đã nhìn thấy qua ba lần nhưng thủy trung không biết đây rốt cuộc đại biểu cái này có ý tứ gì lại có hay không cùng phu tử có quan hệ trung điệp cái tia trên đồ án ấn xuống một cái cái tia một khối vách đá lom xuống dưới một trận cơ quan vận chuyển âm thanh văng lên lâm tử câm ngừng hô hấp chờ đợi kết quả tiến đến hắn hy vọng chính mình thành công dần dần bên cạnh trong vách tường ở giữa xuất hiện một đầu khe hẹp khe hở càng lúc càng lớn hai p h i ế cửa đá mở ra. lâm tử c ô m như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm tiểu ngũ cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ thế nhưng hai người cũng không có vì vậy mà b ô n g lòng cảnh giác đối mặt sau cửa đá mặt một mảnh đèn kịt đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhắc tới cũng kỳ quái cửa đá mở ra về sau cái kia ê ngư v ị chi long cái đuôi từ màu đỏ tươi biến thành cùng thân thể của nó đồng dạng nhan sắc cũng chính là vách đá bản thân nhan sắc gương đồng cũng không tại tỏa ra ánh sáng màu đỏ tiểu ngũ đem t h y ý ném qua một bên lấy da con lên người xem sát chạy đến lâm tử c ô n bên cạnh nói cầm đèn tin ống chiếu chiếu một cái nhìn xem là cái dặng gì lâm tử đây là một đầu chiếu không tới cuối thông đạo xem ra cũng không phải là t h ẳ n g t ắ c bốn phía vách tường gì đó nhìn qua đều rất bình thường hai bên khung sắt bên trên đều có thanh đồng chế thành bó đuốc khung phía trên cũng còn có bó đuốc tiểu ngũ đi đến một bên cầm lấy mấy món thanh đồng khí hướng bên trong hai bên trên vách tường cắt ném hai cái hướng trên mặt nền cũng ném một cái chỉ nghe được bịch tiếng vang cùng với tiếng vọng trừ cái đó ra sẽ không có gì những động tĩnh huynh đệ n g ư ơ i dùng đèn tin lại chiếu chiếu trở nhà có cái này bên cạnh mộ thất bên trong lần này thê thảm đau đớn dạy dỗ tiểu ngũ vội vàng để lầm tử câm lại nhìn xem lối đi này bên trong trở nhà lần này b ọ những ọ chuẩn cầm cường chiếu cái, cũng có cái cái. ánh mạnh bình thường không phải hẳn hướng nhà phía không thường. hay không hướng phía h đều Muốn sáng đèn tin, đèn tin sáng nửa trên trần trên trên đến n bị dị điểm điểm, là lại so gì một một một tay tia với kia cái kia văn vật nhà nghiên cứu cùng viện bảo tàng người hoặc là đồng hành của ngươi bọn họ nếu biết rõ ngươi đem những này vật chân quý như vậy như thế dùng lời nói đoán chừng nghĩ bóp chết trái tim của ngươi đều có tiểu ngũ nhúm b a i kẻ muốn giết ta biển đi đều phải xếp hàng giao động h ả o cái gọi là nợ nhiều không ép thân nghĩ bóp chết ta người nhiều ta cũng liền không lo lắng t ngươi sức lực lớn ngươi giúp ta ném không cẩn thận không được t Từ xưa nay, đến lâm tử thiên câm h nhỏ không hy h o tới người buồn bán vọng n đều c nhẹ gật đầu tiểu ngũ nói cũng không phải không có lý hắn tiếp nhận tiểu ngũ đưa tới thanh đồng khí háng chừng hai lần sau đó dùng lực hướng trên trần nhà ném một cái ban một tiếng thanh đồng khí chạm đến trần nhà về sau lại rơi xuống x u ố n g d ư ớ i vẫn là không có bất kỳ cái gì dị thường tiểu ngũ khe gật đầu t ố t xem bộ dáng là không có vấn đề đi thôi nói xong tiểu ngũ dẫn đầu vào cửa đá lâm tử câm cùng tiểu dẫn theo sát phía sau đối mặt nguy hiểm không biết lâm tử câm cùng tiểu dẫn so vừa rồi còn phải cẩn thận phải nhiều thời khắc chú ý đến đỉnh đầu cùng sau lưng phía trước cùng với hai bên đương nhiên còn có trên mặt đất mỗi cái địa phương đều đáng giá cẩn thận đối lãi dù sao từ đi vào đến bây giờ bọn họ gặp phải cơ quan có thể nói là một cái so một cái âm hiểm n m a n động một cái so một cái nguy hiểm bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước hai người bọn họ gần như không có cái gì chuẩn bị đi vào trong này còn có thể sống được đi ra cũng chân tâm xem như là may mắn ba người cứ như vậy đi về phía trước tốt tại trên đường đi không có đụng phải cái gì cơ quan không hề giống phim ảnh t v kịch bên trong viết như thế qua cái thông đạo không cẩn thận dẫm lên trên máy cơ quan trên vách tường bắn ra phi tiễn trên đỉnh đầu rơi xuống hàng rào sát hoặc là phía trước có to lớn đá lăn quay lại đầy loại hình hành lang q u a n co trên đường đi yên tĩnh có chút đáng sợ đi ra sau một khoảng thời gian cuối cùng đi tới phần c u ố i đây là một mảnh trống trải địa phương nơi này nhìn qua liền không có người làm ra công qua vết tích tất cả mọi thứ đều là thiên nhiên không có trải qua bất kỳ sửa chữa trên đỉnh đầu tất cả đều là nhọn tảng đá bốn phía vách đá gập đền ở giữa là một mảng lớn bình tĩnh hồ phía dưới này hồ hai bên là đất trống thế nhưng trung ương đất trông cái có một cái đ à i cao nói xác thực hai cái này đ à i cao đã từng hẳn là một tòa hoàn chỉnh cầu cầu chính giữa bộ phận đức gãy một mảng lớn hiện tại xuất hiện tại ba người trước mắt là hai tòa đại cao phía trước nhất chi tiêu một đoạn c h ù lùi nặng n ề phiên đá giống như là hai cái con vịt cách hồ nhìn nhau giống như ba người nhìn quanh bốn phía một cái nơi này rất trống trải nhưng trừ chính giữa hồ cùng cầu gây bên ngoài địa phương khác đều là thiên nhiên tạo thành cột đá loại hình đồ vật nhìn qua đều rất bình thường không có bất kỳ cái gì điều tra giá trị mà trọng yếu nhất chính là cầu mặc dù chặt đứt thế nhưng ba người bên này đài cao bên trên cầu đứt gây chỗ phía trên có một cái không biết là dây t h ừ n g vẫn là dây leo đồ vật mà bên trên đài cao liền có thể thấy được đối diện bên kia là một cái cũng không sâu sân động mà trong sân động chính là một cái cửa lớn ba người ở nơi này chuyển thật lâu phát hiện trừ cây cầu kia bên ngoài không có bất kỳ cái gì qua hồ phương pháp bởi vì trước mặt là nghiêm mặt vách đá trừ cầu cùng sơn đ ộ n g bên ngoài nhưng đều là vách đá nghĩ đi vòng qua là không thể nào lâm tử c ô m mắt liếc một cái hang núi kia cách mặt đất ít nhất phải có cao mấy chục mét hắn khẽ n h ư mày cảm giác chính mình hiện tại chính bản thân ở vào lòng núi bên trong xem ra chỉ có thể đến một cái nhân viên thái sơn lay động qua đi tiểu ngũ nhìn xem đầu kia không biết là dây thường vẫn là dây leo đồ vật mở miệng nói chương 393, c ự thạch chương ba t r c ư ự thạch tiểu ngũ dẫn đầu bên trên đài cao lâm tử c ô n cùng tiểu dẫn theo sát phía sau ta nói tiểu ngũ đừng quá lô mãng thận trọng một chút rõ ràng như vậy đồ vật ta luôn cảm thấy có trá hẳn là cái gì cơ quan c ả m b ấ y loại hình đồ vật mà còn ba người chúng ta người là một cái đoàn thể ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì thế nhưng lần sau có chuyện gì vẫn là chúng ta cùng tiến thối tương đối tốt tiểu ngũ khẽ mỉm cười ngầm đầu nhìn phía trên nơi này thực tế quá cao cho dù có ánh sáng mạnh đèn tin cũng thấy không rõ phía trên đến tột cùng là cái dặn gì có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm à ngươi biết không vì cái gì làm trộm mộ cái này một nhóm tỷ lệ tử vong cao như vậy sao một đoàn đội cùng một chỗ kế tiếp đại mộ cuối cùng trở về có thể chỉ có một hai người trước đây liền có không xác định phía trước có cái gì cơ quan cạm ấ y liền phái một cái phá o hôi đi thử nghiệm còn lại trốn tại địa phương an toàn nhìn đợi đến đi tới chủ mộ thất nhìn thấy tòa này mộ chính chủ quan tài thời điểm phá o hôi cũng chết đến không sai bị lắm đến lúc đó những n à y mỗi người đều có mục đích riêng ra hỏa lại vì lợi ích ngươi tranh t a đoạn người nào đều suy nghĩ nhiều phân một phần thật vất vả mang theo bảo bối đi ra phía trên trông chừng cái k i a còn có thể hạ thủ chính mình thiên tân vạn khổ cho người khác mang bảo bối đi ra cuối cùng chính mình cái gì cũng không có mộ lấy chết tại t r o nói g cũng cũng những phương phương nguy mộ muốn hiểm, sự so tình, ta cũng thấy cũng nhiều, những địa phương này,、so、bất nhiều, này, nào n địa địa đều kỳ là địa đủ. ngục cũng không、đủ. Nói thật ta đem ngươi trở thành huynh đệ trở thành bạn tốt ta tín nhiệm ngươi tin tưởng ngươi cũng giống như vậy cho nên ta không muốn các ngươi đi theo ta mạo hiểm con pháo thí này vẫn là ta tới làm à, nếu như muốn ta thiết kế cơ quan đầu này đỉnh nhất định là cự thạch n g à n cân lôi kéo cái này sợi dây nó liền rơi xuống đem phía dưới này người nện cái vỡ nát dù sao cho dù ai đi tới nơi này thấy cảnh này đều sẽ cảm thấy chỉ có lay động qua đi mà lay động qua đi phía trước muốn xác định cái này sợi dây có kết hay không thực tiểu ngũ mang trên mặt không quan trọng cười ngựa khí vẫn là cả lơ phất lơ lâm tử câm hít sâu một hơi để t ú i đeo lưng xuống từ bên trong lục lọi cái gì như vậy đi bận rộn lâu như vậy tất cả mọi người mệt mỏi chưa ăn ít đồ nghỉ ngơi một chút lại nói tiểu ngũ nhìn xem lâm tử câm không biết hắn làm như thế dụng ý là cái gì chỉ hoan thời gian mặc dù không làm rõ ràng được lâm tử câm đang suy nghĩ cái gì thế nhưng nói thật tiểu ngũ cũng s á t thực cảm thấy đói bụng mà nói chuyện đến ăn đồ ăn tiểu dẫn bụng cũng têu dột rột ở bên mộ thất bên trong ba người xem xét nghiên cứu tìm ra cửa lớn ở nơi nào liền tiêu phi không dưới ba năm tiế lâm tử công chúng nào giáp p h á t c ù n g công kích tiểu ngũ cùng tiểu dẫn tránh né phía kia cùng tiến công phía kia thể năng tiêu hao đều rất lớn bụng đều sớm nói bụng nhắc tới đệ mọi cái này lượng cơm ăn chúng ta mang tới đồ vật còn không biết có đủ hay không h n ăn, ăn nơi này thịt bò khô à lương khô à những này đều là chống đỡ đói đồ vật đến trước ăn điểm a ba người tìm cái địa phương ngồi xuống ăn lên đồ vật lâm tử công vặn ra một bình nước khoáng t ừng ngực ừng ngực lập tức đổ một bình lớn tiểu ngũ ta cảm thấy chúng ta vẫn là như vậy à nói thật không phải ta trang bức hoặc là khoe khoang khí lực của ta là đủ đem ngươi toàn bộ vùng lên đến mà còn tuyệt đối là rất nhẹ nhàng ngươi hiểu ý của ta không tiểu ngũ lắc đầu bày tỏ không hiểu ngươi là muốn nói ngươi muốn đem chúng ta đều ném tới bờ bên kia đi không không không ta không phải ý tứ này ta nói là ta cũng cho rằng cái tia đoạn dây t h ừ n g nhất định có vấn đề gì nếu quả thật giống như lời ngươi nói là cự thạch ngàn cân lời nói ta dùng một sợi dây thừng cột vào ngươi trên lưng tại ngươi kéo động trong nháy mắt đó ngươi hẳn là có thể cảm giác được có kết hay không thực sau đó ta lập tức đem ngươi về sau kéo trực tiếp vung đến nhập khẩu nơi này có lẽ liền an toàn ngươi cảm thấy thế nào tiểu ngũ nhìn xem lâm tử câm suy tư nửa ngày hắn vừa rồi mở miệng tốt à liền chiếu ngươi nói thử xem ba ba người ăn uống no đủ tiểu dẫn cũng không phải là một cái tùy hứng hoặc là không có nào nữ hài nhi nàng minh bạch lần này mang đồ ăn có hạn cho nên nắm chắc phân tất có khả năng cam đoan đến khôi phục thể lực loại bỏ cảm giác đói bụng cùng với bởi vậy tạo thành cảm giác suy yếu nhưng lại không ăn quá nhiều kỳ thật nếu không phải lâm tử câm với nàng nàng thậm chí còn có thể không ăn dù sao nơi này ba người trừ tiểu ngũ có thể có chút quá sức bên ngoài lâm tử câm có thể mấy ngày không ăn cơm mà tiểu dẫn cũng tương tự có thể dù sao cũng là người tu hành điểm này cũng là cùng người bình thường không giống thế nhưng không ăn đồ vật bao nhiêu đối t ự thân vẫn có một ít ảnh hưởng nếu như là ngồi tu luyện thế thì xác thực mấy ngày không ăn cũng không có vấn đề gì nhưng tiếp xuống đây đều là việc tốn thể lực cùng trí nhớ việc tiêu hao đặc biệt lớn cho nên lâm tử c â m chủ trương chính là nhất định đến ăn no lau miệng lâm tử c â m đem từ trong túi đ e o lưng lấy ra dây thừng cột vào tiểu ngũ trên lưng ta nói h u y n h đệ ngươi nhưng phải nhìn cho kỹ đường tảng đá lớn không có đem ta đ ậ p chết bị ngươi vung đến trên vách tường đục chết lâm tử c ô n cho hắn bà vai một quyền tức giận nói không che lại miệng đừng không có chuyện gì nói loại lời này rất điểm xấu lại nói ta xuất mã ngươi còn không yên tâm tiểu ngũ cười hì hì xác nhận dây t h ư ờ n g hệ bền chắc về sau lần thứ hai leo lên đ à i cao ta cái này không nói đùa đó sao không biết vì cái gì ngày trước ta xuống mộ đều chú ý cẩn thận thời khắc có loại mười phần cấp bách cảm giác nguy cơ thần kinh từ đầu kéo căng đến ôi nhưng lần này không biết sao ta lại cảm thấy chúng ta nhất định có thể bình an đi ra, cho nên vẫn thật là không có từ lúc trước sau khẩn trương bất quá ngươi nói nhiều cái này lời nói vẫn là ít nhất vi phạm lệnh cấm kỵ tuất chuẩn bị xong chưa tiểu ngũ vị trí đứng vững tay đã tùy thời chuẩn bị sờ lên cái kia dây thừng mà lâm tử c ô m đứng đi nơi này lối vào vừa rồi đầu kia cuối hành lang dắt lấy sợi dây bên kia sợi dây căng đến t h ậ t chặt có khả năng trình độ lớn nhất cam đoan thần tốc đem tiểu ngũ kéo qua ta chỗ này chuẩn bị xong ngươi cũng cẩn thận một chút kéo a vừa dứt lời tiểu ngũ liền kéo động dây thừng cùng lúc đó cái này vốn là yên t ĩ n h một mảnh địa phương có động tĩnh nói xác thực là tiểu ngũ đỉnh đầu có động tĩnh giống như là đã sớm dự liệu được giống như lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn cùng một chỗ đem hết toàn lực kéo một cái lập tức liền đem tiểu ngũ kéo bay tới thẳng tắp tất vào lâm tử c ô n trong ngực cơ hồ là trước sau chân thời gian bên trong ầm ầm âm thanh không ngừng mà tại chỗ này quanh quẩn mấy khối đá lớn đập xuống rơi đập trong hồ đ à i cao bên trên trên đất trống vừa rồi tiểu ngũ đừng cái chỗ kia cũng bị đập trúng chỉ là không biết cầu kiên là cái gì làm thành khối kia nổi bật mặt cầu phiến đá vậy mà không hư hao chút nào tiểu ngũ thở dài nhẹ nhõm đứng vậy vô vô lâm tử c ầ m bà vai ta nói cái gì tới điểm này cho vặt bình thường mà nói dạng này cơ quan liền một lần bất quá một số thời khắc lẽ t h ư ờ n g ở loại địa phương này căn bản không hợp dùng chúng ta một lần nữa nhìn xem còn có hay không tảng đá rơi xuống tiểu r trong ư Trưng n g hồ bóng a t i ngũ, dẫn nhìn xem tiểu ngũ cùng lâm tử câm bắt đầu làm lần thứ hai chuẩn bị có chút hiếu kỳ mà hỏi tiểu ngũ một bên kiểm tra trên lưng sợi dây có hay không đ g ư c lại một bên hồi đáp rất tố chất thần kinh à ngươi sẽ cảm thấy ta nghĩ quá nhiều cũng không trách ngươi làm chúng ta người này cẩn thận không phải một chút điểm ta vô số lần nhìn thấy một chút đồng hành bởi vì có người ý nghĩ như vậy kết quả chúng lần thứ hai cả bẫy cái kia hạ chẳng hiện tại ta cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ mỗi người sinh mệnh đều chỉ có một lần cho nên không cẩn thận không được ta đến sống mới có thể tìm được quyển sách kia trên thực tế trộm mộ càng nhiều là chúng ta cùng chết đi không biết bao nhiêu năm mộ chủ nhân đấu trí đấu dũng chúng ta có thể nghĩ tới rất nhiều năm trước mộ chủ nhân cũng sẽ nghĩ tới cho nên mặc dù có chút lãng phí thời gian thế nhưng ngươi không phải thích xem tv sao liên lam nhìn một lần chương trình truyền hình thực tế huynh đệ ta cũng không phải tùy tiện người nào đều cho d i ệ n a lâm tử câm lường hắn một cái sau đó chuyển hướng tiểu dẫn khe mỉm cười nói kỳ thật tiểu ngũ nói cũng không phải không có lý hắn so với chúng ta chuyên nghiệp kinh nghiệm cũng phong phú nghe hắn chuẩn không sai trộm mộ bản thân chính là cùng mộ chủ nhân đấu trí đấu dũng hướng hồ tòa này mộ nhất là quỷ dị còn không biết đến tột u cùng là tình huống như thế nào đâu liền thử một lần nữa à tiểu ngũ chuẩn bị vào chỗ muốn hay không chức ném cái này xác nhận một chút tiểu ngũ núi h b a i không cần thiết bất quá có cái gì nguy hiểm ngươi nhưng phải phản ứng nhanh một chút ta cũng không muốn bị đập thành thị t nát ngữ khí vẫn như c ũ n h ẹ nhõm nhưng tràn đầy đối lâm tử c ô n tín nhiệm chính là bởi vì tín nhiệm cho nên hắn không hề khẩn trương cũng không lo lắng lần thứ hai đi đến đại cao đi tới nổi bật khối kia nặng nề phiến đá bên trên về sau tiểu ngũ nhìn một chút phía trên nếu quả thật có cái gì bố trí hắn giờ phút này đã s ớ m chết hắn một cái tay cầm dây thừng một cái tay khác đối lâm tử câm so một cái ok tư thế sau đó dùng sức lôi kéo dây thừng lần này lại không có bất cứ động tĩnh gì cứ việc tại kéo động dây thừng trong nháy mắt đó lâm tử câm liền đem tiểu ngũ kéo lại nhưng ba người đứng tại lối vào nhìn hồi lâu vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh như thế lớn như thế chống trải địa phương t i ê n tĩnh đến đáng sợ tiểu ngũ cười hắc hắc có chút xấu hổ gãi đầu một cái không có đạo lý à thật đúng là ta nghĩ nhiều rồi bất quá xem ra, hiện tại hẳn là không sao cái kia đi thôi chúng ta cùng tiến lên đi nói xong tiểu ngũ kéo lâm tử câm liền đi tới tiểu dẫn theo ở phía sau tiểu ngũ lần thứ hai trở lại mặt cầu đứt gãy chỗ khối kia nặng nề phiến đá bên trên lâm tử câm theo sát phía sau thế nhưng hắn đi qua phía trước trước hướng tiểu dẫn ra hiệu một cái để nàng trước đường tới đây hai người đứng tại cầu gãy bên trên vẫn là không có bất cứ động tinh gì cùng một chỗ kéo động dây thừng cũng không có xem ra cái này cơ quan chỉ có thể lên một lần tác dụng lâm tử câm hô một hơi nhìn hướng tiểu ngũ xem ra cùng n g u y ê ngốc lâu dài ta cũng biến thành có chút tố chất thần kinh xem ra cho dù có lượng biến đổi tăng lên một người cũng sẽ không lại phát động những cơ quan chúng ta có thể yên tâm đi qua bất quá xem ra lay động qua đi đối với người bình thường đến nói vẫn còn có chút khó khăn bất quá ba người chúng ta cũng không có vấn đề à. tiểu ngũ đứng tại cao như vậy địa phương nhìn chăm chú phía dưới to lớn lại bình tĩnh hồ nửa ngày vừa rồi mở miệng trừ phi chúng ta chút xui xẻo tới cực điểm ba người mới là lần thứ hai phát động điều kiện bất quá xem ra không có đen đ u ổ i như vậy đúng huynh đệ ngươi xem một chút cái này hồ ngươi cảm thấy nó là nước động vẫn là nước chảy lâm tử câm cũng đứng tại biên giới chỗ sau đó hắn ă m chú dùng sức đẩy dây thừng bỗng nhiên một cái đang hướng đối diện tiểu dẫn nhìn không hiểu ra sao vừa định hỏi hắn đang làm gì tảng đá vừa vặn đang đến hồ chính giữa một giây sau một cái quái vật khổng lồ từ trong hồ xông lên cắn một cái vào tảng đá kia sau đó rớt xuống kích thích rất lớn b ọ n nước thật lâu hồ mới một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh tiểu dẫn đều nhìn sửng sốt nửa ngày đều nói không ra lời nói đến lâm tử c ô m cũng có chút kinh hãi tiểu ngũ nhìn qua là nhất bình tĩnh nhìn xem bị cắn rơi một đoạn dây thừng tiểu ngũ chậm rãi mở miệng ta đã cảm thấy kỳ quái cổ mộ bên trong phần lớn tồn tại có loại nhỏ sinh thái hệ thống nói cách khác những này trong nước trên cơ bản đều là có vật sống ta vừa rồi liền nhìn cái này hồ giống như là nước chạy liền nghĩ đến sẽ có loại này khả năng bởi vì tránh thoát vừa rồi dây thừng một kiếp liền p h t lờ đang đến ở giữa nhất thời điểm liền sẽ cùng hòn đá kia kết quả giống、nhau. tiểu dẫn lúc này mới kịp phản ứng sợ hãi ngược lại là không có nhiều sợ hãi liền là phi thường hiếu kỳ vội vàng lôi kéo tiểu ngũ hỏi hắn cái kia vừa rồi chúng ta đứng ở chỗ này lâu như vậy cái kia trong nước đổ vật vì cái gì không nhảy lên ăn chúng ta đây tiểu ngũ nhìn xem mặt nước không có trả lời nàng vấn đề một giây hai giây chợt hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại giống lớn một tiếng chạy mau nói xong liền kéo tiểu dẫn liền hướng xuống chạy mà lâm tử câm cũng ngay sau đó phản ứng lại mặc dù chưa kịp nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì nhưng hắn theo bản năng nghe tiểu ngũ lời nói cùng nhau chạy xuống liền đại ba người chạy xuống đi về sau cơ hồ là trước sau chân cái kia trong nước quái vật khổng lồ lại một lần nữa v n g ra hung hăng cắn lấy cái kia cầu gây bên trên mới vừa rồi bị như vậy bao lớn tảng đá từ trên cao rớt xuống đều không có n ệ n sụp đổ nặng nề phiến đá lại bị cái kia quái vật khổng lồ răng cho cắn n át khối lớn mảnh đ á cùng khối vụn kèm theo quái vật khổng lồ tiến vào trong nước cái kia cầu gây mặt cầu rút ngắn một khối lớn còn tại rơi xuống t ạ t bã ba người đứng tại lối vào vị trí cũng đều lòng còn sợ hãi tiểu dẫn vô bộ ngực mà tiểu ngũ cùng lâm tử câm cũng đều thở hồn hện xem như là bình phục tới không quản đó là vật gì ta chỉ biết là nó rất đáng sợ ta cũng rốt cuộc minh bạch cầu kia tại sao là đoạn vận khí của chúng ta cũng quá tốt không phải vậy vừa rồi không có phát giác được điều này sợ rằng sớm đã bị ăn hết tiểu ngũ khẽ lắc đầu phủ định tiểu dẫn lời nói ta cảm thấy không phải chúng ta vận khí tốt tất cả những thứ này đều là tính toán tốt nhìn xem cái kia lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh m ặ t hồ tiểu ngũ trong lòng cảm giác nặng nề hiện nay trong hồ có dạng này một cái quái vật khổng lộ ba người muốn đến đối diện đi chỉ sợ là có chút khó khăn tiểu dẫn hiền uy a vì cái gì nói như vậy a tiểu dẫn là đánh vỡ nồi đất hỏi đến t ậ t cùng tiểu ngũ mí môi nhìn chăm chú m ặ t hồ chậm rãi nói mặc dù đây chỉ là suy đoán của ta nhưng ta cảm thấy đây mới là giải thích hợp lý nhất các ngươi suy nghĩ một chút nếu như cái này quái vật vừa rồi liền tỉnh dậy vậy nó phản ứng cũng quá chậm chạp đợi đến ta đem tảng đá cột vào dây thừng bên trên đẩy đi qua thời điểm mới nghĩ đến cắn lâm tử câm khe n h ư mày sờ lên cái cảm tựa hầu nghĩ đến cái gì ngươi nói là nó phía trước không hề biết có người đi tới nơi này hoặc là nói nó căn bản là ở vào trạng thái ngủ say bừng tỉnh về sau Phát phía phát hiện hồ cho kích, nhẹ không chính vật tại hồ phía trên, Tiểu gật ta liền đi sai, nên nó liền phát động công muốn săn. ngũ có đồ đầu, là dạng này nếu là còn không tỉnh ta cũng chỉ có thể nói trừ cái kia cường đại lực cắn bên ngoài nó sợ rằng còn vô cùng da dày thịt béo cho nên ta mới nói tất cả những thứ này đều là sắp xếp xong xuôi từ đi vào trong này bắt đầu mọi người liền đều tại cái này cơ quan tính toán bên trong kẻ trong mộ không có một cái làng ấp thiếu cho dù có manh tân ít nhất não cũng sẽ không cái gì ở nơi này tồn tại không biết bao lâu dây thường treo tại nơi đó cho dù ai đều sẽ đi thử một lần có kết hay không thực thử một lần xúc động cơ quan chúc mừng n ề n thành thịt nát cho dù có thông minh khám phá tầng này d ụ ý dùng cùng loại chúng ta vừa rồi biện pháp cũng tốt hoặc là tìm pháo hôi đi thử cũng tốt tảng đá rất xuống không có nệ người thử nữa lần thứ hai cũng không có bất kỳ phản ứng nào thế nhưng trong hồ đồ vật đã tỉnh lúc này những người này đi lại dây từng h hưng phấn m u n qua chờ lấy bọn họ nhưng là một tấm miệng to như chậu máu những tảng đá kia từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì nệ người mà là vì thức tỉnh cái kia trong hậu ngủ say quái vật đương nhiên có thể đập chết tốt nhất n ê n không chết cái kia quái vật chính là hậu chiêu nghe xong tiểu ngũ phân tích tiểu dẫn một mặt kinh ngạc liền lâm tử câm đều thẩm nghĩ trong này nước thực tế quá sâu mỗi một bước đều tính toán đến tinh tế như vậy vô luận là mộ chủ nhân vẫn là kẻ trộm mộ đều là đứng tại đối phương góc độ đi lên đẩy ngực cùng phỏng đoán tâm lý đối phương sau đó càng thêm hoàn thiện chính mình thủ đoạn chính mình là một cái người tham dự Một m tự cái ì nói h kinh lịch trận này đấu đấu dũng người, đều nhịn không được có chút nhiệt huyết người, trận này dũng được c trí đấu đấu đều chút h n ệ thực u thua muốn y Đây này ế kiếp chết, chiến t trào. một một bất một tại một nhất thắng. sôi sức, sức. Sinh không ai người liền người cái phải Nói là chàng chàng nào cho đỏ đỏ định lần, mệnh phục chỉ có một lần, tại chỗ này ba người không có họ h vạn nên, bọn ba ra mặc dù chúng ta là người tu hành khí lực các phương diện so người bình thường cường rất nhiều thế nhưng muốn chúng ta đối phó như thế một cái quái vật khổng lồ ta cảm thấy không quá hiện thực các người đều thấy được lớn như vậy hình thể lớn như vậy lực cắn ta bản thân cảm giác so lệ quỷ còn khó đối phó ít nhất đối phó lệ quỷ ta còn có lá bừa chân pháp, b tiểu q u á kính khung kỳ khổng không kia khẳng không xích long nhưng này chúng hiện tỉnh, chờ nó lần ngủ định chuyện thứ, hiệu, thế phó chờ thứ hai thiếp thực cho phải đều quái quái giờ, gì loại lồ, là làm các có được cái vật ta tại vật tế, tới tốt t đối đã đi đây. mới i à, bây sợ ngũ sờ lên cảm đi qua đi lại con mắt nhìn chằm chằm vào bình tĩnh m ặ t hồ ta đã từng nghĩ qua sẽ có tình huống tương tự ta là có thể lấy được n g ọ i nổ thuốc nổ gì đó thế nhưng những vật này đều là pháp pháp mặc dù chúng ta lúc này là bao xe hơn nữa còn đi đều là chút vắng vẻ đường mới đi đến nơi này nhưng bạn nhất gặp phải kiểm tra không ai nói rõ được cho nên đại quy mô tính sát thương đồ vật ta đều không mang huống hồ nơi này rất có thể là lòng núi nổ hung ác ta sợ xảy ra ngoài ý m u ố n ai thời đại đang phát triển chúng ta những này màu đen trước nghiệp càng ngày càng khó làm làm sao bây giờ nếu không huynh đệ ngươi đơn đấu một cái vật kia ta ở bên cạnh cho ngươi cổ vũ động viên lâm tử câm lường hắn một cái đều tới khi nào ngươi còn có tâm tư làm động tác trọc cười ai các loại ta hình như nghĩ đến biện pháp đang nói chuyện đâu lâm tử câm nhìn thấy tiểu dẫn lập tức nhớ tới tại làng đông thôn thời điểm hai người lần thứ nhất gặp nhau Lâm tiểu ử câm cùng mặt đang đồ anh bị quỷ anh ép t lộ,、tiểu、dẫn xuất h i ệ ngươi hơi hợt thu thập quỷ anh, cuối quỷ n c ù đem nó đông điêu. lâm câm nó lệnh thành băng điêu. Gặp lâm tử câm nhìn ta, tiểu dẫn cũng giống n Gặp h tử ta, tiểu minh muốn nói cái、gì. Tiểu hắn dẫn, n bạch gì. g ư có thể hay không đem mặt hồ này đông cứng phạm vi không rộng liền dưới cầu phương cái này một khối khu vực lại rộng một điểm liền được để phòng cái kia quái vật từ bên cạnh phát động công kích đông kết độ giấy tốt nhất lớn một chút cái kia l ự c á n không phải nói đùa thế nào có được hay không tiểu n xuất hiện hời h h thập q u n h cuối cùng đem đông t h à i nhìn ta tiểu dẫn cũng giống như minh bạch hắn m n g tiểu dẫn chốc mắt to xinh đẹp bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng nàng đến vốn chính là muốn giúp lâm tử cầm chia sẻ một chút nguy hiểm giúp bọn hắn làm một ít chuyện hiện tại đến cần dùng đến chính mình thời điểm nàng tự nhiên là việc nghĩa chẳng tử ta hết sức thử xem thế nhưng không dám hứa chắc nhất định có thể được dù sao ta không biết kia rốt cuộc là sinh vật gì không có niềm tin quá lớn lâm tử cầm nhẹ gật đầu không có quan hệ dù sao hiện tại cũng không có cái gì biện pháp khác lại nói ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có khả năng làm đến nhìn xem lâm tử cầm tín nhiệm cùng ôn nhu con ngươi trong suốt tiểu dẫn cảm giác trong lòng ấm áp tựa hồ có vô hạn động lực đồng dạng nàng ân một tiếng. khởi phục phòng hộ xuống trang bên trên mũ chủm, sau đó chậm đi lên đài cao. một ũ trùm, rãi chậm m sau cao. đó đi đài lên bước hai bước không khí xung quanh chậm rãi có một chút hơi lạnh tiểu dẫn khí chất có biến hóa nghiêng trời lệch đất nếu như nói vừa rồi tiểu dẫn điểm t ĩ n h n ư u thuận tản ra thanh xuân hoạt bát thiếu nữ khí tức như vậy hiện tại tiểu dẫn băng lánh lại không phải nhân gian khói lửa tựa như cao ngạo băng tuyết nữ vương ngay tại leo lên chính mình v ư ơ n g tọa đồng dạng mấy đầu màu tuyết trắng cái đôi u lặng yên đưa ra cùng lúc đó nàng một đầu như thác nước mái tóc đen dài bên trong nhiều mấy sợi màu trắng nhìn qua có loại kiểu khác mỹ lệ một đôi con mắt xinh đẹp biến thành bông tuyết hình dáng trên bầu trời không có từ trước đến nay bắt đầu tuyết rơi lâm tử cấm biết đây là tiểu dẫn đem năng lực bản thân thôi động đến cực hạn lúc biểu hiện làm hắn kinh ngạc chính là tiểu dẫn bản thân chỉ có bốn đầu cái đôi u hiện tại thế mà không biết thế nào nhiều một đầu một đoạn thời gian không thấy không nghĩ tới thực lực có tiến bộ không chỉ chính mình một cái so với nhân loại yêu tộc tu hành càng thêm gian nan cũng càng cần hơn thời gian cho nên hắn cũng thật không nghĩ tới tiểu dẫn có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lại thêm một đầu cái đôi u thực lực tăng nhiều thế nhưng suy nghĩ một chút chính mình phía trước duy nhất một lần cho tiểu dẫn độ như vậy nhiều dương khí t r ị thương đồng thời có lẽ cũng trình độ nhất định tăng lên tiểu dẫn tu vi à c ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu qua băng cầu t r ư ờ n g ba trăm chín mươi sáu qua băng cầu thấy được tiểu dẫn nhiều một đầu cái đôi u thực lực tăng nhiều lâm tử c ô m trong lòng mười phần mừng thay cho nàng cũng càng thêm nắm chắc trên bầu trời tuyết rơi tại trên mặt đất một mảnh trắng tinh tiểu dẫn cũng đi tới kết thúc cầu biên giới trong hồ bắt đầu có động tĩnh một đạo hắc ảnh từ nhỏ cùng lớn tiểu ngũ cùng lâm tử c ô n cũng nhìn rõ ràng tim đều nhảy đến cổ rồi cái kia quái vật khổng lộ lại lần nữa xuống tới lần này lâm tử câm cùng tiểu ngũ nhìn càng thêm thêm tăng cái này quái vật khổng lồ không thể nói rõ là cái gì nhưng tuyệt đối không phải hiện nay đã biết sinh vật mặc dù ngắn rất nhiều nhìn qua giống một đầu rất l ớ n cá thế nhưng trên đầu nó dài sừng thú thân thể là hình trụ tròn rất thô trên thân thể trước sau đều có một đôi tráng kiện thân thể móng đốt chấp động lên hạ quang trọng yếu nhất chính là cái đôi của nó rất giống đôi u cá mà còn là màu đỏ máu quái vật khổng lồ nháy mắt tiếp cận tiểu dẫn mà tiểu dẫn khuôn mặt băng lãnh không đậu dung chút nào tay nhẹ nhàng vung lên một trận mánh liệt gió lạnh vội qua liên quan lâm tử cầm cùng tiểu ngũ trên mặt đều hôn mê một tầng、xương. lúc đầu lâm tử câm chỉ hy vọng tiểu dẫn có khả năng đem mặt hồ đông cứng để cái k i a quái vật một chốc ra không được liền tính đạt tới mục đích có thể khiến người có chút khó có thể tin chính là như vậy quái vật khổng lồ tiểu dẫn thế mà đem nó toàn bộ đông lạnh thành băng đ i ề u hung hăng rơi vào trong nước ngay sau đó tiểu dẫn quay đầu hướng lâm tử câm n ở nụ cười xinh đẹp học tiểu ngũ phía trước bộ dạng s o một cái ô k â động tắt tay lâm tử câm cùng tiểu ngũ vội vàng chạy lên đi tiểu ngũ đối tiểu dẫn là tán thưởng không thôi ta nói đệ mũa ngươi thực sự là quá lợi hại như thế to con quái vật ngươi thế mà trực tiếp làm cho đông lại thực tế q u á lợi hại tiểu có lẽ là vì còn ở vào loại này năng lực phát động bên trong trạng thái tiểu dẫn quanh thân nhiệt độ đều mười p h ầ n thấp lâm tử câm cùng tiểu ngũ đánh lấy r u n r ơ y tiểu dẫn ý thức được điều này có ý thức thu lại bọn họ còn tốt một chút nếu biết rõ hai người vẫn là p h ụ lấy thật dày trang phục phòng hộ a ta lúc đầu cũng không biết chính mình có được hay không nhưng không nghĩ tới nhiều một đầu cái đôi năng lực cùng lúc trước quả thực một cái trên trời một cái dưới đất thế mà làm đến cái này cũng cho ta lòng tin tiếp xuống ta nghĩ chúng ta cũng không cần phí sức suy nghĩ làm sao vượt qua các ngươi nhìn Tiểu trong i ể u dẫn t mắt chốc p đ ộ lát ê n quang hào à m r n n g h cầu nối g t liền với nhau tiểu dẫn cũng mệt mỏi không đi nổi chống đỡ đầu gối thợ nặng thô khí tiểu ngũ k h đầy mặt vui mừng thẳng khoa trương tiểu d ấ n là đại công thần chạy tới về sau tiểu d ấ n cũng khôi phục thái độ bình thường bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngủng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn qua vô cùng đáng yêu đi tới cái này sơn đ ộ n g bên trong ba người chậm dai hướng đi cái kia phía đại môn cảnh giác ngắm nhìn một phía lần này bất luận là tiểu dẫn vẫn là lâm tử câm đều đầy đủ minh bạch tiểu ngũ cái kia một hệ liệt người khác nhìn qua có chút tố chất thần kinh có chút quá mức đến khó lấy lý giải cử động tuyệt đối là vô cùng cần thiết cái này cổ mộ bên trong thực tế quá đáng sợ tiểu ngũ ta hiện tại mới khắc sâu hiểu ngươi mỗi lần đều muốn đến loại này địa phương đến trải qua gian nan hiểm trở thật sự là vất vả ngươi nghe lấy tiểu dẫn lời nói tiểu ngũ xung quanh nơi này hai bên hẳn là không có bất kỳ cái gì cơ quan cho dù có cũng có thể là tại cái này cửa lớn bên trên đến thử xem nói xong tiểu ngũ lấy ra một khối đá hướng trên cửa dùng sức một đập môn kia toàn bộ đều là dùng thanh đồng rèn đúc mà thành có chút tiếng vang nặng nề tại cái này trong sơn động vang vọng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh xem ra có lẽ đối với phương cho rằng không có người sẽ đi đến nơi này tới cho nên không có thiết lập bất kỳ phòng bị nào thế nhưng ta vẫn là cảm thấy lẽ thường ở nơi này căn bản không thích hợp a tiểu ngũ sợ lên cảm đi tới gần lại lấy ra một khối đá xem ra vừa rồi ở phía dưới thời điểm hắn cầm không ít trên tảng đá đến hắn đem tảng đá ném tới cửa ra vào trên mặt đất hai khối phiến đá ma sát di động lúc sinh ra âm thanh vang lên tại chỗ đột nhiên xuất hiện một cái động lớn tảng đá rơi xuống xuống dưới chỉ c h ố c lát sau liền nghe đến rơi xuống đất âm thanh ngay sau đó tiểu ngũ lại dùng tảng đá ném khắp cửa ra vào mỗi một cái nơi hẻo lánh cuối cùng xác định chỉ có cái này một cái bẫy tiểu dẫn đều sợ ngây người vỗ vỗ tiểu ngũ bà vai ta nói tiểu ngũ ta cũng hoài nghi cái này của mộ là người thiết kế a thế mà mỗi một lần đều có thể tìm tới cơ quan cùng c ặ y tiểu ngũ giang tay ra nếu quả thật chính là do ta thiết kế ta trực tiếp liền mang các người đến chủ mộ thất đi còn cần phí nhiều như thế sức lực lại nói cũng không phải mỗi một lần đều có thể đoán được cũng tỉ như tại cái k i u bên cạnh mộ thất bên trong ta nếu thật có thể đoán được còn có phí nhiều thời gian như vậy nói như thế nào đây cái này liền chỉ là một chút kinh nghiệm tăng thêm một điểm trực giác lại thêm ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc nơi này cơ quan sẽ không theo lẽ thường ra bài theo lẽ thường suy đoán xong sau đẩy ngược một cái thậm chí còn cần lại đẩy ngược một cái trên cơ bản liền có thể tính ra kết quả thử một chút cũng không có tổn thất gì Cẩn thận vòng qua lại là một đầu đen kịt một mẩu thông đạo ba người giống vừa rồi như thế một đường cảnh giác thông qua cái thông đạo này mà giống vừa rồi đồng dạng trong thông đạo cũng không có bất luận cái gì cơ quan đèn tin cầm tay của ta hình như nhanh không có điện túi sách bên trong có tin một hồi thay đổi tốt tại tin thể tích không lớn chuẩn bị tương đối đầy đủ lâm tử câm đứng ở chính giữa vừa đi vừa nói vừa rồi không nói sớm cái thông đạo này đi ra còn không biết phải bao lâu đâu lại nói cũng không biết phần cuối là cái gì t r ư ớ c dùng ta à ngươi nhưng muốn chiếu tốt sáng đừng như xe bị tuột xích ta đương nhiên sẽ không như xe bị tuột xích đúng tiểu dẫn đèn tin cầm tay của ngươi còn có điện sao tốt nhất thời khắc chú ý sau lưng nói xong lâm tử cầm nhìn lại tiểu dẫn nhưng không thấy chương ba trăm chín mươi bảy vách đá biên giới chương ba trăm chín mươi bảy vách đá biên giới lâm tử câm một nháy mắt s ữ n g s ờ tại nơi đó cái thông đạo này mặc dù không coi là thắng tắp quanh co nhưng cũng không có bất luận cái gì lối rẽ hai bên đều là vết tưởng trần nhà hắn còn thỉnh thoảng dùng đèn pin đi chiếu đều không có cái gì dị t h ư ờ n g tiểu dẫn đến cùng đi đâu đâu cảm giác được lâm tử câm ngừng lại tiểu ngũ xoay người hỏi làm sao vậy lâm tử câm n h í u chặt lông mày nhìn xem lúc đến đường hồi đáp tiểu dẫn không thấy tiểu ngũ n g ầ n người ngắm nhìn một phía lại nhìn một chút trần nhà cùng mặt đất làm sao sẽ dạng này thật tốt một người làm sao sẽ đột nhiên không thấy chúng ta tìm một chút đi tiểu dẫn tiểu dẫn nói xong tiểu ngũ hô lên lâm tử câm đi trở về càng thêm cẩn thận cẩn thận hắn không dám tưởng tượng nếu có cái gì cơ quan dùng tiểu dẫn tiến vào một cái động hoặc là bị thứ gì bắt đi vậy hắn nhưng làm sao bây giờ tới tới lui lui tìm thật nhiều lần hai người thậm chí lần thứ hai đi tới ngoài cửa c h ầ m trọng là tất cả đều lại bình tĩnh bất quá không thể bình thường hơn được tòa kêu băng cầu còn t ạ i chỉ là tiểu dẫn tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng đột nhiên không thấy ta dựa vào làm sao sẽ dạng này lâm tử câm một quyền nện ở trên vách tường khó được bạo nói t ụ tiểu ngũ nhũ chặt lông mày không nói gì hắn nhìn xem thông đạo lại nhìn xem những địa phương khác n giải h như thế nào đều nghĩ không ĩ nào t đều ra ể thể u Luôn dẫn còn có thể đi chỗ nào.、Luôn、không có chỗ h đi k năng nàng không n ó thích i ế n nào, n g đột i đi liền nói nói tiếng, ê n không muốn đến không h một đều về trước, c n mình liền lặng h lẽ d ọ t e o đường Giải cũ thích trở về à. Giải thích duy nhất chính là cái thông đạo này có vấn đề chúng ta lại vào một lần thông đạo huynh đệ người trước tiên đem khung long xích thu lại một cái cầm cái này cái xẻng chúng ta mỗi người một bên ven đường đâm đâm một cái vách tường cùng dưới chân mặt nền ta cũng không tin còn có thể có cái gì cơ quan có khả năng thần không biết quỷ không biết để người biến mất không thấy lâm tử câm hít sâu một hơi tiểu dẫn là n ị c h lân của hắn gặp phải lại nhiều gian nan hiểm trở hắn đều có thể không sợ thế nhưng tiểu dẫn lập tức không thấy làm sao tìm cũng không tìm tới trong lòng hắn bắt đầu có chút có chút l u ố n g cuống cũng không có chủ ý hắn nhẹ gật đầu đi theo lâm tử câm lại tiến vào thông đạo vừa rồi bọn họ lúc đi ra cũng hướng vừa rồi cửa ra vào cái kia ham trong động nhìn một chút cái gì cũng không có phía dưới chỉ có một ít bén nhọn gai nhọn đi vào thông đạo hai người cầm sẻn sắt một đường thọc một chút vách tường lại thọc một chút mặt đất có thể là cùng nhau đi tới nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường ai nhà ta đi mẹ nó kỳ quái cái thông đạo này làm sao như thế bình thường tiểu dẫn đến cùng đi đâu hai người một đường đến cuối thông đạo đều tiểu không nhìn thấy dẫn, có trước mặt、ta. lâm ạ i cái là lớn, l một mấp máy, cửa xích sao tử câm nhìn trong lòng cùng g ngày càng n h xem sau lưng vừa rồi tiểu dẫn liền cùng tại phía sau hắn hắn hận chính mình vì cái gì chủ quan như vậy liền tiểu dẫn lúc nào không thấy cũng không biết ba người ba cái đèn tin r i ê n g phần mình phụ trách địa phương khác nhau hắn có lẽ chú ý tới thiếu một cái đèn tin cầm tay ánh sáng đều tại ta nếu không phải ta tiểu dẫn cũng sẽ không không thấy ta nên làm cái gì làm thế nào mới tốt tiểu ngũ vô vô lâm tử câm bà vai an ủi đi huynh đ ệ đ ừ n g tự trách đây không phải là lỗi của ngươi như vậy đi ta tại chỗ này nhìn xem còn có hay không cái gì cơ quan là chúng ta không có phát hiện ngươi trở về tìm xem tình huống còn không có b ế t bát như vậy lâm tử câm nhìn xem tiểu ngũ hắn giờ phút này không có chủ ý trong lòng r ấ t loạn chỉ có thể lựa chọn biện pháp này ngươi một người không có chuyện gì chứ tiểu ngũ khẽ mỉm cười ta đương nhiên không có chuyện gì cho tới nay ta đều là một người xuống mộ huống hồ ta đối với mấy cái này cơ quan đều tương đối quen thuộc có kinh nghiệm vạn nhất tìm tới tiểu dẫn ta liền cùng ngươi dùng bộ đàm liên hệ tốt à? lâm tử câm do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu quay người chạy ra thông đạo hắn một mực hướng về phía trước chạy trong đầu toát ra không ít suy nghĩ tâm loạn như mà chạy chạy hắn cảm giác được sau lưng có tiếng gì đó thế nhưng quay đầu lại cái gì cũng không có hắn tiếp tục hướng phía trước chạy thanh â m kia càng ngày càng gần hắn lần thứ hai quay đầu nhìn một khối độ rộng trừng toàn bộ thông đạo rộng như vậy đã lăn hướng hắn lăn tới lâm tử c ô m trong lòng giật mình bước nhanh hơn tốc độ cao nhất hướng về phía trước chạy đi làm sao sẽ dạng này chẳng lẽ tiểu ngũ ấn sai cái gì cơ quan lâm tử c ô m càng nghĩ càng cảm thấy có thể một bên lo lắng đến tiểu ngũ có chuyện gì một bên hướng về phía trước chạy khối này đã lăn quá lớn tốc độ cũng quá nhanh ngăn cản là không có khả năng muốn vượt qua đi càng thêm là vào tường lâm tử c ô n không dám có chút ngừng không ngừng mà hướng về phía trước chạy mắt thấy xuất khẩu sắp đến sau lưng đá lăn lại gần như muốn quẹt vào góp chân của hắn có thể đây đã là hắn tốc độ cao nhất hắn một bên hướng về phía trước chạy một bên lại thấy được tiểu dẫn đang đứng tại cầu bên kia nhìn xem chính mình tiềm năng của người là rất lớn thường thường tại đến cái gọi là cực hạn thời điểm liền sẽ bị kích phát ra đến lâm tử c ầ m lại lần nữa bước nhanh hơn đá lăn cũng đã ép chúng góp chân của hắn ba trên mặt một trận đau đớn kịch liệt ba trên mặt lại bị đánh một cái sau lưng to lớn đá lăn không thấy băng cầu đối diện tiểu dẫn cũng không thấy lâm tử câm thở hổn hển ngồi liệt tại trên mặt đất tiểu ngũ đứng ở trước mặt mình một mặt nộ khí cùng không hiểu xem ra vừa rồi hai cái b ạ n thai là hắn cho đậu phộng n g ư ơ i mẹ nó đ i ê n l ư chính cùng ngươi nói chuyện đâu đột nhiên tựa như phát điên hướng bên ngoài chạy để ngươi cũng không nghe còn càng chạy càng nhanh chính ngươi nhìn xem nơi này là địa phương nào ngươi lại hướng phía trước chạy còn có mệnh sống sao lâm tử câm cái này mới chú ý tới nơi này là sơn động b ê n d ư ớ i sơn động so cầu mấn rộng cho nên cho dù có cầu tồn tại hai bên nhưng là không. không có bất kỳ cái gì chỗ đặt chân hai người lúc này liền tại cái này vách núi b ê n giới lại hướng phía trước một bức đều thiên nhân vững cách lâm tử câm ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này hoàn toàn không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra không phải phía sau của ta không phải đá lăn tiểu dẫn nàng không thấy ngươi không phải gọi ta đường cũ trở về cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm tử câm âm thanh ở bên ngoài cái kia cả một cái trống trải địa phương quanh quần tiểu ngũ cũng lên khí không đỡ lấy khí ngồi xuống còn tốt tiểu ra ta tiểu vũ trụ buộc phát đuổi kịp ngươi muốn đuổi không kịp liền phải cho ngươi giấy vàng chúng ta đến trải vớt một cái ta trước tiên nói một chút ta nhìn thấy chính là cái gì sau đó ngươi nói một chút ngươi lại thấy được cái gì hai người trước sau nói một lần chính mình nhìn thấy từ tiểu dẫn biến mất không thấy gì nữa hai người bắt đầu thảo luận thời điểm liền xuất hiện khác biệt chương ba trăm chín mươi tám đệ nhị trọng ảo giác chương ba trăm chín mươi tám đệ nhị trọng ảo giác tiểu ngũ nhìn thấy là lâm tử câm bởi vì tiểu dẫn không thấy mà qua lại dạo bước nhìn qua mười phần suốt ruột hắn khuyên lâm tử câm đừng quá gấp đáp không chừng cái này nhìn như bình tĩnh vô thường trong thông đạo có cái gì cơ quan mà lâm tử câm nhìn thấy cùng cảm giác được là chính mình cùng tiểu ngũ tới, tới tới lui lui tìm rất nhiều lần đều không có tìm tới cái gì cơ quan cũng không có tìm tới tiểu dẫn về sau tiểu ngũ nhìn thấy chính là lâm tử câm tự mình đi lên phía trước hắn mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn là đi theo đi đến phần c u ố i có một cái đóng chặt cửa lớn lâm tử cầm tại trước cửa chính đứng vững lại cùng hắn nói một chút chẳng hiểu ra sao lời nói giống như là có cái nhìn không thấy người tại cùng hắn đối thoại giống như mà lâm tử cầm thị giác bên trong tiểu ngũ đã tại an ủi hắn đồng thời gọi hắn trở về tìm xem chính mình thì lưu lại ở chỗ này tìm kiếm cơ quan không đợi tiểu ngũ minh bạch chuyện gì xảy ra lâm tử cầm vung ra chân liền bắt đầu chạy hắn đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó hô to lâm tử cầm danh tự đuổi theo mà tại lâm tử cầm xem ra hắn chạy đến một nửa ngay phía sau có tiếng vang xem xét là cái to lớn đ á l a n còn tưởng rằng tiểu ngũ phát động cái gì cơ quan càng thêm bán mạng hướng về phía trước chạy còn tại sắp chạy đến cuối thông đạo thời điểm nhìn thấy cầu đối diện tiểu dẫn phía sau cố sự hai người cũng đã biết ta nói tiểu t ử ngươi đứng tại cuối hành lang làm nơi đó là khởi điểm à, muốn đi theo ta cái đua tốc độ thi chạy có phải là cho ta m ệ t đến ngất ngư bất qua xem ra ngươi thật giống như còn tại kia cái gì cầu thí ngư v ị chi long chế tạo trong nào i á c không có chạy trốn ra ngoài à, tại sao lại phát bệnh hiện tại tiểu dẫn không thấy hai chúng ta bão đoàn còn không kịp ta làm sao sẽ ngốc đến mức chủ động yêu cầu hai người tách ra đâu thật là tà môn cái này lâm tử câm nhiễu chặt lông mày chầm rãi bình tĩnh lại vừa rồi bởi vì tiểu dẫn đột nhiên biến mất hắn có chút trở tay không kịp loạn trật cước cho nên rất nhiều lẽ g i a nên n có khả năng chú ý cùng phát giác được chi tiết hắn lại đều xem nhẹ hiện tại nhớ tới cảm thấy n giác h ĩ mà sợ l ạ bất bộ tư khả nghị Xem n g là, ả m g i á của c ta vẫn là như vậy chân thành cảm ơn ngươi tiểu ngũ nếu không phải ngươi ta đã té chết tiểu ngũ thở dài nhẹ nhõm xua tay tính toán ngươi người không có chuyện gì l i tốt ta cũng là lòng còn sợ hãi không phải nghĩ hướng ngươi nổi giận lại nói là ta đem ngươi kéo đi vào k h o y chuyến này vũng nước đ ụ gặp phải những vấn đề này kỳ thật đều là trách nhiệm của ta yên tâm đi ta lấy tính mệnh đảm bảo nhất định sẽ tìm tới tiểu dẫn nhất định sẽ mang các ngươi an toàn rời đi nơi này lâm tử c ầ m vỗ vỗ bở vai của hắn lời nói cũng không phải nói như vậy nếu như không phải ta tự nguyện người nào có thể ép buộc ta đây là chính ta nguyện ý muốn tới trách không được ngươi hiện tại xem ra cái kia ả o giác vẫn là tồn tại có thể là là bởi vì cái gì đâu chúng ta rõ ràng đã ra bên cạnh m ộ thất huống hồ vừa rồi ở trong đó ảo giác của ta không phải tại các ngươi trợ giúp bên dưới bị đánh vỡ sao hiện tại làm sao sẽ còn có nói thực ra chúng ta đều không làm rõ ràng được hiện tại đến cùng là hiện thực vẫn là h ảo giác ta cho ngươi biết ta hiện tại ngươi thấy đều là h ảo giác cho nên ngươi bây giờ không ngại nói chuyện vì cái gì tiểu tử ngươi biết trên cái mông ta có viên n ấ t rồi ngươi sẽ không thật nhìn lén qua t a tam a lâm tử công đông cảm giác im lặng bất quá hắn cũng hơi yên tâm một chút tại cái này sao mấu chốt thời điểm còn nói đùa một mặt nhẹ nhõm nhất định là tiểu ngũ bản nhân thật thật giả giả cũng thật cụ nào còn có cái gì so ở bên mộ thất bên trong cùng với kinh lịch vừa rồi càng đáng sợ sao nếu như không phải tiểu ngũ lời nói vừa rồi lâm tử công thật đúng là không biết có thể hay không hắn ngươi muốn biết như vậy vậy ta liền nói cho ngươi biết ngươi tắm ta cho ngươi đưa khăn lông thời điểm không cẩn thận ngắm đến ta đó cũng không phải là nhìn lén là quan g minh chính đại nhìn thấy cái kia về sau ta còn sinh trưởng lỗ kim đâu mấy ngày đều không có tốt ta dựa vào ngươi cái chết biến thái ngươi nói ngươi còn nhìn thấy chỗ nào ta l i ề u mạng với ngươi hai người cười đùa chỉ chốc lát tâm tình khẩn trương đều được đến làm dịu tốt vẫn là mau nói nói chính sự đi ta cảm thấy à ảo giác của ngươi sở dĩ không có loại bỏ khẳng định là có nguyên nhân mà còn ta to gan suy đoán một cái Tiểu nói hẳn là cũng là c g ố n nhau g xong giác, không cho phép nàng tiểu ngũ c trở về, bởi gì gì nếu nếu c sờ lên đỉnh đầu trang phục phòng hộ ngũ trùm bên trên cầm tới trước mắt đầy tay đỏ tươi tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi hai người lập tức nghĩ đến cái gì thứ này hẳn không phải là máu đi theo bên, bên, bên c ạ lâm tử cơm á i kia ngư sờ lên đỉnh đầu hắn không có đeo mũ trùng cho nên sờ một cái xuống trên đầu cũng đồng dạng tràn đầy đỏ tươi Khi、thật ta vừa rồi cũng cảm thấy nhưng cùng ngươi đồng dạng cũng không hề để ý chúng ta vẫn cho là cái k i a trần nhà bên trên không có gì thường bởi vì nó toàn bộ đều là màu đỏ tươi cũng không phải là đôi cá chúng ta đều đem l ự c chú ý đặt ở tìm kiếm cùng cảnh giác trên cơ quan huống hồ ảo giác đã biến mất đều bông lòng cảnh giác cho nên mới chúng chiêu nói như vậy cái này chất lỏng màu đỏ chính là ảo giác môi giới bởi vì có từng giọt rơi vào đầu của ta bên trên cho nên ta không có việc gì ta nhớ kỹ vừa rồi tiểu dẫn cũng là đem mũ chùm hai xuống cho nên đối tiểu dẫn cũng hẳn là chúng ảo giác đi trước đi rửa đi những này chất lỏng màu đỏ nếu không tìm kiếm tiểu dẫn thời điểm lại chúng nhận liền xong đời lâm tử câm nhẹ gật đầu hai người qua băng cầu hạ đ à i cao đi tới bên hồ lý do an toàn dùng hồ nước thanh tẩy một cái cuối cùng mặc xong quần áo mặc lên trang phục phòng hộ dùng mũ t r ù m đem đầu che chắn nghiêm nghiêm căn cứ tiểu ngũ suy luận chất lỏng này cùng thân thể tiếp xúc liền sẽ dùng người kia sinh ra ảo giác mà tiểu ngũ vẫn luôn cùng lầm tử câm lại liên tiếp chúng chiêu hai lần hai người vội vàng trở lại bên cạnh mẫu thất cẩn thận vòng qua ngư vị chi long cái đôi đi ra bên cạnh mẫu thất từ gài cao nhảy xuống và o mạch nước ngầm bên trong lại thấy được phía trước cách đó không xa nổi lên b ọ t nước còn có đôi cánh tay đang không ngừng đặt nước lâm tử câm cùng tiểu ngũ liếc nhau một cái sau đó lấy tốc độ cao nhất bơi đi chương ba trăm chín mươi chín ảo giác điều kiện hai người thần tốc bơi đi một người đỡ lấy một cánh tay đem nâng lên cái này ngâm nước chính là tiểu dẫn nàng đạp nước động tác đã càng ngày càng nhỏ nếu như không phải hai người tới kịp thời hậu quả khó mà lường được kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút nếu không phải chúng ảo giác tiểu dẫn dạng này trình độ thực lực tại cái này cũng không tính bao sâu mạch nước ngầm bên trong làm sao có thể ngâm nước đâu đem tiểu dẫn liền lên mở lâm tử cầm sắp điên lại là hồi sức tím phổi lại là hô hấp nhân tạo cuối cùng tiểu dẫn phun ra mấy cửa da vào tràn vào nước ho khan mấy lần về sau mở mắt thử cầm ca tiểu ngũ ta ta đây là ở đâu đây là làm sao vậy lâm tử cầm cũng không có vội vã giải thích mà là từ ba lô bên trong lấy ra khăn mặt cho tiểu dẫn lau k h ô thân thể sau đó từ bên trong lấy ra một bộ chính mình y phục cho nàng lôi kéo tiểu ngũ đến một bên né tránh chỉ chốc lát sau tiểu dẫn mặc quần áo xong ba người ngồi xuống lúc đầu đi ra một người cũng chỉ mang theo một bộ tắm rửa quần áo còn có một chút đồ rửa mặt tốt tại lâm tử cầm mang lên những này bằng không tiểu dẫn liền y phục đều không có đ ổ i ta làm sao sẽ đến hồ này bên trong đến nhà ta nhớ ký chúng ta rõ ràng là đã qua cầu tại đầu kia trong thông đạo đi nhà rõ ràng đã đi tới phần c u ố i đều đã vào kế tiếp địa phương làm sao sẽ tiểu dẫn rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần còn có chút đắm chìm tại trong áo giác lâm tử cầm đem chân thật phát sinh tình huống cho tiểu dẫn nói một lần nàng nghe sau đó đầy mặt kinh ngạc lập tức vùi đầu đến trầm thấp có chút thấy náy có lỗi với tử cầm ca để các ngươi lo lắ lúc đầu tìm tới tiểu dẫn cứu lên nàng thấy được nàng không sao lâm tử câm tâm lập tức liền nhẹ nhõm xuống dưới thế nhưng nàng đột nhiên rằng này lâm tử câm có cảm giác trái tim giống như là bị một đôi bàn tay bóp một cái giống như đau đến khó chịu tiểu dẫn đó cũng không phải lỗi của ngươi à, đây đều là những n à y vạn ác cơ quan đứng tại người khác góc độ để nói những n à y cơ quan vô cùng tình diệu một vòng trụm một vòng mỗi một bước đều giấu giếm sắc cơ có thể nói mười phần đặc sắc thế nhưng đứng tại chúng ta tự mình kinh lịch góc độ để nói những n à y cơ quan liền thực sự là quá mức âm hiểm đáng sợ khó lòng phong bị ngươi căn bản không có làm gì sai ngươi là người bị hạ ngược lại nếu như không phải ngươi chúng ta chỉ có thể tại nơi đó ngồi không cuối cùng không công mà lui ngươi mới là lớn nhất công thần lâm tử câm thuyết phục tình cảm tiểu dẫn lệ nóng danh trọng ô m lâm tử câm khóc lên tiểu ngũ đứng ở một bên tựa hồ là chạm đến cái gì tâm sự có vẻ hơi tinh thần chán nản mai mới chờ đến lúc hai người cảm xúc đều bình phục xuống lâm tử câm thở dài nhẹ nhõm mở miệng nói nếu như không phải tiểu ngũ mang theo mũ trùm sợ rằng ba người chúng ta đều phải toàn quân bị diện hiện tại chúng ta đều đeo lên mũ trùm lại lần nữa thông qua y hẳn là không có vấn đề gì vì để phong vặn nhất tiểu dẫn ngươi cũng muốn đeo lên găng tay không thể đem làn ra bại lộ ở bên ngoài tiểu dẫn nhẹ gật đầu lại nhìn xem tiểu ngũ từ trên xuống dưới nhìn đến mười phần cẩn thận làm cái sau có chút không dễ chịu hỏi ai ai ai trên mặt ta có chữ viết ta ngươi nhìn ta làm gì nhìn nhà ngươi đàn ông đi nghe đến hắn nói như vậy tiểu dẫn b ậ t cười khuôn mặt nhỏ có chút bỏ bừng nói ra chính mình nhìn chằm chằm vào hắn nhìn nguyên nhân ngươi nói mỏ gì à. ta là cảm thấy hiện tại có thể hay không vẫn là ảo giác ngẫm lại xem ở bên mộ thất bên trong thời điểm ta cùng tử câm ca đều không có bị cái tia chất lỏng màu đỏ xác thực nhỏ xuống ở trên mặt đều là tại trong ảo giác ta vẫn là vô luận tại trong ảo giác cùng trong hiện thực đều không có bị nhỏ dọa qua có thể là tiểu ngũ ngươi khi đó ta cùng tử câm ca đều thấy rõ ràng những cái kia chất lỏng màu đỏ như máu có thể nhỏ xuống không ít tại trên mặt của ngươi nhưng vì cái gì ngươi cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì ảo giác mà ta cùng tử câm ca lại liên tiếp gặp hai lần ảo giác đâu tiểu dẫn vấn đề đã hỏi tới điểm mấu chốt suy nghĩ kỹ một chút lâm tử câm cũng cảm thấy hình như đích thật là dạng này kinh lịch hai lần thật thật giả giả, cũng thật cũng nào khủng bố ảo giác hắn đều có chút không xác định đến cùng bên kia là ảo giác bên kia là chân thật suy nghĩ tỉ mỉ sợ vô cùng nếu như t ừ h ảo giác bị đánh vỡ bắt đầu đến bây giờ tất cả kinh lịch mới là h ảo giác lời nói tiểu ngũ nhìn một chút tiểu dẫn lại nhìn một chút lâm tử câm sờ lên c á i c ằ m ta nói thật vấn đề này ta hiện tại cũng không có nghĩ rõ ràng liền chính ta cũng không biết vì cái gì các ngươi hai cái vừa đi liền thấy h ảo giác mà ta lại chuyện gì đều không có chúng ta không ngại rằng này suy nghĩ kỹ một chút có cái gì là các ngươi hai cái đều có đủ điều kiện mà ta lại cũng không có đủ tăng thêm ta nghĩ có lẽ không tại cân nhắc trong phạm vi thực lực tăng cường loại hình hiển nhiên không tại cân nhắc phạm vi bên trong chúng ta bên trong yếu nhất chính là ta ta lại ngược lại không có việc gì này làm sao n g h ĩ cũng không có khả năng đúng hay không ta không biết có lẽ như thế nào đi chứng minh chúng ta bây giờ thấy được mới là chân thực dù sao cái kia h ả o giác là thay đổi ngũ giác nói thế nào làm thế nào chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không tin tưởng bất quá có một chút là không cách nào thay đổi chính là cái kia h ả o giác lại đáng sợ hắn không cách nào đối với chúng ta ký ức thế nào chúng ta đi qua phát sinh sự t ì n h trong nào giác người là không biết minh m ạ t đi lâm tử câm cùng tiểu dẫn lướt nhau ba người phân biệt nói một kiện sự t ì n h trước kia kết quả đối phương đều đáp đi ra lần này bọn họ mới hoàn toàn yên tâm tiểu dẫn cùng lâm tử câm đều lâm vào suy tư đến cùng là điều kiện gì hai người bọn họ nắm giữ mà tiểu ngũ cũng không có đ â y này hai người suy nghĩ thật lâu chính mình nghĩ tới lấy ra cùng tiểu ngũ thảo luận sau đó đều căn bản chân đứng không vững lâm tử câm nhìn xem bên cạnh mộ thất nếu chặt l ô n g mày tiểu dẫn lại nghĩ tới cái gì mở miệng nói kia có phải hay không là ta cùng tử câm c ũ a đều cùng quỷ quái chiến đấu qua lây dính âm khí cho nên tiểu ngũ khẽ lắc đầu ngươi cũng đừng quên ta là làm cái gì ta lâu dài tại những này địa phương đi lại quỷ không phải không gặp qua âm khí tự nhiên cũng dính qua cái này cũng chân đứng không vững tiểu dẫn lộ ra biểu tình thất vọng suy nghĩ một chút cũng biết chính mình thuyết pháp chân đứng không vững sau đó nàng lại lâm vào suy tư mà tiểu dẫn lời nói mặc dù bị phủ định nhưng lại cho lâm tử cầm g i ậ n dắt hắn nhìn chăm chú bên cạnh mộ thất hình như tựa như nghĩ tới điều gì hắn lại nhìn một chút tiểu dẫn mà sau đó đến tiểu ngũ bên cạnh xích lại gần l ô thai hắn sau đó thấp giọng hỏi đối phương một vấn đề tiểu ngũ nhìn xem lâm tử cầm khẽ lắc đầu lâm tử cầm trong lòng lập tức đã nắm chắc xem ra lần này cuối cùng là tìm đúng phương hướng thế nhưng đến mức có phải là nguyên nhân này đến bây giờ còn không được biết thế nhưng ít nhất cái suy đoán này h ẳ n là dứng ngay sau đó lâm tử câm lại ghé vào tiểu ngũ bên hai nói với hắn thứ gì lúc đầu tiểu ngũ không biết lâm tử câm vì cái gì hỏi hắn vấn đề này thế nhưng hiện tại tiểu ngũ minh bạch chương bốn trăm cửa mở chương bốn trăm cửa mở nguyên lai、like、là dạng này nói như vậy ta cảm thấy ngược lại là vô cùng có khả năng hiện tại xem ra hẳn là nguyên nhân này ngươi thật đúng là đừng nói nơi này cơ quan không riêng gì một vòng trụ một vòng mà còn mỗi một món bố trí cũng còn có không chỉ nhất trọng ý tư ở bên trong bất kể nói thế nào huynh đệ ta bội phục ngươi giút khí t u t vấn đề làm rõ ràng ta chỗ này có chút thuốc là ta bi chế lúc trước xuống đến cổ mộ bên trong khó tránh khỏi bị âm khí chỗ q u ấ y n h i ê u cái này đan dược có thể bổ sung một chút dương khí chỉ còn lại nhiều như vậy một người ba viên bổ sung một cái tiếp xuống có lẽ liền không có sự tình lâm tử câm nhẹ gật đầu cũng không có cùng tiểu ngũ k h á c h khí nhận lấy đan dược vô nhẹ nhẹ đập tiểu ngũ b ả vai nói cảm ơn huynh đệ mà tiểu vẫn tiếp nhận đan dược không hiểu ra sao chuyện gì xảy ra a vì cái gì muốn đột nhiên cho chúng ta bổ sung dương khí đan dược tiểu ngũ khẽ m ỉ m cười nhún vai nói xác thực là tại bổ sung một chút dương khí đồng thời tăng nhanh dương khí khôi phục tốc độ Ta xuống mộ đều mộ sẽ lâm à này làm hàng này, m một mặc dù nguyên liệu khó tìm, mức chút thuốc, thế tất tồn hết, tiếp cái được. cả các có giác. khó nhưng không hề không không phải đáng liệu nơi ngươi liền loại kia nguyên đến ăn xuống, đều gặp dù lẽ l sợ Ừ, ở sẽ ảo tử câm nhìn một chút tiểu ngũ từ ba viên đan dược bên trong lấy ra một viên nói ngươi vẫn là lưu một viên ở bên người a nếu như toàn bộ đều đều bị chúng ta ăn ngươi cần thời điểm sẽ làm thế nào đâu chúng ta điểm trung bình một người hai viên tiểu dân mặc dù như cụ không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra thế nhưng cũng vẫn là học lâm tử câm bộ dạng lấy ra một viên đưa cho tiểu ngũ ngươi cũng đừng xính cường a lại gặp phải như thế h à o giác ta một người cũng không có biện pháp lo lắng hai người các người à. lâm tử c ô m khẽ gật đầu yên tâm đi lần này da của chúng ta không tại tiếp xúc đến cái kia chất lỏng màu đỏ có lẽ liền sẽ không có sự tình hai viên đầy đủ dùng gặp lâm tử c ô m cùng tiểu r ấ n nhiều lần kiên trì tiểu ngũ cũng không có già mồm thu hồi hai viên đan g dược nhìn xem hai người bọn họ riêng phần mình uống vào chính mình cái kia một phần đan dược vào miệng liền chậm rãi đến tan đi hóa thành một dòng nước cấm theo thực quản chạy tới trong dạ dày lại lấy dạ dày là bắt đầu dòng nước cấm lan tràn đến toàn thân lâm tử c ô n cảm giác vô cùng thoải mái toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông thậm chí tế bào đều phát ra vui vẻ dê lên gì loại này cảm giác thực sự là rất thư thái thật giống như tắm r ử a tại ấm áp dưới ánh mặt trời tất cả âm hàn đều bị loại trừ hầu như không còn mà tiểu dẫn xem ra cũng là cảm giác giống nhau lúc đầu lâm tử câm còn lo lắng nàng bộ dạng này có thể hay không c ả n cúm cân nhắc đến đối phương là tuyết hồ hắn cảm thấy có lẽ sẽ không nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng mơ hồ hiện tại hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết cảm thụ qua cố này ấm áp cảm giác về sau hắn cảm thấy cái gì hàn khí đều bị bài trừ ra bên trong thân thể ấm áp sau đó l đầu óc đều thanh minh không ít hồi tưởng lại phía trước tại ngọc côn thị những ngày kia cho dù thân thể đã khôi phục đến hiện nay trường hợp này bên dưới có thể khôi phục lại cực hạ n thế nhưng hắn vẫn là mỗi giờ mỗi khắc đều cảm thấy không còn chút sức lực nào thân thể không phải rất dễ chịu đầu óc cũng có chút không rõ ràng một số thời khắc phản ứng các loại theo không kịp thế nhưng hiện tại hắn cảm giác tốt nhiều hô ra một ngụm cho khí lâm tử câm phát ra từ nội tâm cảm ơn tiểu ngũ cảm ơn huynh đệ tiểu ngũ xua tay bày tỏ không cần cảm ơn tài liệu này khó được không có gì tác dụng phụ đối với khôi phục dương khí hiệu quả không nói rõ rệt thế nhưng mấy viên trùng vào một chỗ vẫn tương đối có tác dụng nếu như ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục ta đến lúc đó lại là mấy viên tiểu dẫn nghe lấy những lời này mặc dù không hiểu bọn họ đang nói cái gì nhưng vẫn là nghe ra một chút manh mối t ử câm ca ngươi chừng nào thì mất đi dương khí chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a lâm tử câm trong lòng căng thẳng bản thân chuyện này hắn liền không muốn để cho tiểu dẫn biết bằng không cũng sẽ không lén lút chỉ cùng tiểu ngũ một người nói nhưng bây giờ xem ra sắp che không được tiểu dẫn ta này nhưng thật ra là dằng này hắn nói với ta các ngươi đoạn thời gian gần nhất đều nhận được sắp chết tổn thương mà ta lại không có ngươi cũng biết nhận đến loại này trình độ tổn thương tương đương với tại quỷ môn quan đi về trước một lần cách tử vong không xa dương khí bao nhiêu đều sẽ có chỗ hao tổn cho nên ta mới cho hắn cùng ngươi những n à y thuốc bổ sung một cái ngươi nói đôi à, huynh đệ lâm tử câm giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng nhẹ gật đầu đúng vậy à, không sai tiểu dẫn ta là sợ ngươi lo lắng cho nên mới không dám nói cho ngươi tại ngọc côn thị xử lý một sự kiện thời điểm ta đích xác bị trọng thương cuối cùng đến quý n h i n cứu mới tốt nữa tới cho nên tiểu dẫn ngay xong vội vàng phóng tới lâm tử cầm lôi kéo hắn trái xem phải xem mười phần dáng vẻ lo lắng lâm tử cầm sờ lên đầu của nàng ôn nhu nói yên tâm đi ta hiện tại đã tốt không có chuyện gì có lỗi với ta không nên giấu giếm ngươi vừa nghe đến câu nói này tiểu dẫn tựa vào lâm tử cầm trong ngực ôm chặt lấy hắn không sao liền tốt ngươi lần sau không thể lại như vậy ít nhất để ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt có tốt hay không lâm tử cầm run sợ một cái tay của hắn có chút run dậy cũng đồng dạng ôm lấy tiểu dẫn ân ta cam đoan với ngươi chúng ta cùng nhau đối mặt chốc lát sau một tiếng ho nhẹ đem hai người từ hiện tại trạng thái bên trong bừng tình ai ai ai ta nói các ngươi hai cái đủ rồi à đừng quên lần này chúng ta là tới làm gì chúng ta là trộm mộ hành động không phải ngược chó hành động ba lần bốn lượt ở trước mặt ta thú ân ái các ngươi đây không phải là ước hiếp người sao tốt tốt có ân thích về nhà lại tú chúng ta tiếp tục đi tới lần này đại gia đều đến thêm một ít tâm tiểu ngũ nửa câu đầu còn mang theo trêu chọc đến cuối cùng liền đáng sắc từ lại lần nữa xuống đến cái này trong mộ đến bây giờ phát sinh tất cả đều l ậ n đổ ba người phía trước ý nghĩ cũng lần lượt đổi mới đối cái này phu tử mộ bên trong khủng bố cùng quỷ dị nhận biết lâm tử câm cùng tiểu dẫn chậm rãi quốc g a cũng đều n g h i mặt ba người lần thứ hai vào bên cạnh mộ thất đi đến băng cầu cái kia băng cầu y nguyên kiên cố lâm tử câm liếc trộm một cái tiểu dẫn không biết là cho tới nay nàng đều không có sử dụng ra toàn lực vẫn là lần này tu luyện ra đầu thứ năm cái đuôi thật khiến nàng thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất ba người trở lại đầu kia thông đạo liền kém trên đầu đánh cây ô cẩn thận từng ly từng tí đi đến cuối lối đi thử một chút trên cửa có cơ quan hay không ba người hợp lực đẩy ra cửa lớn kèm theo kẹt kẹt tiếng vang cơ mở chương bốn trăm linh một chết theo hố chương bốn trăm linh một chết theo hố lần này không còn là một cái dài rằng giặc lối đi đen kịt đây là một đoạn cầu đá cầu đá đối diện là một cái đài cao ba người chậm rãi đi vào thấy được trước mắt một màn này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cầu đá hai bên là hai cái cực sâu hố to mà bên trong hố to chất đống vô số kể hải cốt tiểu ngũ nhìn chăm chú những này hải cốt chấm giọng nói xem ra đây cũng là một đầu chết theo hố chỉ là làm sao sẽ xuất hiện ở đây mà còn lâm tử c ô m minh bạch hắn nói ý tứ phía trước tiểu ngũ liền có phát hiện tòa này phu tử mộ bên trong mai táng phu tử không nhất định là người thậm chí có thể là nào đó dạng vật phẩm bị phong ấn ở nơi này dưới tình huống như vậy còn vì cái này phu tử làm như thế nhiều người đến chết theo thực sự là có chút khiến người không thể tưởng tượng nhìn cái lượng này sợ rằng có không giới vào người thực tế quá đáng sợ cho dù trải qua nhiều như vậy khủng bố đáng sợ sự kiện nhìn thấy trước mắt một màn này cũng khiến lâm tử c ô n cảm thấy run sợ vừa nghĩ tới chết theo tại cổ đại một mực tiếp tục sử dụng lâm tử c ô n đã cảm thấy phẫn nộ cùng đáng sợ mấy tên khốn kiếp này coi nhân mạng là thành cái gì tiểu ngũ than nhẹ một tiếng sợ sợ lâm tử câm bà vai cổ đại thời điểm mạng người còn rẻ hơn c ỏ rác giai cấp cao người đối giai cấp thấp người làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không nhận đến cái gì trừng phạt kỳ thật nhắc tới tại bất luận cái gì thời đại người đều là giống nhau không phải ta nói láo sợ nghe có một số việc chắc chắn sẽ tái diễn bởi vì vấn đề căn bản đều không có thay đổi ngươi không cảm thấy nhân loại vẫn luôn chưa từng làm ra chân chính thay đổi một mực tại dẫm lên vết xe đổ sao chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi cái này chết theo trong hố hẳn là không có cái gì cơ quan tồn tại nói xong tiểu ngũ tại trên mặt đất thuận tiện tìm một khối đá vụn ném tới trên cầu chuyện gì đều không có phát sinh cầu đá là tại hai bên chết theo hố đảo ra về sau lưu lại cho nên không tồn tại đi đến một nửa đột nhiên sụp xuống vấn đề ba người một đường hướng về phía trước đi tới cầu đối diện trước đ à i cao tiểu ngũ cùng lâm tử c â m đồng thời n h ũ n mày huynh đệ lấy ta kinh nghiệm nhiều năm cái này tựa như là cái tế đàn a hai người bên trên đ à i cao nhìn xem phía trên này b ả y biện lâm tử c â m cũng cảm thấy nơi này không hề chỉ là đơn thuần chết theo hố đơn giản như vậy đại cao bên trên chỉ có một cái hình vông cao lớn bệ đá có chừng cao cỡ nửa người phiến đá phía trước có một cái nguyên một khối tảng đá điêu khắc đi ra hình chữ thập một người cao phiến đá mà trên bệ đá có một đạo lỗ khảm chính đối hình chữ thập phiến đá trung ương có một cái đen nhanh chỗ trống nhìn trong chú cái này bệ đá kết hợp với hoàn cảnh nơi này lâm tử câm hình như có khả năng tưởng tượng ra đây là dùng để làm cái gì xem ra đây quả thật là một cái tế đàn à, nhưng hải cốt này chỉ sợ là bị hiến tế xong về sau ném xuống thi thể hóa thành cái này hiến tế đến cùng là bởi vì cái gì đâu lâm tử câm tại đài cao bên trên đi qua đi lại hắn luôn cảm thấy nơi này có chút quỷ dị lúc này bọn họ liền có thể nhìn thấy phía trước lại có một cánh cửa xem bộ dáng là thông hướng kế tiếp địa phương xem ra muốn vào đến chủ mộ thất đi còn phải phí một phen chắc chở a nói tóm lại chúng ta trước đi qua a lâm tử câm vẫn còn đang nhữ mày quan sát cái này tới đàn nghe thấy tiểu ngũ nói chuyện hắn khẽ gật đầu đi theo ba người đi tới cái kia phiến đại môn phía trước kỳ b á a y là cùng hắn nói là một cái cửa lớn chẳng bằng nói là một khối lớn chính giữa dùng một đạo khe hở bích họa trên cửa vé đầy đồ vật tiểu ngũ đi lên trước cẩn thận ngầm nghĩa lâm tử câm cũng đứng ở một bên nhìn những này bích họa tựa hồ miêu tả liên quan tới cái này chết theo cố sự bước thứ nhất mấy người mặc trang phục giống như là vu sư loại hình người đứng tại trên tế đài trên mặt bọn họ mang theo mặt nạ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngay tại đảo móc hai cái này chết theo hố đại lượng nô lệ ăn mặc người bên cạnh còn chiếm không ít giống như là binh tướng loại hình cầm vũ khí người giám thị những này nô lệ bước thứ hai xem ra chết theo hố đã là đào xong đám lính kia chấp nhận đem các nô lệ từng cái từng cái áp đưa lên tế đản mà những cái kia nô lệ xem ra cũng không muốn cư như vậy bị giết chết phấn khởi phản kháng mà trên tế đài mấy cái kia vu sư ăn mặc người v ư tay bách họa bên trên có khả năng hiện ra có hạn thế nhưng kết hợp b ư ớ c tiếp theo bích h ỏ a đến xem mấy cái này vu sư ăn mặc người tựa hồ thi triển thủ đoạn nào đó những cái k i a nô lệ toàn bộ đều không thể động đậy ngoan ngoãn bị đặt lên tế đàn bị trói tại cái k i a nguyên một khối phiến đá điêu khắc đi ra trên thập tự giá sau đó mở ngược một bụng giống g i ế t heo giống như lấy máu huyết dịch theo lỗ khảm chảy đến cái k i a đen như mực trong động b ư ớ c tiếp theo bích h ỏ a các nô lệ đều bị giết chết toàn bộ bị binh tướng bọn họ từng cái ném vào các nô lệ vì chính mình đào phân mộ sau đó hộ tống mấy cái tia vu sư ăn mặc người rời khỏi nơi này cuối cùng một bức bích họa bối cảnh thì là lúc trước cái tia mười phần trống trải có cầu g â y hồ lớn cùng trong hồ quái vật khổng lồ địa phương binh tướng bọn họ nhấc lên một cái không ngừng vặn vẹo sinh vật đem ném tới trong hồ bách họa bên trên cầu vẫn là hoàn hảo nhìn xong về sau lâm tử câm cùng tiểu ngũ đều nhũ chặt lông mày có chút không nghĩ ra huynh đệ ta nhớ kỹ phía trước tại cái này mộ lối vào thời điểm chúng ta gặp phải cái k i a nữ quỷ tựa như là nói qua nàng là bị một cái đạo sĩ bắt vào đến dùng p h ù chu cùng nơi đây phong thủy vây ở nơi này thế nhưng chiếu tấm này bách họa bên trên nói tới bên cạnh mộ thất về sau chúng ta đi tới cái chỗ kia cái kia, trong hồ, cái kia hư hư thực, thực ngư vị chi long chữ khải quái vật khổng lồ làm ấ y cái này mang mặt nạ bỏ vào. phía trước còn nói rõ nơi này cũng là bọn hắn k ế i tác ta liền không hiểu rõ cái kia cửa mộ cửa ra vào cái kia nữ quỷ lại là chuyện gì xảy ra đâu lâm tử câm sờ lên c ằ m một bên đi qua đi lại một bên cho ra cái nhìn của mình ta cũng tại nghĩ vấn đề này kinh lịch bên cạnh mộ thất bên trong cùng đầu kia thông đạo bên trong một hệ liệt sự kiện về sau ta mới hiểu được bên ngoài cái kia đ o á n quỷ bị bố trí tại nơi đó chân chính dụng ý bị hấp thu dương khí về sau toàn thân bất lực hết sức yếu ớt phía trước những cơ quan kia tự nhiên không đề cập tới bên cạnh mộ thất bên trong cái kia ngư vi chi lòng đuôi cá nhỏ xuống cái kia chất lỏng sẽ dùng mất đi dương khí người bên trong ảo giác những ngày cơ quan một vòng trụ một vòng dù ý đều rất sâu xa hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền cùng một chỗ thiết kế tốt cái nào phân đoạn phạm sai lầm hoặc là không có phối hợp tốt liền kết nối không nổi cho nên ta cho rằng đây cũng là sớm hơn cái kia nữ quỷ bị bắt tới đặt ở cửa ra và ở trong đó phía trước phát sinh sự tình bất luận là cái nào đạo sĩ vẫn làm ấy cái này mang mặt nạ cũng đều là thiết lập những n à y cơ quan người chỉ là bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình riêng phần mình phụ trách riêng phần mình bộ phận tiểu ngũ khẽ gật đầu nói cái này cũng có khả năng tiếp lấy ba người thử đem môn này lời ra thế nhưng tích đủ hết toàn lực đều không hề động một chút nào nếu biết rõ ba người này đều không là người bình thường phương diện lực lượng một cái bù đắp được mấy cái nhưng như cũng không cách nào đẩy mạnh cánh cửa này thử mấy lần về sau bọn hắn cũng đều minh bạch trong này tồn tại có cơ quan dựa vào man lực đi đ ẩ y là vĩnh viễn cũng đ ẩ y không ra Chương ta đàn, chương 402, đàn. Ta đi lại là cơ quan vì phá giải những vật này chúng ta thật đúng là chịu không ít khổ a không biết thiêu chết bao nhiêu tế bào não đến tìm đi phá giải phương pháp nhất định ngay ở chỗ này lâm tử câm nhìn xung quanh bốn phía nơi này có một cỗ cực sâu h á n khí cùng âm khí đến từ những cái kia ngầm bán mà chết nô lệ có thể là lâm tử câm cũng không có phát hiện có quỷ vật tạo thành dấu hiệu nơi này rất bình tĩnh bình tĩnh có chút dị thường tiểu ngũ ta có loại dự cảm bất thường chúng ta phải nhanh rời đi nơi này mới được lời còn chưa dứt cái này cả một cái trong không gian đột nhiên chuyển đến tiếng rít thế lương lâm tử câm trong lòng giật mình n ắ m chặt khung long xích cảnh giác nhìn xem hai cái kia chết theo hố có thể là ở trong đó cũng không có bất cứ dị thường nào mặc dù âm khí xung quanh cùng h o khí đột ngột tăng lên nhưng lại cũng không có thứ gì hiện thân Cái kia trong đó bi thương cảm xúc để bọn họ muốn rơi lệ thống khổ cảm xúc làm bọn hắn cũng cảm thấy thống khổ phẫn nộ cảm xúc làm bọn hắn muốn giết chóc trong lòng nóng này bất an lâm tử câm ý thức được không đối mạnh liệt cắn đầu lưỡi lẩm nhầm thanh tâm trú dùng chính mình giữ vững tỉnh táo sau đó từ trong ngực lấy ra một đống phủ ở bên trong chọn hai tấm thanh tâm phủ đưa cho đồng dạng bị những âm thanh này ảnh hưởng tới tiểu dẫn cùng tiểu ngũ ta dựa vào thanh âm này cũng quá t à môn thẳng hướng đầu người bên trong c h u i ma âm quan thai à, huynh đệ trong này có phải là ồn ào đồ không sạch sẽ à, ngươi xem một chút nếu có ngươi động thủ tiêu diệt bọn họ a lâm tử câm m í môi n h ữ n chặt l ô n g mày chính là bởi vì nơi này không có quỷ vật tồn tại ta mới sẽ cảm thấy lo nghĩ những này nô lệ theo lý đến nói chết oan oan khí chưa tiêu là không thể nào chuyển thế đầu thai tất nhiên sẽ hóa thành quỷ vật nhưng bây giờ tình n g là trong này không có bất kỳ cái gì quỷ vật tồn tại ta nghĩ nhất định là cái gì là bọn họ hồn phi phát tán chúng ta bây giờ nghe được âm thanh hẳn là một chủng loại giống như chấp nghiệm lưu lại là bọn họ trước khi chết tuyệt vọng kêu khóc cùng k ê u thảm là bọn họ sau khi chết căm hận cùng thống khổ không biết vì cái gì hiện tại đột nhiên tái hiện nói tóm lại thanh âm này đối chúng ta tuyệt đối là trí mạng lại nghe đi xuống chúng ta nói không chừng sẽ trực tiếp tự mình hại mình hoặc là nhảy xuống cái này chết theo hố tiểu ngũ thở dài nhẹ nhõm trong tay cầm thanh tâm p h cho dù sẽ không thanh tâm chú hắn cũng cảm giác đầu óc sáng tỏ rất nhiều không hề bị bên thai những âm thanh này ảnh hướng tới bất kể nói thế nào chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này nếu không không sớm thì muộn sẽ bị những âm thanh này ảnh hưởng manh mối manh mối manh mối có lẽ liền tại cái này tế đàn hoặc là bích họa phía trên m ớ i đối trừ hai địa phương này không có những đặc biệt trừ phi vẫn tồn tại cái gì chìa khóa muốn chúng ta nhảy xuống cái này chết theo hố đi tìm bất quá xem ra có lẽ không có khả năng tiểu ngũ cười khổ một tiếng ta hy vọng như vậy mặc dù trên đời này không có gì không có khả năng ta càng thêm có khuynh hướng nghiên cứu cái này bích họa huynh đệ chúng ta cùng một chỗ từ đầu tới đuôi lại nhìn kỹ một lần phía trên này có lẽ có biện pháp nào Tiểu dẫn, ngươi cũng tới tìm ngươi dẫn, cũng đột nhiên tiểu dẫn phát ra một tiếng kinh hô lâm tử câm cùng tiểu ngũ đang nhìn phía sau hai tấm bích họa tiểu dẫn lại chỉ vào phía trước cũng chính là những cái kia mang mặt nạ giá hỏa mắt nhìn nô lệ đào hai cái này hô sâu sau đó chỉ huy binh tướng đem bọn họ bắt lại hiến tế bích họa các ngươi nhìn những này nô lệ đang đào hầm thời điểm m ặ t sau này cái này quạt cửa đá chúng ta vẫn là có thể nhìn thấy nó là hoàn toàn mở bước tiếp theo các nô lệ bị bắt bắt đầu từng cái bị giết cánh cửa này đóng lại bên trên một nửa các ngươi chú ý tới sao mà cuối cùng các nô lệ toàn bộ bị giết chết những này mang mặt nạ ra hỏa cùng binh tướng bọn họ rời đi về sau cửa hoàn toàn đóng lại cho nên ta cảm thấy cái này hiến tế có phải là cùng cánh cửa này mở ra cùng đóng lại có quan hệ đâu lâm tử câm cùng tiểu ngũ cẩn thận nhìn qua cái này mấy tấm bích họa phát hiện cùng tiểu dẫn nói không sai chút nào có thể à tiểu dẫn chúng ta vừa rồi cũng không phát hiện chiếu cố chú ý phía trên này miêu tả cố sự bản thân ngươi lại lập công lớn sau khi trở về ta mời ngươi ăn tiệc tiểu ngũ hưng phấn vỗ vỗ tiểu dẫn b ả vai nói mà lâm tử câm nhìn qua lại cũng không là rất vui vẻ vấn đề còn không có giải quyết đâu tiểu dẫn nói điểm này hẳn là không sai cái này hiến tế cùng cửa mở ra cùng đóng lại có quan hệ thế nhưng các ngươi có nghĩ tới không nhiều như vậy nô lệ chết theo môn này mới hoàn toàn đóng lại như vậy lại muốn bao nhiêu người đến chết theo cánh cửa này mới sẽ mở ra đâu Tiểu ngũ nụ cười trên mặt chỉ trệ, Tiếp ta cười môi, xuống, ngũ nụ đúng chúng nhưng chỉ mỉ vậy à? lâm à m sao b y giờ ớ i tử ố t ta toàn đây? đều đủ lấy Ba bộ ra người chúng cũng không có khả năng góp đủ mở ra cánh góp có c khả máu mở a này à. Lâm tử câm cũng níu chặt lông mày nhìn xung quanh b ố n phía nào phi tốc v ậ t chuyển tự hỏi đối sách đột nhiên nhìn xem lúc đến đầu kia thông đạo hắn nghĩ tới cái gì chuyện cho tới bây giờ chỉ có một loại biện pháp có thể thử trong này cần máu có thể hẳn là không có hạn chế cần cái gì máu máu người cùng động vật máu ta cảm thấy có lẽ đều có thể bất kể như thế nào muốn mở ra cánh cửa này chúng ta cũng chỉ có thể thử xem dùng động vật máu tiểu ngũ mần người, mở miệng nói, có động Ngươi nói là, bên ngoài nhẹ không khổng gì gật mở Lâm cái kia. Lâm tử câm nhẹ gật đầu, không sai, cái kia quái Tiểu có có câm đầu, vật vật thể. tử là, lồ. dẫn ngươi không tính cả thân thể nó nội bộ đều cho đồng dẫn đi. Tiểu sẽ kết thể cho cả bộ đều lắc đầu cái này cùng lần trước cái kia quỷ anh không giống vật kia quá lớn ta chỉ là đông kết nó ra để nó không thể động đậy mà thôi nó có lẽ còn là còn sống t ử c ô m ca ý của ngươi là dùng máu tươi của nó đến mở ra cánh cửa này có thể là liền tính đi đ ế n thông khoảng cách xa như vậy lối đi này như vậy hẹp làm sao đem nó kéo tới đây chứ lâm tử câm sờ lên cái cảm chấm dãi mở miệng nói lấy ta nhìn ra vật kia tối thiểu có những thứ này thông đạo ba lần rộng không biết gấp bao nhiêu lần cao muốn đem nó toàn bộ kéo tới là không thực tế thế nhưng tiểu dẫn tất nhiên ngươi có khả năng đưa nó ra đông kết ta cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chương bốn trăm linh ba máu tươi hiến t ế chương bốn trăm linh ba máu tươi hiến t ế vừa nghe đến lâm tử câm nói như vậy tiểu ngũ kích động đều muốn ôm hắn hôn một cái dù sao đối với tiểu ngũ đến nói càng đi v ề trước liền cách chủ mộ thất càng gần hắn nhất định phải tận mắt nhìn xem hắn muốn tìm quyển sách kia đến ộ t cùng có hay không tại tòa này trong mộ huynh đệ a ngươi chính là phúc tình của ta a ngươi m a u nói đến cùng là phương pháp gì ta cảm thấy vật kia lớn như vậy nó máu dùng để hiến tế hẳn là đủ dùng lâm tử câm nhẹ gật đầu ta cảm thấy cũng đủ bất quá dù sao ta không phải học ý n g h ĩ đối với huyết dịch vật này ngưng kết thời gian ta còn thực sự không rõ ràng tóm lại g i ế t chết vật kia về sau chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đưa nó thi thể tách rời sau đó kéo tới cho nên hiện tại ta nghĩ hỏi tiểu dẫn để ngươi đến hoàn thành ngươi có thể chứ tiểu dẫn là người tử câm ca ngươi nói là để cho ta tới tách rời tên đại gia hòa kia thế nhưng liền tính ta có thể tách rời xong kéo tới máu cũng chạy không sai bị lắm làm sao có thể lâm tử câm khẽ mỉm cười chính là bởi vì dạng này ta mới cần hỗ trợ của người a kế hoạch của ta là như vậy đem tên đại gia hỏa kia giết chết về sau cách rời c h ư a có thể bị kéo vào thông đạo khối nhỏ hình sợi dài dạng này có thể giảm bớt vừa đi vừa về kéo lấy số lần sau đó tiểu dẫn xuất thủ đem mở ra phía sau mặt cắt tạm thời đông kết chỉ đông kết thật mỏng một tầng đợi đến thời điểm mở ra một nơi nào đó thịt ngõ còn là sẽ chảy ra ta là như thế nghĩ chỉ là không biết có thể thực hiện hay không tiểu ngũ sờ lên cảm cũng tại do dự dù sao hiện tại cái tia quái vật khổng lồ là bọn họ mở cửa hy vọng cuối cùng nếu như ra một điểm sai lầm vậy coi như triệt để xong đời chỉ có thể dẹp đường hồi phủ mà còn liền tính lần sau tập hợp lại lại tới chẳng lẽ còn mang theo hơn vạn người đến lấy máu phải không khiến người hít thở không thông trầm mặc một lát sau tiểu dẫn chậm rãi mở miệng ta tận toàn lực của ta thử một chút đi nói thật ta cũng thật không biết có được hay không nhưng ta liền tận lực đi hoàn thành hy vọng thật có thể được thôi ba người trong lòng đều không có ngọn n mởn thế nhưng đây là cho đến trước mắt duy nhất đi đến thông phương pháp nói làm liền làm ba người lập tức rời đi cái này tràn đầy tạm tâm địa phương một đường về tới vừa rồi cái chỗ kia lúc này quái vật khổng lồ còn không có làm tan đầu còn cụm tại bên mở, không nhúc nhích l i ê n tại tiểu dẫn muốn chuẩn bị động thủ thời điểm tiểu ngũ lại giữ nàng lại huynh đệ ta nhớ kỹ chúng ta không phải có mấy cái đặc biệt lớn túi nước sao lâm tử câm hơi sững sờ chậm nhẹ gật đầu đúng vậy à vật kia xác thực rất lớn thế nhưng c ù n g cái này quái vật khổng lồ so ra là tiểu vu gặp đại vu tiểu ngũ mí môi nói ra ý nghĩ của mình ta là nghĩ như vậy mở ra quái vật khổng lồ này thân thể một bộ phận lấy máu tràn đầy cái kia túi nước sau đó một người đi vận chuyển ta tính một cái chúng ta chạy tới thời gian cũng liền không đến hơn ba phút đồng hồ liền tính bởi vì thể lực tiêu hao càng ngay càng chậm nhưng một người chạy không nổi rồi ở bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng sức một người khác lập tức thay thế đi lên một người khác có thể thừa dịp khoảng thời gian này bắt đầu nghỉ ngơi liên tính một người kia cũng mệt mọi thời điểm ban đầu người kia còn không có nghỉ ngơi tốt phụ trách lấy máu người kia còn có thể trên đỉnh h u n g hồ chúng ta chỉ cần mang mở một người có khả năng nghiêm thân thể đi qua khe hở kỳ thật là được rồi không cần thiết toàn bộ mở ra ngươi nói đúng hay không chỉ cần đem quái vật khổng lồ này đầu chém nước đông lại vết thương là được rồi cứ như vậy tiểu dẫn tương đối không có áp lực cũng tương đối tốt thực hiện chúng ta cũng tỉ như hoàn toàn mở ra cửa lớn cần một vạn người phần máu tươi thế nhưng mở ra đủ một người nghiêng người thông qua khe hở có lẽ một ngàn người phần máu đều không cần quái vật khổng lồ này lớn như vậy liền cứ như vậy phương pháp lấy máu lại lãng phí hẳn là cũng đủ rồi các ngươi cảm thấy thế nào lâm tử c â m cùng tiểu dẫn liếc nhau một cái cẩn thận suy tư một chút cảm thấy biện pháp này có lẽ tương đối có thể được vì vậy tiểu dẫn năng lực toàn bộ triển khai con ngươi biến thành bông tuyết hình dáng năm cái đuôi cũng đưa ra ngoài bỏ tới quái vật khổng lồ chỗ cổ đưa ra lúc n sau máu đã chạy thành sông tiểu ngũ lấy ra túi nước bắt đầu tiếp tiếp đẩy về sau kéo lấy túi nước có cẳng liền chạy lâm tử câm thì ở một bên tiếp tục trang cái kia máu thực tế quá nhiều tựa như thác nước nhỏ đồng dạng phun ra ngoài chỉ chốc lát sau mang tới túi nước toàn bộ đầy tiểu ngũ một chuyến một chuyến chạy có chừng mười chuyến về sau lâm tử câm hỏi hắn cửa có hay không mở ra một chút xíu hắn nói không có lúc này tiểu ngũ đã có chút mệt mỏi đến hai mươi chuyến thời điểm lâm tử câm lại hỏi tiểu ngũ có hay không mở ra một k i a k h ẽ hở tiểu ngũ nói vẫn là không có như vậy mãi đến thứ tư là một chuyến thời điểm tiểu ngũ là tình trạng kiệt sức rốt cuộc chạy không nổi rồi tiếp xuống đến phiên lâm tử câm hắn tới tới lui lui chạy mười chuyến về sau trong lòng có chút phát nặng cho rằng căn bản không có hiệu quả thế nhưng liền tại hắn chạy cái này thứ mười chuyến đem máu tươi đều rót vào trên bẫy đá cái tia đen nhánh trong lỗ nhỏ về sau hắn nghe đến cơ quan vận chuyển âm thanh c mặc dù chỉ mở ra một kia thế nhưng với hắn mà nói đã là lớn lao khích lệ lúc đầu đều sinh ra một kia dã rời cùng thất vọng hắn lập tức lên tinh thần chạy về đi nói cho tiểu ngũ cùng tiểu dẫn cứ như vậy bọn họ thay phiên chạy không dưới ba bốn trăm chuyến về sau ba người đều đã lại không còn một k i a khí lực cửa đá kia mở ra khe hở rốt cục là đầy đủ một cái vóc người tương đối g ầ y người tiến vào ba người nghỉ ngơi một cái vì để phong v ắ n nhất vẫn là tiếp tục tiết máu lần này tốc độ muốn trầm nhiều cũng không biết trải qua bao lâu liền phía sau lưng túi đeo lưng lớn đều có thể đi vào trùng không tốn sức chút nào thời điểm ba người ngồi liệt tại trên mặt đất đã thấu chi ngay cả động đậy cũng không nguyện ý nhúc đ í c h đến uống nước ga xem như mở ra cánh cửa này cuối cùng vẫn là lâm tử câm cố nén v ề v g i giữ vững tinh thần từ túi sách bên trong lấy ra mấy bình nước đưa cho tiểu ngũ cùng tiểu dẫn thở dài nhẹ nhõm nói chạy nhiều như thế chuyến liền nước bọn cũng không kịp uống ba người uống họng đều b ư ớ c lên khói một người chút xuống hai bình nước mới cảm giác tốt hơn một chút tốt tại thanh tâm chú còn có một đoạn thời gian hiệu lực và tác dụng cho ba người thời gian nghỉ ngơi nếu không hiện tại trạng thái này để bọn họ đứng dậy đều khó khăn khoan hay nói tiếp tục đi tới nghỉ ngơi một hồi bọn họ lại ăn vài thứ bốn u đầu n ngũi hướng bọn họ đánh này tới, tại bắt t họ cái i tâm k h ô g m ặ trăm t ờ i địa phương, linh bốn sinh tử chi giao bốn trăm linh bốn sinh tử chi giao tiểu ngũ chúng ta còn đi lên phía trước s a o hỏi ra vấn đề này là lâm tử c ô m thanh tâm chú hiệu lực càng ngày càng thấp nhưng bọn họ còn xa xa không có nghỉ ngơi đến có khả năng hành tẩu thậm chí chạy cùng chiến đấu tình trạng lại hướng phía trước vào không biết còn có cái gì nguy hiểm đang đợi bọn họ ổn thỏa lý do lâm tử c ô n có muốn trước rời đi ý nghĩ tiểu ngũ cũng minh bạch hẳn ý tứ đồng thời tiểu ngũ vô cùng rõ ràng tiếp tục đi tới đích sẽ so vừa rồi càng thêm nguy hiểm không phải nói phía sau cơ quan gì đó sẽ càng thêm khó dây dưa đáng sợ mà là ba người đã không có lại đi đối phó những này thể lực nếu như đơn thuần cá nhân hắn hắn là còn muốn tiếp tục đi tới phía trước mặc dù không biết còn có cái gì nhưng có lẽ hạ một đạo cửa mở ra chính là chủ mẫu thất hắn thật rất giống được đến quyển sách kia vậy đối với hắn trọng yếu bực nào không có người so hắn rõ ràng hơn đó là hắn còn sống toàn bộ hy vọng bất luận cái gì một tia cơ hội hắn đều không muốn công tha đổi lại trước đây hắn sẽ không chút do dự nói chúng ta tiếp tục đi lên phía trước、ra. thế nhưng hiện tại hắn lại do dự cùng nhau trải qua sinh tử không hề bày tỏ lẫn nhau chính là sinh tử c h i g i a o nếu như lẫn nhau tồn tại ngờ vực vô căn cứ tồn tại lợi dụng như vậy kinh lịch sinh thêm nhiều chết thậm chí cũng còn không bằng thủ chuyển k i ế p thế nhưng lâm tử câm cùng tiểu dẫn đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là bằng hữu tốt nhất kẻ trộm mộ đều là cô độc bọn họ thế giới bên trong chỉ có trong mộ đ ồ cổ cùng đồ văn mã chỉ có giá trị liên thành bảo bối bên người đều là chút lợi dụng lẫn nhau ở lúc mấu chốt nghĩ đến đẩy đối phương vào chỗ chết không có tín nhiệm không có hữu nghị chỉ có ngờ vực vô căn cứ cùng cẩn thận hắn mười mấy tuổi chính thức vào nghề thấy qua quá nhiều phản bội cũng không có mấy lần bị phản bội hắn đã sớm không tin bất kỳ kẻ nào chỉ là hắn làm người từ đầu đến cuối tồn tại có chuẩn tắc xuống mỗi lúc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cái này một nhóm q u ý củ bình thường nhìn thuận mắt cũng sẽ giúp một tay người mà còn điểm trọng yếu nhất liền tính bị người phản bội cùng an toàn hắn khám phá về sau mỗi một lần hắn đều sẽ cho những người kia lưu một đầu s i n h l ộ một chút hy vọng sống đây là hắn cùng mặt khác đồng hành không giống địa phương hắn không phải là không có phản bội qua người khác ngược lại vì tìm tới quyển sách kia hắn phản bội qua rất nhiều người cứ việc có rất ít người bởi vì hắn mà chết nhưng lần này hắn gặp lâm tử câm cùng tiểu dẫn cùng lâm tử câm lần thứ nhất lúc gặp mặt hắn đã cảm thấy người này không hề tầm thường về sau hai người cùng nhau xuống mộ lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau thế nhưng tại mấu chốt thời điểm bọn họ người nào đều không có vứt bỏ người nào người nào đều không có phản bội người nào lâm tử câm gặp t à i không hề n ả y lòng tham cho dù lợi dụng lẫn nhau hắn cũng lấy thành đối đãi không có bất kỳ cái gì che giấu cùng giữ lại cùng hắn cùng một chỗ phá giải cơ quan hai người hợp lực đấu cái kêu ba cái hồng y liên lệ quỷ lúc tình cảnh còn rõ một một trước mắt khi đó tiểu ngũ đã cảm thấy người này cùng những người khác cũng không giống nhau Theo về sau ở, tiểu tiểu nhau, nhau ở, càng càng ở c lần g này lần thứ ấ y hai xuống mộ bọn họ lẫn nhau ở giữa tín nhiệm nâng cao một bước mà còn càng nhiều một tầng cùng chung hoạn nạn ý vị quan hệ như vậy mới xưng được là sinh tử chi giao cho nên lần này hắn phải vì lâm tử câm cùng tiểu dẫn cân nhắc mới được tốt chúng ta liền quay trở lại a lần sau lại tiếp tục thâm nhập tiểu ngũ cười cười mở miệng nói kỳ thật lâm tử c ầ m trong lòng làm sao không nghĩ lại tiếp tục tiến lên thế nhưng vì đại gia an toàn cân nhắc tiếp tục đi tới nguy hiểm hệ số xác thực sẽ tăng lớn không ít nếu không như vậy đi chúng ta lại nhìn xuống nhìn ít nhất nhìn xem lần này lại sẽ đối mặt cái gì thực tế không được chúng ta liền lui về đến nghỉ ngơi một chút ta đã tốt nhiều tiểu ngũ cùng lâm tử c ầ m hai người có thể nói là đều đang vì đối phương cân nhắc thế nhưng được đến kết quả là đồng dạng mà vừa lúc này tiểu dẫn mở miệng tiểu ngũ là người hắn biết tiểu dẫn nhìn thấu hắn ý nghĩ biết hắn trong nội tâm nhưng thật ra là muốn tiếp tục đi tới chỉ là cũng không có nói ra đến ai nha được rồi các ngươi hai cái cũng đừng mắt to chừng mắt nhỏ đi thôi nói xong tiểu dẫn u đứng dậy có chút lung lay một cái mới đứng vững bước chân kỳ thật hiện tại ba người cũng còn không có khôi phục bao nhiêu chân đều làm ề m tiểu dẫn u là ba người bên trong thực lực tối c ư ở n g cho nên khôi phục đương nhiên phải mo một chút thích đ ứng một lúc sau cảm giác cũng không có như vậy hỏng bét lâm tử câm cùng tiểu ngũ liếc nhau một cái lắc đầu bất đắc dĩ tiểu dẫn đừng khoét hoang tất nhiên muốn tiếp tục tiến lên liền tại nghỉ ngơi thật tốt một cái chờ gần như hoàn toàn khôi phục lại nói nói xong lâm tử c ô m lấy điện thoại ra bắt đầu phát ra đại bi chú phật độ văn vật cho dù còn sót lại nơi này chỉ là một chút chấp h nhiệm thế nhưng đại bi chú để xuống đi ra nơi này phật âm lỡ lờ bởi vì như c ũ không biết là nguyên nhân gì vậy mà dùng nơi này tất cả chết đi người đều hồn phi phép tán không cách nào hóa thành quỷ vật càng thêm không có cách nào chuyển thế đầu thai lâm tử c ô m duy nhất có thể làm cũng chính là tiêu tán bọn họ những này lưu lại chấp h nhiệm để bọn họ chân chính trên ý nghĩa nghỉ ngơi nhớ tới có một lần hắn đánh lui một cái ác quỷ vốn định đưa nó chuyển thế siêu sinh nó lại nói chuyển thế chỉ là một những thông khổ bắt đầu hồn phi phách tàn có lẽ mới thật sự là trên ý nghĩa nghỉ ngơi đó là lâm tử câm số ít mấy lần gặp phải loại bỏ chấp nghiệm cùng o á n hận cũng không nguyện ý chuyển thế đầu thai quỷ vợt hắn đến bây giờ còn khắc sâu ấn tượng một bên phát hình đại bi chú một bên liền nghĩ có lẽ đúng như vừa vặn tiểu ngũ nói tới tất cả những thứ này đều là một cái luân hồi không có chân chính thay đổi sẽ còn dẫm lên vết xe đổ có một số việc sẽ còn lại lần nữa phát sinh tiếng rít thê lương tiếng thở dài cùng tiếng giống giận dữ chậm d r i yếu bớt cho đến hoàn toàn biến mất lâm tử câm hai tay chắp lại nhắm mắt lại thành tâm thay những n à y chết đi người mặc n i ệ m không có ma âm còn th bị hướng dẫn đến bắt đầu tự mình hại mình hoặc là nhảy xuống chết theo hố loại hình nguy hiểm ba người cuối cùng là có thể an tâm nghỉ ngơi ai có thể à huynh đệ đơn giản như vậy liền giải quyết vừa rồi ngươi làm sao không làm như vậy à lâm tử câm ngồi xuống thở dài nhẹ nhõm vừa rồi vội vã tìm ra đi phương pháp ta đều không có quan tâm nghĩ cái này hiện tại mới nhớ tới cứ như vậy chúng ta liền có thể yên tâm nghỉ ngơi chờ khôi phục lại đi vào cũng không m u ộ n nếu không một người tới một bình hồng ngưu nâng nâng thần tiểu ngũ xua tay được rồi được rồi ta không, uống món đồ kia. ta không biết có phải hay không là tùy từng người mà khác nhau uống thứ này ta không có cảm giác nào nên khốn vẫn là khốn nên mệt mỏi cũng vẫn là mệt mỏi cái gì thức đêm tăng ca uống hồng yêu thật sự hữu hiệu sao lâm tử cơm b ậ t cười ta cảm thấy rất có hiệu quả bất quá cái này uống nhiều cũng không có chỗ tốt gì chương bốn trăm linh năm tiếng nước chương bốn trăm linh năm tiếng nước tại quá độ mệt nhọc về sau vườn ngủ giống như là thủy triều đồng dạng hướng ba người đánh tới mặc dù bình thường tu luyện một hồi liền thần thanh k h í sản g trên cơ bản đều không cần đi ngủ thế nhưng lần này thực sự là quá mệt mỏi tiểu dẫn đều có vườn ngủ ba người ăn xong đồ vật thương lượng xong tiếp xuống hành động về sau liền bắt đầu ngồi xếp bằng xuống đ i ề u thức vô luận là thân thể mệnh đ c vẫn là tiểu dẫn thi t r i ệ n yêu thuật đông kết cái kia quái vật khổng lồ tiêu hao đều đang chậm dãi khôi phục đợi đến gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm ba người liền đứng dậy hoạt động thân thể mặc dù tay chân vẫn còn có chút như luôn ra thế nhưng đi lại một cái vẫn cảm thấy tốt nhiều tinh thần cũng tốt không ít chỉ là n g ư ờ i n g ư ờ i nồng đậm mùi máu tươi tại chỗ này nghỉ ngơi xác thực không tính là cái gì hưởng thụ nhưng cô kia vì vậy mà sinh ra buồn nôn cảm giác ngược lại là tương đối nâng cao tinh thần ba người cũng không có buồn ngủ Đại gia khôi phục thế nào? không sai biệt lắm liền có thể xuất phát tiểu dẫn ngươi còn muốn hay không lại ăn cái gì đó lâm tử câm nhìn hướng tiểu dẫn từ túi sách bên trong lấy ra mấy thứ đồ hỏi nàng mà tiểu dẫn thì lắc đầu không cần phía sau còn không biết muốn chỉ h o a n bao lâu hiện tại đem đồ vật ăn xong rồi về sau làm sao bây giờ ta n g h ĩ ngơi ư không sai biệt lắm lên đường đi đem đồ vật thu thập xong ba lô trên lưng về sau tiểu ngũ vẫn là như c ũ dùng tảng đá thăm dò một cái cái này cửa đá nội bộ có cái gì cơ quan cạm bẫy loại hình đồ vật thế nhưng thăm dò qua về sau vẫn là không có bất kỳ cái gì dị thường xem ra tòa này mộ tựa hồ ở trong đường hầm đều không có thiết kế cái gì cơ quan chỉ là tại cửa ra vào địa phương cùng phía sau cửa trong không gian có chỗ bố trí trên thực tế phía trước nhiều như thế cơ quan c ả m ấy có thể toàn bộ phá giải đi đến người nơi này thật là không nhiều bọn họ cũng là cựu tử nhất sinh kém chút liền toàn quân bị diện chính vì vậy vừa rồi lâm tử câm cảm giác được trạng hướng thân thể của mình lại nhìn xem tiểu ngũ cùng tiểu dẫn cũng là không sai biệt lắm bộ dáng bản thân thể lực đầy thời điểm đi vào liền đã cựu tử nhất sinh mệt mỏi không được thể lực tiêu hao hầu như không còn dưới tình huống không thể động đậy còn ở chỗ này cái ma âm quan thai địa phương tuy thật mình mình hại mình, thậm chí hành hiểm, tự sát nguy hiểm. thật chính là thập tử vô、sinh. Khi thật dùng đại bi chú điểm này lâm tử câm chính mình cũng không có niềm tin quá lớn dù sao lấy phía trước gặp phải đều là chân thực quý vật thế nhưng lần này gặp phải nhưng là hơn vạn người hồn phi phách tán sau đó lưu lại chấp nghiệm cùng bán hận chờ tâm tình tiêu cực hắn thật đúng là không có năm chắc có thể giải quyết chỉ là hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc phật pháp độ người phật pháp độ vạn vật tất cả mặt trái đồ vật đều có thể bị đại bi chú độ hóa như thế thử một lần quả nhiên thành công có an toàn nghỉ ngơi hoàn cảnh hắn cũng thời khắc giữ lại tâm nhãn không có hoàn toàn rơi vào tu luyện cảnh giới lưu lại một đường thanh tỉnh cùng trực giác tùy thời cảm giác ngoại giới có thể tiến đến nguy hiểm bất quá c ò n tốt bọn họ hiện tại đã đều gần như hoàn toàn khôi phục hắn vốn là nghĩ kỹ chính mình thứ nhất là muốn thăm dò một chút cái này trong mộ đến cùng cất giấu cái gì cùng quỷ khí t r ô n g cùng với quỷ đạo âm dương thuật giống nhau khí tức bí mật thứ hai chính là muốn trợ giúp tiểu ngũ đạt tới tâm nguyện hắn cũng hy vọng bản kia tiểu ngũ muốn tìm quyển sách kia sẽ tại bên trong tất nhiên tới hắn cũng hy vọng tại bảo đảm đại gia an toàn dưới tình huống tiếp tục hướng phía trước quay đầu nhìn một chút tiểu dẫn lần này nàng vô luận là vẫn là gặp phải nguy hiểm đều so chính mình nhiều hơn ngược lại nhìn lại mình một chút trên đường đi tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì một mực tại làm trở ngại chứ không giúp gì lâm tử câm quyết định lần này nhất định muốn bảo vệ tốt tiểu dẫn không thể lại để cho nàng thụ thương ba người trước sau vào cửa đá một đường cảnh giác đi về phía trước nhắc tới tòa này mộ thật là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán tất cả dựa theo bình thường tư duy đi suy đoán đều sẽ bị lật đổ lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng tìm tới một điểm quy luật phía trước hai cái thông đạo đều là dùng để tê liệt bọn họ lại thêm trên đường đi đến bọn họ như thế mệt mọc nếu như vừa rồi trực tiếp đi vào những này bình thường cơ quan cạm bẫy đều tránh không khỏi chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết sóng to do lớn đều tới lại tại thuyền l ậ t trong mương nó i chính là trường hợp này còn tốt tiểu gia ta cơ linh các ngươi phải nhớ kỹ không thể có bất luận cái gì bung lỏng cho dù thật là cái thông đạo này bên trong không có bất kỳ cái gì cạm b ấ y cơ quan chúng ta cũng muốn ôm bất kỳ địa phương nào cũng có thể có cơ quan cạm b ấ y ý nghĩ cẩn thận cân nhắc cẩn thận vượt qua các ngươi nhìn vừa rồi cái thứ nhất đột nhiên xuất hiện lô lớn không phải ta nhắc nhở tiểu dẫn ngươi liền rơi xuống tốt nơi này hẳn là cuối lối đi ta lại đến ném đá hỏi thăm đường nói xong tiểu ngũ lấy ra hai khối tảng đá một khối đập về phía cuối cửa lớn một những khối đập về phía trước cửa chính một đoạn khu vực ông trước cửa chính khối kia khu vực lập tức rơi xuống một tảng đá lớn tấm cùng mặt đất tiếp xúc thân mật đem tảng đá kia ép thành m ộ t mịn tiểu ngũ sợ lên cảm lại lấy ra một khối đá n e m tới tảng đá lớn lại lần nữa hạ lạc cái này tự nhiên không cần phải nói người bình thường đều cho rằng một lần là đủ rồi thật tình không biết càng đi về phía trước cùng phía trước tảng đá kia vẫn là đồng dạng hạ tràng như vậy lặp đi lặp lại ba lần về sau tảng đá lớn không tại hạ lạ c tiểu ngũ s u n g phong đi đầu thần tốc chạy tới tới tới tới không có chuyện gì đều nhanh tới lâm tử câm cùng tiểu dẫn cũng nhanh chạy tới lại phát hiện tiểu ngũ đem lỗ h a i rán tại trước mặt trên cửa đá đang nghe cái gì? cái tôi i ngươi ể u ngũ, k h n bên trong g sợ một có c á ám đem tiễn ngươi lỗ thai của h nhiên thay thân phát thảm. thai ọ c cả, sắc đứt đột đổi, đầu đó tiểu vân vui vừa. Ai biết tiểu mặt toàn bắt tiếng têu vui ai liền rơi, Ôi, ru sau vân ngũ vừa, ra lỗ thai của ta lâm tử câm cùng tiểu dẫn liền vội vàng đem hăng kéo lại phát hiện nguyên lai cũng không có chuyện gì ta dựa vào hai người khó được chăm miệng một lời bạo nói t ụ bắt lấy cười đến n g ử a tới n g ử a lui tiểu ngũ chính là một trận đánh tơi bời loại này địa phương là đùa kiểu này địa phương sao người hủ chết chúng ta biết sao tiểu ngũ hai tay chắp lại liên tục xin lỗi nói chính mình chỉ là nghe tiểu dẫn lời nói nghi đùa một cái nàng tốt tốt không nói đùa nói nghiêm chỉnh ta nghe đến bên trong c ó g i ọ t nước rơi âm thanh có chút không quyết định chắc chắn được vạn nhất vừa đẩy cửa ra lũ quét của tới nước đem chúng ta chìm làm sao bây giờ ta cảm thấy không có cái này có thể a cho dù có tiếng nước hẳn là cũng chỉ là bên trong có cái gì mạch nước ngầm loại hình địa phương chứng minh bên trong có n g u ồ nước n nếu quả thật vừa mở cửa liền có đại lượng nước trào ra bên trong hẳn là một cái không gian bị kín chứa đẩy nước mới đối cho nên trường hợp này bên dưới ngươi hẳn là nghe không được dọn nước rơi âm thanh hướng chết mà sinh chương bốn trăm linh sáu hướng chết mà sinh tiểu ngũ nhún b a i cười hắc hắc hắc h ắ có c các ngươi hai vị túi không đồng hành ta còn c ầ n động cái gì nào à bất quá cũng coi như là có ta đất d ụ n g võ cánh cửa này thế mà còn là cơ quan khóa lâm tử c ô m nhìn xem cái này quạt cửa đá phía trên có một khối thanh đồng chế thành thái cửa cơm dương song ngư phía trên ghi chú một chút chữ số hắn nhìn không hiểu liền hỏi tiểu ngũ cơ quan này khóa đến cùng làm sao phá giải hắn có nắm chắc hay không người muốn nói nắm chắc nói như thế nào đây tám hai mở a mặc dù ta giải qua không ít cơ quan khóa mở ra đương nhiên chiếm đa số nhưng cũng có mở không ra đến mức làm sao phá giải ngươi cho ta nghiên cứu một chút nói xong tiểu ngũ tập trung tinh thần bắt đầu nghiên cứu cái kia thanh đồng chế thái cực âm dương song ngư mà lâm tử câm cùng tiểu dẫn hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng nhìn không hiểu càng không biết làm như thế nào mới có thể giúp bên trên tiểu ngũ bận rộn chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn không q u ấ y dày tiểu ngũ tập trung tinh thần nghiên cứu cơ quan này khóa nửa ngày tiểu ngũ có động tĩnh hắn bắt đầu kích thích âm dương song ngư mặt ngoài những con số kia nguyên lai、like、đây là từng cái từng cái có thể chuyển động vòng tròn tạo thành cả một cái âm dương song ngư đồ án tiểu ngũ một bên trong miệm nói l một bên kích thích vòng tròn một loại cơ quan vận chuyển kim thiết tương giao âm thanh từ trong môn vang lên lâm tử câm cùng tiểu dẫn liếc nhau một cái cũng không biết lúc này lại mở ra vẫn là như thế nào càng đi về phía sau tiểu ngũ càng cẩn thận hơn cẩn thận sợ lâm một ô cuối cùng tiểu ngũ kích thích cái cuối cùng vòng tròn đến một vị trí nào đó sau đó đệ lên cuối cùng còn lại chính giữa một cái hình tròn âm dương s o n g ngư chính mình bắt đầu chuyển động cụt ù n g c một tiếng vang lên tiểu ngũ thở dài nhẹ nhõm xoa xoa trên c h á n mồ hôi phía trước lời nói mặc dù nói ra rất nhẹ nhàng không thèm quan tâm bộ dạng thế nhưng hắn thần kinh không phải bình thường tăng cứng hiện tại cuối cùng mở ra hắn cũng bông l chân đều có chút như lụn l n ra cửa đá hướng ra ngoài từ từ mở ra đập vào mi mắt là một cái hũ ám sóng gợn lăn tăn không gian so vừa rồi mấy cái k i a đều nhỏ trừ một chút mảnh nhỏ đất chống bên ngoài cũng chỉ có một vũng đầm nước lâm tử câm ngẩng đầu nhìn lên đầm nước phía trên có mấy khối bén nhọn cột đá cũng không biết là thạch n ũ vẫn là thứ gì hắn không hề rõ ràng bất quá chính là cái k i a mấy khối bén nhọn cột đá tại hướng xuống dọn nước dọn nước tốc độ rất chậm chạp vừa rồi tiểu ngũ nghe được hẳn lá thanh âm này ba người đi đến mới phát hiện trong đầm nước ở giữa có một khối hình tròn tắm đá xác thực nói hẳn là một khối cột đá. Ta đi. cái này cũng quá rõ ràng à ngươi nhìn nhà ai đầm là cái này hình dạng à như cái dấu phải giống như cái này rõ ràng chính là âm dương song ngư nha có thể là trong này trừ chúng ta đừng cái địa phương này bên ngoài liền chỉ còn lại cái này đầm nước xuất khẩu ở nơi nào đâu xác thực nơi này mười phân nhỏ hẹp trừ thân là thái cực song ngư bên trong âm ngư đầm nước bên ngoài chính là bọn họ giờ phút này đứng khối này thân là dương cá mặt đất thái cực đồ án bên trong màu đen bên này thuộc về âm màu trắng bên này thuộc về dương mà hai bên riêng phần mình một điểm tròn nhưng là đối phương nhan sắc nói rõ hẳn là vạn vật không có tuyệt đối trong âm bao nhiêu có dương tồn tại dương bên trong bao nhiêu có âm tồn tại âm dương điều hòa phương sinh vạn vật từ một phương diện khác đến xem lâm tử câm cho rằng cái này âm dương còn đại biểu cho sống và chết hướng chết mà sinh sao lâm tử câm tự lẩm bẩm tiểu ngũ sờ lên cảm tại cái này tương đối không gian thu hẹp bên trong chỗ này sờ một cái chỗ ấy nhìn xem liền dưới chân cái này màu trắng mặt đất đều cẩn thận quan sát một cái lại không có tìm tới bất luận cái gì xuất khẩu hoặc là nhắc nhở trước mắt chỉ có cái này gâu không biết sâu cạn đầm nước sẽ không phải là muốn chúng ta nhảy xuống cái này đầm a đem nơi này xây dựng thành dạng này là nghĩ biểu đạt ra hướng về phía trước chính là chết quay đầu còn có một chút hy vọng sống ý tứ sao ba người hai mặt n h ì nhau n bây giờ xem ra cũng chỉ có phương pháp như vậy có thể là chúng ta còn không biết phía dưới này đến tột u cùng là tình huống như thế nào đâu nói cho cùng chúng ta người căn bản là không có cách ở trong nước hô hấp liền tính chúng ta có dụng cụ lặn ở phía dưới vạn nhất gặp phải cái gì nguy hiểm bản lĩnh cũng không thi triển được huống hồ các ngươi không có phát hiện một vấn đề sao cái kia quái vật khổng lồ một mực sống ở cái kia trong hồ nếu là cái kia mảnh hồ là phong bế bên trong liền tính còn có những sinh vật khác cũng rất nhanh liền sẽ bị nó ăn xong à, ta cũng không cho rằng nó còn h i ể u được nuôi nhốt cùng bảo trì sinh thái cân bằng lớn đến từng n à y thân thể đã nói lên khẳng định có địa phương khác dòng nước vào cái kia trong hồ nhưng người kia không đủ để cho người này bơi ra đi nếu không liền không thể cam đoan nó một mực ở lại đây xem như cơ quan một phần ta nói qua bên trong này chính là một cái tiểu nhân sinh thái hệ thống lúc đi vào cái kia mạch nước ngầm liền không nói vạn nhất vũng nước này bên trong còn có khó giải quyết sinh vật làm sao bây giờ đâu lâm tử câm cao mày cũng tại suy nghĩ vấn đề này dù sao bọn họ là sinh hoạt tại trên lục địa sinh vật ở trong nước trừ muốn lưng đeo dụng cụ lặn mới có thể hô hấp bên ngoài nước lực cản loại hình cũng là hạn chế ở trong nước bọn họ thực lực khẳng định sẽ giảm b ớ t đi nhiều thế nhưng những cái kia trong nước không biết sinh vật liền không nhất định bọn họ có khả năng ở trong nước tự tại dòng chơi không cần lo lắng hô hấp vấn đề nước lực cản cùng hạn chế có thể tùy tâm s ở dụng công kích nhưng bọn hắn phòng ngự sợ rằng liền phải cẩn thận từng ly từng tí nếu không như vậy đi tiểu dẫn đột nhiên mở miệng ta đến dưới nước đi dò đường nhìn xem phía dưới đến tột cùng có thứ gì năng lực của ta ở trong nước cũng có thể sử dụng thời k h ắ c nguy hiểm ta có thể đồng kết những cái kia khả năng sẽ xuất hiện công kích ta sinh vật cho nên sẽ không có vấn đề các nơi g ư ai đi đều không có ta đi đến an toàn ta cũng không yên tâm đây là biện pháp duy nhất dù sao cũng phải làm chút cái gì à thật vất vả đến nơi này vạn nhất từ nơi này đi qua chính là chủ mộ t h ấ t nhà tiểu ngũ nhìn chăm chú tiểu dẫn rất lâu rất lâu phát ra từ nội tâm mở miệng nói cảm ơn ngươi tiểu dẫn xin nhờ ở trên đời này liền thân sinh phụ mẫu và huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù lẫn nhau tổn thương nếu có người có thể cai nguyện vì thực hiện nguyện vọng của ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm một việc lời nói đó là vô cùng đáng quý người này cũng là vô cùng đáng giá tín nhiệm vô luận là tiểu dẫn vẫn là lâm tử cầm hoàn toàn có thể không l i ề u mạng như thế dù sao cùng bọn họ cũng không có quá lớn quan hệ có thể vẹn vẹn bởi vì muốn giúp hắn thực hiện nguyện vọng hai người cùng nhau đi tới gặp quá nhiều nguy hiểm tính mạng cựu tử nhất sinh đến bây giờ cũng còn tại thay hắn suy nghĩ ủng hộ hắn hốc mắt của hắn đều có chút tầm ức bộ này dụng cụ lặn tương đối tiên tiến lâm tử cầm đặc biệt yêu cầu muốn quá nặng cho nên tăng thêm bình dưỡng khí cùng một ch Thế nhưng có thể tại dưới nước lén tới ít nhìn xem tiểu dẫn biến mất tại trong đầm nước hai người tâm đều khẩn trương lên không biết phía dưới phát sinh thứ gì dựa theo đoạn đường này đi tới nhiều như vậy cơ quan cạm bẫy nước tiểu tính cái này dưới nước muốn nói không có nguy hiểm bọn họ khẳng định là không tin bằng k hai ô n g người h n c t hồ là trang h i cực ngư b miệng một lời nói lâm tử công chạy lên phía trước ân cần đánh giá tiểu dẫn toàn thân cao thấp xem ra cũng không có bị thương gì ta không có chuyện gì may mắn không phải là các ngươi đi xuống t yếu nhất ó chính là ta lặn một hồi cuối cùng phát hiện một cái cửa ra đi lên về sau lại là một cái tiểu bình đại đại khái hoành đừng có thể đứng năm người tả hữu khá là nhỏ mặt trước cái kia là một cánh cửa chỉ là ta mở không ra nhìn một chút Hình như cần chìa khóa, chỗ không thấy nhiên không cần cũng cái có kia ta ra, ta quá tối, tất rõ, mở lâm tử cầm từ ba lô bên trong lấy ra một cái sau đó cho nàng thay đổi chúng ta đặc biệt để h ạ thực chuẩn bị thêm ba cái cái này bình dưỡng khí không phải rất lớn mặc dù đặt chung một chỗ một cái ba lô cũng liền chứa không được bao nhiêu thứ thế nhưng nhét nhét đồ đạc của chúng ta cũng đều sắp xếp tiểu ngũ cùng lâm tử cầm quần áo trình tề lâm tử cầm tay cầm khung long xích tiểu ngũ thế mà lấy ra một cái mang theo gai ngược đâm ngược lại dài dao găm một cái tay khác cầm sáng sát ba người đều hướng đồ lặn bên trong nhét vào một chút tất d ụ n g phẩm kiểm tra xong sôi về sau liền đều h ạ nước nhìn đấm nước mặt ngoài âm u đầy từ khí mười phân vận đ ụ thế nhưng dưới nước mặt nhưng vẫn là tương đối trong suốt cái này thời tiết vốn là tương đối lạnh. trong này nước càng là rét lạnh thấu xương chuyện này đối với tiểu duẫn đến nói là loại hưởng thụ đối lâm tử câm cùng tiểu ngũ đến nói liền tương đối khó ngao không có bơi ra một hồi bọn họ liền thấy vừa rồi tiểu duẫn nói giống viên đạn đồng dạng phóng tới thu săn tốc độ còn rất nhanh giống t h ằ n l ằ n nhưng không giống lắm sinh vật xác thực cái kia nhìn qua giống như là t h ằ n l ằ n thế nhưng đầu lại có chút giống cá s ấ u còn dài sừng thú từ trước đến nay chưa từng thấy sinh vật như vậy nó bơi lội đến thật nhanh hướng về ba người lao đến tiểu duẫn xuống qua một lần q u a n thuộc đường ngay ở phía trước dẫn đường đứng núi chịu xào bị công kích nàng hiểm hiểm tránh thoát sau đó bàn tay nhắm ngay cái kia sinh vật một đầu băng trụ từ bàn tay của nàng lan tràn g ra lập tức liền đi tới cái kia sinh vật phụ cận cứ việc đối phương ý thức được không đối muốn chạy trốn cũng quá trễ nó bị đông lại sau đó rơi đến đáy đầm nhắc tới cái này cũng không thể xem như là một cái đầm bởi vì phía dưới này không gian tuyệt đối so nhập k h u khối kia âm ngư câu ngọc phải lớn nhiều hơn tiểu dẫn mang theo bọn họ tại cái này giống như là đáy biển đường hầm nơi bình thường một đường hướng về phía trước d ù trong đó gặp không dưới năm loại hung mánh sinh vật trong đó một loại không gọi nổi danh từ hung mánh loài cá vẫn là thành đán kết đội tiểu dẫn một bên đông kết lâm tử câm cùng tiểu ngũ một bên ở phía sau thu thập một chút lưu lại đến cuối cùng bọn họ nhìn thấy phía trên xuất khẩu trên đỉnh đầu cũng không tiếp tục là đen nhánh n h ă m thạch lâm tử câm cùng tiểu ngũ liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vui mừng ba người ra mặt nước nơi này có một cái đứng chân tiểu bình đ ạ i xác thực rất nhỏ thế nhưng ba người ngồi ở chỗ đó vẫn là có thể lấy ra hô hấp miệng tiểu ngũ cùng lâm tử câm không kịp chờ đợi từ đồ lặn bên trong lấy ra đèn tin bắt đầu nghiên cứu cánh cửa này tiểu dẫn phiến phức ngươi nhìn chằm chằm một cái mặc hồ ta luôn cảm thấy cái kia giống thẳng lại, giống cá sấu còn rất dài xứng, thú sinh vật là động vật lương thê vạn nhất bọn họ một đường theo tới liền t h i ệ n thoái tiểu dẫn ân một tiếng bắt đầu nhìn chăm chú lên mặt hồ mà còn lúc đầu nàng cũng không am hiểu cái này ở một bên ngốc đứng cũng giúp đỡ được gì a vừa mới bắt đầu nhìn chăm chú lên mặt hồ không bao lâu lâm tử câm liền phát ra một tiếng sợ hãi t h á n phục tiểu dẫn liền vội hỏi chuyện gì xảy ra cái này khóa nhìn qua làm sao tiểu ngũ đều có chút hoài nghi cái này khóa đến cùng phải hay không cái đùa ác có thể là suy nghĩ một chút nhưng lại rất không có khả năng đây là một cái cổ đại loại kia dài mạnh khóa liền khảm trên cửa thế nhưng cái này dài mạnh khóa nhưng là inốt hơn nữa nhìn đi lên rất thô g á p giống như là mặc dù đã bị chế tạo ra được liền mài ruột đều chưa từng mài ruột qua ai nha ta đi cổ đại đều có y n ố t cái này cũng quá cầu hết đi tiểu ngũ ở một bên nổ nước bọn lâm tử câm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng cổ mộ bên trong xuất hiện y n ố t khóa cái này cũng thật bất khả t ư n g h ị hiện tại cũng chỉ có hai loại khả năng nếu không phải chính là có cái gì người xuyên qua vẫn là mang theo g i ã luyện y n ố t kỹ thuật đi qua sau đó chế tạo thanh này khóa thì chính là cái nào đó trộm mộ nghề lao tiền bối cũng đã tới nơi này cửa mở ra thế nhưng quá hỏng Vị lâm tử công sờ lên cảm một lát sau hai người đồng thời mở to hai mắt tú hoa sơn lâm tử công đã cảm thấy loại này phong cách hết sức quen thuộc tỉ mỉ nghĩ lại cái này dài mảnh khóa lại cùng phía trước tại tú hoa sơn tìm tới viên kia chìa khóa phong cách một mươi phần giống nhau hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là mở cái chìa khóa của cái ổ khóa này huynh đệ, chìa khóa đâu chìa khóa ở đâu thử một chút thì biết chúng ta đoán đúng không có ngươi nhìn cái này khóa khảm tại trong cửa đá lưu lại chỉ có lỗ khóa phải nghĩ t h o á n g khóa không có chìa khóa liền phải liền cửa đá cùng một chỗ lấy xuống nghe đến tiểu ngũ nói như vậy lâm tử c â m có chút tiếp c u ố i gãi đầu một cái chiếc chìa khóa kia bây giờ tại nhà ta ta lúc đầu cũng không có nghĩ đến sẽ cùng xa như vậy mà còn không liên hệ chút nào phu tử mộ dính liễu quan hệ cho nên nếu là hiện tại không nhìn thấy cái này khóa ta còn thực sự không nghĩ tới cái chìa khóa này chương bốn trăm linh tám tạm lui chương bốn trăm linh tám tạm lui tiểu ngũ khẽ gật đầu trong lòng ít nhiều có chút thất vọng nhưng hắn cũng biết nóng vội là làm bất cứ chuyện gì tối kỵ huống hồ lúc ấy không ai từng nghĩ tới cái kia chìa khóa vậy mà lại cùng phu tử mộ có chỗ liên hệ càng la đến nơi này mở ra trước mặt cái này một cái cửa lớn chìa khóa một bên nghĩ như vậy tiểu ngũ một bên vuốt ve thanh này khóa đột nhiên hắn nhíu mày một cái tay cầm n h n tin xích lại gần thanh này khóa cẩn thận quan sát đồng thời hắn cũng đem một vạch nhỏ như sợi lông phía trên một chút đ ầ u tả nhô lên dùng móng tay móc xuống dưới đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận xem nửa ngày hắn mở miệ huý nệ chúng ta hình như đều sai l lâm tử câm hơi sững sờ góp đến phụ cận cẩn thận quan sát thanh này khóa bất luận nhìn thế nào cùng y nuốt đều rất tương tự thế nhưng làm tiểu ngũ một cây đèn t i n đóng lại bốn phía rơi vào đèn kịt một màu về sau thanh này khóa vậy mà tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu t r ắ n g bạc mặc dù rất nhỏ yếu chỉ có xích lại gần mới có thể phát hiện nhưng chỉ vẹn vẹn điểm này là đủ chứng minh thanh này khóa chất liệu cũng không phải là y nuốt cứ việc vô cùng giống nhau ta đã nói rồi cổ đại làm sao sẽ tồn tại có y nuốt loại này đ ồ vào ta xem ra thanh này khóa chế tạo thời điểm bên trong là gia nhập thâm hải trường ân bất quá có lẽ chỉ gia nhập một chút v à n không hào quang màu trắng bạc cũng sẽ không như thế mở n h ạ n lâm tử câm có chút hiếu kỳ thâm hải t r ầ m ngân cái tên này hắn tựa hồ ở nơi nào nghe được vừa quen thuộc lại vừa xa lạ liền hỏi tiểu ngũ đây là có chuyện gì nguyên lai、like, thâm hải t r ầ m ngân là một loại cực kỳ cực kỳ thưa thớt thậm chí bởi vì quá mức thưa thớt mà bị cho rằng là hư cấu một loại chân quý kim loại mặc dù được gọi là nặng bạc nhưng cùng trong cuộc sống hiện thực phổ biến bạc hoàn toàn không giống nói như thế nào đây kỳ thật ta cũng chỉ gặp một lần đây là một loại sẽ phát sáng kim loại, tỏa ra màu bạc trắng hoặc tia sáng. loại này tia sáng rất đặc biệt ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt đất là màu vàng. nhưng chúng ta ngẩng đầu nhìn mặt trời bản thân nhưng làm à u bạch kim chính là không loại kia nhan sắc cùng cảm giác gặp qua liền quên không được mà còn thâm h ả i trầm ngân cứng rắn vô cùng nghe nói đeo nó chế tạo thành đồ trang sức có thể khiến người kéo dài tuổi thọ thẩm chỉ còn có rất nhiều không bị thăm dò ra công hiệu ta cũng chỉ là gặp qua cũng không có sử dụng qua không hề rõ ràng nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là cái đồ chơi này tương đối đáng tiền ta lần trước nhìn thấy là nửa khối móng tay rút tre lớn như vậy một cái đồng hành từ trong mộ măng ra khảm nạm tại một chiếc vòng tay bên trên cuối cùng bán bao nhiêu tiền ta không biết thế nhưng tên kia từ đó dựa tay không làm đi mỹ quốc về sau nghe nói tại từng cái quốc gia căn nhà lớn biệt thự mấy bộ còn có vô số kể xe sang trọng cũng là cùng ta quan hệ không tệ một tên bằng không ta cũng không gặp được vật kia nói không khoa trường cái đồ chơi này lấy ra bán so bên ngoài những cái tia đồ s ứ thanh đồng khí cộng lại đều đáng tiền nhưng bởi vì là tiểu chúng đồ vật rất rất ít có người hiểu rõ chân chính giá trị cho nên liên tính được đến cũng có có thể đối mặt bán không được quất cảnh nói tóm lại may mà chúng ta không có đánh đi phá vỡ ổ khóa này không tin ngươi xem một chút nói xong tiểu ngũ vung lên sẻng sắt liền nện ở khóa lại kim thiết tương giao âm thanh vang lên khiến lâm tử câm cùng tiểu dẫn hết sức kinh ngạc chính là sèn sát súc mặt vỡ nát một nửa rớt xuống trên mặt đất thanh kia khóa lông tóc không tổn h a o gì làm sao sẽ dạng này cái này cũng thật bất khả t ư nghị nhìn chăm chú thanh này phía trước còn cảm thấy hình ảnh thô giáp bề ngoài xấu xí、si、khóa hiện tại lâm tử câm cuối cùng là minh bạch thanh này khóa có cỡ nào không giống bình thường người cũng nhìn thấy thứ này cứng rắn không biên giới giá luyện đoán chừng đều m ư ờ i phần tốn sức chớ nói chi là gia công có thể làm thành khóa hình ta cảm thấy cũng không tệ rồi không nghĩ tới tại chỗ này có thể lại lần nữa nhìn thấy thứ này thật sự là bất quá chiếc chìa khóa kia hình như xác định là y n u t ta lâm tử câm gật gật đầu điểm này hắn là tuyệt đối không có l ầ m sau khi trở về hắn cũng nghiên cứu qua cái kia chìa khóa không ít lần mười phần xác định đó chính là y n u t làm thành cũng không phải là cùng chìa khóa đồng dạng sen lẫn thâm h ả i chấm ân cái này liền kỳ quái hẳn là ta nghĩ chế tạo cái chìa khóa này người nhất định từng đến nơi này còn gặp qua thanh này khóa nguyên phối chìa khóa đồng thời chiếu vào bộ dáng dùng y n u t làm một cái giống nhau như lúc đến mức thanh này khóa bản thân chìa khóa hẳn là không biết tung tích bất quái quái nơi này tựa hồ cũng không có trừ bỏ chúng ta bên ngoài người đi vào vết tích t đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu bất quá tóm lại đến nơi đây chúng ta cũng liền không có cách nào tiếp tục hướng phía trước vào không có cách nào đi về trước đi tất cả mọi người mệt mỏi sau khi xuống núi tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một cái đi nói xong tiểu ngũ cuối cùng nhìn thoáng qua sen lẫn thâm hải trầm ngân chế tạo khóa cùng cái này quạt cửa đá cùng lâm tử câm còn có tiểu dẫn cùng một chỗ beo lên hô hấp miệng cùng kính ơi lần thứ hai hạ nước nào giống như là t h ằ n lằn lại giống là cá sấu còn rất dài sừng thú sinh vật lần thứ hai xuất hiện bọn họ không biết có bao nhiêu mà còn mười phần hung hãn cho dù bị tiểu dẫn đông kết mấy cái vẫn là không sợ chết lao đến những cái kia hung mạnh ăn thịt b ầ y cá cũng hướng về ba người lao đến trong đó cùng nào giống như là t h ằ n l ằ n lại giống là cá sấu còn dài sừng thú sinh vật chạm vào nhau cùng một chỗ cái kia sinh vật thế mà bị cắn ra máu ngấn máu ở trong nước lan tràn ra kích phát song phòng h u n g tính hai bên bắt đầu c h é m g i ế t trong lúc nhất thời cái kia một mảnh khu vực bị máu tươi n h ẫ m đỏ trong nước còn có càng nhiều không biết sinh vật cảm thấy nơi này mùi máu tươi hướng bên này lao đến ba người thưa cơ hội này chạy trốn cuối cùng đỉnh đầu không còn là đen nhánh vách đá bọn họ nhìn thấy cái kia câu n ọ c hình xuất khẩu lên bờ ba người gỡ xuống kính bơi lấy ra hô hấp miệm thở hồn hện thật vất vả khôi phục thể lực lại nhanh dùng xong thời xuống đồ lặn chỉnh lý tốt đồ vật ba người uống chút nước đứng dậy xuất phát chuẩn bị rời đi nơi này mặc dù lúc đến nguy hiểm hầu như đều giải trừ thế nhưng để phòng v ắ n nhất ba người vẫn là phủ lấy trang phục phòng hộ thần tốc xuyên qua phía trước đi tới địa phương khi đi tới cái k i a mảnh hồ thời điểm băng cầu bắt đầu có một điểm dấu hiệu hòa tan mà cái k i a quái vật khổng lồ thực tế quá nặng ba người lấy xong máu hợp lực cũng không thể đem đẩy vào trong nước dẫn đến trên mặt đất gần như toàn bộ đều là máu tươi của nó trong hồ cũng bị nhuộn đỏ tiểu dẫn vung tay lên đông lại miệng vết thương của nó mới dùng máu tơi không thể tiếp tục chảy ra ngoài. trong hồ bắt đầu có động tĩnh giống như là có đồ vật ở bên trong bơi lội giống như bây giờ quái vật khổng lồ đã chết hẳn những cái kia đã từng bị nó coi như đồ ăn trong hồ những sinh vật khác cũng cuối cùng bắt đầu đưa nó coi như đồ ăn tin tưởng lần sau lúc đến nơi này nó liền sẽ biến thành một bộ hải cốt kỳ thật nhắc tới nó cũng thật đáng thương bị người lợi dụng lâu như vậy ở chỗ này cái địa phương mất đi tự do nhưng trên thực tế trong thiên nhiên rộng lớn cũng trốn không thoát mạnh được yếu thua bốn chữ này chỉ hy vọng nó linh hồn có khả năng nghỉ ngơi a tiểu dẫn hai tay chắp lại nhắm mắt lại tựa hồ là tại thay cái tia quái vật khổng lồ cầu nguyện Chương 409, không hối hận lựa chọn chương 409, không hối hận lựa chọn cầu nguyện xong xuôi về sau tiểu dân cuối cùng nhìn cái k i a quái vật khổng lồ một cái đi theo lâm tử c ầ m cùng tiểu ngũ rời đi làm bọn họ qua mạch nước ngầm cùng thông đạo hoàn toàn đi ra tòa này của mộ thời điểm ngầm đầu nhìn đến đầy trời sao dày đặc thật giống như đi qua rất lâu rất lâu đồng dạng loại này sống sót sau hai nạn cảm giác là rất nhiều một đời người đều trải nghiệm không đến cùng tiểu ngũ cùng một chỗ đem tảng đá lớn di động ngăn lại nhập k h u lại làm chút che giấu về sau ba người đều cảm giác có chút mệt mỏi trầm tính lại về sau vườn ngủ lần thứ hai đánh tới tiểu dẫn cảm xúc tựa hồ có chút xa x u t lâm tử câm có chút không biết làm sao cũng đoán không ra nàng tâm tư lại không muốn xem nàng không vui liền kiên trì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi tiểu dẫn ngươi thế nào không vui sao tiểu dẫn nhìn một chút hắn miễn cưỡng kéo lên một vệ mỉm cười lắc đầu ta không có việc gì chẳng qua là cảm thấy có chút tàn khốc mà thôi vì đạt tới mục đích một số thời khác cần tổn thương thậm chí đưa đối phương tại chết ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta là như vậy có thể là đi tới bên cạnh ngươi về sau nhìn qua nhiều chuyện như vậy ta lại phát hiện nguyên lai nhân loại các ngươi cũng giống như vậy thậm chí một số thời khắc có thể so với chúng ta ác hơn ta không phải nói sự tình h hôm nay làm như thế nào chỉ là nhìn thấy biểu lộ cảm xúc thử câm ca chúng ta là vì sống sót đúng hay không nếu như không giết nó chúng ta liền sẽ chết liền không đạt tới chính mình mục đích đúng hay không nghe đến tiểu dẫn vấn đề lâm tử câm đột nhiên không biết trả lời như thế nào không hỏi ra cửa ra vào hắn thấy được tiểu dẫn không vui bộ dạng rất khó chịu bức r ứ t bất an thế nhưng hỏi ra không biết như thế nào trả lời tiểu dẫn vấn đề hắn cảm thấy càng thêm chân tay luôn uống không biết nên làm thế nào mới tốt tiểu dẫn a trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề à, ngươi cảm thấy ngươi tử câm ca giống như là người xấu sao tiểu ngũ đột nhiên mở miệng tiểu dẫn m à người chật lắc đầu trả lời khẳng định nói tử câm ca là người tốt tuyệt đối không phải người xấu vậy l i ề n đúng ta lại hỏi ngươi ta giống như là người xấu sao tiểu dẫn nhìn xem tiểu ngũ không chút do dự nhẹ gật đầu giống nghe đến tiểu dẫn trả lời như vậy tiểu ngũ lập tức liền phiên m u ộ n mặt đen lại nhìn xem nàng ngươi tính toán ta nghĩ cùng ngươi nói là một số thời khắc vì sống sót có một số việc không thể không làm tựa như vừa rồi ở trong đó chúng ta nếu là không giết cái tia quái vật khổng lồ, không cách nào hướng về phía trước nói không chừng sẽ còn biến thành trong miệng của nó món ăn nó sẽ đồng tình chúng ta sao ai sẽ đi đồng tình thức ăn của mình đâu chỉ cần chúng ta không làm sát kẻ vô tội không làm chuyện thương thiên hại lý xứng đáng lương tâm của mình dạng này là đủ rồi ở chỗ này ba người chúng ta đều không phải cái gì kẻ áp bách kẻ b ó p lột ta ta liền không nói người xấu một cái n g ư ờ i tử câm ca người nào ngươi rõ ràng nhất ngươi liền ở bên cạnh hắn làm chuyện chính xác là được rồi nhưng đừng nghĩ như vậy nhiều đã phát sinh sự tình không cách nào sửa đổi tất nhiên chuyện sẽ xảy ra không cách nào đi ngăn cản lần này vất vả các ngươi tối nay ta mời các ngươi ăn tiệc ăn xong t h á o xuống mệt nhọc nghỉ ngơi thật tốt tiểu dẫn ngươi câu nói tiểu dẫn đều nghe đi vào nàng rất đơn thuần cho nên có chút vấn đề không vòng qua được c ô n đến nghe đến tiểu ngũ nói như vậy tâm tình của nàng lập tức đã khá nhiều ta hiểu được cảm ơn ngươi tiểu ngũ vừa rồi ta lời nói là nói đùa ngươi là người tốt mời khách ăn tiệc lời nói ngươi nhưng phải giữ lời nói a tiểu dẫn trên mặt mang lên phát ra từ nội tâm nụ cười nghe xong có tiệc ăn đã sớm đói gần chết nàng nhanh như chấp liền chạy không còn hình bóng ai tiểu dẫn ngươi cẩn thận một chút chớ làm rớt lâm tử câm ở phía sau hô to một tiếng lập tức như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm cảm ơn tiểu ngũ nếu không phải ngươi ta còn thực sự không biết làm thế nào mới tốt tiểu ngũ cười cười vỗ nhẹ bờ vai của hắn đều là huynh đệ không cần k h á c h khí ngươi rất quan tâm nàng lâm tử câm s ữ n g sở túi đầu nửa ngày vừa rồi mở miệng nói đối ta rất quan tâm nàng quan tâm đến tính mạng của ta bên trong không thể không có nàng ta tại trong mộ từng nói với ngươi một lần kia ta đem dương khí độ cho nàng về sau ta liền cảm giác chúng ta nhiều liên hệ nào đó không biết có phải hay không là nguyên nhân này ta càng ngày càng dứt bỏ không được nàng tiểu ngũ thở dài một tiếng khẽ lắc đầu đều là nghiệt duyên a loại này cảm giác ta có thể lý giải có thể là ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng a n g ư ơ i c ũ n g yêu từ đầu đến cuối ngăn cách một đầu khoảng cách nếu như chính là muốn lẫn nhau tiếp cận dựa chung một chỗ kết quả sau cùng chỉ có thể là bị riêng phần mình phía kia bãi xích cuối cùng rơi vào vô tận thâm uyên vạn kiếp bất phục ta coi ngươi là bạn tốt mới sẽ nhắc nhở ngươi một cái coi như là ta lắm một a suy nghĩ thật kỹ chính mình nên chọn như thế nào lựa chọn lâm tử câm hơi cúi đầu lúc đầu dần dần tăng nhanh muốn đổi kịp tiểu dẫn bước chân bắt đầu chậm lại những này hắn không phải không nghĩ qua chỉ là hắn theo bản năng lựa chọn trốn tránh không suy nghĩ những vấn đề này chỉ cần ở tại tiểu dẫn bên cạnh cùng tiểu dẫn cùng một chỗ là được rồi như vậy đủ rồi nhưng là bây giờ lần thứ hai đối mặt vấn đề này hắn vẫn cứ tìm không được cái gì biện pháp giải quyết hoặc là như vậy mỗi người một ngã quên không tại lui tới đối lẫn nhau đều tốt nếu như tiếp tục ở chung một chỗ không sớm thì muộn sẽ vượt qua lôi trì vạn k i ế p bất phục tiểu ngũ lâm tử câm ngần đầu nhìn xem tiểu ngũ hỏi ngươi là thế nào lựa chọn tiểu ngũ niết niết miệng ta ta chỉ có thể nói ta làm qua mỗi một cái quyết định ta đều không hối hận bởi vì đó là chính ta lựa chọn đồng dạng người khác lựa chọn ta cũng sẽ không can thiệp đồng thời tôn trọng một người trưởng thành nếu như cũng không thể vì chính mình lựa chọn làm ra tương ứng giác ngộ đồng thời chuẩn bị kỹ càng gánh chịu tất cả hậu quả nhiều năm như vậy chính là sống vô dụng rồi huynh đệ ta cũng không phải là có những c o i ý tứ gì ta đồng dạng sẽ không can thiệp ngươi lựa chọn chỉ là đem thực tế nhất vấn đề bày cho ngươi nhìn nhắc nhở ngươi phải thận trọng muốn làm tốt giác ngộ hai người đều nắm giữ kiên định ý chí cùng x í c h sao dính liền nhọc tâm lẫn nhau đều không hối hận chính mình lựa chọn như vậy cái dạng gì kết quả đều có thể cười đối mặt cái gì vì đối phương tốt cho nên rời đi hoặc là làm như thế nào kỳ thật đều là mượn cớ mà thôi làm như vậy ngược lại mới là ích kỷ đối phương đều làm lựa chọn không oán không hối kiên định không thay đổi mà nàng chỗ tin tưởng vững chắc cùng mong đợi người kia lại tìm các loại lý do nhát gan muốn trốn tránh cùng lui lại đây mới là đối với đối phương lớn nhất tổn thương mình muốn rời đi cho nên biên cái quan g minh chính đại lý do kỳ thật đối phương nghĩ như thế nào chân chính biết sao ta tin tưởng giữa các ngươi có loại kia liên hệ cho nên ta nghĩ các ngươi lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương chân thật tâm ý cho nên không cần mê man thuận theo tự nhiên là tốt mà còn ta cũng tin tưởng ngươi hiểu cái gì mới gọi chân chính là đối phương hy sinh cùng k í n h dân tất cả cái gì là tìm quang minh chính đại lý do kỳ thực là nhát gan cùng t r ố n tránh ta nói đến thế thôi đi thôi tiểu dẫn nên sốt ruột chờ chương bốn trăm mười trước mộ phần người xa lạ chương bốn trăm mười trước mộ phần người xa lạ trở lên chủ đề chỉ cung cấp tham khảo làm chính ngươi lựa chọn tốt nhất chớ học ta ta là thất bại án lệ thời gian còn có chính là kỳ thật cũng không có người muốn ngươi bây giờ liền làm ra lựa chọn tiểu dẫn còn tại ngươi cũng còn tại các ngươi hiện tại mỗi ngày vui vẻ vui vẻ là đủ rồi có đôi khi không muốn chui như n u i chân cũng đừng nghĩ quá nhiều nhân sinh khổ đoạn tận hưởng lạc thú trước mắt nói xong tiểu ngũ xài bước tiếp tục hướng phía trước đi mà lâm tử câm cũng tăng nhanh bước chân đi theo trong lòng tự hỏi tiểu ngũ nói hắn đang trốn tránh sao là vì tiểu dẫn tốt vẫn là trên thực tế chỉ là chính mình không có làm tốt cái kia giác ngộ đâu tiểu dẫn trong lòng lại là nghĩ như thế nào đâu tại tình cảm phương diện lâm tử câm thật không phải là đồng dạng trầm trạc lâu như vậy đều vẫn là không có làm rõ ràng tiểu dẫn tâm ý bất quá tiểu dẫn còn tại chỉ cần nàng còn tại bên cạnh ta mỗi ngày vui vẻ vui vẻ dạng này là đủ rồi ba người đến thị trấn bên trên tiểu ngũ mười phần hào phóng mời bọn họ tại trên trấn tốt nhất một nhà tiểu lâu ăn một bữa lớn dòng giã ba bàn mười người phần t i ể c r ư ợ u cơ hồ là tiểu dẫn ăn xong lâm tử câm cùng tiểu ngũ mặc dù ăn cũng so bình thường nhiều nhưng cộng lại cũng không đến mười cái đồ ăn ăn uống no đủ về sau tiểu dẫn vô vô bụng hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi mà lâm tử câm cũng tựa lưng vào ghế ngồi hắn vừa vặn thưởng thức một miệng trà không biết là tiểu lâu này là trà tốt còn là hắn ảo giác mười phần hương thuần khiến người cảm thấy bình tĩnh tại trên trấn khách sạn ở lại về sau tiểu dẫn một thân một mình gian phòng lâm tử Tiểu Tử liền xuống ngũ nằm xuống liền ngủ, lâm tử câm ngủ ở, ở cạnh Lâm Câm cửa ở sáng ổ sổ trên đêm, giường, nhìn ngoài cửa cảnh đêm, chỉ chốc cửa l t sau c ũ t i ế ngày vào m ộ n đẹp. Sáng n g thứ hai tiểu ngũ lại có chút hào sảng mời tiểu dẫn cùng lâm tử câm ăn một bữa phong phú bữa sáng còn tại tiểu trấn bên trên đi l n g vòng về sau liền ngồi xe chuẩn bị đi trở về trên đường lâm tử câm hỏi tiểu ngũ tính toán hắn ý nghĩ là đ ừ n g vội lại đi chỉ hoãn một đoạn thời gian lại nói dù sao chìa khóa tại tay đến lúc đó đi thử không được dù sao cũng không có những lúc này vất vả các ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi tính toán thời gian một chút hình như chưa được mấy ngày liền muốn ăn tết tại trong mộ bọn họ thế mà ngốc hai ngày mãi đến ngày thứ hai buổi tối mới ra ngoài thời gian này đoạn bên trong gặp phải như vậy nhiều nguy hiểm cựu tử nhất sinh tất cả đều là chút việc tốn thể lực mệnh nhọc dương nào có thể nghĩ có thể nói lần này ba người đều là thể s á t tinh thần điều mệnh lâm tử câm mời tiểu ngũ cùng một chỗ tại nhà h ắ n ăn tết vô cùng náo nhiệt tất cả mọi người tại tiểu ngũ suy nghĩ một chút chính mình cũng không có địa phương nào đi những năm qua đều là một người ăn tết liền vui vẻ đáp ứng lần này ba người trở về dù sao cũng là vì ăn tết nói trắng ra chính là thả ra chơi trên đường đi cũng không gấp đến một chỗ trước khắp nơi đi dạo vui lùa một chút mà tiểu dẫn nhấm nháp các nơi thức ăn ngon cũng làm ư ờ i phần thỏa mãn tất cả mọi người b u ô n g lòng xuống trên mặt mang nụ cười sán g l ạ chuyện này đối với bọn hắn đến nói đều là vô cùng khó được về đến nhà lâm mụ mụ thập phần lo lắng vừa nghe nói bọn nhỏ trở về đứng tại cửa ra vào nghen lôi kéo ba người chỗ này nhìn một cái chỗ ấy nhìn xem mặc dù lâm tử câm không có nói rõ bọn họ đến tột u cùng muốn đi làm cái gì chỉ nói muốn đi trên núi thám hiểm thế nhưng lâu như vậy không trở về vẫn là khiến lâm mụ mụ có chút bất tâm mà khiến tiểu ngũ cảm thấy ấm lòng chính là, mới tại bọn họ nhà ở vài ngày như vậy nhận biết không bao lâu lâm mụ mụ đem hắn trở thành nhi tử của mình giống như quan tâm hỏi hàn ân cần khiến tiểu ngũ cảm giác được lâu ngày không gặp t ấm áp trở về về sau lâm tử cầm tựa như r ứ t bỏ tất cả tay n ã i giống như cũng không tại sợ người khác nói cái gì lôi kéo tiểu dẫn suốt ngày khắp nơi chơi khắp nơi chuyển đi trên núi nhìn xem mặt trời mọc à đi trong chấn chợ đêm bên trên ăn một chút quán ven đường thức ăn non à lâm mụ mụ cảm giác được nhi tử biến hóa hỏi lâm tử cầm cũng không nói tiểu dẫn còn nói chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng mỗi lần bị hỏi nàng đều b ả mặt một mặt hạnh phúc. Cuối cùng, lâm mụ mụ lôi kéo tiểu ngũ hỏi hắn đến cùng làm sao vậy tiểu ngũ nhún b a i bọn họ hai cái miệng nhỏ sự tình chúng ta cũng đừng quan tâm a gì, ngài nhi tử ngài còn không yên tâm tuân tú lịch sự còn có bản lĩnh như vậy lại nói tiểu dẫn tâm tư ngươi còn không biết vẫn là chờ chính bọn họ xuyên phá giấy cửa sổ đến lúc đó cùng các ngươi tuyên bố không thể so cái gì cũng ta ngày nay lâm bá lâm mụ có việc đi ra tiểu dẫn trong phòng xem tv lâm tử câm cùng tiểu ngũ ngồi ở trong sân tiểu ngũ ngươi ngày đó cùng mụ ta nói cái gì nàng gần nhất cũng bất quá hỏi ta cùng tiểu dẫn sự tình cả ngày cười ha, ha. lâm tử cầm nhìn xem tiểu ngũ hỏi mà tiểu ngũ cười hắc hắc trả lời như vậy nói ta ăn ngay nói thật à, xem ra tiểu tử ngươi là nghị kỵ a gần nhất như thế â n cần tiểu dẫn bị ngươi mê đến thần hồn đi nào xem ra các ngươi chuyện tốt gần nhà lâm tử cơm đập hắn một quyền tức giận nói nói mỏ gì đâu ta chỉ là suy nghĩ nhiều bồi bồi tiểu dẫn chỉ thế thôi ta rất hưởng thụ cùng với nàng thời gian đồng thời cũng phát ra từ nội tâm hy vọng chính mình có thể làm cho nàng vui vẻ vui vẻ nàng giúp ta như vậy nhiều làm bạn ta cổ vũ ta ta làm cái gì quyết định đều duy trì ta những này báo đáp cũng là theo lý thường đáp lợi a ngươi về sau đừng có lại cùng n ụ ta nói lung tung cái gì ta cùng tiểu dẫn mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình đừng để mụ ta đến lúc đó không vui một chẳng ngươi nói t h u ậ n theo tự nhiên là tốt ta hiện tại cũng không có nghĩ nhiều như vậy liền nghĩ ký tốt cùng tiểu dẫn cùng một chỗ chỉ thế thôi có lẽ liền lâm tử câm chính mình cũng không có cảm giác được nói lời nói này thời điểm hắn bao nhiêu xúc động bao nhiêu ônu tiểu ngũ đều nhìn ở trong mắt vồ vô, vô bờ vai của hắn vừa muốn nói cái gì một cái tròn vo tiểu bàn g tử hồng hộc chạy vào việt tử lâm ca ca không không tốt tiểu bàn g tử chạy rất gấp không kịp thở đều đạn tiểu ngũ vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ đây không phải là lần trước tại cửa thôn nhìn thấy cái kia tiểu bàn tử ta nhớ kỹ ngươi làm sao bọn họ lại gọi ngươi đến mật báo rồi lần này bắt được là quỷ tử vẫn là đặc vụ à. tiểu b à n đôn nhi liếc xéo hắn một cái vệnh vệnh lên miệng sau đó chuyển hướng lâm tử cầm nói không tốt lâm ca ca có người tại hậu sơn nghĩa địa bên kia tại ngoại công ngươi trước mộ phần đ ứng không biết đang làm những gì ta vội vàng liền chạy đến tìm ngươi lâm tử cầm trong lòng giật mình khẽ to mày tiểu ngũ cũng thu liễm lại tiểu ý hỏi tiểu b à n tử ngươi xác định không phải là các ngươi người trong thôn tiểu ban đôn nhi cũng lên vội vàng nói đương nhiên thôn này bên trong từ đại nhân đến oa nhi ta cái nào nhận không đến liền xem như đi ra làm công ta cũng nhận ra đến người kia tuyệt đối không phải chúng ta người trong thôn lâm tử c â m cùng tiểu ngũ đồng thời đứng lên tiểu ngũ mở miệng nói ta đi chung với n g ư ơ i à để phòng vật nhất tốt à có lẽ không có gì nói không chừng là qua đường tiểu bàn đôn nhi cảm ơn n g ư ơ i chờ ta trở lại mua cho n g ư ơ i được ăn chương bốn trăm mười một diệp vân tu trở về chương bốn trăm mười một diệp vân tu trở về sẽ là người nào tại chính mình ngoại công t r ư ớ c mộ phần đứng đâu lâm tử c â m trên đường đi không khỏi nghĩ như vậy đi qua người lại bởi vì một ngôi mộ đứng ở nơi đó bất động sao thì chính là nhận biết mình ngoại công người trước đến tế máy thế nhưng thời gian này hắn không phải là thích hợp viếng mồ mả cái nào đó ngày lễ than nhẹ một tiếng lâm tử c ô m cũng không xác định là cắt là hung chỉ hy vọng vẫn là tiểu bàn đôn nhi chuyện bé xé ra to đem người qua đường cho nhìn lầm bên trên phía sau núi kỳ thật mấy năm trước học thành trở về về sau hắn cũng nhìn qua nơi này phong t h ủ y không sai ít nhất là kể bên này tốt nhất một khối địa phương làng đ ồ n g thôn bên trong rất nhiều lão nhân qua đời về sau đều sẽ bị trôn cất tại chỗ này xuyên qua từng toa ngôi mộ thật nhiều đều có dại rầm rạp an tết viếng mồ mả nã pháo lưu lại từng mảnh từng mảnh màu đỏ khối vụn còn khắp nơi đều là thật nhiều chiếc mộ phần còn cắm vào thiêu đốt xong đèn thầy cùng với hư thối cấm phẩm cuối cùng lâm tử cầm dừng bước tiểu ngũ cũng đi theo ngừng lại người kia còn đứng ở nơi đó nhìn xem cái bóng lưng này lâm tử cầm tim đập trì trệ có chút khó có thể tin cái này thân người vật liệu cao lớn lưng eo thẳng tắp giữ lại tóc hụi cua mặc trên người một kiện t r ư ờ n g bảo màu xám trắng cái bóng lưng này là quen thuộc như vậy nhưng cũng bởi vì quá lâu không có nhìn thấy mà có vẻ hơi lạ l ắ m lâm tử cầm kiệt lực ngăn chặn chính mình cảm xúc âm thanh nhưng như cũ có chút hơi run dày sư phụ người kia nghe tiếng q a y đầu thấy người này mày dẫm mắt to một mặt chính khí chính là lâm tử cầm đã lâu không gặp sư phụ diệp vân tu thử cầm đã lâu không gặp nhàn nhạt một câu lại dùng lâm tử cầm có chút không nén được chính mình tâm tình kích động hắn bước nhanh về phía trước đi tới diệp vân tu trước người hành lễ đ ô đệ bài kiến sư phụ cái này túi đầu đã biểu đạt đối diệp vân tu nhớ cũng không đến mức lộ ra quá con cái thái độ dù sao lâm tử cầm muốn để diệp vân tu nhìn thấy chính là một cái thành thục t r ư n g trạng gặp không sợ hãi đệ tử cứ việc lần thứ hai nhìn thấy chính mình mười phần tôn kính đồng thời nhớ thật lâu sư phụ cũng là như thế mau dậy đi mau dậy đi lâu như vậy không thấy ngươi có phải hay không tao lớn diệp vân tu trên mặt mang mỉm cười hiền hòa đem lâm tử câm đỡ lên lâu như vậy không thấy trên mặt của hắn nhiều một ít gian nan vất vả hai bên tóc mai cũng có chút hoa râm sư phụ làm sao vô thanh vô tức liền trở về cũng không cho ta biết một tiếng diệp vân tu trên giới quan sát một chút lâm tử câm trong mắt tràn đầy hình l ạ n h giống như là phụ thân nhìn thấy đã lâu không gặp hải tử đồng dạng hắn cùng lâm tử câm xa cách từ lâu trùng phùng cũng không cần lệ nóng doanh trong ôm như vậy phong khinh vân đạo mới là phù hợp nhất cái này sư đổ hai người phương thức ta phía trước không phải nói qua chính mình sẽ trở lại thật nhanh sao đúng vị này là tiểu ngũ vừa nghe đến đứng tại trước mộ phần người lại là lâm tử cầm sư phụ thời điểm lập tức liền một b ư ớ c hắn cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này sau đó hai sư đồ hàn huyên thời điểm hắn ở một bên nhìn trộm quan sát diệp vân tu phát hiện người này một thân chính khí có khả năng nhất trực quan cảm giác đến trọng yếu nhất chính là hắn nhìn không thấu diệp vân tu hư thực phảng phất đứng tại trước mắt chính là một người bình thường mà thôi thế nhưng lâm tử cầm trẻ tuổi như vậy liền có thực lực thế này cùng lệ quỷ đánh nhau đều có thể chiếm thượng phong đồng thời thắng lợi sau cùng chuyên nghiệp phương diện tự nhiên không cần nhiều lời mà còn trừ bỏ bị chạm đến vảy ngược tuyệt đại bộ phận thời điểm hắn đều do、so、người đồng lứa tỉnh táo lại gặp không sợ hãi như vậy thanh niên tài tuấn sư phụ như thế nào lại là người bình thường đâu giải thích duy nhất chính là diệp vân tu trình độ đã không phải là hắn có khả năng nhìn đấu vừa nghe đến diệp vân tu hỏi chính mình tiểu ngũ liền vội vàng tiến lên hai bước hành lễ tiền bối ngài tốt vạn bối tên là tiểu ngũ cùng ngài đồ đệ là bà tốt diệp vân tu hiểu rõ nhẹ gật đầu ánh mắt lại liếc tới tiểu ngũ ngón tay hắn khẽ mỉm cười mở miệng nói nguyên lai、like、là dạng này ngươi tốt lâm tử công nhìn, nhìn một chút chính mình ngoại công phân mộ muốn hỏi sư phụ vì chúng á i gì đứng ở c ỗ này, nhưng nhìn h một c t h o à cảnh, lập tức minh bạch, nơi này căn bản minh nơi này n h lập k ô phải chỗ nói chuyện, nói ta ạ i n g h ĩ điệu gấu, vầu bên trong tàn không không chúng tốt. ta khí chỉ phụ, sợ sẽ không quá tốt. Sư quá xuống núi thôi đi về nhà trò chuyện đồ đệ có rất nhiều lời muốn nói với người đâu phụ thân ta cùng mẫu thân nhìn thấy ngài sẽ rất cao hứng diệp vân tu nhẹ gật đầu ba người dưới đường đi núi lâm tử câm rất vui vẻ cũng rất kích động nhìn thấy sư phụ cho dù đã rời đi sư phụ một mình xông sáo nhiều năm như vậy thế nhưng gặp lại sư phụ hắn vẫn là cảm giác an tâm rất nhiều và thôn trên đường đi vẫn là có thật nhiều người nhận ra diệp vân tu dù sao hắn năm đó trợ giúp trong thôn giải quyết một cái đại nguy cơ lại dạy dỗ lâm tử câm cái này h ả o đồ đệ bình thường không ít trợ giúp người trong thôn suy nghĩ một chút diệp vân tu lần trước đến trong thôn thời điểm tiểu bàn đôn nhi còn chưa ra đời đâu cũng khó trách hắn không quen biết diệp vân tu trở lại lâm ra lâm bá lâm mụ đã trở về nhìn thấy diệp vân tu bọn họ đều kinh ngạc nói không ra lời mà tiểu dẫn là nghe đến lâm tử câm tiếng nói vừa rồi chạy ra thử câm ca người đi đâu vậy diệp đại sư vừa thấy được diệp vân tu tiểu dẫn chạy ra lúc cười hì hì bộ dáng lập tức liền thu liễm thay đổi đến dịu dàng ít nói nhiều nàng đi tới diệp vân tu trước người. hành lễ gặp qua diệp đại sư diệp vân tu nhẹ gật đầu ân cần hỏi thế nào thân thể không có gì đáng ngại đi tiểu dẫn khẽ gật đầu diệp vân tu từ trong ngực lấy ra một bình s ứ nhỏ đưa cho nàng đây là ta đặc chế đang hăng dược cố bản bồi nguyên đối ngươi rất hữu hiệu ngụ ý tiểu dẫn lâm tử câm cùng tiểu ngũ đều đã hiểu diệp vân tu tại đối ngươi phía sau đặc biệt dừng lại một chút ý tứ đơn giản chính là nói đ ố i yêu tộc mười phần hữu hiệu vào phòng lâm ba rất nhiệt tình chiêu đãi diệp vân tu ngồi xuống lâm mụ thì đi nấu nước pha trà diệp vân tu liền nói không cần khách khí như thế có thể lâm mụ vẫn kiên trì nên qua trả tiểu ngũ tự giác né tránh hỗ trợ thu thập bắt đũa tiểu dẫn nhìn diệp vân tu bộ dạng cũng sẽ không có gì lời nói cùng mình nói cũng lui sang một bên hai sư đồ tại lâm tử câm trong phòng đơn độc nói tới lời nói ngồi đi trong nhà mình còn như thế gò bó nhìn xem trước mặt còn đứng lâm tử câm diệp vân tu mở miệng nói lâm tử câm nhẹ gật đầu kéo đem ghế ngồi xuống tại sư phụ của mình trước mặt đồ đệ mãi mãi đều sẽ gò bó một chút đối với lâm tử câm đến nói đây là bắt nguồn từ đối sư phụ tôn tính ngồi xuống về sau lâm tử câm mở miệng trước đem chính mình khoảng thời gian này trọng yếu gặp phải cùng diệp vân tu hồi báo một cái sau khi nghe xong Diệp vân hơi Vân nhíu Tu l ê n lông m à y m ộ tử cái tuổi hải trừng t k h ô n g có bất kỳ nhẹ g ư ờ i nào c ỉ đạo đồng điều liền làm linh Lâm thời khiển. mình ngẫu n có câm thể một tà tử h ra gật đầu nói bổ sung không sai còn có một loại tên là thi khôi lỗi chi thuật t à pháp vừa nghe đến cái tên này d i ệ p vân tu biểu lộ nghiêm trọng 412, sư nói c h u y ệ như vậy tình huống này xác thực có chút nghiêm trọng ngươi gặp hát hạt đệ tử đ i chuyển lâm tử c ô m nhẹ gật đầu d i ệ p vân tu rơi vào trầm mặc nửa ngày thả xuống mở miệng ai thế gian vạn vật tử có định số đứa bé kia rơi vào tà đạo không chiếm được cơ duyên không thành tài được thì cũng tôi đi vạn nhất nếu là thật bị hắn bái nhập hắc hạt muôn hạ tương lai sợ có một c h à n g hạo k i ế p à. diệp vân tu mấy câu nói khiến lâm tử câm lo âu trong lòng càng nhiều mấy phần luôn luôn mây trôi nước chảy diệp vân tu lần này thế mà cũng sẽ lộ ra ngưng trọng biểu lộ có thể nghĩ mức độ nghiêm trọng của sự việc xin lỗi sư phụ đều là lỗi của ta thả hổ về rừng là trách nhiệm của ta lâm tử câm đứng lên túi đầu trong lòng tràn đầy h y náy diệp vân tu xua tay để hắn ngồi xuống sự tình tất nhiên đã phát sinh như vậy những động tác này đều là không có chút ý nghĩa nào vấn đề bản thân không là vấn đề giải quyết như thế nào vấn đề mới là vấn đề ngươi hiểu chưa ta chính đạo năm gần đây tựa hồ bắt đầu có suy bại dấu hiệu không người kế tục thế hệ tuổi trẻ có rất ít thiên tư chắc tuyệt hạ người n g có khả năng gánh vác đoạn r ồ n g có lẽ chúng ta từ sau lúc đó đều có chút nóng vội từ cơm a sư phụ chưa hề yêu cầu qua ngươi cái gì hiện tại cũng giống như vậy hỏi một chút trái tim của ngươi thấy rõ ràng chính mình nên đi đường những thuận theo tự nhiên là tốt lâm tử câm khẽ gật đầu thế nhưng nói thật hắn một số thời khắc cũng sẽ sinh ra mê man không biết tự mình làm sự tình là đúng hay sai mỗi đến lúc này hắn lúc đầu kiên định thấy rất rõ ràng dưới chân chính mình muốn đi đường liền sẽ thay đổi đến mơ hồ cứ việc hắn đã cực lực khắc chế cùng khuyên bảo chính mình thế nhưng có chút hiện tượng cùng lựa chọn đều sẽ để hắn khó mà tránh khỏi sinh ra loại này ý nghĩ sư phụ n g ư ơ i yên tâm đi có lẽ hiện tại ta còn có không thành t h ụ c địa phương thế nhưng ta tin tưởng theo kinh nghiệm cùng kiến thức tích lũy ta sẽ c o i trưởng thành ta sẽ đi theo chính mình tâm kiên định không thay đổi đi con đường của mình diệp vân tu khẽ gật đầu lâm tử câm lại cùng hắn nói tới phu tử mộ sự tình đối với cái này ta không rõ ràng lắm nhưng nghe sự miêu tả của ngươi cái này đích x á c là cái không giống bình thường địa phương nếu như các ngươi lại muốn đi nhất định muốn chú ý an toàn kỳ thật tại hậu sơn mới vừa lúc gặp mặt ta liền nhìn ra ngươi bằng hữu là vị dưới mặt đất người làm việc bất quá nhìn tướng mạo nhìn ánh mắt hắn đều không giống như là gian ác hạng người ta cũng biết ngươi là thông minh có t r ư ừ n g mực hải tử cho nên chuyện này có thể yên tâm giao cho ngươi chỉ là phải chú ý an toàn gần nhất thân thể còn tốt chứ kết thúc một câu mười phần một người khác nghe tới có chút không nghĩ ra nhưng lâm tử câm biết diệp vân tu đang hỏi cái gì r ấ ta tốt, t cũng nhìn rất thoáng mặc dù ta lúc đầu cùng ngài học nghệ đại bộ phận là vì muốn thay đổi chính mình vận mệnh cũng không hy vọng chính mình cuối cùng không có chút nào chuẩn bị bởi vì đôi này âm dương nhãn mà bị quỷ quái h ù chết thế nhưng nói thật học nghệ đến cuối cùng ta bắt đầu cứu người bắt đầu trợ giúp người khác mỗi lần nhìn thấy được cứu người người một nhà đoàn tụ nhìn thấy ta bảo vệ một gia đình hoàn chỉnh thời điểm ta phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng ta sống cực kỳ phong phú cũng rất có ý nghĩa mặc dù ta không nghĩ sớm như vậy liền chết đi thế nhưng nếu thật là như thế ta cũng có thể thản nhiên tiếp thu chỉ là ta cảm thấy có lỗi với ta phụ mẫu nếu thật là như thế ta cũng không có biện pháp t ậ n hiếu sư phụ ta không hối hận tiếp x u ố n g sẽ như thế nào chúng ta ai cũng không biết ta sẽ nghiêm túc qua tốt mỗi một ngày cố gắng hoàn thành chính mình muốn làm sự tình cùng chuyện nên làm những tựa như ngài nói thuận theo tự nhiên a đương nhiên nếu như có thể ta cũng sẽ không từ bỏng nịch thiên cải bệnh ý nghĩ này lâm tử câm cười nói đến rất thản nhiên cứ việc đã từng có đối tử vong sợ hãi cho dù ai cũng không nguyện ý đi nghĩ lại sẽ có một ngày chính mình nhắm mắt lại rốt cuộc không mở ra được thân thể dần dần băng lãnh cuối cùng ăn nghỉ tại dưới đất cái gì cũng không cảm giác được sẽ là bộ rắng gì thế nhưng hiện tại hắn không hối hận cũng có thể thản nhiên đối mặt chính mình vận mệnh d i ệ p vân tu k h ẽ thở dài một tiếng vỗ vô, vô bờ vai của hắn hải tử ngươi trưởng thành chối non cuối cùng rồi sẽ lớn lên đại thụ che trời chim ưng con cuối cùng rồi sẽ bay lượn tại bầu trời ta duy nhất điểm này lo lắng cũng đã tan thành mây khói lâm tử câm cười cười trong suốt con mắt nhìn xem sư phụ của mình cho dù sinh mệnh chỉ có thường nhân một phần ba cũng tốt càng ít cũng được cho dù rất nhanh liền sẽ tàn lụi hắn cũng muốn để nhân sinh của chính mình so mặt khác bình thường tuổi thọ người càng thêm đặc sác càng thêm có ý nghĩa đúng sư phụ ta vẫn là hy vọng chuyện này ngài có khả năng thay ta bảo thủ bí mật ta duy chỉ có không muốn để cho tiểu ra biết lại lần nữa xin nhờ ngài diệp vân tu ý vị thâm trường nhìn lâm tử câm một cái mở miệng nói ngươi yên tâm đi không nên nói ta một cái chữ cũng sẽ không nói ta vẫn là câu nói kia ta sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì cùng lựa chọn để ngươi đi con đường của mình ta hiện tại cũng cuối cùng yên tâm ngươi có khả năng chân chính một mình đảm đương một phía hai sư đồ hàn huyên một chút liên quan tới lâm tử câm gần nhất gặp phải những chuyện kia có chút diệp vân tu cho ra ý kiến có chút thì để lâm tử câm chính mình làm quyết định lâm tử câm còn cảm giác không có bao lâu đâu liền đến cơm trưa một chút lâm mụ tới chào hỏi hai người đi ăn cơm lâm tử câm mời sư phụ đi ăn cơm diệp vân tu khẽ gật đầu đứng lên lâm tử câm cũng đi theo đứng lên cả bàn phong phú đồ ăn tiểu dẫn tướng ăn cho dù diệp vân tu ở đây cũng không có bao n h i ê u thu lại tất cả mọi người sau khi cơm nước no nê diệp vân tu đưa ra muốn đi ra đi dạo đồng thời nhìn lâm tử câm một cái tiểu ngũ vẫn như cũng là thức thời hỗ trợ thu thập cái bản cùng bắt b ũ a tiểu dẫn nhìn một chút lâm tử câm cũng đi hỗ trợ đi lâm tử câm tự nhiên minh bạch t của sư phụ thế nhưng vừa rồi nói chuyện đều là trong phòng ti vì cái gì sư phụ lại đột nhiên nhớ tới muốn đi ra ngoài đâu đi theo diệp vân tu một đường ra thôn cái trước không nói một lời đi ở phía trước cái sau cũng không tốt mở miệng đi hỏi liền một mực theo ở phía sau dần dần hai người ra thôn diệp vân tu mang theo lâm tử câm lần thứ hai bên trên phía sau đ u ú i thế nhưng lần này diệp vân tu không có lại đi lâm tử câm ngoại công chức mộ phần mà là tìm một chỗ yên tĩnh dừng bước sư phụ ngài đây là diệp vân tu xoay người nhìn cách đó không xa ngôi mộ nửa ngày không có mở miệng tựa hồ đang nhớ lại cái gì lâm tử câm thấy thế cũng không có lại nói cái gì lẳng lặng nhìn diệp vân tu chỉ là trong lòng hắn càng ngày càng hiếu kỳ, sư phụ chậm ủ a m ì n đến đâu. thế cùng cùng ngoại công của mình là quan hệ như thế nào、đâu. Nhìn bộ dạng này, sư phụ của mình hẳn n của của hệ phụ h là là sư bộ n biết ì n ngoại h chạp ô n nếu g k ô không n cũng g sẽ bộ d không mở miệng tự nhiên có lý do khác hắn cũng không có biện pháp há miệng đi hỏi hai người cứ như vậy một mực trở mặc chương bốn trăm mười ba bị vạch trần thân phận chương bốn trăm mười ba bị vạch trần thân phận nhìn xem diệp vân tu trong mắt chấp động lên hồi ức tia sáng lâm tử câm càng cảm thấy kỳ quái mà đúng lúc này diệp vân tu đột nhiên mở miệng từ cấp a ngươi có phải hay không rất nghĩ hoặc ta cùng ngươi ngoại công có thể có quan hệ gì vì sao lại đứng tại hắn trước mộ phần đâu diệp vân tu nhìn hướng lâm tử cầm lâm tử cầm khẽ gật đầu thành thật nói là sư phụ đồ đệ xác thực có chút hiếu kỳ thế nhưng sư phụ tất nhiên không nói tự nhiên có đạo lý của ngài ngài muốn nói cho ta tự nhiên là sẽ nói cho ta diệp vân tu cười cười sau đó chậm rãi mở miệng nói kỳ thật ta cũng là trước đây không lâu mới biết được chuyện này cho nên so kế hoạch đã định muốn sớm chút đi tới nơi này tử cầm kỳ thật ngoại công của ngươi cũng là quỷ đạo truyền nhân hắn là sư phụ của ta một câu kinh người, cứ việc diệp vân tu âm thanh bình thản chỉ là mang theo một ít cảm khái thế nhưng tại lâm tử câm nghe tới liền t ư ợ như g n đất bằng kinh lôi làm hắn lập tức chưa kịp phản ứng có lỗi với sư phụ ngài nói cái gì không phải là sai lầm a ngoại công của ta là sư phụ của ngài cái này hoàn toàn không có khả năng đây là lâm tử câm trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên trong ấn tượng ngoại công là một cái giản dị nông dân bề ngoài x ấ u xí hết sức bình thường một người đối hắn rất tốt tổng thích ôm hắn kể chuyện xưa hắn mười phần thích ngoại công chỉ là ngoại công hình như thân thể không tốt thân n h i ễ bệnh g ữ tại lâm tử c ô m tại thập tự câu chúng ta sẽ ra chuyện hai năm trước liền qua đời lâm tử c ô m còn nhớ rõ lúc ấy chính mình khóc rất lâu thật nhiều ngày đều không vui dạng này ngoại công thế mà lại là chính đạo bên trong đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h quỷ đạo phái truyền nhân vẫn là sư phụ của mình diệp vân tu sư phụ diệp vân tu bất đắc dĩ lắc đầu ngươi đứa nhỏ này chính ta sư phụ còn có thể nhận sai phải không ta dạy qua ngươi rất nhiều lần muốn xử thay đổi không sợ hãi phải tỉnh táo thế nhưng lần này cũng không trách ngươi kỳ thật ta biết được chân tướng thời điểm cũng rất kinh ngạc vốn cho rằng cùng ngươi duyên phận là tại ta lần thứ nhất gặp ngươi khi đó kết xuống không nghĩ tới lại tại sớm hơn rất nhanh lâm tử câm liền bình tĩnh lại hắn biết sư phụ của mình cũng không phải là một cái thích nói d ẫ người thú n g chi là chuyện như vậy hắn chẳng qua là cảm thấy khiếp sợ mà thôi ngoại công không có biểu lộ ra bất luận cái gì chính mình là cái người tu hành vết tích bất quá suy nghĩ một chút cũng là nếu như hắn chân tâm muốn che giấu đừng nói lúc ấy vẫn là cái tiểu hài t ử chính mình những bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra được nghe đến cái này một lệ người khiếp sợ trần tướng lâm tử câm hồi tưởng lại rất nhiều thực tế có quá nhiều nghi vấn hắn không kịp chờ đợi hỏi diệp vân tu ngoại công của mình tất nhiên là quỷ đạo truyền nhân vì cái gì lại sẽ trở lại cái này nho nhỏ sơn thôn là một cái n ở trong đó có cái gì ẩn t ì n h sao diệp vân tu than nhẹ một tiếng nói cho lâm tử câm lúc đó chính mình đã giống hắn như bây giờ xuất sư tại bên ngoài một mình đảm đương một phía vân du tư phương cứ việc đối sư phụ vô cùng tôn kính cùng hắn học nghệ lâu như vậy hắn nhưng xưa nay không biết cũng không có hỏi qua sư phụ cố hương ở nơi nào từ biệt nhiều năm b ạ n v ô âm tín nếu không phải d i ớ i cơ duyên xào hợp ta tìm tới một điểm manh mối truy tìm manh mối này một đường kiểm tra xuống ta cũng sẽ không biết nguyên lai ân sư của ta chính là ngoại công của ngươi cái này cũng có thể chính là cái gọi là duyên phật a kỳ thật ta xuất sư thời điểm ngoại công ngươi liền nói cho ta hắn có ý quy ẩn đến mức nguyên nhân ta nghĩ là vì hắn bị trọng thương ta vốn cho rằng hắn là về nhà điều dưỡng cũng không biết nguyên lai hắn thương nặng như vậy ta tên đồ đệ này thật rất không xứng trước ta diệp vân tu trên mặt rõ ràng mang theo một vệt m ỉ m cười nhưng lại không biết hắn lúc này là bị thương vẫn là vui vẻ lâm tử công chưa từng thấy được diệp vân tu cái dạng này nhưng kết hợp trí nhớ của mình hắn cũng minh bạch ngoại công của mình vì cái gì cuối cùng sẽ trở lại lang đông thôn làm một cái nông dân rốt cuộc là ai đem ngoại công trọng thương thành dạng này lâm tử câm không tự chủ âm thanh có chút lạnh hắn cảm thấy rất phẫn nộ hắn mười phần thích ngoại công mà khi còn bé ngoại công đối với chính mình cũng vô cùng tốt hồi tưởng lại lúc ấy ngoại công bước đi tập t ễ m thân thể mười phần gầy yếu mà còn c ò n xuống thỉnh thoảng ho kịch liệt có một lần chính mình còn lén lút thấy được hắn dùng tay đi che đem tay lấy ra về sau phía trên tràn đầy nhìn thấy mà giật mình đỏ thắm cứ việc thân thể mười phần không tốt ngoại công lại thường xuyên cùng chính mình cùng nhau chơi đùa lúc ấy phụ thân của mình vội vàng dạy học thường xuyên không ở nhà mà mẫu thân muốn chiếu cô ra mãi mãi mãi cùng nhà thân thể của mình yếu lại nhỏ m ậ u thân không cho phép chính mình đi ra ngoài chơi lúc ấy bồi bạn cô độc chính mình tất cả đều là ngoại công cho dù như vậy suy yếu lại luôn là ôm hắn cùng hắn kể chuyện xưa hắn vốn cho rằng ngoại công là bệnh nặng mà chết thuộc về thiên h a i bất lực cũng trách không được bất luận kẻ nào thế nhưng bây giờ nghe ngoại công lại là bởi vì bị người trọng thương cuối cùng dẫn đến cái chết lâm tử câm liền vô cùng cấp bách muốn biết người kia là ai hắn muốn thay ngoại công báo thủ ngươi biết lại muốn thế nào đi báo thủ sao đi giết người kia xem thật kỹ một chút ngươi bây giờ biểu lộ đáng sợ đến cỡ nào à đừng để cựu hận tre đôi mắt dạng này hết sức dễ dàng rơi vào tà đạo ngoại công của ngươi tuyệt đối không hy vọng ngươi d ạ n g này ta sẽ không nói cho ngươi cũng càng thêm sẽ không cho phép ngươi đi báo thủ ý nghĩ này liền đều cũng có không cho phép có lâm tử câm biểu tình nghiêm trọng chặt t ú i đầu cắn răng song quyền nắm chặt thoăn g có chút bén nhọn móng tay bởi vì đại lực sâu sắc khắc vào trong lòng bàn tay chấm dãi vài tia máu tươi theo khe hở chạy xuống đạo lý hắn đều hiểu có thể là hồi tưởng lại ngoại công cái k i a trắng xám lại trên mặt hòa ái cái k i a ấm áp mỉm cười hiền hòa cùng với đứng bên ngoài công quan tài phía trước thút t í t mẫu thân cùng bi thương cùng diệp vân tu giọng nói chuyện cũng có chút thay、đổi. xem ra sư phụ ngài là bê ta vì cái gì đối phương hẳn là tà đạo bên trong người à ta giết chết tà đạo bên trong người có lẽ không có gì không đúng sao sư phụ cái này không công bằng ngoại công ta là người tốt vì cái gì cuối cùng rơi vào như vậy kết quả hắn là sư phụ của ngươi à vì cái gì ngươi không báo thù cho hắn cũng không cho phép ta báo thù cho hắn đến cuối cùng lâm tử c â m g ầ n như giống lên hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước từ l ã n g cái kia cuồng loạn điên cuồng bộ g á n g chính mình còn cảm thấy không hiểu đối với hắn không cách nào thả xuống cựu hận còn cảm thấy xem thường nhưng bây giờ lâm tử c ô n rốt cuộc minh mạch như vậy cựu hận một người chính mình thân nhân bị hại chết chính mình lại không cách nào báo thủ là như thế nào một loại cảm giác hôn trướng ngươi cũng biết hắn là sư phụ của ta hắn là dạy cho ta một thân bản lĩnh dạy cho ta làm sao là người như cùng ta phụ thân đồng dạng người hắn là ta ở trên đời này tôn kính nhất tồn tại ta sẽ không n g h ĩ báo thủ cho hắn sao có thể là trong lòng ta rất rõ ràng vô luận là ta vẫn là ngươi hắn đều không hy vọng thấy được chúng ta bị cựu hận che đậy hai mắt bộ dạng nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng này ngoại công ngươi thích là như vậy ngươi sao ngươi cảm thấy dạng này ngươi đứng ở trước mặt hắn hắn sẽ còn hiền hòa nhìn xem ngươi vớt ve tóc của ngươi hòa á i hướng ngươi cười sao hắn sẽ chỉ thất vọng phẫn nộ đau lòng tựa như ta hiện tại đồng dạng c h ư ơ nếu g không giống thường ngoại công, bình chương 414, không giống bình thường như nói lâm tử c ô m rất ít gặp đến diệp vân tu có thất thố thời điểm lời nói như vậy hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua diệp vân tu có như thế lớn tâm tình chậm trởn kỳ thật đạo lý lâm tử c ô m trong lòng rất rõ ràng chỉ là hắn đang giận trên đầu phẫn nộ bi thương các loại cảm xúc đánh thẳng vào hắn làm hắn mất lý trí dối loạn tức lòng ta thế hệ này ân đoán ở ta nơi này một đời chấm dứt ngươi thuộc về thời đại mới không nên n ú n g tay thời đại trước sự tình chớ nói chi là ngoại công ngươi thời đại kia ngoại công ngươi bao nhiêu tuổi ngươi có nhớ không hơn chín mươi lúc ấy chính là nhật bản quỷ tử xâm hoa thời điểm thi sơn huyết hải tà đạo hung hăng ngang ngược đó là cái chiến tranh niên đại cùng tà đạo đối kháng trình độ ngươi cho rằng vẫn là hiện tại cái này thái bình thịnh thế một chút tiểu đà tiểu n á o niên đại đó chính đạo bên trong người không biết chết chỗ ít trọng thương vĩnh viễn biến thành người bình thường còn một t h â n là bệnh không biết có bao nhiêu về sau còn bị trở thành cái gọi là ngư quỵ xà thần cho đấu càng thêm không biết có bao nhiêu ngoại công ngươi hắn cả đời q u a n minh lỗi lạc cùng tà đạo đối kháng bên trong không có làm qua một lần đạo binh hắn thu ta làm đồ đệ về sau ta cùng hắn kinh lịch vô số cùng tà đạo chiến đấu kỳ thật một số thời khác ta hy vọng cỡ nào hắn có khả năng né tránh một lần vì chính mình sinh mệnh cân nhắc một lần có khả năng bởi vì đau đớn cùng mất đi như vậy nhiều năm đó kể vai chiến đấu đồng bạn cũ n g mà khóc giống một lần có thể là hắn chưa từng có hắn là cái nam nhân chân chính cho dù bị thương cho dù chết có khả năng bảo vệ cùng cứu vớt nhiều người như vậy với hắn mà nói chính là q u a n đ i n h ngươi chu sát tà đạo bên trong người ta không phản đối thế nhưng nếu như ngươi ô n cửu hận tâm không sớm thì muộn sẽ rơi vào ma đạo đến lúc đó ngươi liền không phải là đệ tử của ta đừng có lại gọi ta sư phụ ngươi cho rằng ta không đau lòng ngươi cho rằng ta không khó chịu hắn đối với ta đến nói là trên thế giới thân nhân duy nhất phụ mẫu ta tại cái kia mấy năm nạn đói bên trong chết đi ta khi đó mới vừa v ặ n sinh ra liền nằm tại phụ mẫu bên cạnh thi thể bởi vì đói bụng h oa hoa khóc giống là sư phụ cứu ta hắn dưỡng dục ta lớn lên dạy ta học nghệ ta đ ố i hắn tình cảm ít hơn ngươi sao ngươi là sư phụ ta ngoại tôn là đồ đệ của ta ta có thể hại ngươi có thể không vì ngươi tốt sao bị cựu hận che đậy hai mắt n ư ờ i ngươi không phải không nhìn thấy qua ngươi thật muốn biến thành cái dạng kia sao tại lâm tử công trong lời ấn tượng ngoại công cùng mẫu thân mình quan hệ cũng không tốt chẳng bằng nói mẫu thân không biết bởi vì chuyện gì có chút oán hận ngoại công giống như đối hắn rất lạnh lùng mặc dù sinh bệnh muốn đi chiều cố nhưng nàng rất ít cùng ngoại công nói chuyện lâm tử công chậm rãi bình tĩnh lại hắn bắt đầu thực sự muốn hiểu được ngoại công của mình đến tột cùng là một cái dạng gì người có lỗi với sư phụ là đồ đệ quá không bình tĩnh gặp lâm tử câm ánh mắt khôi phục thanh minh cảm xúc cũng trầm trầm bình phục xuống diệp vân tu trùng điệp thở dài một tiếng lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt xua tay tính toán đây cũng là nhân c h i thường tình lúc đầu ta cũng đoán được nói cho ngươi những này ngươi sẽ có cảm xúc bên trên ba động nhưng không nghĩ tới kịch liệt như vậy tử câm a ngươi là hài tử hiền lành một số thời khắc lại quá mức để tâm vào chuyện vụ vặt nghĩ quá nhiều sẽ để cho ngươi đi vào trong ngõ cụt rốt cuộc không thể thoát khỏi ngươi nhất định muốn ghi nhớ kỹ gặp chuyện tỉnh táo hôm nay sư phụ làm một sai lầm tầm gương ngươi không muốn mô phỏng theo gặp chuyện tỉnh táo không phải để ngươi tuyệt tình tuyệt tính là bảo ngươi tỉnh táo khách quan nhìn vấn đề ta biết một số thời khác có chút vấn đề để ngươi rất khó làm đến thế nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ chỉ có tỉnh táo suy nghĩ mới có thể giải quyết nhất định muốn ghi nhớ t ố t thời gian cũng không sớm trở về đi tiểu dẫn ngươi cũng ra đi ngươi nhà đầu này còn muốn nghe lén bao lâu lâm tử câm nghe xong cả kinh lập tức n h ư đầu bất quá c ò tốt lần này bọn họ đi ra cũng không có nói phía trước liên quan tới chính mình độ dương khí cho tiểu dẫn sự tỉnh nếu như bị nàng nghe được vậy liền nguy rồi tiểu dẫn n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này lúc nào đến ta thế mà đều không có phát giác được khí tức của ngươi bên cạnh nào đó cái cây bên cạnh một gió tuyết thổi qua tiểu dẫn xuất hiện thân thẻ lưỡi một bộ làm chuyện xấu bị phát hiện bộ dạng diệp đại sư tử công ca ta vừa m ớ i đến vừa tới một hồi ta chỉ là lo lắng các ngươi nha nói ra đi dạo chậm chạp không trở về cho nên ta liền diệp vân tu khẽ m ỉ m cười nhẹ nhàng gõ gõ đầu nhỏ của nàng ngươi nha đầu này không có chút nào trung thực hiện tại cũng còn không nói thật từ vừa mới bắt đầu ngươi liền cùng tới đi ta không ngừng xuyên ngươi ngươi vẫn thật là từ đầu nghe đến ngôi vừa rồi trong phòng ta hạ cấm chế ngươi không nghe thấy hiện tại chưa từ bỏ ý định đi ra tiếp tục nghe lén tiểu dẫn cúi đầu lén lút nhìn lâm tử câm một cái làm cái m ặ t quỷ ta biết sai diệp đại sư không nghĩ tới ngươi biết tất cả mọi chuyện cái gì đều coi là tốt diệp vân tu lại sờ lên đầu của nàng nói nếu như ngay cả ngươi đứa nhỏ này trọ vật ta đều thấy không rõ lắm sống uổng phí cái này bốn mươi mấy năm bất quá nhắc tới thật làm ta rất kinh ngạc à tiểu dẫn không nghĩ tới ngươi trong thời gian ngắn liền từ bốn đôi tu luyện đến năm đôi thực lực tăng nhiều à cái này ẩn tàng thủ đoạn lần i này lâm tử câm từ đầu tới đôi đều không có phát giác được tiểu dẫn tồn tại không phải hắn sơ xuất vô luận đến địa phương nào cảm giác của hắn thần kinh cũng sẽ không có một tia lời biếng cái này cũng đã nói lên tiểu dẫn thực lực đã vượt qua lâm tử câm quá nhiều cho nên hắn mới sẽ một điểm cảm giác đều không có tiểu dẫn thực lực bản thân liền mạnh hơn hắn hiện tại bất chi bất giác tiểu dẫn càng chạy càng xa hắn không có ghen ghét vô cùng rõ ràng chính mình đã tăng lên rất nhiều thế nhưng như thế vẫn chưa đủ rõ ràng đã thể muốn bảo vệ tốt tiểu dẫn hiện tại liền tiểu dẫn thực lực cũng không bằng lại lấy cái gì đến bảo vệ tiểu dẫn đâu ủy đạo âm dương thuật cuối cùng có nhiều chỗ quá mức liền r ư u lâm tử có thể xem hiệu bộ phận hắn trên cơ bản nắm giữ càng về sau nghiên cứu hắn lại càng thấy đến trong này một chút pháp thuật không giống bình thường uy lực lớn tại rất nhiều tiểu môn phái bên trong đều thuộc về bản lĩnh giữ nhà thế nhưng xem ra tại quỷ đạo âm dương thuật bên trong chỉ thuộc về trung thừa thậm chí tầm thường chương 415, năm mới vui vẻ chương 415, năm mới vui vẻ cái này thực sự khiến người có chút không thể tưởng tượng quỷ đạo phái từ xưa đến nay từ trước đều là nhất mạch đơn truyền quỷ đạo phái mỗi một thời đại truyền nhân tại chính đạo bên trong trên cơ bản đều là thuộc về người đứng đầu người cấp bậc mình bây giờ đừng nói kém xa căn bản là không có cách nào đánh đ ộ n g mặc dù biết tu hành không thể nóng n ộ i thế nhưng lâm tử câm vẫn là càng thêm quyết định muốn tu hành ở trong đó mấy cái kia phía trước chính mình một mực tại do dự pháp thuật hoặc cái lợi hại một chút chiêu thức cũng tốt vì chính mình lưu thêm một lá bài t ẩ y cũng không phải là chuyện gì xấu huống hồ hiện tại ta quá mức ỷ lại không long xích sư phụ nói qua tự thân cường đại mới là thật cường đại những này nói cho cùng đều là công cụ không thể ỷ lại ta nhất định phải cố gắng để chính mình mạnh lên mới được lâm tử câm ở trong lòng thầm nghĩ như vậy trong né mắt chính là đêm ba mươi cùng ngày sáng sớm bên trên lâm tử câm liền bị kéo lên hỗ trợ trời đều mới vừa vặn t à n g sáng nếu như chỉ là trong nhà mình cơm tất nhiên đâu lâm mụ mụ chính mình một người lại thêm tiểu ngũ cùng tiểu doẫn hiệp trợ là chơi được thế nhưng cho dù là ba mươi tết tại bên ngoài làm công một chút người cũng đều còn không có về nhà có một ít đóng giữ nhi đồng cùng lão nhân ở nhà gần sang năm mới vắng ngắt nhìn xem nghiệp trướng lâm bá ba liền giao cho nhi tử một cái nhiệm vụ đi giúp trong thôn những đám người này chuẩn bị cơm tất nhiên làm bạn bọn họ kỳ thật lâm bá ba lâm mụ mụ không nói như vậy lâm tử câm cũng là tính toán như vậy tiểu doanh a a di nơi này liền tiểu ngũ hỗ trợ là được rồi đứa nhỏ này đừng nhìn là cái bé trai làm lên việc đến tỉ mỉ cẩn mẫn làm đồ ăn cũng tốt ăn tối hôm nay cơm tất nhiên liền từ hai chúng ta cầm đao ngươi cùng tử câm hai cái đi thôi tiểu ngũ hướng lâm tử câm liếc mắt ra hiệu góp đến hắn bên thai nhẹ dọn một câu a di đây là sợ ta đối n g ư ơ i tạo thành uy hiếp đem ta đ ẩ y ra chính ngươi nắm chắc cơ hội tốt rồi ha ha lâm tử câm sau khi nghe có loại d ở khóc d ở cười cảm giác lão mụ của mình đến loại này thời điểm thật là muốn nhiều cơ t r í có nhiều cơ chí nhưng trên thực tế là sử dụng chút nhàm chán tâm thế nhưng lâm tử câm đang khóc cười không được đồng thời trong lòng cũng là ấm áp bởi vì mâu thân là thế giới này bên trên vĩ đại nhất người tình thương của mẹ sâu như biển hắn lại thế nào không biết mâu thân vì chính mình toàn tâm toàn ý suy nghĩ tâm ý đâu khoe miệng nâng lên một vệ mỉm cười từ cũ tuổi đón người mới đến xuân một năm mới sắp đến vui mừng như vậy vui vẻ thời gian chính mình như thế cảm khái không hề hợp với tình hình đâu đi cho những cái kia lão nhân cùng hải tử giúp làm cơm tất nhiên cũng không thể tay không đi bắt người ta đổ trong nhà tới làm cơm à. dù sao lâm tử câm không hề thiếu tiền cũng coi là cái tiểu t à i chủ không dám nói như hà thực trong nhà như thế ra t à i b ặ t triệu thế nhưng toàn thôn nhiều như vậy người dừng lại ra dáng cơm tất nhiên hắn vẫn làm mời được không riêng gì ăn đồ ăn đối với mua sắm tiểu dẫn cũng mười phần có hứng thú vừa đến trên trấn tựa như thoát cương ngựa hoang g i ố n g như lôi kéo lâm tử câm khắp nơi đi dạo kỳ thật lâm tử câm cũng không quá biết mua đồ thế nhưng hắn nhớ tới những hải tử kia cùng lão nhân thích ăn nhất chính là cái gì không thích lại là cái gì bởi vì khoảng thời gian này có thời gian liền đi giúp bọn hắn nấu cơm làm việc nhà lẫn nhau đều quen thuộc tự nhiên cũng liền rõ ràng rau cần cà chua trứng gà còn có thịt khô tiểu dẫn n g ư ơ i đ ừ n g có chạy lung tung chúng ta đi chợ bán thức ăn mua chút mới mẻ đồ ăn hiện tại coi như sớm còn có mới mẻ mua sắm liền tốn vừa giữa trưa tiểu dẫn cùng lâm tử c ô m kéo lấy bao lớn bao nhỏ lợi dụng một chiếc chạy bằng điện xe xích lô trở về lang đông thôn tiểu dẫn cùng lâm tử c ô m cảm thấy dù sao lẫn nhau đều rất cô đơn liền đem những hải tử này cùng lão nhân tập hợp tại cùng một chỗ giữa trưa trước hết cho bọn họ làm một chút ăn ngon lâm tử câm không hy vọng nhìn thấy nước mắt nghe được nhiều cảm ơn tự mình làm những chuyện này chỉ là chính hắn cho là nên đi làm sự tỉnh hắn cầu cũng không phải là cảm ơn chỉ hy vọng những lao nhân này cùng hài tử có thể thật cao hứng tết nhất thấy được bọn họ đều khó như vậy qua như vậy cô độc mặc dù không đến mức khó mà chịu đựng nhưng trong nội tâm luôn có chút không yên tâm tất cả mọi người là cùng một cái thôn chính mình có điều kiện kia có thể giúp đỡ chút liền giúp lót một chút cái này thế giới đã đen tối như vậy mục nát nếu như hắn lựa chọn coi thưởng lựa chọn làm như không thấy sẽ chỉ dựng nên sai lầm tấm gương để những hải tử kia lớn lên về sau biến thành đồng dạng người cái này thế giới chẳng phải là càng thêm hắc á m cùng mục nát sao t ố t bọn nhỏ từ t ừ ăn ngẹp, đường nghẹn đại đ ư ờ n g ta lại cho người đ ự n g chèn cái anh c h à o hỏi xong những lão nhân này cùng hải tử ăn cơm xong lâm tử c ơ m lại lấy ra đặc biệt chuẩn bị xong hồng bao cùng năm mới đường hải tử nha không có mấy cái sẽ không thích bánh kẹo liền những lão nhân này bên trong cũng có mấy cái thích ăn đường đây này đương nhiên bất luận là lão nhân vẫn là hải tử vì chiếu cố đến thân thể bọn hắn thân thể một người chỉ có mấy viên sâu răng cùng bệnh tiểu đường không phải trò đùa b u lên lên tử, tử, như、si、như tử câm ca thật n nhà đẹp à những này pháo hoa nhân loại các ngươi quá thông minh có thể chế tạo ra đẹp như vậy đổ vợt lâm tử câm gãi đầu một cái cười cười nói ngươi đừng cứ mãi nói nhân loại các ngươi làm ta không tự nhiên kỳ thật ngươi cũng có thể còn không cần phức tạp như vậy nhắc tới đây cũng là ngươi lần thứ nhất nhìn thả pháo hoa tiểu duẫn như đầu nói cho lâm tử cầm chính mình trước đây ở trên núi thời điểm xa xa nhìn thấy qua một lần còn không phải rất rõ ràng dạng này a vậy bây giờ không phải cơ hội tốt nhất sao đây là ngươi cùng ta cùng một chỗ qua cái thứ nhất năm lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ nghe lấy bên thai mẫu thân kêu gọi chính mình hai người âm thanh đệ lại vừa định đứng dậy tiểu duẫn lâm tử cầm nhẹ nói đừng nóng vội bắt đầu đến ngược một năm mới liền muốn tới tại cái này giống như bình thường đồng dạng ban đêm rét lạnh khắp nơi hỉ khí dương dương màu đỏ trên bàn cơm thức ăn nóng hổi mọi người trong nhà tiếng cười cười nói nói đều để mỗi người cảm thấy vô cùng ấm áp đại gia n g â g chén từ cũ tuổi t h á o xuống cũng một năm tất cả hễ phải cùng đau đớn cùng một chỗ bước về phía một năm mới làm đến ngược một giây sau cùng kết thúc lâm tử c ầ m ôm tiểu dẫn nói khẽ tiểu dẫn năm mới vui vẻ chương bốn trăm mười sáu trở lại trường quả gáy chương bốn trăm mười sáu trở lại trường quả gáy Đối với học sinh đảng với họ sinh học kỳ vĩnh viễn dài một cái chớp mắt liền đi qua đường tiểu tùy ăn tết trong đó cũng không có tới lang đông thôn cùng nàng liên hệ lại tìm không được nàng l â m tử câm khó tránh khỏi có chút bận tâm sắp trước khi vào học mấy ngày tiểu ngũ nằm tại từ trên c h ấ n đ a i đến trên ghế nằm mặt một bên hài lòng thơi nắng một bên cảm thán thật sự là mỗi khi gặp ngày hội mập ba cân a tết nhất ta tám khối cơ bụng đều nhanh biến thành bụng phát tướng tiểu dẫn ta còn thực sự ghen tị ngươi thế nào ăn không mập tiểu dẫn bật cười vỗ vô tiểu ngũ cái bụng liền với còn tám khối, khối cơ bụng còn tạm được nhắc tới ta phát hiện tử câm ca cái này một cái kỳ nghỉ khỏe mạnh không ít tiểu ngũ m ó nhóm mi nhưng vẫn là thừa nhận lâm tử cầm s á c thực khỏe mạnh không ít tiểu tử này là không phải muốn đi tham gia khỏe đẹp cân đối tranh tài a cái kia bắp thì thối không tính quá khoa trường a cũng so trước đó rõ ràng nhiều từ khi ngày đó cùng sư phụ trò chuyện xong tiểu tử này liền càng ngày càng chăm phấn ta đoán chừng là bị sư phụ cho dạy dỗ ha <cười> ha tiểu dẫn gõ gõ đầu của hắn tức giận nói ngươi cho rằng tử cầm ca giống như ngươi à ta nhìn ngươi trước đây mới già bị sư phụ dạy b ả o đ â u ai nhà ta đi còn không có suất giá liền bắt đầu che chở phu quân ngươi rồi có thể a ngươi cùng tiểu ngũ cười vừa tiểu dẫn lại lo lắng nhìn thoáng qua phương xa hai người à toàn y t bộ c đang nói a đoạn t h đây lâm tử câm liền từ bên ngoài trở về hắn ở trần lộ ra bắp thịt rắn chắc thân thể tóc hơi dài một chút tùy ý xóa cầm một khối khăn mặt lau mồ hôi tiểu ngũ gặp hắn trở về cười nói n h a nhân viên thái sơn trở về rồi đi một bên ngươi mới nhân viên thái sơn các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì đâu lâm tử câm rời trương băng ghế ngồi tới tiểu ngũ nặn n ặ n cơ thể của hắn c h ậ t chật lưỡi s á c h giống như đá giống như tiểu dẫn ngươi xem một chút nam nhân này cái này bắt thịt đáng giá phó thắc không câu nói này dẫn tới hai người đánh nằm m ẹ p ba người cười cười nhồi nháo cũng là nhẹ nhõm tự tại từ câm ca qua mấy ngày liền muốn về trường học ngươi dạng này không biết ngày đêm rèn luyện thân thể mệnh mọi sụp đổ làm sao b tiểu dân vẫn là không nhịn được nói ra lo lắng của mình lâm tử công t r ầ mặt m một hồi cười cười yên tâm đi mấy ngày nay ta liền không luyện chúng ta khắp nơi đi dạo vui đùa một chút đúng tiểu ngũ ngươi có tính toán gì đâu cùng chúng ta cùng đi trường học tiểu ngũ lường hắn một cái nói ta đi trường học các ngươi làm gì tiểu ra ta đời này ghét nhất đi học chẳng lẽ làm bảo an trường công đứng tại trường học các ngươi cửa ra vào cuối chào lâm tử công bật cười vỗ vô bờ vai của hắn đừng nói như vậy chớ chức nghiệp không phân quý tiện mỗi người thành quả lao động cùng đối người khác làm ra công hiến đều đáng giá được tôn trọng ngươi một cái dưới đất người làm việc chúng ta đều không có kỳ thị quan ngươi nhìn ngươi bộ dạng này còn xem thường bảo an hoặc là trường công người nào nói như vậy dưới mặt đất người làm việc làm sao vậy viện bảo tàng văn vật nhưng có không ít là chúng ta chuyển đi ra đội khảo cổ có chúng ta dễ dùng sao những cái kia cổ mộ bên trong cơ quan bọn họ đi x ô n g và o phá giải một cái nhìn xem ta có khác tính toán hai ngày này cũng liền chuẩn bị đi lúc đầu tính toán qua hết năm mang theo chìa khóa lại trở về thăm dò nhưng ta mẹ nó thế mà chơi không muốn động đây đối với chúng ta những n à y người tay nghề đến ó i có thể là bết bát nhất tình huống lâm tử câm khẽ gật đầu vẫn là nhắc nhở hắn ngàn bạn phải chú ý an toàn yên tâm đi ta sẽ nắm chắc tốt phân tích cùng tín nhiệm người đi cùng với cùng không tín nhiệm người đi xử lý phương pháp là hoàn toàn không giống quen thuộc cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu tại để ta trở lại phía trước cái chủng loại kia hình thức ta là từ đáy lòng không vui lòng thế nhưng vô luận bao nhiêu nhỏ bé cơ hội ta cũng sẽ không hung thà tất nhiên bày ở trước mặt lại như vậy tà môn phía dưới đoán chừng có đồ vật gì nói đến đây tiểu ngũ xích lại gần hai người lỗ thai đề phòng bị trong phòng lâm mụ mụ nghe đến vì ứng phó cái này ta cái kia đồng hành lúc này là bỏ hết cả tiền vốn tại chợ đen mua chút ra hỏa ta nhìn hình mảnh cũng còn không sai huynh đệ ngươi lại cho ta hỏa mấy đạo phủ hai bút cùng vẽ cũng nhiều mấy phần bảo đảm nha lâm tử câm bày tỏ đây không phải là vấn đề chỉ hy vọng hắn có thể chú ý an toàn bình an trở về Tiểu d ẫ ngày c ũ n nhắc nhở tiểu ngũ nhất định muốn mọi việc cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình, bọn họ đều chờ đợi hắn trở về đâu. Tiểu ngũ ngần người, n họ chờ chật người, về. Ta thích việc cười, cái trở trở Tiểu tốt Tiểu Ta từ mọi đợi đều đâu. vệ về về. bảo đặc b i ệ thứ là Ngày từ trong t các người trong miệng nói ra. Ngày thứ hai tiểu ngũ đi qua hết năm đại gia lần lượt đều đi tại bên ngoài làm công quanh năm suốt tháng cứ như vậy vài ngày nghỉ trên đường trì hoan mấy ngày trở về ăn cơm tất nhiên có chút ngày thứ hai liền muốn đi trong thôn dần dần thay đổi đến quặng cũ vẽ lâm ra bên trong trước hết nhất là diệp vân tu rời đi hắn có chút chuyện quan trọng muốn làm diễn phần mình giao cho lâm tử c ô n cùng tiểu dẫn một chút dùng đến đồ vật về sau liền đi cái thứ hai chính là tiểu ngũ mà vừa nghe nói qua mấy ngày tiểu dẫn cùng lâm tử câm cũng muốn đi những cái kia đóng giữ bọn nhỏ thật nhiều đều khóc trong sơn thôn hải tử đều g i ả g dị người nào đối tốt với bọn họ bọn họ đều ghi t ạ c trong lòng mặc dù chỉ có ngắn ngủi như thế một đoạn thời gian thế nhưng bọn họ đem lâm tử câm cùng tiểu dẫn trở thành thân nhân ta không muốn lâm ca ca đi không muốn xinh đẹp tỷ tỷ đi cái kia đặc vụ đều đi sớm biết liền không mang hắn hiện tại các ngươi cũng không thể đi nữa một bên dỗ dành hải tử lâm tử câm cũng rất không muốn rời đi thế nhưng không có cách nào cho dù học nghiệp càng nhiều chỉ là mặt ngoài công phu hắn cũng phải đi hoàn thành t h u ố n hồ đường tiểu túy bặt vô âm tín làm hắn từ đầu đến cuối có chút để ý thiên hạ không có tiệc không tan nhưng mặc cho người nào đều hưởng thụ còn chưa tan đi ghế ngồi lúc vui sướng cùng náo nhiệt không quá có người thật thích vắng ngắt cô đơn cuối cùng lên đường thời gian đến xua tan phụ thân m â u thân lâm tử c ầ m lao đi khỏe mắt một chút nước mắt tiểu dẫn cũng đỏ cả về mắt cùng chính mình thân nhân phân biệt cho dù chỉ là ngắn ngủi cũng không cho người ta cảm thấy dễ chịu xe buýt chạy tại về trường học trên đường cách đó không xa đầu cảnh một con quạ lại lặng yên ngừng rơi phát ra chẳng lành gọi tiếng lâm tử câm thay đổi đến không đồng dạng vốn là không thế nào cùng người giao lưu mặc dù bởi vì cùng giáo hoa cấp bậc tiểu dẫn cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ khiến cho hắn trở thành trường học bên trong không ít người trong mắt tiêu điểm tồn tại thế nhưng chân chính cùng hắn đã từng quen biết rất ít mà cùng hắn đã từng quen biết người đều cảm thấy một cái kỳ nghỉ kết thúc hắn liền thay đổi đến không đồng dạng mỗi ngày song tiết học liền không biết tung tích thay đổi đến càng ngày càng kỳ quái mà trên thực tế liền tiểu dẫn cũng không rõ lắm h ắ n đến cùng là chuyện gì xảy ra trên thực tế hắn đều rất ít ở tại chính mình ở trường học phụ cận thuê trong nhà mỗi ngày đều là nửa đêm canh ba mới trở về một số thời khắc thậm chí trắng đêm chưa về lúc đầu tùy thời bảo trì tinh thần lưu loát lâm tử h c ầ m hiện tại sợi dâu tích chữ bao dài đều không cạo tóc đã che kín toàn bộ con mắt hắn chỉ là tùy ý hướng sau đầu một nhóm cũng không đi cát tiểu dẫn trong lòng rất lo lắng hỏi hắn chuyện gì xảy ra hắn nói cho tiểu dẫn chỉ là đi ra rèn luyện sẽ chú ý đem tóc cùng sợi dâu cạo liên tưởng tới một chút đồng học xuất phát từ hào tâm quan tâm đặc biệt là linh dị xã bên trong mấy vị kia thấy được hắn cái dạng này đều rất không yên tâm thử câm ca ngươi đến cùng làm sao vậy Ở trong thôn thời i đ ể một liền bắt b đầu bộ ráng này, a biết ngày ư nhưng ngươi như ơ i tiến liều muốn mạnh muốn mạng lên, không thế thể lấy bộ, vậy、à? ngươi đều bao nhiêu cái buổi tối không có nghỉ ngơi, ban n g cái buổi tối đều bao có à c ò này muốn không chúng những n học cho tập, ta để quan hay ngươi người lo lắng có tốt hay không.、Một、ngày này tâm tốt Một lo có đêm khuya lâm tử câm rón rén mở cửa về tới chính mình thuê lại gian phòng vốn cho rằng tiểu d ấ n đã nghỉ ngơi đi đến giữa phòng khách đèn lại đột nhiên sáng lên hắn nhìn lại tiểu d ấ n đang đứng tại cửa ra vào chốt mở chỗ vừa rồi hắn lại không chút nào phát giác được tiểu d ấ n khí thức ta có chừng mực ta nhất định phải thay đổi đến càng mạnh mới được ta đối với hiện tại chính mình rất không hài lòng nhân sinh là rất ngắn ta nghĩ để chính mình qua mỗi một phút đều có ý nghĩa nghỉ ngơi lời nói ta đ ã tọa tu luyện chân khí cũng coi là nghỉ ngơi sợi dâu cùng tóc ta cũng đã tạo cho nên tiểu dân ôm lấy hắn lâm tử câm nói không được nữa ta đến cùng tại làm cái gì a cảm nhận được bả vai nhẹ nhàng co rúm lâm tử câm ngước đầu nhìn lên trần nhà trong lòng đột nhiên thanh minh rất nhiều tràn đầy hối hận rõ ràng gần nhất thiên hạ thái bình ít nhất chính mình ở trường học xung quanh đều không có gặp phải cái gì chuyện quỷ dị vì cái gì còn muốn dạng này chơi bạt m ạ n đâu Liên tính liều tiểu tiểu nên tính mạng, cũng không nên để tiểu dẫn cùng t để ủy các càng khóc nàng lắng như dẫn, dẫn hơn, lâm tử câm không à. lo lâm Tiểu ta. Tiểu tử biết nên làm thế nào mới tốt, dội mới lại dữ câm làm nên cứng ở đạo ó khó trong rất lòng cũng rất khó chịu. Quỷ đ âm dương thuật chính mình hiện nay nhìn h i ể u bộ phận bên trong có mấy cái thập phần cường đại pháp thuật trong đó có một cái cần chính là người sử dụng nắm giữ cường đại lực lượng cơ thể mới có thể chịu được sử dụng mang tới hậu quả lâm tử câm cấp bách muốn học tập chân khí của mình còn chưa đủ hắn rất rõ ràng mặt khác mấy cái kia pháp thuật chính mình hiện tại muốn học tập còn có chút khoảng cách cái này một cái là gần nhất cho nên lâm tử câm mới sẽ suốt ngày đêm rèn luyện thân thể đều là hy vọng có thể sớm một chút nắm giữ cái môn này pháp thuật thân thể của ngươi rõ ràng đều vết thương c h ố n g chất còn m ệ t mỏi như vậy ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang làm gì ta đều biết rõ ta không hiểu là diệp đại sư cùng ngươi nói cái gì vẫn là chuyện gì xảy ra vì cái gì ngươi muốn như vậy lâm tử câm lâu chủ chủ tổ tiệp tiểu dẫn luôn mồm xin lỗi đây là trước mắt hắn duy nhất hiểu được làm ta sẽ không dỗ dành người thế nhưng ta thật biết dạng này không đối có lỗi với tiểu dẫn để các ngươi lo lắng thật có lỗi với ta về sau cũng không tiếp tục dạng này tiểu dẫn nước mắt cuối cùng là để lâm tử c ô m có chút phát nhiệt đại não bình tĩnh lại có lẽ trước đây vấn đề còn không có hiện lộ ra thế nhưng theo gần nhất càng ngày càng nhiều sự tình xuất hiện làm hắn cảm thấy bất an cho dù hắn không muốn thừa nhận điều này nhưng kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng chính là bởi vì phần này bất an hắn thích để tâm vào chuyện vụn vặt cái này một phẩm chất riêng liền chậm rãi hiện đi ra nếu như không phải tiểu dẫn làm như vậy hắn căn bản còn tỉnh táo không xuống sáng ngày thứ hai hai người cùng đường tiểu t h y trong trường học gặp mặt sư phụ tiểu dẫn、ý. thấy được thiếu nữ tinh thần sáng láng cùng hai người chào hỏi lâm tử câm cùng tiểu dẫn không hẹn mà cùng nợ nụ cười người nhà đầu này khoảng thời gian này đi đến nơi nào không phải đã nói tới nhà ta ăn tết sao làm sao ghét bỏ sư phụ nhà nghèo đường tiểu t ú y liên tục xua tay nói cho lâm tử câm không phải như vậy làm sao lại thế sư phụ kỳ thật ta là gặp một chút sự tình ta đụng phải ác quỷ. vừa nghe đến câu nói này lâm tử câm lập tức n h i ê m ặ t lôi kéo đường tiểu t ú y nhìn trái bên phải nhìn làm thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bởi vì thẹn thùng mà thay đổi đến đường đỏ dù sao lấy đường tiểu t ú hiện tại cái này bản lĩnh ủy quỷ giã quỷ loại này cấp bậc đối phó vấn đề chưa đủ lớn lâm tử câm còn có thể yên tâm thế nhưng ác quỷ là có rất cường đại tính công kích chính mình lúc trước cũng là qua rất lâu mới có năng lực đối phó ác quỷ đường tiểu túy hiện tại còn tại học tập giai đoạn có thể nói là gần như không có kinh nghiệm thực chiến đối mặt ác quỷ hẳn là không có cái gì phần thắng mới đối nói một chút kỹ càng trải qua đến cùng chuyện gì xảy ra đường tiểu túy nói cho lâm tử câm chính mình tại xử lý xong việc chuẩn bị lên đường đi lâm tử câm nhà thời điểm có người bị ác quỷ quân lấy nhau tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc mặc dù rất rõ ràng chính mình năng lực không đủ thế nhưng vì cứu người đường tiểu tuy cũng không có quản như vậy qua liền vào tới ta dùng khu quỷ chú chỉ h o á n động tác của nó cứu người kia sau đó trốn về thôn về sau mới biết được cái tia ác quỷ cùng trong thôn tất cả mọi người đều có thủ ta đem tất cả tất cả tập hợp ở trong thôn từ đường mượn nhờ bọn họ tổ tiên lực lượng b à y xuống trận pháp dây dưa tối thiểu hơn m ộ ư ơ i ngày cuối cùng thật vất vả mới đem ác quỷ tiêu diệt nếu không phải dự trữ tốt đầy đủ thức ăn nước uống tại từ đường bên trong không bị ác quỷ giết chết chúng ta đều phải chết đói chết h á t có lỗi với sư phụ đồ đ ạ học nghệ không tin kém chút cho ngài mất mặt đường tiểu t u nói xong lâm tử cầm đều ngây dại nàng nói mượn nhờ tổ tiên lực lượng trận pháp lâm tử câm biết Quỷ đạo âm dương thuật chữ nhân c u ố n chuyên môn ghi chép mượn nhờ nhân lực trừ yêu diệt quỷ một chút phương pháp trong đó nhân lực không chỉ là chỉ người sống mọi người thường nói được tổ tiên phúc phận loại hình lời nói trên thực tế tiên tổ các bậc tiền bối là sẽ tại trình độ nhất định bảo vệ hậu nhân đặc biệt là c h e c o từ đường tiếp thu hương hỏa cung phụng tiên tổ các bậc tiền bối tiểu dân nói tới trận pháp thuộc về chữ nhân c u ố n bên trong tương đối sâu áo một cái chất pháp danh tự liền kêu tiên hiền tri trợ nếu biết rõ bởi vì cái này trận pháp rất phức tạp thơ bạo lâm tử câm là tại xuất sư phía sau mới miễn cưỡng học được a bây giờ đường tiểu thúy mới cùng hắn đã học bao lâu liền thành công bày ra tiên hiển c h i trận có thể không cho hắn ngây người sao